t r ư ơ n g hai trăm tám mươi mốt quốc tân giả tiệc bởi tối hôm đó ngay tại lao lý nhà chính là cái kia tứ hợp viện cử hành một cái chàng nhiệt nhiệt náo h náo h lớn ăn chung không chỉ là lao lý người một nhà toàn bộ tham gia chính là ngay cả lao v u nhất gia tử cũng đều toàn bộ đều đến nay toàn bộ cùng nhau ít nhất có hai trăm n g ư ờ i tình cảnh tương đối náo nhiệt ăn xong cơm tối sau ngô minh bọn họ cũng không có trở về trụ sở huấn luyện lao lý trực tiếp đang ở phụ cận bao một cái thân nhân nhà khách để cho này đám tiểu gia hỏa ở ngô minh đã mời tốt rồi đã mấy ngày giả rồi đến khi khi xuất phát mới có thể trở về nay mấy ngày đó chính là mang này lũ tiểu bình tận tình chơi bừa lưu ngọc hiết biết ngô minh bọn họ muốn khắp nơi dung loạn cố ý phái tới rồi ba lượng hào hoa xe buýt phụ trách đưa đón mà vu tú lệ cùng lý nhã tĩnh đó cũng là toàn bộ hành trình đi cùng coi như hướng dẫn du lịch thậm chí ngay cả ngô ái quốc bọn họ cũng là cố ý an bài rồi nhân viên bảo vệ đi theo cùng nhau phải biết này đ á m tiểu g i a hỏa bây giờ nhưng là bảo bội lắm không có ai b ồ i theo bọn họ lại không yên tâm trọng yếu nhất chính là nơi này còn có một cái nhỏ kỳ kỳ đâu phải biết này kinh thành nếu là quốc gia quyền lực trung tâm nơi này liền tuyệt đối sẽ không thiếu những thứ kia hiêu trương bạn hỗ trụ nay vạn nhất nếu là chọc cho này nhỏ kỳ kỳ mất hứng vậy coi như đại sự không ổn người ta tiểu cô đ ư ơ n g kia có thể không là người bình thường a chứ không nói này đào nguyên thôn ẩn nút năng lượng làm người ta kinh ngạc run dày liền là người ta kỳ kỳ dưới tay đám tiểu đại gia hỏa đó chính là không chọc nổi a đối với kiểm người ta phen này ăn bài nô minh dĩ nhiên thì sẽ không có bất cứ ý kiến gì dẫu sao không có ai thích phiền thoái đến cửa nô minh đó chính là càng không thích có thể tránh khỏi phiền thoái đó đương nhiên là chuyện không quá tốt nhất t r o một ngày nô minh đều là mang này đám tiểu gia hỏa ở trên trường thành vượt qua đối với có thể tới leo trường thành nay đ á m tiểu g i a hỏa đừng nhắc tới cao hứng biết bao mỗi một người đều là mặt đầy cười vui lòng tràn đầy thỏa mãn ý cho đến cuối cùng sắc trời cũng hơi c h ễ rồi đám này tiểu quỷ vẫn như c ũ một bộ không chơi chán tinh lực thịnh vượng bộ dạng bất quá đây là phải trở về rồi nói s a u rồi không phải còn có thì giờ danh không cũng không phải là liền một ngày tối hôm đó nô minh cùng kỳ kỳ cũng không trở về lao lý nhà ăn cơm bởi vì hôm nay bọn họ còn có một người khác bữa cơm đâu đó chính là đi ngô ái quốc nơi đó ăn cơm này là ngày hôm qua liền định xong rồi sự tỉnh theo xe hơi một đường đi tới trước nô minh bọn họ đi tới mục tiêu quốc t ấ n quán đây chính là tối hôm nay nô ái quốc cùng trịnh quốc đ ó n g bọn họ mở tiệc mời nô minh cùng kỳ kỳ địa phương thật ra thì đ â u rồi cái này cũng rất bình thường dẫu sao mọi người quan hệ còn không có quen như vậy tất không thể nào giống như l ã o lý vậy liền trực tiếp đến nhà ăn cơm nói như vậy cơm này ăn cũng không được tự nhiên không ăn nhàn ha ha bọn mày rốt cuộc tới rồi à kỳ kỳ à nô ra ra cùng trịnh ra ra nhưng là chờ ngươi tới đây nghe nói bọn mày hôm nay đi bên ngoài chơi như thế nào a kinh thành vui sao nô minh bọn họ vừa vào cửa nô ái quốc cùng trịnh quốc đống liền vội vàng đi tới trước cười ha h a chào hỏi nói đến vui a hôm nay a chúng ta đi leo trường thành rồi khỏe không chơi vẽ t h ò lò mũi bọn họ cũng không muốn về nhà đâu vừa nhắc tới chuyện ngày hôm nay đến tiểu gia hỏa lập tức trở nên thao thao bất tuyệt đứng lên vừa đi theo vào bên trong đi một bên không ngừng nói tới xảy ra hôm nay chuyện lý thú ha ha như vậy hảo ngọn a đáng tiếc trịnh gia ra, ra bận điệu bằng không liền cùng bọn mày cùng đi n à y chơi một cái ngày rồi nhất định là mẹ chết đi rồi cũng đói bụng không tia đi chúng ta bây giờ liền đi ăn cơm có được hay không a nhìn kỳ kỳ này ngây thơ khả ái thần thái ngay cả bình thời trước sau như một lấy nghiêm túc chứ danh trịnh quốc đống cũng bị này tiểu ra hỏa lây rồi lộ ra rồi khó gặp nụ cười tới bữa cơm này cách thức cũng không cao lắm không có gì sơn chân hại vị bất quá này quốc tân quán không hổ là quốc tân quán thức ăn này làm đích sắc là tương đối tốt bất quá là m ngô minh có chút kỳ quái chính là ngô ái quốc bọn họ cũng không có mang thân nhân tới bất quá nói chuyện cũng tốt ít người rồi cũng không cần bận bị gọi rồi bớt đi rồi rất nhiều phiền t o á i sự tình đối với ngô minh mà nói hay là thanh tịnh một chút thật là tốt hôm nay bữa cơm này lâu rồi thật ra thì chủ yếu là để tỏ lòng đối với kỳ kỳ cảm ơn nay kỳ kỳ q u ý từ thiện còn có này dòng sông nhân viên vệ sinh trình còn có lần trước chính là cái kia siêu cấp vô địch định h ả i thần trâm những chuyện này chúng ta đều biết những công việc này vốn là chúng ta nên làm nhưng là chúng ta không có làm xong bây giờ kỳ kỳ giúp chúng ta làm rồi xấu hổ a đến kỳ kỳ hôm nay nô gia gia cùng trịnh gia già kính ngươi một ly thật ra thì đâu rồi nô ái quốc bọn họ hôm nay sắc sắc thật thật chính là vì rồi biểu đạt cảm ơn tới kỳ kỳ làm những chuyện kia đâu rồi trong lòng bọn họ đó là tương đối biết phải biết những chuyện này mỗi một món đều là công đức vô lượng lợi nước lợi dân chuyện thật tốt ta vốn là đâu rồi bọn họ còn muốn thông qua phương thức khác tới tưởng thưởng kỳ kỳ bất quá sau đó bọn họ phát hiện này căn bản cũng không biết nên như thế nào tưởng thưởng đưa tiền người ta căn bản cũng không cần cái này cho vinh dự nha cũng không ổn thỏa người ta nghĩ khiêm tốn tới nghĩ tới nghĩ lui lâu rồi vẫn là quyết định dứt khoát là mời ăn một bữa cơm ngay mặt ngỏ ý cảm ơn một phen coi là đó là đương nhiên rồi ta nhưng là đứa bé ngoan đứa bé ngoan kia nhất định phải làm chuyện tốt đến n ô gia gia chính gia gia chúng ta cả ly nghe có người khen mình kỳ kỳ trong lòng có thể cao hứng đối với cái này khen ngợi người ta đó là việc nhân đức không được a i lao nô lao trịnh thật ra thì cái này không có gì cũng chính là kỳ kỳ đùa giỡn mà thôi nói sau rồi những tiền kia để cũng chính là một chuỗi chữ số mà thôi còn không bằng để cho tiểu ra hỏa náo một cái có thể giúp một chút người khác cũng tốt thôi đối với mấy thứ này chuyện Nô minh thật đúng là không có chút nào để ý tới dù sao con gái cao hứng là được rồi tuy tiện nàng làm sao dạy v ò đi đi Ha <cười> ha vậy thì không nói thêm cái gì rồi chúng ta tới cạn ly nghe được nô g minh đều như vậy nói rồi kia cũng, cũng không cần phải nói gì nữa lời khách sáo rồi người ta căn bản cũng không quan tâm những thứ này vậy thì dùng bữa uống rượu mọi thứ đều ở không nói lời nào thật ra thì đâu rồi nô a i quốc bọn họ còn có một mục đích khác đó chính là cùng nô g minh làm quan hệ tốt cho tới nay nô g minh đối với bọn họ mà nói kia chính là một cái mê vậy tồn tại nhìn như bình thường bình bình phàm phàm nhưng là ai cũng sẽ không tin tưởng hắn sẽ là một người bình thường đến rồi bọn họ tầng thứ này cân nhắc hết thể mọi thứ vậy cũng là lấy ích lợi quốc gia làm chủ mà vội vặn ngô minh liền t u y ệ t tuyệt đối đối với đủ cấp bậc vì vậy cùng ngô minh làm quan hệ tốt vậy thì thành rồi chuyện đương nhiên chỉ là ngô minh bây giờ hiện ra ở ngô ái quốc trước mặt bọn họ năng lượng liền để cho bọn họ không thể coi thường thông qua các loại tài liệu cho thấy bọn họ cũng là biết rõ ngô minh tính cách n à y đi đường khác từ đó là dám chắc được không thông duy có một vật có thể được đó chính là đánh cảm tình bài đến nôi cái gì kim tiền quyền lực cái gì kia coi như x o n g đi chỉ sẽ để cho đối phương không đ ư mà thôi đúng rồi ngô minh chúng ta nơi này mới vừa lấy được một tình huống muốn nghe một chút ngươi là thấy thế nào ngay phe mì n h mặt chuẩn bị đánh những c ử thú kia chú ý bọn họ à định phải đi động những thứ kia đại tình ngư bảo là muốn bắt một một hai điều tới tiến hành nghiên cứu cái gì không bao lâu chính quốc đống đột nhiên nghĩ tới rồi chuyện này tới hắn chính là mới vừa nhận được tin tức này muốn muốn nghe một chút ngô minh là ý kiến gì về phần tại sao phải nghe ngô minh ý kiến nha đương nhiên là hắn hôm qua biết này chút đại gia hỏa tồn tại lo lắng những thứ này mạnh mẽ gia hỏa vạn nhất bị làm phát bực rồi n ổ i cơn dẫn tới đến lúc đó vạn nhất vạ lây người vô tội có thể cũng không là một chuyện tốt mà rất hiển nhiên những thứ kia đại gia hỏa tựa hồ cũng thuộc về ngô minh quản hạt phạm、Bi. lao trình à cái này ngươi không cần phải lo lắng những thứ kia đại gia hỏa sẽ không xảy ra chuyện gì chuyện này đâu rồi ta sẽ giải thích qua sẽ không bởi vì chuyện này còn đối với người không liên hệ tạo thành tổn thất gì bất quá nha đến nội những thứ kia người gây chuyện nha cái này thì khó nói rồi nỗ minh vừa nghe là sự tình này tới lập tức liền biết thật ra thì hắn đã sớm biết rồi rất nhanh sẽ có chuyện như vậy xuất hiện đối với lần này hắn cũng sớm đã, đã thông báo những thứ kia hải thú tóm lại chính là người không phạm ta ta không phạm người lần này nhất định phải làm ra một ít sóng gió tới nếu là phổ thông sinh vật kia cũng chỉ có bị xẻ thị t phần nhưng là những người này đây chính là tương đối thông minh hơn nữa à ngô minh hải đặc ý giao phó để cho bọn họ đoàn thể hành động cẩn thận một chút tới có thể tưởng tượng chỉ cần một có người muốn đánh chú ý của bọn nó kết quả này khẳng định không có gì hay đến nỗi lúc này sẽ tạo thành bao lớn hậu quả cái này thì muốn xem những thứ này muốn người để ý rốt cuộc có bao n h i ê u tham lam càng tham lam đưa vào tiền vốn đưa vào năng lượng lại càng lớn đến lúc đó tổn thất này đứng lên cũng chỉ càng nghiêm trọng hơn bởi vì những thứ này lại ra hỏa nói thật ra còn thật không phải là người bình thường này phổ thông vũ khí có thể qua loa người có ý tứ là nói bọn họ sẽ phản kích những thứ kia tấn công người của bọn nó mà sẽ không qua loa công kích những người khác phải không nếu là như vậy n ô minh à chúng ta có thể hay không mời ngươi rút một chuyện a ngươi nhìn cho tới nay vì rồi hòn đảo nhỏ kia sự t ì n h chúng ta cùng ngày phe mình mặt đều là tranh luận không nghỉ không chơi không ngươi có thể hay không đem những thứ kia đại gia hỏa kêu đi nơi nào chơi mấy ngày a đối với những thứ kia đại gia hỏa thực lực bất luận là trịnh quốc đống hay là ngô ái quốc đó là không có chút nào hoài nghi thậm chí thật sâu biết những người này kinh khủng cái này không lập tức trong lòng của hắn thì có rồi chú ý tới đối với trịnh quốc đông nói đảo nhỏ nô minh dĩ như biết chính là giữa ngày hai nước một mực tranh luận không n g h ỉ chính là cái kia đảo bất quá giờ phút này nô minh cũng không nói lời nào trong chuyện này có thể nói làm vi quốc nhân mỗi một người này trong lòng đều là nín một cỗ hàm khí nay cỗ hàm khí không chỉ là nhằm vào cái đó đảo quốc nhiều hơn chính là k i m đối với quốc gia của mình oán hận chánh p h ủ không có thể chân chính ngạnh khí một cái nô minh đâu rồi này trong lòng nghĩ tới chuyện này đến đây cũng là cảm thấy một trận bực bội vì vậy hắn cũng không nói chuyện bởi vì hắn cần một cái giải thích hợp lý một cái có thể để cho hắn có thể lý giải lý do chương hai trăm tám mươi hai gặp lại hoàn g bao buổi tối hôm đó ngô minh cũng không có đáp ứng trịnh quốc đống đề nghị kia nói thật hắn cũng không muốn tham dự những thứ này chuyện loạn thất b ắ tao hoặc là trọng yếu hơn chính là trịnh quốc đống bọn họ không có thể cấp cho ngô minh một người để cho hắn có thể tiếp nhận lý do quốc gia sở tác sở vi nhắc tới cũng để cho trong lòng người phát l ã n h thật ra thì nói như thế nào đây đạo lý lớn ai cũng biết cũng không có ai thật liền muốn chiến tranh rất lâu mọi người cần chẳng qua là chính phủ một loại thái độ mà thôi đối với ngô minh cự tuyệt chính quốc đống bọn họ cũng không có nói gì nói sau rồi ngô minh trong lòng cũng không quan tâm những thứ này mặc kệ nó ba ngày sau đó lần này háo vận chuyến đi rốt cuộc phải bắt đầu bởi vì đào nguyên thôn gia nhập lần này đội ngũ nếu so với năm trước muốn khổng lồ rồi rất nhiều bởi vì đào nguyên thôn đám này tiểu tướng tham chiến đều là một ít nước ta thế yếu hạng mục hoặc giả nói là chống không hạng mục lần này là trực tiếp từ thủ đô phi trường quốc tế ngồi chuyến bay đi l o n d o n đi máy bay đây đối với đào nguyên thôn đám này hài tử nhà quê mà nói vậy tuyệt tuyệt đối đối với là một kiện chuyện mới mẻ vô cùng m u ố nô k h n g p h minh bởi vì lần này o đang có t n b nhàm ọ rất nhiều người, n đời cả chán nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ đột nhiên vương hiệu hoa đi tới mở miệng hướng ngô minh hỏi đến vương hiệu hoa là lần này thế vận hội lĩnh đội phụ trách lần này hảo vận toàn thể công việc vốn là đâu rồi dựa theo thường ngày đây tuyệt đối là sẽ không xuất hiện tình huống như vậy đều là trực tiếp bố trí an bài đi xuống là được rồi ai dám nói một chữ không a thật ra thì hắn trong lòng cũng là buồn rầu a gặp phải rồi đào nguyên thôn đám này l ạ i r a người ta căn bản cũng không thuộc về hắn quản hạt phạm vi cái này cũng kêu chuyện gì a này đội viên lại không về hắn cái này tổng lĩnh đội quản lý nói ra cũng để cho người chê cười nhưng là hắn nhưng không có biện pháp nào đây là phía trên giao phó chuyện kế tiếp hắn phải làm như vậy a như vậy a ân chúng ta bên này cũng không nhọc đến thì ngài đến lúc đó có người tới đón chúng ta nói sao rồi ta c ò nô muốn Mang một tâm tốt này còn có hai ngày.、Mang、bọn nhỏ Tiên chúng thử thật chút hai h dịp dạo cái có đi đây. ta đi, sẽ k n đến, g chạy lễ khai minh t trước, khẳng định đến đúng g ờ ô m i n nghe lời này một cái lúc này mới nhớ tới này h o à n g m a n nói qua hắn muốn tới tiếp nô minh bọn họ hơn nữa này dừng chân cũng an bài xong nói sao rồi nô minh cũng quả thật muốn để cho những đứa trẻ này tốt nhìn kỹ một chút thế giới bên ngoài như vậy thứ nhất nếu là thật cùng đại bộ đội thống nhất dừng chân ngược lại bất tiện hơn nữa ảnh hưởng này cũng không tốt ừ tốt lắm nếu có chuyện gì ngươi liền trực tiếp gọi điện thoại thông báo một tiếng thật a bên này nếu n là có t ì huống gì, ta cũng trực tiếp gọi điện thoại cho người. Vương Hiểu Hoa không nghĩ h cũng điện người. Vương người gì, gọi ta trực tiếp tới, ta t lại thật sự có an bài ra ồ i phải, nói phiền, đại i hả chuyện cũng tốt, mắt không thấy tâm không phiền, đám này cũng không này g tốt, mắt tâm đám rời rồi đi cũng thì ố t n ư vậy vàng viên Thật hắn không, khác nhất định h cũng quản đến kiến. lúc có tốt một ít, t lý ý đội đó, sẽ ra thì vương h i ể u hoa muốn một chút cũng không sai l i ề n đoạn thời gian trước đội viên khác đều là đang làm huấn luyện nô minh bọn họ khỏe không mang một đám tiểu g i a hỏa lại khắp kinh thành du lịch nay quả là làm cho rất nhiều người đều bắt đầu trong lòng không thăng bằng phi cơ rốt cục thì hạ xuống rồi nô minh bọn hắn cũng đều toàn bộ máy bay hạ cánh kỳ kỳ bắt đầu cả đội để cho tất cả mọi người xếp thành hàng không cần loạn nô minh nhìn này đám tiểu g i a hỏa lúc này nhìn cái gì cũng tò mò hò hét lợi lên vì vậy vội vàng phân phó con gái làm cho nàng cả đội n à y chưa quen cuộc sống nơi đây n à y vạn nhất này đám tiểu g i a hỏa chạy loạn là mất rồi coi như phiền phái được cha mọi người nhanh lên một chút tới xếp thành hàng cả đội cho tới nay nhưng là kỳ kỳ nhiệm vụ vì vậy tiểu ra hỏa xử lý kia vẫn là tương đối thành thạo minh tiểu tử đây chính là luân đôn à, ha ha thật đúng là không giống nhau à, ngươi xem một chút những người này từng cái sắc mặt tái nhuận một bộ dinh dưỡng không đầy đủ bộ dạng còn có cái nhà này thấy thế nào làm sao không được tự nhiên lao lý vừa ra tới lập tức cũng là một bộ tò mò bà bảo, bảo khắp nơi quan sát được rồi lao gia tử ngươi cũng đừng tổng xem người ta không vừa mắt tiểu vũ an ưu tiểu bảo các ngươi đều nhìn điểm này đám tiểu gia hỏa có thể đừng để cho bọn họ chạy luận à. đối với lao lý cái miệng này nô minh là không biết nói cái gì cho phải người ta người da trắng này da màu sắc vốn là như vậy a đến rồi lao lý này trong miệng thì trở thành rồi là dinh dưỡng không đầy đủ bất quá lúc này cũng không phải là thảo luận những thứ này thời điểm chủ yếu nhất sự tình hay là coi trọng này đám tiểu g i a hỏa không nên để cho bọn họ làm mất con này phải ra rồi phi trường như vậy cũng tốt làm hoàng mao khẳng định đã trở ở bên ngoài đã lâu rồi v ề phần tại sao hoàng mao không có đi thẳng đến trước phi cơ mặt tới đón cơ hoàng mao cũng giải thích qua nô minh cũng có thể hiểu được nói thật nếu là ở trong nước ta giống như vàng mao gia tộc như vậy có thực lực vậy khẳng định là trực tiếp đem xe lái vào phi trường thật sớm ở máy bay trước mặt nhận điện thoại nhưng là nay ở nước ngoài không thể không nói những thứ kia có cái năng lượng n à y nhân đó là cực ít sử dụng những thứ này là quyền đối với cái này loại làm trái phản xã hội công đức sự t ì n h không tuân theo luật pháp quy định sự t ì n h người ta hay là cực ít đi làm đối với cái này n ộ minh cũng là có thể hiểu được thật ra thì đổi vị trí suy tính một chút muốn là mình m cũng là người bình thường gặp phải tình huống như vậy nay trong lòng cũng là không dễ chịu khó tránh khỏi cũng oán giận hơn người đâu cũng không cần ích kỷ như vậy khá một chút tất cả mọi người xếp thành hàng rồi hả một cái đi theo một cái không nên chạy loạn đi để bước nhỏ kỳ kỳ hiệu suất làm việc đó là tương đối cao tụ họp hoàn đội ngũ sau căn cứ ngô minh giao phó lập tức xuất lính này lại bộ đội dọc theo lối đi liền hướng bên ngoài mở mang vương đội bọn họ đây là muốn làm gì a kỳ kỳ các nàng những động tác này nhất định là chạy không khỏi ánh mắt của mọi người nhìn ngô minh bọn họ lại thẳng đi ra ngoài rất nhanh đã có người hướng vương hiểu hoa hỏi đến tốt rồi ngươi quản người khác nhiều như vậy làm gì vậy bọn họ thích làm gì thì làm mà đi vội vàng ngươi cũng tổ chức một chút các đội viên chúng ta cũng đi thôi đối với chuyện này vương hiểu hoa trong lòng cũng là lao lửa rất cái này cũng như cái gì lời a chính hắn một tổng lĩnh đội cái này không là được rồi trưng bày sao bất quá rất nhanh hắn liền điều chỉnh rồi tâm tình cái này không nên mình quản sự tỉnh quản nhiều như vậy làm gì vậy vì vậy cũng liền bận đ i ệ u phân phó chuẩn bị đi ra phi trường sư phó kỳ kỳ sư nương ha ha cuối cùng là thấy các ngươi đến bên này xe ta đều đã chuẩn bị xong rồi chúng ta mau lên xe đi quán rượu ta cũng đã đặt xong rồi chúng ta tới trước quán rượu nghỉ ngơi một chút n ỗ minh bọn họ mới vừa đi ra phi trường liền thấy hoàng mau thật nhanh hướng bên này chạy tới nhìn hắn kia mặt đầy kích động còn có dáng vẻ nóng n ả y mọi người đều biết hắn khẳng định ở nơi này chờ rồi có một t r ợ vàng m a o ca ca ha ha quá tốt rồi ngươi thật tới đón ta à hử ngươi đã lâu lắm không trở về xem ta rồi à. thấy hoàng màn m a o mọi người này trong lòng đều là thật cao hứng dẫu sao cái này cũng có không khác mấy nửa năm không thấy trong đó kỳ kỳ biểu hiện đó là manh liệt nhất được tốt đều là ta không tốt ân ta nhận sai có được hay không à. đối với kỳ kỳ người tiểu sư muộn này hoàng mau này trong lòng đó là vừa yêu vừa sợ tới nếu là cái này tiểu tổ tông thật sự tức giận rồi đó cũng không phải là đùa giỡn vì vậy liền vội vàng cười nhận sai quan nói xin lỗi không thể được ngươi phải cho bồi thường ân ta suy nghĩ à ngươi phải cho ta mua lễ vật còn ngon hơn vui đối với như thế nào lường gạt hoàng bao nay nhỏ kỳ kỳ trong lòng đó là đã sớm suy nghĩ xong thấy đối phương đi vào khuất khổ nơi nào còn có thể khách khi à này lớn dê béo không làm thịt coi như thiệt t ỏ i lớn được rồi có chuyện gì hợp thành bên trong quán rượu rồi hay nói bây giờ cũng thật là nhiều người xem chúng ta đâu trải qua âu dương vũ một nhắc nhở như vậy mọi người lúc này mới phát hiện cũng không phải sao những thứ này người cũng đã chú ý tới tình huống của bên này như vậy cũng tốt so với ở kinh thành đầu đường đột nhiên xuất hiện một đám người ngoại quốc nhất định sẽ hấp dẫn người cửa con n g ư ờ i thật ra thì đâu rồi nay bởi vì quốc tịch bất đồng là một cái nguyên nhân còn có một cái hấp dẫn người cửa con n g ư ờ i nguyên nhân chủ yếu đó là ngô minh bên cạnh bọn họ cái k i a một chuỗi d à i sang trọng xe hơi đây là hoàng m a o dùng để đưa đón ngô minh bọn họ mặc dù này nước ngoài xe hơi tỷ lệ phổ cập tương đối khá cao nhưng là bất kể nói thế nào giống như hoàng mau mở những xe này đây tuyệt đối là toàn cầu sang trọng nhất xe hơi rồi đây đối với tuyệt đại đa số người mà nói đây tuyệt đối là chỉ có thể nhìn mà thèm xa xí phẩm ha ha xin lỗi a sư nương ta một cao hứng liền quên đến chúng ta trước hay là lên xe đi đi trước quán rượu ở bị âu dương vũ một nhắc nhở như vậy hoàng mao lập tức xin lỗi gãi đầu một cái ngu cười a a nói đến quả thật đây cũng không phải chỗ nói chuyện tới n à y bị người giống như nhìn con khỉ vậy nhìn ai đều cảm giác không được tự nhiên vương đội n à y đây cũng quá mãnh liệt đi ả nha ngươi xem một chút những xe này tuy tuy tiện tiện một chiếc ta chính là không ăn không uống công việc cả đời cũng mua không được a đến lúc này hay là hai ba chục chiếc a y sát theo ngô minh phía sau bọn họ vương h i ể u hoa bọn họ cũng là nhìn thấy mặt này nhìn những truyền thuyết này giữa xe sang trọng đúng là để cho trong lòng người rung động không được hơn nữa đây lại là tới đón đào nguyên thôn đám kia tiểu quỷ thật ra thì rung động này cũng không chỉ là những đội viên kia vương h i ể u hoa này trong lòng đó cũng là bắt đầu phiên giang đào hải cảm tình người ta châu như vậy xin cũng không phải là không có đạo lý đó a xem ra này đào nguyên thôn tiểu học thật đúng là không đơn giản a hơn nữa trong lòng cũng loang thoáng hiểu rồi tại sao xuất hành trước lãnh đạo cấp trên tại sao cố ý giao phó mình muốn hạ thấp tư thái muốn bỏ mặc không quan tâm muốn mọi thứ đều tuân theo đảo nguyên thôn bên kia ý nguyện tới làm tốt rồi cũng nhìn cái gì vậy a vội văng a tất cả mọi người lên xe đi chúng ta xe buýt ở bên kia đâu người so với người phải tức chết người cạnh mình cũng không cái đó đãi nộ tới chương hai trăm tám mươi ba hỗn loạn bữa ăn tối nay thật dài đội xe sang chỉ như vậy ở vô số người nhìn chăm chú ở bên trong từ từ hướng quán rượu l á i đi xe như vậy đừng nói là đảo nguyên thôn những thứ này tiểu thí hải chính là âu dương vũ các nàng những thứ này thấy người thể diện quá lớn sau khi thấy cũng khó tránh khỏi thán phục và phận phải biết rất nhiều cao cấp hào hoa t i ể u xa cũng không phải nói ngươi có tiền là có thể mua được minh t i ể u tử này ruột chỉ g i a tộc quả nhiên là danh bất hư truyền a nhìn một chút những xe này lao già ta cả đời này cũng chưa từng thấy qua như vậy sang trọng xe a này hoàng bao nhà thật là có tiền a kỳ kỳ đến lúc đó ngươi có thể nhất định không nên khách khi a nhất định hào hào hảo lường gạt một chút hoàng bao tiểu t ử này mới được như vậy thứ nhất ngươi chính là cái t i ê u cơ kim hội coi như vừa có thể nhiều hơn một số tiền lớn rồi ngô minh lão lý kỳ kỳ ba người là ngồi ở cùng một chiếc xe thượng ngồi ở đây sang trọng đến rồi cực độ xa xỉ xe nhỏ thượng lao lý cũng là muôn b ả n cảm khái đứng lên ta nói lao lý về phần ngươi sao chớ luôn là nhìn đại hộ liền muốn đánh thổ hảo phân địa chủ có được hay không bất quá ngươi nói không sai này hoàng bao nhà đúng là có đủ tiền những xe này có thể không phải người bình thường có thể làm được nhìn ngồi ở một bên con gái n g h e xong lao lý nói về sau đã bắt đầu đầy mắt mạ o quang n g ẫ minh này trong lòng cũng biết lần này hoàng bao ước chừng phải phá tải hoặc là nói xác thực hơn là r u ộ t trì gia tộc lần này cần chảy máu nhiều chỉ cần kỳ kỳ đến lúc đó vừa mở miệng này dột chị gia tộc nhất định là sẽ không nhỏ khí đối với cái này một chút nô minh trong lòng là hoàn toàn có thể khẳng định bởi vì bọn họ muốn muốn có được đồ vật gì đó đó cũng không phải là dùng kim tiền có thể cân nhắc đối với dột trị gia tộc con mắt nô minh biết rất rõ bất luận là để cho hoàng mao khi trưởng m g u n nhân hay là toàn lực ủng hộ nô minh muốn làm hết thảy bắt đầu mục đích đúng là một cái đó chính là muốn cho dột trị gia tộc từ buôn bán gia tộc biến thành cổ võ gia tộc chỉ có như thế bọn họ mới có thể chân tránh biến thành trên cái thế giới này tầng chót nhất thế lực không có võ lực chống đỡ cho dù có đi nhiều đi nữa tài sản đó cũng là thủy trung nguyện kính trung hoa bởi vì, coi như là tiêu phí giá cao hơn nữa bọn họ cũng sẽ sẽ không tiếc nô g minh mặc dù biết rột u chỉ gia tộc dự định nhưng là hắn nhưng vẫn nhận lấy rồi hoàng bao tên đồ đệ này một là hoàng bao tính cách nguyên nhân hắn cái k i a cổ tử kiên nghị thật sâu đả động rồi nô g minh mà một cái nguyên nhân khác nhưng là bởi vì nô g minh này trong lòng cũng không có quá mạnh mẽ quốc gia quan niệm nhắc tới cái này mặc dù khiến người ta rất là trong lòng không thoải mái nhưng là trên thực tế nhưng là như vậy đây càng nô g minh trải qua có liên quan càng nhiều hơn chính là cùng quốc nội cái chủng loại kia xã hội hình thức có liên quan nói thật liền lấy hôm nay xã hội trào lưu xã hội tư tưởng thật vô cùng khó khăn để cho bất luận kẻ nào nhắc tới cái loại đó cái gọi là yêu nước tinh thần chủ nghĩa yêu nước có lẽ ở ngô minh trong lòng vẫn tồn tại cũng chỉ còn lại có cái loại đó vĩnh viễn cũng xóa không mất dân tộc quy trúc c ả m thôi lý ra ra ta nghĩ tốt rồi à ta muốn vàng mao ca ca đưa cho ta mấy chiếc xe như vậy coi như là lễ vật rồi ai bảo hắn lâu như vậy cũng không đi trở về xem ta thử từ lao mới nói x o nhỏ g mà nói, n kỳ kỳ trong lòng liền bắt đầu động khởi rồi các loại ý niệm rồi suy tính rốt cuộc muốn hỏi hoàng mao muốn cái gì tới muốn rồi một lúc lâu t i ể u nha đầu rốt cục thì nghĩ đến rồi chính là muốn xe À, ngươi muốn xe làm gì à, bên trong làng của chúng ta cũng không thông xe đó à, ngươi phải đi về cũng không còn địa phương mở ra ngươi còn không bằng trực tiếp hỏi hoàng mao đòi tiền đâu kỳ kỳ cái ý nghĩ này không chỉ là lao lý trăm mối vẫn không có cách giải chính là ngô minh cũng xoay đầu lại nhìn con gái đây cũng không phải là tiểu gia hỏa tác phong tới trực tiếp đòi tiền vậy không tốt l ắ m à, tiền làm sao có thể làm lễ vật đâu lý ra ra ta là nghĩ như vậy ta hỏi vàng mao ca ca muốn xe làm lễ vật sau đó sau khi trở về ta lại bắt bọn nó cũng bán rồi đây không phải là có tiền sao mới vừa rồi ta nhưng là nghe các ngươi nói rồi xe như vậy nhất định là rất đáng giá tiền có đúng hay không a n ộ minh cùng lão lý nghe xong thật là không biết nên nói gì tới tốt nào có như vậy suy luận biết trực tiếp đòi tiền không ổn thỏa như vậy đem người ta cho lễ vật bán đi đổi tiền liền lễ phép sao cũng không biết này tiểu g i a hỏa này đầu tử là thế nào m u ố n a hh t ố t hay là chúng ta kỳ kỳ h i ể u chuyện thông minh a bất quá kỳ kỳ a những xe này mặc dù rất đáng giá tiền nhưng là sau khi trở về cũng không tiện bán a không tốt bán tại sao a lý ra ra nếu như không b á n được vậy làm sao bây giờ à lý ra ra không được ngươi nhất định phải cho ta nghĩ biện pháp đem xe này b á n đi lễ vật này cũng còn chưa tới tay đ â u rồi một da một trẻ này liền bắt đầu thảo luận tới lễ vật này tới tay chuyện về sau tới sư phó đến rồi đây chính là ta giúp các ngươi an bài x o n g q u á n rượu chúng ta mau vào đi thôi ngồi lâu như vậy phi cơ mọi người khẳng định vừa mệt vừa đ ó i rồi cũng không lâu lắm đoàn xe cũng đã ngừng lại rồi nô minh bọn họ vừa xuống xe hoàng mau liền hấp tấp chạy tới được rồi vậy chúng ta liền vào đi thôi nô minh vừa nghe cũng vậy đang tiểu tử này bởi vì lần đầu tiên đi máy bay sau đó lại ngồi d ồ i như vậy sang trọng xe dọc theo con đường này đó là hưng phân quá mức căn bản cũng không có nghỉ ngơi cho khỏe qua tiếp theo nhất định phải nghỉ ngơi cho khỏe hoan n g h ê n đến chơi vừa đi đến cửa tiệm rượu hai hàng người đón khách rồi dít hướng mọi người hành lễ đây có thể đem mọi người làm cho sửng sốt sửng sốt bởi vì bất kể là ngô minh hay là a ngưu bọn họ đều là nghe hiểu rồi nhìn này hai hàng ngoại quốc thiếu nữ thao tương đối tiêu chuẩn tiếng phổ thông để cho lớn cảm giác ở nhà hết sức kinh ngạc đứng lên minh ca người nước ngoài này làm sao cũng nói tiếng trung quốc đó a hơn nữa n à y tiếng phổ thông thật giống như nói so với ta khá tốt đâu một bên a ngưu nghe được cái này liên tiếp tiếng phổ thông lập tức bắt đầu hướng ngô minh hỏi đến a ngưu thúc những người này đều là ta cố ý tìm đến ta sợ các người nghe không hiểu tiếng anh liền cố ý tìm đến những thứ này biết tiếng trung nhân không cần suy nghĩ đây nhất định là hoàng mau an bài bất quá đây đúng là để cho tiểu t ử này phí tâm phải biết n à y ở nước ngoài muốn tìm một cái sẽ nói tiếng trung người ngoại quốc có thể chuyện không phải dễ dàng như vậy a cái này làm cho ngô minh không khỏi liền nhớ lại rồi quốc nội tình huống này a nhưng là vừa vặn ngược lại ngươi muốn tìm một cái tinh thông tiếng anh nhân vậy thì thật là quá đơn giản tuyệt tuyệt đối đối với nếu so với tìm một cái tinh thông quốc ngữ nhân muốn dễ dàng hơn nhiều đây cũng là không có biện pháp tới quốc nhân đối với cái này tiếng anh coi trọng trình độ thật sự là khiến người ta không thể chê không nói khác liền lấy đại học chương trình học tới nói đi n à y đại học tiếng anh đó là lớp phải học thậm chí đến cuối cùng còn phải qua cấp mới có thể bắt được bằng mà đây và tập quốc văn hóa vật có liên quan bất kể cái gì chương trình học cũng chỉ là môn học tự chọn trình có thể học cũng không học rất nhiều trong công ty thậm chí bình thời lúc nói chuyện một câu nói ở bên trong luôn là sẽ cho ngươi xen lẫn một hai từ đơn tiếng anh khiến người ta làm sao nghe thế nào cảm giác không được tự nhiên tóm lại đi mọi người luôn là một bên đang oán chết đi bồn quốc truyền động văn hóa trôi qua một bên lại không ngừng dùng từ đơn tiếng anh bao trùm rơi tiếng trung thật là làm cho người khác dở khóc dở cười người ta người ngoại quốc học tập ngoại ngữ là bởi vì hứng thú mà chúng ta học tập ngoại ngữ tựa hồ là vì rồi sinh tồn suy nghĩ một chút cảm thấy thật là thật đáng buồn tốt rồi mặc kệ nó chúng ta tân tiến đi ăn cơm đi sau khi ăn cơm tối ngủ một giấc thật ngon đ á n tiểu từ này khẳng định cũng là mẹ chết đi rồi nghĩ đến những chuyện mới vừa rồi kia t ỉ n h nô minh này trong lòng không biết rõ làm sao trong lúc bất chợt trở nên có chút cô đơn vừa tiến vào cái này lộng lấy hoàng có rượu lập tức liền đem đảo nguyên thôn đám tiểu tử này làm cho sửng sốt sửng sốt đây hoàn toàn cùng bọn họ bình thường ăn cơm hoàn cảnh không giống nhau địa phương tựa hồ lập tức liền để cho bọn họ trở nên câu cực lên tốt rồi các tiểu tử trở lại nơi đó đông nhìn tây nhìn rồi vội vàng mình tìm bản sau đó lập tức bắt đầu ăn cơm có cái gì tốt nhìn ở nơi nào ăn cơm không phải ăn cơm a nhớ đừng khách khi a nhất định phải ăn xong rồi thấy mọi người lập tức trở nên cẩn trọng đứng lên lao lý lập tức liền lớn tiếng hô hắn cũng không muốn để cho dưới tay hắn đám này linh quen bị này người tây phương phòng đan dọa cho ở à tại sao không có đũa à không đũa làm sao ăn à người nước ngoài này thật là chẳng lẽ bọn họ ăn cơm đều là lấy tay bắt sao hoàng mao chú nhanh lên một chút gọi bọn hắn cho chúng ta kia đũa đến nếu không làm sao ăn à. n à y vừa lên bàn một đám con nít liền s ư n g sờ ở trên bàn tìm rồi nửa ngày cứ thế không có tìm được đũa không đũa vậy làm sao ăn cơm a lúc này đoàn người coi như bồi dối rồi bé thỏ mũi lập tức lớn tiếng đối với hoàng mao nói đến đ à đúng ta lập tức đi để cho cầm đ ừ n g nóng sẽ tới rồi ạ hoàng mao vừa nghe đũa đầu tiên là sửng sốt bất quá rất nhanh thì kịp phản ứng rồi thầm mắng mình sơ sót đám tiểu t ử này ăn cơm từ nhỏ đến lớn liền đều là kia đũa để cho bọn họ cầm đau xiên nhất định là không có thói quen không bao lâu n à y đũa cuối cùng là lấy ra bất quá rất nhanh này tổng tổng vấn đề liền lại tới lập tức cái này nói thịt b ò bít tết không n ấ u chín lập tức cái đó còn nói rượu chát này khó uống nói là so với bọn họ bình thời uống rượu mùi vị kem xa lúc này coi như đem hoàng ma bận rộn quá sức thơm mắng mình thật là ngu ngốc tới sớm biết đến lượt chuẩn bị cho bọn họ thức ăn chung thật ra thì đâu rồi không nói là những thứ này hàng năm cuộc sống ở đảo nguyên thôn các tiểu tử chính là hoàng ma mình lần này vừa trở về những ngày qua cũng là bị một cái lần tội hắn phát hiện này đi đảo nguyên thôn một đoạn cuộc sống về sau trở lại âu châu hắn trở nên không thích thương đứng, đứng lên không nói khác liền nói cái này ăn uống đem hắn làm cho quá sức ăn không cần phải nói hàng năm thói quen với ngô minh làm thức ăn đã sớm đem miệng của hắn làm cho xảo quyệt có phải hay không trở lại ăn cái này bữa ăn tây Thật cho h là làm ắ như k ô n g thể chịu đ ợ rượu, c Đến nỗi uống vậy thì tới Khiết thay mặt không phải Cho cho hắn càng cần Ngọc này nói. sau Lưu Âu để Mỹ bận điệu như vậy bữa cơm này à ở toàn bộ quán rượu một hồi náo loạn tăng giờ làm việc ở bên trong kéo dài rồi tròn hơn một giờ n à y cuối cùng mới là hoàn thành thông qua bữa cơm này làm cho cả người của quán rượu cũng công khai n à y một nhóm lớn có thể không phải là cái gì thằng n h à quê mà là tiểu tổ tâm tới ở hoàng mao dưới sự an bài n ô minh bọn họ một nhóm ở london khắp nơi du ngoạn rồi hai ngày mỗi lần cũng là cả đoàn xe cùng đi ra ngoài sau đó lúc trở lại đều là c ố c sau cũng trang bị đầy đủ rồi đủ loại lễ vật trở lại đáng tiểu tử này căn bản cũng không biết cái gì gọi là k h á c h khí nghe được hoàng mao nói do hắn trả tiền sau lại là bắt được cái gì vậy thì mua cái gì mà đối với hoàng mao mà nói vậy thì càng không có vấn đề rồi dù sao nhà đã nói rồi lần này n ô minh một nhóm tiêu xài toàn bộ thanh toán vì thế tiểu tử này mình cũng là lấy việc công làm việc tư vì chính mình mua rồi một đồng lớn đồ Con ý vị s u ố i biểu đào nguyên thôn đám này những đứa trẻ mua cái này a mua cái nào a xem ra tiểu tử này đến trung quốc sau một thời gian ngắn này tâm địa gian dạo nhưng là nhiều hơn không ít vui vẻ thời gian rất nhanh quá khứ rồi ra rất nhanh liền nên đón rồi thế vận hội lễ khai mạc cuộc sống mà đào nguyên thôn bọn nhỏ cũng lập tức từ vui vẻ mua đồ dung n o ạ n trạng thái tiến bảo vừa khẩn trương lại tâm tình kích động giữa lý lao nô lao sư các ngươi cuối cùng tới rồi nhanh lên một chút tổ chức bọn nhỏ mau chuẩn bị một chút đi này lễ khai mạc lập tức phải bắt đầu rồi nay một trường chuồn mất xe sang trọng vừa tới hiện trường lập tức liền đưa tới vô số người chú ý của mọi người bắt đầu dối dít nghị luận đây rốt cuộc là đại nhân vật gì đến không có biện pháp đội xe này thật sự là quá mức trói mắt mà vừa nhận được ngô minh bọn họ thông báo liền ở bên ngoài nóng nảy chờ đợi vương hiểu hoa vừa nhìn thấy đoàn xe dừng lại rồi lập tức liền đi lên nền đón này cách lễ khai mạc có thể không bao nhiêu thời gian rồi này vạn nhất chậm trễ rồi lễ khai mạc tội lỗi của hắn có thể to lắm giờ phút này trong lòng của hắn cái đó khổ a này vạn nhất xảy ra chuyện gì đây chính là quan hệ đến quốc gia mặt mũi đại sự nhưng hắn là đảm đường không nổi mặc dù tâm trung ký phẫn nhưng lại không thể làm gì Trước không nói lao lý thân phận bày ở nơi đó không phải hắn loại lũ tiểu nhân này vẫn có thể nổi giận chính là chỗ này nhìn như bình thường trường học nhỏ trường ngô minh cũng không phải hắn có thể trêu trọc suy nghĩ một chút hắn cái này lĩnh đội nhân vật làm thật là đủ vật thức không có sao thời gian đủ chỉ cần các ngươi bên kia chuẩn bị xong là được ta bảo đảm sẽ không chậm trễ lễ khai mạc đến kỳ kỳ bắt đầu cả đội chuẩn bị vào sân đối với vương h i ể u hoa lợi mà nói lao lý là xem thường đây không phải là còn có nửa giờ ấy ư hoàn toàn đủ rồi dưới tay hắn này lũ tiểu binh cũng không phải là nương ngang nhăn nhăn nhó nhó nay cả đội vào sân căn bản cũng không cần hoa thời giờ gì được lý ra ra theo nhỏ kỳ kỳ một trận chạm canh gác tiếng vang lên đến đào nguyên thôn tiểu tướng c ử a mỗi một người đều hết sức nhanh chóng bắt đầu xếp hàng theo kỳ kỳ kia một trôi chạy khẩu lệnh không tiêu tốn hai phút đội ngũ liền thật chỉnh tề lập rồi tùy thời chuẩn bị đợi lệnh vào sân vương đội trưởng bây giờ là không phải có thể vào sân rồi à nhìn có chút trận mắt hốc mồm vương hiệu hoa lao lý vô không đắc ý nhắc nhở hắn nói đến trong đầu nghĩ cũng không nhìn một chút là ai mang ra ngoài linh quèn lúc này dọa hỏng đi à nha a được rồi lý lao cái này thì vào sân đi theo ta a nói thật này vương h i ể u hoa thật đúng là bị đám tiểu tử này tụ họp tốc độ làm cho sợ hết hồn trong nơi này hay là một đám tiểu học sinh a đây hoàn toàn chính là một đám binh lính tới nhìn xem người ta tốc độ ở suy nghĩ một chút mình bên kia đội viên kia lệ mà lệ mề bộ dạng kia vai vai niu niu đội ngũ hắn cảm thấy trong lòng một trận buồn dầu đây thật là người so với người t ứ c t r ê người n thật ra t h ì đâu rồi để cho hắn khiếp sợ không chỉ là đảo nguyên thôn đám này tiểu tướng tụ họp tốc độ mà thôi trọng yếu hơn chính là theo đội ngũ một tụ họp vương hiệu hoa liền phát hiện đám này tiểu tướng khí thế trên người lập tức thì trở nên trở nên nghiêm túc điêu tàn còn có một loại chưa từng có từ trước đến nay loại khí thế này hoạt thoát thoát đúng là một chi đang phải chuẩn bị mở ra ra chiến trường binh sĩ à mọi người mau nhìn bọn họ lại là lần này vận động hội dự thi lực sĩ thể thao làm sao nhỏ như vậy à rất nhanh những người chung quanh giống như phát hiện cái gì tân đại lục vậy bắt đầu la hoảng lên bởi vì từ kỳ kỳ trang phục của các nàng thượng bọn họ phát hiện n à y đám tiểu gia hỏa cũng không phải tới xem lễ khai mạc đại nhân vật mà là dự thi lực sĩ thể thao cái này làm cho mọi người lập tức liền mở nổi rồi cái nói à y quá không tưởng sao rồi dĩ vãng nhỏ lược sĩ thể thao ít nhất cũng có một mười ba mười bốn tuổi mười bốn mười lăm tuổi ai nhưng là nhìn một cái này trước mắt đội ngũ rõ ràng giống như kỳ kỳ bảo bảo cùng đ ỉ n h đỉnh các nàng tuyệt đối sẽ không vượt qua mười tuổi tới đây chính là thế vận hội không phải vườn trẻ thú vị tranh giải a mọi người xem cái đó tiểu nữ hải là kỳ kỳ lúc à là à, kỳ kỳ không sai, là kỳ kỳ, à, thật là quá khả ái, là... kỳ kỳ. hệt chính nhỏ thật thật xinh thật dự, diễn viên sai, sự cái ái, là là l quá đẹp, này mọi người thật sự là giống như phát hiện ra tân đại lục vậy lập tức tất cả mọi người đưa ánh mắt cũng chuyển tới kỳ kỳ trên người sau đó hay là phát ra từng trận tiếng kinh hô thật ra thì lần trước kỳ kỳ chụp cái kia bộ phim cũng sớm đã ở nước ngoài phát ra So s đối với trong phim ảnh cái loại đó tuyên ngôn đào tạo đứa trẻ độc lập cuộc sống chủ đề tương đối quốc nội người ngoại quốc lại là đ ồ n ý hơn nữa kia vô cùng chân thực đàn thú hôn chiến tình cảnh càng làm cho bộ phim này trở nên vô cùng xuất sắc tuyệt luân đứng lên không khó tưởng tượng kỳ kỳ cũng chỉ ở kiếm vô số ngoại tệ đồng thời trong một đêm thành rồi nước ngoài vô số người trong lòng siêu cấp nhỏ thần tượng mà người nước ngoài cửa truy phủng bọn họ thần tượng trong lòng cái sức đó độ cái đó cùng nhiệt h i ệ n nhiên cũng không phải quốc nội có thể so sánh đi chúng ta đi mau vội vàng vào sân vương h i ể u hoa đã thấy có rất nhiều người ngoại quốc đã bắt đầu hướng bọn họ bên này v ọ t tới rồi biết nếu không vội vàng vào sân vậy khẳng định là phiền t h á i không nói chớ chỉ là bị bọn họ trật lại vậy thì khỏi phải muốn tham gia cái gì lễ khai mạc kỳ kỳ cho chúng ta ký tên kỳ kỳ trở đi ha ha không nghĩ tới chúng ta kỳ kỳ ở nơi này nước ngoài thật không ngờ được hoan n g n h à thật là lợi hại thật là lợi hại thấy đã bị nhân viên an ninh cản lại một nhóm người lao lý cũng là cảm thấy một trận sợ hết hồn hết vĩa đây nếu là bị bọn họ chận lại rồi này lễ khai mạc thật đúng là sẽ không có cách nào đúng lúc tham gia bất quá hắn cũng không q u ê n nhớ bắt đầu khen ngợi bắt đầu kỳ kỳ đứng lên bất quá bây giờ chuyện mấu chốt nhất hay là vội vàng cả đội sau đó chuẩn bị vào sân ở trải qua rồi một lúc lâu chuẩn bị sau tri đội ngũ này cuối cùng là sửa soạn xong hết đào nguyên thôn đám này tiểu tướng đi ở rồi đội ngũ phía trước nhất trong đó nhỏ kỳ kỳ nhưng là làm cho này lần áo vận đại biểu đội viên đi tuất đảng trước bưng mới đầu đối với kỳ kỳ làm cho này đại biểu đội viên cũng chính là áo vận đại sứ vương h i ể u hoa tâm giữa vẫn có chút k h n g phục h ắ n thấy này đào nguyên thôn những thứ này tiểu thí hải tham gia thế vận hội đã là hết sức hoang đường sự tỉnh hơn nữa lại để cho một cái tiểu cô nương coi như áo vận đại sứ này như cái gì lời ai như là hắn nhưng cũng không thể tránh được ai gọi nhân ra có thể số lượng lớn tới Bất quá, nhìn nữa ngoài ra đội viên đâu rồi lúc trước đều đã làm rồi chuẩn bị nhưng là quay đầu lại hay là làm nhằng này một đôi so với ai rất nhanh liên đến phiên trung quốc đại biểu đội vào sân chỉ thấy nhỏ kỳ kỳ ở trước mặt cờ này mặt cùng nàng thân thể nhỏ kia hoàn toàn không cân đối đại kỳ khiến người ta cảm thấy thấy thế nào đều cảm thấy không được tự nhiên thật sự là cờ này quá lớn mà nàng quá nhỏ cũng không biết này tiểu g i a hỏa nơi nào đến khí lực lớn như vậy không chỉ có thể cầm vững vững vàng vàng thậm chí còn có thể dễ dàng cơm múa thật l à quá không tưởng tượng nổi nghiêm nhìn về phía trước mọi người chú ý rồi mỗi một người đều đem đội ngũ xếp hàng trình tề kế tiếp nhỏ kỳ kỳ liên tiếp khẩu lệnh còn có giáo h ấ n lại là đem mọi người làm xứ sở đối với đào nguyên thôn tiểu tướng mà nói cái này rất bình thường mỗi một người đều là theo kỳ kỳ khẩu lệnh kỷ luật minh, không có cảm giác có gì không khai không luật là, lòng luôn là cảm thấy là lạ,、đây、là lễ là thi trong thấy thức, nghiêm minh, ổn. Nhưng viên nói, này sân nghi giác gì chớ phải đối với đội cảm mà cảm mạc, mà có có vào đây dự bất ê n trong luyện không. tổ, bộ b đội được hay có quá không biết rõ làm sao bọn họ lại không hẹn mà cùng cũng là theo kỳ kỳ khẩu lệnh hành động bọn họ cũng không biết đây là chuyện gì tới thật giống như ở kỳ kỳ phát hiệu lệnh một khắc kia thân thể của bọn hắn liền tự nhiên làm theo làm ra rồi phản ứng căn bản không bị đầu góc của bọn hắn khống chế vậy mà ở một bên vương hiệu hoa trước cũng là một trận kinh ngạc đội ngũ này trải qua này tiểu ra hỏa ngay ngắn một cái lý k h i thế kia này trạng thái tinh thần tự a hồ lập tức cũng không giống nhau đây cũng quá ngưu xoa đi à nha bất quá rất nhanh hắn liền phát hiện đi một tí đầu mối cái này kêu kỳ kỳ tiểu g i a hỏa ở đi trước mặt đội ngũ vừa đứng một khắc kia tự a hồ giống như biến thành một người khác tựa như loại cảm giác đó hắn cũng không nói ra được tóm lại một khắc kia hắn đối mặt tự a hồ không còn là một cái tiểu thí hài rồi mà là đối mặt một cái đại tướng quân bất kể người khác nghĩ như thế nào nhỏ kỳ kỳ ý tưởng vậy thì đơn giản rồi và rồi trong đội ngũ của hắn vậy thì phải dựa theo yêu cầu của nàng tới làm sự tình thấy tất cả đội viên cũng mặt đ ấ y nghiêm túc sắp hàng thật c h ỉ n h tệ nhỏ kỳ kỳ cảm thấy hết sức hài lòng như vậy mới giống như một đội ngũ bộ dạng sao lên đường đi đ ề u bước theo tiểu gia hỏa đại kỳ vung lên khẩu lệnh vừa ra toàn bộ đội ngũ liên bắt đầu động chỉ l à n g h e bước chân kia cũng biết này mọi người tinh thần tình thế c h ỉ n h tệ có lực chương hai trăm tám mươi năm đại học sướng theo trung quốc đại biểu đội vào sân trong sân nhất thời trở nên càng huyên áo trung quốc những năm gần đây ở mỗi một lần thế vận hội thượng lấy được chiến tích đều là hết sức huy hoàng ở thể dục trong cạnh tranh trung quốc đã thay thế rồi nga sô vì vậy toàn bộ sân thể dục ở bên trong kia vô số quốc nhân lại là đem cõi thổi hy lý hoa lạc khẩu hiệu cũng là vang dội vô cùng bất quá rất nhanh mọi người đều là rất an ý dừng lại rồi hết thể động tác thậm chí rất nhiều người đều vẫn là há hốc mồm ngây ngốc nhìn trong sân trung quốc đại biểu đội trong chàng lại xuất hiện rồi hết sức quái dị yên tĩnh đây là chuyện gì xảy ra a chúng ta đại biểu đội làm sao có nhiều như vậy tiểu hải tử đùa gì thế a đây là thế vận hội không phải tiểu học vận động hội n à y quá nói chuyện vớ vẩn đi à nha chứ làm sao một chút tin tức cũng không có a không có biện pháp lần này trung quốc đại biểu đội quả thực là quá để cho người không tưởng tượng nổi trong này lại có cơ h ồ một nửa đều là tiểu tướng có thậm chí là cái loại đó nhỏ cũng làm cho người im lặng loại hình như vậy đội ngũ có thể tham gia thế vận hội thật ra thì sở dĩ xuất hiện tình huống như vậy ở mức độ rất lớn là cùng ngành tương quan nghiêm khắc giữ bí mật có liên quan cho tới nay đây cũng là vì sao cho tới bây giờ mọi người mới biết chi này đội dự thi ngũ tạo thành theo trong sân đang lúc thanh em không rồi toàn bộ sân thể dục bên trong xuất hiện rồi hiếm thấy yên tĩnh bất quá cái này cũng không ảnh hưởng kỳ kỳ dẫn đội tiến về trước cả chi đội ngũ ở kỳ kỳ dưới sự hướng dẫn vẫn là hết sức chỉnh thể hướng đi về phía trước đi h ừ lại không cho ta tiếng vô tay ta mới không cần các ngươi tiếng vô tay đâu các ngươi không hoan n g h ê n chúng ta ta tự mình tới tìm bất quá đột nhiên này không có rồi tiếng vô tay tiếng còi tiếng hoan hô có thể nhường cho nhỏ kỳ kỳ trong lòng trở nên có chút mất hứng tiểu gia hỏa lúc nào bị lãi nộ g như vậy a lần đó ra sân không phải đều rất được mọi người hoan n ê n tới lần này không nghĩ tới lại tới một cái lãnh tràng thật ra thì không chỉ là kỳ kỳ chính là còn lại đội viên cũng bị bất thình lình yên tĩnh làm cho không biết nguyên do nhưng đứng lên nay trong lòng loáng vắng đột nhiên trở nên khẩn trước rồi Cũng có đi một tí mất mát. Ở mọi người trong yên n đi mọi một mất mát. tí t Ở ĩ hơn đột nhiên không biết từ nhiên không n i à o o bay mấy tới rồi c nữa chim câu, trước quanh Hơn đội mặt bù bắt đầu quần. ở kỳ kỳ trước mặt đội ngũ n không ngừng phát ra từng trận vui sướng tiếng kêu nhìn chim bồ câu thật là nhiều chim bồ câu rất nhanh mọi người liền phát hiện một cái hiện tượng kỳ quái hoặc có lẽ là là thần kỳ hiện tượng mới đúng chỉ thấy này sân thể dục bầu trời vô số có chim bồ câu liên tục không ngừng từ bốn phương tám hướng chạy tới sau đó lại toàn bộ tụ tập trung một chỗ không ngừng ở trung quốc đại biểu đội trước mặt đội ngũ quanh quẩn cái này không chậm không vui không cao không thấp nhìn hình như là hoa tiêu không sai chính là hoa tiêu a mọi người mau nhìn đâu rồi không chỉ là chim bồ câu còn có chớ chim chớ chim là theo thời gian trôi qua này không vẹn vẹn có chim bồ câu thậm chí còn sảm tạp rồi chớ rất nhiều là o chim có lớn có nhỏ màu sắc khác nhau tóm lại này chủng loại và số lượng thật đúng là không ít tới những thứ này dĩ nhiên không phải tình cờ xuất hiện cũng không phải là cái gì t h ầ n tích mà là nhỏ kỳ kỳ cố ý triệu h o à n đến tiểu gia hỏa nhìn đến mọi người lại không hoan nên các nàng cái này thì tìm đến rồi người rút lúc này có thể không phải liền có người a không đúng nói chính xác là có đồ hoan n ê n sao tiểu gia h ò a dẫu sao là tiểu hải tử có lúc nha hào phóng rất hiểu chuyện nhưng là có lúc khó tránh khỏi liền có chút c ẩ n t h ậ n mắt nhỏ tính khí tới ở tiểu gia h ò a xem ra con này là chuyện nhỏ một món không có gì lớn không rồi so với ở đào nguyên thôn cái chủng loại kia vạn chim cùng bay cảnh tượng đây thật là tiểu vu kiến đại vu không chỉ là nhỏ kỳ kỳ cho là như vậy chính là sau lưng một đám tiểu gia h ò a đồng dạng là thấy có lạ hay không nhưng là nay chỉ là bọn hắn cho là mà thôi tình cảnh này ở trong mắt người khác vậy coi như không là chuyện đơn giản như vậy tình loại này vô số chim ở trước mặt đội ngũ s u n g làm hoa tiêu tình cảnh đó là chưa từng chỉ có tuyệt tuyệt đối đúng là thần t í c h tới nhất thời vô số người bắt đầu rối rít đứng lên tất cả mọi người bắt đầu hoan hô lên mà người nhiều hơn chính là g ơ lên trong tay máy chụp hình muốn em này thần ngũ kỳ vô cùng cảnh tượng cho phép làm bà sao mẹ mẹ là kỳ kỳ là kỳ kỳ hết sức ta nhìn thấy rồi thật sự là kỳ kỳ những thứ này tới xem thế vận hội du khách ở bên trong rất nhanh đã có người phát hiện ra trong sân đội ngũ phía trước nhất nhỏ kỳ đặc biệt là những tiểu hài từ kia từ trong ống dỏm thấy kia vô cùng thân ảnh quen thuộc về sau r ồ i rít đều to lên kỳ kỳ danh tự này không biết từ lúc nào bắt đầu đã thật sâu d ọ i vào vô số đứa trẻ trong đầu rồi trở thành rồi bọn họ siêu cấp nhỏ t h ậ t tượng thật ra thì chỉ cần là xem qua trận kia điện ảnh tiểu hải tử liền không có một cái có thể không bị nhỏ kỳ kỳ sở mê ngã suy nghĩ một chút cũng phải trong phim ảnh kỳ kỳ đây chính là vạn năng đứa trẻ vương không chỉ có cái gì đều hiểu trọng yếu hơn chính là lại vẫn có thể thống lĩnh vô số động vật suy nghĩ một chút liền để cho những đứa trẻ này trong lòng tràn đầy hướng tới, tới giống vậy vô số ra trường khi nhìn đến nhỏ kỳ kỳ tại chính mình nhà đứa trẻ trong lòng địa vị sau Thấy bởi vì nhỏ kỳ kỳ xuất hiện nhà mình đứa trẻ thay đổi sau này nhỏ kỳ kỳ trong lòng bọn họ đây cũng là coi như là châm rồi cây rồi ngay sau đó toàn bộ sân thể dục bên trong nhất thời liền vang lên rồi từng trận tiếng gọi ở mỹ không thể nghi ngờ cũng là đang gửi gọi hô kỳ kỳ tên tới liền là rất nhiều người ngoại quốc tất cả đều là kỳ kỳ kỳ kỳ tên nhỏ kỳ kỳ nhìn một cái lúc này mọi người cuối cùng là bắt đầu hoan n h ê n h nàng nhất thời mới vừa rồi cái kia một chút điểm mất hứng liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi rồi trên khuôn mặt nhỏ nhắn nhất thời lộ ra rồi nụ cười ngọt ngào tới bất quá cao hứng trong lòng thuộc về cao hứng này chính sự vẫn không thể quên mất bây giờ nhưng là ở dẫn đội vì vậy tiểu gia hỏa không thể nào có động tác khác vì rồi biểu đạt mình cao hứng trong lòng còn có hướng mọi người chào hỏi tiểu gia hỏa lại tới rồi mới cử động mọi người theo ta ca hát ta tới cấp cho mọi người ngẩng đầu lên nhớ rồi muốn hát đại thanh điệp a khói lửa bước lên giang sơn bắt nắm dự bị hát tiểu gia hỏa vĩnh viễn là sấm rền do c u ố n căn bản không cho người khác thời gian suy tính này nói một chút muốn ca hát liền lập tức đã lớn tiếng ngẩng đầu lên khói lửa b ư c lên giang sơn bắt nắm long khởi quấn sau lưng đào nguyên thôn tiểu tướng cửa cũng mặc kệ những thứ này kỳ kỳ này cùng nhau đầu lập tức liền b ư ớ c lên giọng lớn tiếng hát lên đối với cái này thủ thuần chất trung thành đền nợ nước bọn họ nhưng là vô cùng quen thuộc đây là bọn hắn hát nhiều nhất một ca khúc không có biện pháp lao lý lao ra từ này chính là đối với bài hát này ưa thích không rời mỗi một lần ở đội ngũ lúc huấn luyện đều là tới bài hát này bất quá ngoài ra đội viên mới vừa vừa nghe muốn ca hát coi như sững sờ rồi lúc này thật là hận không được tìm một cái kẽ đất chui vào mới phải vốn là nhìn xem người ta chớ đội ngũ đó là rất tùy ý có chút tương đối có danh tiếng thể dục minh tinh còn rất l à c phong đối với người xem v ớ i tay đâu nhìn lại mình một chút đội ngũ sắp hàng thật chỉnh tề hay là đi đỡ bước cái này thì tỏ ra lôi thôi lết tiết giờ có khỏe không lại còn lớn tiếng hơn ca hát cái này cũng chuyện gì a rất nhiều người đã quyết định chủ ý rồi kiên quyết không hát điều này thật sự là quá mất mặt ý tưởng là tốt nhưng là trước mặt mặt ca tiếng vang lên một khắc kia lòng của bọn hắn đột nhiên sửng sốt tựa h ồ ngừng đập vậy sau đó cảm thấy một cỗ hào khí c h ầ m rãi từ đ ấ y lỏng chỗ sâu nhất cấp tốc dâng lên có một loại hào tình vặt t r ư n g không nhanh không chầm cảm giác cũng không biết là ai mở miệch trước từ từ đội ngũ này giữa thanh âm bắt đầu trở nên càng ngày càng lớn càng ngày càng vang lên theo tiếng hát càng ngày càng lớn này trong lòng cái kia cổ hào khí nhưng một chút không có giảm bớt ngược lại là tới m ạ n h liệt hơn từ từ mọi người cũng quên rồi mới vừa rồi vẻ này lúng túng thanh âm đến cuối cùng cơ hồ biến thành là giống gọi ra vậy nhất thời tựa hồ này liệu lượng tiếng hát lại che giấu rồi vạn vạn người phát ra cái kia tiếng h u y ê n áo theo tiếng hát càng ngày càng vang dội ở trước mặt lĩnh đội bảy chim tựa hồ cũng nhận được rồi lây vậy lại theo tiếng hát thong thả và cấp bách mạnh yêu bắt đầu điều chỉnh bọn họ tốc độ phi hành sau đó bắt đầu ở toàn bộ đội ngũ bầu trời quanh quần liệu lượng mà tràn đầy hào tình vạn trượng tiếng hát còn có bảy chim biểu diễn nhất thời lại để cho toàn bộ sân thể dục người xem ngừng lại sau đó từ từ cảm thụ bài hát này thanh đến từ trung quốc người xem dĩ nhiên bắt đầu đi theo hát lên đầu tiên là n h ỏ giọng hát sau đó từ từ trở nên càng ngày càng lớn tiếng mà rất nhiều người ngoại quốc mặc dù nghe không h i ể u trong ca khúc mặt ý tứ nhưng là này trong ca khúc mặt cái k i a cổ hào tình vạn trượng đích duy trí bọn họ vẫn có thể cảm giác được t â m linh vào giờ khắc này cũng bị loại này hào hứng lây cũng không biết là ai phát ra rồi tiếng thứ nhất ha á t r rồi ha nha ú đầu này a thật là sẽ gây chuyển tới nhìn toàn bộ sân thể dục đều biến thành rồi tiếng hát đại dương còn nữa này thật tốt lễ khai mạc bị con gái này náo trọ biến thành đại hợp sướng diễn s u ấ t rồi nô minh nhất thời trở nên rợ khóc rợ cười đứng lên Thật ra thì, ra nào c h ỉ là n ơ i n à Vào y đâu. g i ờ k hai c cả này, thế trăm cũng tám màn này r người m ư ố i dít h á t lên rồi ca khúc tới. Chương 286, trận ớ i t đầu đêm trước đây có lẽ là từ trước tới nay kỳ lạ nhất có ý tứ nhất một trận thế vận hội lễ khai mạc kỳ kỳ dùng nàng ấy siêu cường sức cảm hóa cứ thế đem toàn bộ lễ khai mạc chương trình toàn bộ các đ ứ ớ c thật tốt một trận lễ khai mạc biến thành toàn cầu đại hợp xứng tới dĩ nhiên đối với biến cố như vậy tất cả mọi người là vui vẻ có thể nói đây nhất định là từ trước tới nay đặc sắc nhất cũng nhất để cho mọi người cao hứng một trận lễ khai mạc mà làm cho này người đầu tiên kỳ kỳ cũng vào giờ khác này chân chính trở thành rồi cả thế giới nhà nhà đều biết chính là nhân vật tới vô số đài truyền hình qua báo chí trong tạp chí đều bắt đầu tràn đầy nhỏ kỳ kỳ hình mà trong đó một tấm hình vậy cơ hội là tất cả truyền thông trong tạp chí ác không thể thiếu một tờ đó chính là ở lễ khai mạc cuối cùng kỳ kỳ đứng ở tất cả dự thi lực sĩ thể thao phía trước nhất cơ này mặt cùng nàng tiểu thân bản hoàn toàn không cân đối quốc kỳ dương cái miệm nhỏ nhắn hk sau đó tất cả chim theo cờ xí vũ động mà không ngừng biến đổi trận hình hình ảnh khả ái thuần chân tự tin thần kỳ n à y tất cả từ ngữ trong nháy mắt liền toàn bộ đều bắt đầu hướng trên người của nàng tụ tập lại ha ha lão trịnh như thế nào lúc này ta là thật chịu phủ nhìn tới vẫn là lão lý thật tinh mắt tới n à y nhỏ kỳ kỳ thật là thần kỳ vô cùng a thật là kỳ lần này đào nguyên thôn dự thi sự t ì n h đều là do lão lý tiến cử nô ái quốc cùng trịnh quốc đông đánh n h ị thậm chí nhỏ kỳ kỳ khi này cái áo vận đại sứ cũng là bọn hắn trỉa vào các phe áp lực đánh n h ị đối với chuyện này bọn họ cũng là chìa vào áp lực nhất định bọn họ thật đúng là sợ làm r a loạn gì đến hoặc là lần này kỳ kỳ biểu hiện của các nàng không tốt bọn họ khó tránh khỏi cũng sẽ rơi xuống khó chịu tới bất quá khi thấy nhỏ kỳ kỳ lại có thể chỉ huy đám kia hải thú thời điểm bọn họ liền đã quyết định quyết tâm rồi nhất định phải cứng rắn chịu đựng cái này thần kỳ tiểu g i a hỏa dù là lần này thế vận hội thua dối tinh dối mù làm ra lớn hơn nữa hai vạn cũng sẽ không tiếp chỉ cần có thể giao hảo cái này tiểu ra gia hỏa giao hảo n ô minh như vậy mọi thứ đều là đáng i á ha ha đúng vậy à không phục không được a này tiểu ra hỏa luôn là ngoài dự đoán mọi người a không nói khác liền chuyện này về sau bất kể này áo vận thành tích như thế nào chúng ta đều là quan kiếm không lỗ người khác cũng chỉ không lời nào để nói đi à nha bất quá ta nghĩ chuyện kế tiếp khẳng định càng sẽ để cho chúng ta ngạc nhiên mừng rỡ này đ á m tiểu g i a hỏa năng lực cũng không phải là thổi g i a đó a chính quốc đống lúc này trong lòng cũng là vô cùng cao hứng đúng vậy a chỉ là như vậy lập tức cũng đã túi kiếm không lỗ n à y áo vận mục đích là cái gì a bắt đầu nguyên nhân chủ yếu không phải là vì rồi tuyên dương t ă n g lên quốc gia sức ảnh hưởng mạ bây giờ bị nhỏ kỳ kỳ như vậy náo trọ cũng đã đạt được mục đích huống chi này đào nguyên thôn này đám tiểu gia hỏa bản lãnh không chỉ có riêng là những thứ này à đúng đến hôm nay cao hứng chúng ta thật tốt uống một ly đi uống rượu có thể bất quá được nói xong đây là người nào mời khách uống ai rượu mới được được được được hôm nay ta mời khách được chưa uống rượu của ta thật là ta nói lao trịnh a lúc nào tiểu tử ngươi trở nên keo kiệt như vậy rồi à. thấy trịnh quốc đ ố n g một bộ ngươi không nói rõ ràng ta cũng không đi vẻ mặt nô ái quốc trong lòng liền bồn u r ầ u bất quá vừa nghĩ tới mình kia còn dư lại không nhiều c ự c phẩm dưỡng sinh rượu hắn chính là lòng thương yêu không dứt cũng chỉ có thể hiểu được trịnh quốc đống ý tưởng ha ha thật vậy ta không k h á c h khí rồi hắc đi a đi nhanh lấy rượu đi vừa nghe đến hôm nay là kiêng n ô ái quốc rượu nay trịnh quốc đống lập tức liền cởi mở cười lớn trong lòng đã làm tốt chuẩn bị rồi cùng lắm rồi hôm nay cũng say thời gian vội vã tới hôm nay rốt cuộc nên đón rồi kích động lòng người một khắc ở thời gian kế tiếp ở bên trong sắp sinh ra lần này thế vận hội quả thứ nhất k i bài cô gái hai mươi năm thức vận động bắn tranh giải sắp tiến hành hai mươi năm thước vận động bắn lại xương chậm bắn tăng tốc độ bắn sở dĩ có xương hô như thế là vì vậy tranh giải tổng cộng do ba bộ phận tạo thành đấu loại trong có hai bộ phận một là chậm bắn giai đoạn chậm bắn giai đoạn chia làm sáu tổ mỗi tổ năm phát đạn lại ở năm phút bên trong hoàn thành một tổ bắn chậm bắn xong chính là bắn nhanh bắn nhanh giai đoạn cũng chia sáu tổ mỗi tổ năm phát lại ở ba giây bên trong hoàn thành một tổ bắn đấu loại cũng là tư cách cuộc so tài tư cách cuộc so tài chơi rồi sau chính là từ trong lựa ra tám người đứng đầu tiến vào trận chung kết trận chung kết mỗi người bắn bốn tổ mỗi tổ năm phát đạn tiến hành bắn nhanh bắn sau đó tư cách cuộc so tài cùng trận chung kết thành tích tương gia liền quyết gia hạn do khắp cả quá trình đều là do chậm bắn cùng bắn nhanh tạo thành vì vậy cuộc thi đấu này liền lại gọi là chậm bắn tăng tốc độ bắn tư cách trong cuộc so tài thành tích bất kể số lẻ nói cách khác tư cách trong cuộc so tài mỗi phát đạn nhất thành tích cao là mười khoen sau đó theo thứ tự là chín khoen tám khoen mà trận chung kết thời điểm chính là tương đối nghiêm khắc rồi mỗi một lần đều chính xác hơn đến số lẻ nói cách khác mỗi phát đạn năng lượng cao nhất đủ đánh ra mười chín khoen thành tích tới bắn tranh giải bởi vì tranh giải thủ tục đơn giản tranh giải thời gian rất ngắn cho nên có thể rất nhanh liền quyết ra kim bài tới mà lần này thế vận hội vừa vặn này bắn tranh giải hạng mục lại xếp hạng lịch trình đơn mạnh nhất mặt vô tình n à y thủ miếng kim b à i khẳng định chính là ở nơi này bắn hạng mục giữa sinh ra mà đây hai mươi lăm t h ứ c vận động bắn tranh giải vừa vặn lại là đặt ở rồi trước nhất vị trí vì vậy chịu một chắc chắn này thủ miếng kim b à i khẳng định liền ở hạng mục này giữa sinh ra rồi mà kỳ kỳ chính là được an bại ở rồi hạng mục này giữa vốn là tiểu gia hỏa là chỉ có gánh nước hạng mục nhưng là lao lý người này vì rồi cho ó t ể bắt bài, thủ lại lại miếng kim h c tiểu gia hỏa nên h i ệ m v bất kể cái gì hạng mục chỉ cần cho nàng tùy tùy tiện tiện huấn luyện một trận vậy tuyệt tuyệt đối đối với chính là siêu quần bạc tụy cơ bản không có chút nào tính khiêu chiên có thể nói nói thật nếu không phải tiểu gia hỏa mình mượn ý muốn ra nổi tiếng còn có ngô minh trong lòng ngoài ra con mắt ngô minh thật đúng là không muốn con gái tham gia loại này không có chút ý nghĩa nào tranh giải bất quá nếu con gái cao hứng ngô minh cũng sẽ tùy n à n g đi hạng mục này trừ rồi kỳ kỳ bên ngoài còn có một cái buồn quốc đội viên cũng tham gia căn cứ tài liệu ngô minh biết cô gái này năm nay hai mươi tuổi gọi là trần giai giai một cái hết sức ánh mặt trời cô gái ba vậy ta vào sân đi rồi a ta nhất định có thể cầm kim bài lý ra ra nhưng là đáp ứng rồi chờ ta cầm rồi khối kim bài này về sau hắn thì phải giúp ta bán xe lần này đưa kỳ kỳ cùng đi chỉ có ngô minh một người những người khác đều đi bận b i ể u chuyện khác đi rồi dẫu sao này áo vẫn ban đầu không thể nào chỉ có nhỏ kỳ kỳ một người có tranh giải đặc biệt là lao lý a n h ư u bọn họ đó là phải đi theo đội bóng rổ cùng đội bóng đá đi ha ha đi đi ba liền ở bên ngoài nhìn người tranh giải lao lý cái lao ra h ỏ a này lúc này thật có thể phải làm phiền hắn còn tưởng rằng chỉ cần giúp kỳ kỳ bán đi một chiếc xe mà thôi nhưng là hắn nơi nào biết hoàng bao cái thằng này đã sớm chuẩn bị xong rồi lần này, này toàn bộ đoàn xe tất cả đưa cho kỳ kỳ đến lúc đó có lao lý khóc thật ra thì lao lý tâm tư ngô minh biết rất rõ hắn sở dĩ đáp ứng giúp kỳ kỳ bán xe hơi đơn giản chính là đánh trong nhà hắn chủ ý mà thôi nói đến cũng chính là biến hình cho kỳ kỳ quỹ góp tiền mà thôi một chiếc xe mặc dù đắt nhưng vẫn là không thành vấn đề bất quá bây giờ nhưng là chọn một cái đoàn xe tới a kỳ kỳ tới bên này tới bên này trần g a i g a i sớm có được rồi vương h i ể u hoa thông báo rồi muốn ở nơi so tài bên trong chăm sóc k ỳ kỳ kỳ thật ra thì không cần vương hiệu hoa giao phó nàng cũng biết thật tốt chiếu cố tốt cái này khả ái lại thần kỳ tiểu đội trưởng kỳ là giai giai tỷ a ngươi cũng là tham gia cái này bán bia tranh giải sao ha ha quá tốt chờ một chút ngươi nhất định phải nhắm một chút ta như vậy ngươi là có thể bắt được hạng nhì rồi gặp phải người quen rồi kỳ kỳ dĩ nhiên thật cao h ư n g tới vội vàng chạy tới hạng nhì tại sao không phải thứ nhất tên đ â u rồi tỉ tỉ nhưng là rất lợi hại a kỳ kỳ lời mà nói nhất thời để cho trần giai giai có chút d ở khóc d ở cười đứng lên không được giai giai tỉ, tỉ ta còn muốn lý ra ra giúp ta bán xe hơi đâu cho nên lần này ta không thể để cho đi ngươi a lần sau có được hay không lần sau sức hiểu biết kỳ kỳ ý tứ về sau trần gia giai lập tức cười lên ha hả trong lòng cũng vui mất trời bất quá nàng thật là có chút mong đợi cái này thần kỳ tiểu gia hỏa biểu hiện tới mà kỳ kỳ nghe rồi trần gia giai nói về sau lại là không ngừng gật đầu mặt một một ngọt、ngào. Tiếp theo, đầy này nụ một ngào. lớn một nhỏ, lại không cười coi lại ai ra gì ra vừa ậ y bắt đầu đó ở nơi v vừa nói vừa cười đ ứ nói g ngươi lên. n Kỳ kỳ, mới rồi nhất có quan hệ gì sao. vừa gì nói gì cũng bán cái chuyện này xe, xảy là à ra t r a n h giai ả phải i rồi nhất đệ có q u n h giai sao. lập tức liền nhớ lại rồi mới vừa rồi kỳ kỳ nói tới nàng vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra đây là rồi kim bài cùng bán xe có liên hệ gì tới à đây là lý d a gia nói chỉ cần ta lấy rồi kim bài sau khi trở về hắn giúp ta đem xe bán đi như vậy ta là có thể kiếm một khoản tiền g a i g a i tỉ tỉ ngươi không biết ta bây giờ ta cũng không có tiền đến rồi lần trước cũng tốn xong rồi nghe nhỏ kỳ kỳ từ từ giải thích trần giai giai miệng bắt đầu từ từ càng ngày càng lớn cũng có thể nhét vào hạ một cái chứng b ị lớn nhìn kỳ kỳ ánh mắt cái đó khiếp sợ a ở nơi này là cái gì tiểu hài tự a rõ ràng chính là một cái siêu cấp vô địch tiểu phú b à tới nghe nữa tiểu gia hỏa nói nàng muốn việc cần phải làm cái này lại để cho trần giai giai cảm thấy càng khiếp sợ Trước không nói nhỏ kỳ kỳ công trình rốt cuộc cần bao nhiêu tiền chính là tiểu gia hỏa phần này lòng cũng là làm cho nàng cảm động không thôi kỳ n g ư ơ i muốn mua bán cái gì xe à, n g ư ơ i nói với ta nói t ỷ t ỷ nhưng là có một ít có tiền bạn à, rất có thể có thể giúp n g ư ơ i bán đi một ít ta có thật không dai dai t ỷ t ỷ ân xe đều là vàng bao ca ca đưa ta ân n g ư ơ i có thể ra mắt ta chính là ngày đó chúng ta lúc tới ngồi cái kiếp chút bây giờ à tất cả đều là ta rồi kỳ kỳ vừa nghe lại có người hỗ trợ vậy khẳng định là tốt a ngươi là nói các ngươi lần này ngồi những xe kia tử còn toàn bộ là ngươi khái khái kỳ kỳ thật xin lỗi a như vậy tỉ tỉ có thể giúp không rồi ngươi người những xe kia tử thật sự là quá đắt rồi tỷ chương hai trăm tám mươi bảy chạy trốn hạng nhất đối với trần giai giai lời mà nói nhỏ kỳ kỳ đầu tiên là một trận thất vọng bất quá rất nhanh thì không có sao rồi dù sao nàng lý ra ra đã đáp ứng giúp nàng bán đối với cái này cái lý i a ra nàng vẫn là hết sức tín nhiệm nói giúp nàng bán xe khẳng định thì sẽ giúp nàng bán tới ngắn ngủi thời gian rất nhanh thì quá khứ rồi bắt đầu tranh tài chính thức bắt đầu dai dai tỉ tỉ ta hãy đi trước rồi a ta là ở vị trí số một đưa tỉ tỉ ngươi phải cố gắng lên a theo một trận g i a đi ô vang lên kỳ kỳ nghe được rồi là đang gọi n à n g rồi vội vàng cùng trần giai giai nói đến a kỳ kỳ ngươi có thể nghe hiểu được trong giai đ ô mà ta ngươi biết tiếng anh trần giai giai nghe kỳ kỳ vừa nói như vậy thật đúng là lớn cảm thấy n g o à i ý muốn tới thật ra thì coi như là chính làng cũng chỉ là sơ lược nghe hiểu được một ít mà thôi không nghĩ tới nhỏ kỳ kỳ lại có thể nghe hiểu được nếu như nhỏ kỳ kỳ là sinh hoạt ở trong thành thị tiểu hai tử có lẽ như vậy còn bình thường một chút có thể lý giải nhưng là thiểu cô nương này nhưng là ở nông thôn đó a nghe hiểu được a ta không chỉ có thể nói tiếng anh ta còn sẽ nói tiếng nước tiếng tây ban nha thật là nhiều loại đâu tốt rồi dai dai tỉ tỉ ta không cùng ngươi nói rồi ta phải đi rồi ra đi ô lại gọi ta dai dai tỉ tỉ cố gắng lên a kỳ kỳ vừa nói xong liền tung tăng hướng về bên kia chạy đi rồi lưu lại rồi mặt đầy kinh ngạc trần dai dai thật ra thì kỳ kỳ thật đúng là không có nói láo nàng có thể nói ngôn ngữ thật đúng là không ý tới từ nàng bốn tuổi bắt đầu nô minh đến mỗi một chỗ đều biết dùng một ít phương pháp đặc thù giáo hội nàng địa phương ngôn ngữ nô minh làm như vậy con mắt cũng không phải là bởi vì muốn con gái học bao nhiêu thứ mà là hy vọng nàng có thể cùng người khác trao đổi tới hắn cũng không muốn nữ nhi của mình phải cái gì chứng mất ức cho nên ngay cả kỳ kỳ cũng không hiểu nàng rốt cuộc biết bao nhiêu loại ngôn ngữ bất quá cũng không có để cho trần giai giai nhiều suy nghĩ gì bởi vì rất nhanh nàng cũng đã nghe được rồi tên của nàng nhớ tới nhỏ kỳ kỳ vậy đáng yêu vẻ mặt nàng ấy vốn nên có khẩn trương không biết rõ làm sao đúng là biến mất không thấy gì nữa theo nhỏ kỳ kỳ đi tới vị trí số một đường toàn bộ nơi so tài lập tức trở nên ẩ m ẩ m đứng lên mọi người làm sao cũng không nghĩ tới kỳ kỳ lại là tham gia này xạ kích tranh giải dựa theo mọi người phỏng đoán nay nhỏ kỳ kỳ hẳn là tham gia thể thao loại tranh giải mới đúng bất quá sau khi kinh ngạc mọi người nhiệt tình cũng bị triệt để điều động rồi rối rít giúp nhỏ kỳ kỳ kêu gào cố gắng lên ha ha nhỏ kỳ kỳ không nghĩ tới ngươi lại là tới tham gia xạ kích tranh giải đó a thật giỏi cố gắng lên a thúc thúc chúc ngươi may mắn lấy đệ nhất a s u t không cần nói a bằng không người khác sẽ có ý kiến a ngay cả coi như người trọng tài một vị đại thúc cũng lặng lẽ đối với cố gắng lên đến thấy kỳ kỳ phải v ề mà nói vội vàng ngăn lại đến kỳ kỳ vừa nghe cũng không có nói chuyện chẳng qua là lộ ra một cái cười ngọt ngào mặt mà thôi sau đó liền đến rồi chỉ định vị trí cầm lấy súng lật xem bất quá nàng lập tức liền bắt đầu nhữ mày tới xin hỏi số một tuyển thủ có phải hay không súng có vấn đề gì nếu như có vấn đề ta có thể lập tức giúp ngơi ư đổi nhau thật ra thì rất nhiều người đều là đang chăm chú nhìn cái này hết sức đặc thủ đội dự thi viên tới đặc biệt là vừa mới đó người trọng tài vừa nhìn thấy nhỏ kỳ, kỳ nhữ mày lập tức liền đi tới trước hỏi có phải hay không súng có vấn đề gì thúc thúc cây súng này màu sắc thật là khó nhìn a ngươi có thể hay không giúp ta đổi một cái đẹp một chút đó a có hay không màu hồng ta thích n h ấ t màu hồng rồi kỳ kỳ nói xong liền mặt đầy mong đợi nhìn vị này người trọng tài mà đây vị người trọng tài vừa nghe kỳ kỳ nói về sau lập tức liền d ở khóc dở cười đứng lên bất quá trong lòng đối với nhỏ kỳ kỳ nhưng là càng yêu thích rồi lúc này mới là tiểu hài t ử chắc có mà không thành vấn đề thúc thúc lập tức cho ngươi chọn một đem màu hồng đến có được hay không đối với nhỏ như vậy vấn đề đối phương dĩ nhiên hết sức vui vẻ thật ra thì bọn họ là chuẩn bị rồi rất nhiều loại màu sắc súng đây là cân nhắc đến quốc gia khác nhau bất đồng dân tộc đối với một ít màu sắc có kiến kỵ vì vậy chuẩn bị tạ ơn thúc thúc quá tốt rồi quả nhiên là màu hồng h t dị dị. c h ờ bắt được một cây khác phấn súng màu đỏ về sau nhỏ kỳ kỳ lập tức trở nên cao hứng sau đó thuần thục thượng hạng đạn liền chuẩn bị thử súng ha ha liền cái thanh này ít nhắm tiểu g i a hỏa ngay cả đi bắn ra năm phát súng sau đó cũng không thèm nhìn tới liền quyết định thì phải cây súng này a hh nhỏ kỳ, kỳ. ngươi thật là cái này thúc thúc có thể khẳng định ngươi nhất định có thể đủ bắt được kim bài hơn nữa nhất định có thể đủ đánh vỡ kỷ lục thế giới nhất định phải cố gắng lên thúc thúc chờ lòng tốt của ngươi thành tích kỳ kỳ là cơ hồ trong n g á y mắt thì hoàn thành rồi nắm súng Đối với kết quả, nàng là lơ đối kết trên kết nàng nàng nói, đếm, căn chuyện cạnh sẽ không như cái cái này quá không tưởng tượng nổi rồi trong nháy mắt đánh xong năm súng hơn nữa mỗi một thương mạng chúng hồng tâm đây cũng quá yêu nghiệt đi à nha bất quá ngay sau đó hắn theo trở nên kích động có thể vì thần kỳ như vậy đích thiên tài khi trọng tài đây thật là quá làm hắn kích động bất quá trở nên kích động sau hắn vẫn cố nén dẫu sao hết thể các thứ này còn phải chờ đến kết quả tranh tài sau khi đi ra nói sau bây giờ công tác của hắn chính là tuyệt đối công bình công chính hoàn thành viên mãn cuộc tranh tài này theo thử súng thời gian kết thúc tranh giải rốt cuộc chính thức bắt đầu rồi toàn bộ đấu trường bắt đầu trở nên yên tĩnh đây là xem tranh tài quy định không cho phép phát ra âm thanh để tránh ảnh hưởng các tuyển thủ bình thường phát huy ngay tại cuối cùng bắt đầu một khắc cuối cùng trần dai dai cùng nhỏ kỳ kỳ đều là không hẹn mà cùng nhìn về phía đối phương sau đó b ư ớ c lên quả đấm là một m cái cố gắng lên tư thế về sau liền chính thức tiến vào tranh giải vòng thứ nhất là c h m b ắ n tổng cộng tổ sáu đạn mỗi tổ năm phát đạn mỗi tổ phải ở trong vòng năm phút hoàn thành nói cách khác một phút đồng hồ một phát đạn bất quá những thứ này đều là đối với người khác mà nói đối với kỳ kỳ mà nói căn bản không có cái gì chầm bắn cái khái niệm này chỉ có một đó chính là bắn nhanh tiểu gia hỏa hai tay của căn bản cũng không có dừng lại qua ba mươi phát đạn cơ hồ ở trong vòng một phút liền bị tiểu gia hỏa chơi xong sau khi đánh xong tiểu gia hỏa lập tức quay đầu lại hướng n g ô minh bên này là một cái thành công đích thủ thế sau đó liền bắt đầu d ẽ đặt hướng tuyển thủ tranh t à i khu nghỉ ngơi đi tới vừa đi còn không quên hướng trần g a i g a i phương hướng nhìn thấy đối phương đang nghiêm túc nhắm xạ kích về sau lúc này mới xóa bỏ thiên tài thật là thiên tài a lại làm an hoản thật là quá không tưởng tượng nổi rồi mà vừa mới đó người trọng tài đang nhìn rồi kỳ kỳ thành tích về sau mặc dù sớm đã có chuẩn bị tâm lý rồi nhưng là vẫn là không nhịn được không ngừng tán dương đến mà lúc này bên ngoài sân mọi người cũng là nhìn trận mắt hốc mồm căn bản cũng không dám tin vào hai mắt của mình trong đó một ít trung quốc người xem đã kích động đứng lên nếu không phải sân so tài có quy định bọn họ đã sớm lớn tiếng kêu lên coi như như vậy mọi người cũng là từng cái kích động đến mặt bò bừng chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra khối kim bài này áo vận thủ kim là lấy định alo n g ư ơ i anh em ngươi là chuyện gì xảy ra a ngươi không thấy này nhỏ kỳ kỳ thành tích ây ừ chẳng lẽ ngươi liền không có chút nào cao hứng cũng không kích động sao nô minh bên cạnh vừa vặn cũng là đang ngồi một cái người trung quốc đối phương đột nhiên phát hiện nô minh lại mặt đầy ổn định mặt đầy không có vấn đề nhất thời vị này người anh em liền khó chịu loại thời điểm này lại vẫn có thể thờ ơ như cái gì lời a không có a trong nội tâm của ta thật cao hứng bất quá cũng không kích động tình huống như vậy rất bình thường a thấy đối phương bộ kia ngươi không cho ta một cái giải thích hợp lý lão tử cùng ngươi không xong bộ dạng nô minh thật là dở khóc dở cười cao hứng nhất định là cao hứng nhưng là phải nói đến kích động vậy thì không đến nỗi xuất hiện tình huống như vậy mới là bình thường đó a có một cái giám kích đ ộ n g a bình thường cái này gọi là bình thường người rốt cuộc có hiểu hay không a này gọi là thiên tài thiên tài biết không nếu là nhỏ kỳ kỳ sau cũng có thể giữ như vậy trạng thái là tốt rồi coi như không thần như vậy cũng không nên xuất hiện cái gì mất hết lầm a như vậy thứ nhất n à y khối thứ nhất kim bài khẳng định liền chạy không thoát n à y nhỏ kỳ kỳ thật là quá giỏi a nếu là con gái ta có bản lanh này vậy ta đã biết chân rồi nghĩ tới đây muốn bắt thủ nguyên kim bài đối phương nhất thời liền lại trở nên hưng phấn rồi hơn nữa này lại bắt đầu phát run lên rồi n、no、ô minh biết hắn đây là kích động cùng lo âu biểu hiện yên tâm đi tài nghệ của nàng là tuyệt đối ổn định đừng nói này hai mươi lăm thức rồi chính là đem điện tử cái bia thả vào một trăm m mở trở ra nàng cũng có thể mỗi một thương mạng chúng hồng tâm nghe được người khác ở trước mắt mình khen ngợi nữ nhi của mình loại cảm giác này còn rất là không tồi vì vậy nô minh cũng chỉ an ủi đối phương đôi câu ngươi đùa gì thế a ngươi cũng biết nhỏ kỳ kỳ sẽ không sai lầm này vạn nhất phi phi phi người anh em ngươi nói đúng không có v ạ n nhất không có v ạ n nhất nhưng là ngươi làm sao sẽ biết nàng sẽ không sai lầm a đối với cái này cái nô minh nết miệng mỉm cười mà thôi cũng không trả lời mà đối phương nhìn nô minh không nói lời nào rồi cũng không có tiếp tục truy vấn mà là chuyên tâm xem so tài tranh giải rất nhanh liền tiến vào rồi trận chung kết giai đoạn rồi kỳ kỳ lấy không người có thể so sánh mãn phần sáu trăm l i e n hạng nhất tiến vào trận chung kết mà trung quốc đội một vị khác đội viên trần giai giai bởi vì tâm tình rất vững lòng lại vượt xa bình thường phát huy lấy năm trăm tám mươi chín k h e n cùng một vị khác tuyển thủ cũng liệt vào thứ hai cũng tiến vào rồi trận chung kết khi trần giai, giai biết nhỏ kỳ kỳ lại là lấy mãn hoàn thành tích tiến vào trận chung kết về sau nhất thời trở nên trận mắt hốc mồm đứng lên lúc này nàng mới hiểu được tại sao người ta gọi nàng cố gắng lên làm cho nàng cầm đệ n h ị đâu vốn là nàng còn tưởng rằng n à y là tiểu hài tử lời đâu rồi ai biết người ta lại nưu xoa đến rồi trình độ như vậy trước sau như một k ỳ k ỳ vẫn là trong nháy mắt thì hoàn thành rồi cuối cùng hai mươi phát đạn trận chung kết x ạ kích chút nào không ngoài suy đoán mỗi một thương mạng chúng h ư n g tâm nếu như có mười một khoen vừa nói như vậy lời mà nói những thứ kia trọng tài nhất định sẽ cho tiểu ra hỏa mười một khoen kiki một chút xong k i bài cũng đã bắt vào tay rồi đồng thời cũng khai sáng một cái chưa từng có ai hậu vô lai giả kỷ lục thế giới mãn hoản tư cách cuộc so tài sáu trăm quen trận chung kết hai mươi phát đạn mỗi lần một ư ơ i chín quen chung hai trăm m ư ơ i tám quen tổng thành tích tám trăm m ư ơ i tám quen một cái đã không thể nào bị vượt qua thành tích rất nhanh tranh giải rốt cuộc toàn bộ kết thúc rồi lần này trần g a i g a i thật sự là vượt xa bình thường phát huy trận chung kết lúc lại đánh ra rồi hai trăm m ư ơ i chín quen thành tích tốt cuối cùng lấy bảy trăm chín mươi chín chín quen tổng thành tích bắt lại rồi hạng nhì đoạt được rồi ngân bài ha ha g a i g a i tỷ ngươi thật giỏi a thật phải rồi h ạ n h ì quá tốt rồi tranh giải vừa kết thúc toàn bộ sân so tài nhất thời liền hoan hô lên đặc biệt là những thứ kia trung quốc người xem càng là kích động đến không biết rõ làm sao hình dung mà kỳ kỳ cũng ngay đầu tiên hướng trần giai giai chúc mừng kỳ kỳ ngươi mới lợi hại đ â u rồi mãn phần a thật là không tưởng tượng nổi a ngươi là làm sao làm được đ ó a nhanh lên một chút nói cho tỷ tỷ a đối với kỳ kỳ chúc mừng trần giai giai trong lòng đó là thật cao hứng mặc dù chỉ là thứ hai nhưng là nàng rất thỏa mãn không có biện pháp cùng kỳ kỳ đi so với đó không phải là tự tìm khổ nào ấy ừ, nàng mới không nốc đến trình độ đó đâu kỳ kỳ chúng ta đi nhanh đi Nô Minh theo ấ y mọi người đã bắt đầu bắt t nhỏ kỳ kỳ câu nói sau cùng còn chưa nói hết trần giai giai liền đã phát hiện tiểu gia hỏa đã đến rồi đấu trường cửa ra bên kia a kỳ kỳ ngươi chờ ta một chút ta ngươi không thể như vậy đem ta một người lưu lại à nhiều như vậy ký giả thật là dọa người à đáng tiếc đến khi trần giai giai phát hiện tình huống không đúng thời điểm đã trễ rồi vô số ký giả đã đem nơi này cho bao vây lại nhìn này vô số t r ư ờ n g thương đ ọ n pháo trần giai giai nhất thời trở nên khóc không ra nước mắt đứng lên xin hỏi tống tiểu thư ngươi thấy rồi kỳ kỳ sao không phải mới vừa vẫn còn ở nơi này sao đúng vậy à tống tiểu thư ta xem ngươi và kỳ kỳ quan hệ rất tốt xin hỏi ngươi biết nàng đi nơi nào sao trần giai, giai lần này cuối cùng biết tại sao nhỏ kỳ kỳ muốn chạy trốn hắn hiện tại cảm thấy lỗ thai này bên có vô số con ruồi ông ông ông vang lên không ngừng đứng lên thật vất vả ứng phó được giải thích kỳ kỳ đã rời đi rồi về sau nàng phát hiện nàng lúc này lại sai những thứ này không tìm được hạng nhất ký giả bắt đầu lùi lại mà cầu việc khác từng cái tìm được nàng cái này á quân đứng lên chửi thêm một tiếng người anh em này lại là nhỏ kỳ kỳ phụ thân mà mới vừa rồi một mực ngồi ở n ô minh bên cạnh cái vị kia người anh em bởi vì không có thể kịp thời chen đến trước mặt đi ngược lại là rõ ràng thấy nỗ minh đã mang kỳ kỳ chạy trốn đồng thời cũng nghe được rồi kỳ kỳ cuối cùng tiếng kê ba cũng cho đến lúc này Hắn m ớ chương hai trăm tám mươi tám hoàng mao lễ vật lại không quản trần giai giai nơi đó bị ký giả của ngôi nhà tạng lúc này ngô minh cùng kỳ kỳ đã chạy trở về nhỏ kỳ kỳ còn nhớ muốn đem tin tức này nói cho hoàng mao đâu thật ra thì đâu rồi thông báo tin tức đây là thứ yếu chủ yếu nhất vẫn là tiểu gia hỏa suy nghĩ nàng lễ vật ba ngươi nói hoàng mao ca ca sẽ đưa cho ta lễ vật gì đâu ngồi trên xe nhỏ kỳ kỳ vẫn là không nhịn được mặt đầy cuốn cuốn cùng, cùng mong đợi suy nghĩ này hoàng mao rốt cuộc sẽ đưa cho nàng lễ vật gì cái này ta cũng nghĩ không ra được ta nói tiểu n h a đầu chờ một chút thấy rồi ngươi hoàng mao ca ca chẳng phải sẽ biết sao nhìn em ngươi cấp bách nhắc tới nô minh thật đúng là nghĩ không ra hoàng mao sẽ đưa lễ vật gì cho con gái bất quá nô minh biết lễ vật này ấy ư nhất định sẽ không bình thường nói tới này xuất hoàng mao nô minh trong lòng vẫn là rất vui vẻ yên tâm rời đi đảo nguyên thôn mấy tháng này n à y ngoại quốc học trò công phu có thể một chút không rơi xuống á lúc này lại nhưng đã mau đến hậu thiện hậu kỳ rồi n à y cũng sắp đổi kịp âu dương vũ mặc dù trong này có ngô minh số lớn cung cấp các loại linh dược nguyên nhân nhưng là hắn tự thân giữ vững cùng khắc khổ đó cũng là rõ ràng suy nghĩ một chút n à y vừa phải tiếp nhận gia tộc tư tập mỗi ngày bận điệu này bận điệu kia còn giữ vững không ngừng khổ luyện cũng chính là hiếm thấy nói s a u rồi từ nơi này lần tiếp đãi ngô minh bọn họ một nhóm đến xem tiểu tử này vẫn như cũ ban đầu vẻ này tính cách một chút cũng không có thay đổi nay thì càng thêm đáng quý rất lâu chính là khó có thể tưởng tượng a nhớ lại ban đầu Mới v ừ ở,、so、nhiều? Nhiều ở, ca ca, ở ngô minh trong lúc miên man suy nghĩ xe đã trở lại rồi chỗ ở của bọn hắn mà lúc này hoàng mao đã tại bên ngoài quán rượu chờ kỳ kỳ vừa nhìn thấy hoàng mao lập tức đã đi xuống xe chạy như bay ha ha kỳ kỳ thật giỏi ta đã biết rồi thật là quá lợi hại rồi lại là lớn mãn quán thành tích ra ha, ha ha yên tâm lễ vật của ngươi à ta đã sớm chuẩn bị xong rồi à đem chạy như bay đến kỳ kỳ ông tại chỗ chuyển rồi hết mấy vòng về sau hoàng b a o đầy cõi lòng cao hứng nói đến thật ra thì lễ vật hắn đã sớm chuẩn bị xong đối với cái này cái nhỏ tiểu sư m ộ i có thể bắt lại kim bài hắn là không có chút nào hoài nghi có thật không quá tốt rồi hoàng b a o ca ca tốt nhất rồi ân lễ vật đây ở nơi nào à kỳ kỳ vừa nghe lễ vật lại đã sớm chuẩn bị xong rồi đem nàng cho vui vẻ a sư phó chúng ta cùng đi chứ đi xem một chút ta cho kỳ kỳ chuẩn bị lễ vật thấy ngô minh cũng xuống xe đi tới rồi hoàng b a o lập tức cười ha h à nói đến sau đó rốt cuộc lại mở cửa xe đem ngô minh cùng kỳ kỳ mời vào đi mình thì là ngồi vào chỗ kế tài xế lái xe đi phi trường một sau khi lên xe hoàng b a o lập tức liền hướng về phía tài xế phân phó nói đây có thể để cho ngô minh cùng kỳ kỳ thật là không hiểu rõ rồi đi phi trường làm gì a chẳng lẽ lễ vật này là mới vừa vô ích trở tới đây bất quá vô luận nhỏ kỳ kỳ làm sao hỏi này hoàng mao chính là không nói đây là cái gì lễ vật tới nói là bây giờ nói liền không có ý gì rồi chờ một chút cấp cho kỳ kỳ một kinh hỷ đây có thể đem kỳ kỳ làm cho lòng ngưng ấy đừng nói là kỳ kỳ rồi chính là ngô minh nổi hứng tò mò hắn ngược lại là thật m u ố n biết tiểu tử này rốt cuộc chuẩn bị đưa lễ vật gì sư phó kỳ kỳ đến rồi lễ vật ở nơi này mặt không tốn bao nhiêu thời gian xe sẽ đến rồi trong phi trường ngô minh sau khi xuống xe phát hiện đây là trong phi trường một mảnh cao lớn kho cái này thì càng làm cho hắn không hiểu rõ này ngoại quốc học trò đang dợ cho gì đi hoàng mao kaka đ i mò. k ỳ kỳ cũng mặc kệ những thứ này bây giờ à nàng chính là toàn tâm toàn ý muốn nhìn một chút nàng lễ vật vì vậy thúc giục hoàng mao dẫn đường đi vào phòng kho kia rộng rãi cao lớn sau cửa nô minh phát hiện đây lại là một cái dùng để đặt phi cơ phòng kho cái này thật ra thì căn bản không cần chứng minh rồi bởi vì lúc này bên trong đang đậu một khung máy bay đâu hoàng mao kaka ta tại sao không thấy ta lễ vật đây đang ở đâu vậy tới tới lui lui khắp nơi ngắm nhìn rồi một lúc lâu nhỏ kiki căn bản không có phát hiện hoàng mao theo như lời lễ vật đây có thể đem tiểu ra hỏa gấp đến độ không thể nào kiki ngươi còn không nhìn thấy lễ vật ấy ư làm sao có thể đây không phải là sao đây chính là ta đưa lễ vật cho ngươi rồi h nhìn d ư ơ n g mắt đang nhìn mình kỳ kỳ hoàng bao cố làm kinh ngạc nói đến nhưng là lúc này trong lòng của hắn nhưng chính là vui n g ấ t trời sau đó đưa tay chỉ bên người phi cơ nói đến ha ha ngươi sao không nói s ớ m à thì ra lễ vật còn ở trong phi cơ mà ta vậy sao ngươi không gọi người dọn di xuống chứ coi là rồi c h í n h ta đi lấy tốt rồi kỳ kỳ vừa nghe một bộ bừng tỉnh đại ngộ nói đến sau đó liền phải hướng lên phi cơ đầu đường chạy đi chỉ cần có lễ vật là được nàng tự có thể lấy không phải sao ai nha kỳ kỳ ngươi đừng chạy a ta thật là sợ rồi ngươi ta nói lễ vật không lại trong máy bay ta nói lễ vật ngón tay đúng là chiếc phi cơ này a nhìn này chip đông tháo tháo tiểu sư muội hoàng bao thật là hoàn toàn không nói không có biện pháp chỉ có thể lần nữa cặn kẽ nói đến a ngươi là nói chiếc phi cơ này chính là lễ vật lúc này coi như đến phiên nhỏ kỳ kỳ sững sờ rồi một bộ không thể tin ngón tay lên trước mắt chiếc phi cơ này nói đến nàng ấy đ ầ u tử nghĩ như thế nào cũng không nghĩ ra lễ vật này lại là một khung máy bay tới a đây chính là thật phi cơ không phải máy bay giấy sư phó thật ra thì đâu rồi này phi cơ sớm liền bắt đầu định chế có rồi chiếc phi cơ này các ngươi sau này ra cửa cũng chỉ thuận lợi rất nhiều đến lúc đó đem này phi cơ đặt ở đảo nguyên thôn kế cận phi trường muốn đi xa thời điểm trước làm phi cơ trực thăng đến phi trường là được rồi lúc này hoàng mao mới rẽ đặt đi tới ngô minh trước mặt giải thích đến thật ra thì h ắ n cũng biết ngô minh căn bản không kém này một khung máy bay tới trước không nói ngô minh căn bản không kém chút tiền này thậm chí chân chính nhắc tới đối với ngô minh mà nói này phi cơ căn bản là có cũng được không có cũng được còn có cái gì phi cơ có thể có thể so với tiểu kim tới cũng nhanh tới thuận lợi đây này hắn sở dĩ chuẩn bị chiếc phi cơ này hoàn toàn là vì rồi cân nhắc khác đặc biệt là trải qua lần này thế vận hội sau đào viên tiểu học đám này tiểu tướng nhất định phải thường xuyên đi xa tới có chiếc phi cơ này đó không phải là thuận lợi nhiều sao ha ha rất tốt hoàng bao cũng là ngươi nghĩ c h ủ đáo đến chúng ta đi lên xem một chút đi nhìn trước mắt này một bộ rẻ đặt ngoại quốc học trò nô minh cảm thấy vui thật ra thì đâu rồi đối với lễ vật này cũng là thật to ra nô minh dự liệu bất quá quả thật cũng vậy có rồi chiếc phi cơ này sau này quả thật muốn thuận lợi nhiều lắm âu ra quá tốt rồi hoàng bao ca ca và thuế ha ha lễ vật này ta rất ưa thích rồi đi chúng ta nhanh lên đi nhìn một chút rất nhanh kỳ kỳ liền phục hồi tinh thần lại rồi đang xác định cái này thì là tặng cho nàng lễ vật về sau lập tức liền không kịp chờ đợi hướng phi cơ chạy đi thật ra thì không cần nhìn chỉ phải suy nghĩ một chút liền biết này hoàng bao chuẩn bị chiếc phi cơ này đây tuyệt đối là cái loại đó sang trọng nhất t h ư thích nhất Bằng không này r u ộ t chỉ gia tộc làm sao có thể đem ra được đâu thật là thật xinh đẹp rồi ha ha sau này đây chính là ta thật đáng tiếc đi thăm sau này phi cơ về sau kỳ kỳ đầu tiên là một trận cao hứng bất quá rất nhanh này khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức trở nên làm khó làm sao rồi kỳ kỳ chẳng lẽ ngươi không thích lễ vật này sao hay là này phi cơ nơi nào không tốt rồi ngươi và ca ca nói ta đây sẽ gọi người đổi ân bằng không lần nữa là một m không cũng được chẳng qua là nói như vậy có thể phải chờ một đoạn thời gian mới được ca thấy nhỏ kỳ kỳ mặt đầy dáng vẻ đắn đo hoàng b a o còn tưởng rằng này tiểu gia hỏa không thích đâu rồi ngay cả vội mở miệng hỏi đến đối với cái này cái khả ai thần kỳ tiểu sư muội nhưng hắn là bảo bối có phải hay không thấy kỳ kỳ lần này vẹ mặt hoàng mao lập tức liền bối rối không phải không phải này phi cơ xinh đẹp như vậy ta rất thích ga ta vốn còn muốn đem nàng bán đi đâu rồi nhưng là bây giờ ta lại không bỏ được bán rồi nói như vậy à kỳ kỳ lời mà nói nhất thời để cho hoàng mao trở nên trợn mắt hốc mồm đứng lên cảm tình người ta không phải là bởi vì không thích mà là bởi vì rất ưa thích rồi không bỏ được bán đi tới à mà ngô minh lúc này nhưng cũng không nhịn được nữa rồi bắt đầu cười lên ha h a nữ nhi này à thật là vô địch rồi bây giờ là cái gì cũng muốn bán đi dùng để đổi tiền tới bán đi kia những xe kia tử cũng ha hả không có sao kỳ kỳ ta còn có một thứ lễ vật không có cho con ngươi ta khẳng định n g ư ơ i nhất định thích hoàng mao đầu tiên là một trận sừng s ở bất quá rất nhanh hắn liền phục hồi tinh thần lại đối với kỳ kỳ cơ kim hội sự tình hắn vẫn rõ ràng cũng biết kỳ kỳ tại sao phiền não như vậy hoàng mao trong lòng thật tò cảm động một cái chỉ thấy hoàng mao nói xong lập tức liền theo trong túi móc ra một tấm thẻ đến sau đó đưa cho kỳ kỳ kỳ kỳ, lễ vật này ta nghĩ n g ư ơ i nhất định thích đây là bán rượu tiền ta đã cùng ngươi ngọc hiết gì thương lượng xong rồi toàn bộ đều cho người rồi thật ra thì hoàng mao đưa tới tấm thẻ kia chính là dưỡng sinh rượu ở nước ngoài toàn bộ lời thật ra thì hoàng mao cùng lưu ngọc khiết đã sớm thương lượng xong rồi số tiền này đều là lấy ra cho nhỏ kỳ kỳ làm quý dùng a quá tốt rồi hoàng mao ca ca trong này có bao nhiêu tiền a vừa nghe đến có tiền nhập trướng kỳ kỳ lập tức liền bắt đầu hỏi thăm có bao nhiêu tiền tới bây giờ tiểu g i a hỏa đối với số tiền này đó là đặc biệt nhạy cảm hiện nhiên hoàng mao cho ra câu trả lời đó là tuyệt tuyệt đối đối với để cho nhỏ kỳ kỳ mừng rỡ khôn kẻ siết này dưỡng sinh rượu ở nước ngoài đây chính là lấy giá cao tiêu thụ hơn nữa rượu này công hiệu bày ở nơi đó này lượng tiêu thụ cũng không thấp tới tiền này ấy ừ dĩ nhiên là hơn ha ha quá tốt rồi lần này ta lại có tiền rồi ân hơn nữa sau khi trở về nô ra ra cho ta công trình khoản quá tốt hoàng mao ca ca nếu không những xe kia tử ta còn là trả lại cho ngươi đi không bán rồi kỳ kỳ lời mà nói lại là đưa đến n g ô minh cùng hoàng mao một trận cười to bất quá đưa đi lễ vật nơi nào có thu hồi đạo lý tới cuối cùng mấy người một thỏa thuận những xe này một số cho đảo nguyên tự nghiệp dùng còn có một bộ phận liền giữ lại dự bị chương hai trăm tám mươi chín có chuyện xảy ra côn v ợ ơ mấy cháp sau có đánh nhau với lính mỹ nhật anh em cân nhắc nhận được rồi lễ vật về sau kỳ kỳ trong lòng cái đó cao hứng khỏi phải nói lúc này mới nhớ phải đi về lãnh thưởng này kim bài ban bố nghi thức nhưng là lập tức phải bắt đầu rồi đó a vì vậy liền chuẩn bị đi sân thể dục bên kia chạy tới bất quá vừa lúc đó ngô minh điện thoại di động nhưng là nghĩ tới tới mà chờ ngô minh tiếp xong điện thoại di động về sau n à y mặt đầy tràn đầy một cô vẻ mặt kỳ quái hoàng mao chờ một chút ngơi ư b u i kỳ kỳ đi lãnh thưởng đi ân đúng rồi ta có chút việc có thể phải đi ra ngoài mấy ngày kỳ kỳ các nàng ngươi phụ trách trông nom tốt không bao lâu ngô minh liền bắt đầu hướng hoàng mao giao phó đến được sư phó ngươi yên tâm đi ta sẽ chăm sóc tốt sư phó có muốn hay không ta hỗ trợ a thấy ngô minh t h ầ n sắc hoàng mao cũng biết nhất định là xảy ra chuyện gì bất quá hắn lại không có hỏi kỹ chẳng qua là hỏi ngô minh có cần giúp một tay hay không mà thôi ừ chuyện nhỏ mà thôi không cần làm phiền kỳ kỳ ba phải rời khỏi mấy ngày ngươi cũng phải giúp đi coi trọng mọi người a chuyện này đó là nhất định phải cùng con gái giải thích tốt đây là ngô minh trước sau như một tác phong có chuyện gì cũng là muốn cùng con gái giao phó một phen ba ngươi lại muốn đi công chuyện a được rồi vậy ngươi muốn sớm một chút trở lại a vốn là kỳ kỳ vừa nghe ngô minh muốn đi ra ngoài còn muốn nói muốn cùng theo một lúc đi sau đó nghĩ đến mình còn muốn thi đấu đâu rồi cũng chỉ không nói gì chỉ là một bộ hết sức buồn rầu hết sức không bỏ nhìn ngô minh nói đến đối với cái này con gái hiểu chuyện ngô minh vẫn là rất vui vẻ yên tâm đem bọn họ đưa lên xe về sau ngô minh cũng bắt đầu chuẩn bị hành động mà đích đến của chuyến này như là biển hơi không sai mới vừa rồi hắn nhận được chính là lao lý điện thoại của đây cũng là là phát sinh đi một tí chuyện ngoài ý lớn cần ngô minh tới xử lý thật ra thì đâu rồi chuyện này vốn là cũng là nằm trong d ự liệu đó chính là mỹ nhật hai nước lại liên hiệp chuẩn bị đối với những thứ k i a hải thú độc thủ quốc nội cao t ầ n g lấy được tin tức này về sau sợ chuyện này huyên n á o quá lớn hoặc có lẽ là sợ những thứ k i a hải thú bị khống chế nội dóa từ đó vạ l â y người vô tội này mới không thể không thông báo ngô minh thật ra thì chuyện ở áo vận lễ khai mạc này g đó liền phát sinh rồi đầu tiên là nhật bản một nhà sở nghiên cứu trước nhất hành động muốn bắt một ít đại kình ngư tiến hành nghiên cứu đặc ố i với mấy thứ n lớn lớn biệt. biệt là nếu như những thứ này đại gia hỏa là biến dị kia giá trị nghiên cứu càng lớn hơn chỉ cần có thể tìm ra này biến dị nguyên nhân trong đó giá trị vậy tuyệt tuyệt đối đúng là khó mà lường được nếu như có thể đem những thứ này ứng dụng vào những sinh vật k h á c thượng suy nghĩ một chút liền khiến người tâm động không dứt mà trước hết hành động đúng là nhật bản rồi đối với quốc gia này cũng không cần giải thích thêm bản tính của bọn hắn liền là như thế nơi nào có thể bỏ qua cho cơ hội như vậy tới mà bọn họ lựa chọn đối tượng chính là chút đại kình ngư đối với kình ngư lùng rết nhật bản đó là xưng ơ tên giống vậy đối với ở phương diện này kỹ thuật bọn họ cũng là vô cùng thuần t h ủ vì vậy n à y cái thứ nhất đối tượng để cho đến nơi này chút đại kình ngư trên người vì để tránh cho gặp phải mọi người lên án bọn họ cố ý đem dòng này động cuộc sống lần đầu tiên phái ra năm chiếc tàu săn cá voi còn chưa bắt đầu đâu rồi liền bị những thứ kia đại kính ngư làm chìm nghỉm rồi bốn chiếc cuối cùng một chiếc cũng ở đây cặp bờ sau bị một cái đại kính ngư dùng cái đôi u đập rồi cái nát bét tại sao cuối cùng một chiếc phải dựa vào bờ sau mới tiêu hủy đâu rồi thật ra thì đây còn là bởi vì có ngô minh giao phó những thứ này đại kính ngư cố ý để cho chiếc thuyền này coi như cứu viện thuyền bè đem những thuyền kia viên đưa đến lục địa tránh tạo thành rất nhiều nhân viên thương vong lúc này mới cố ý thả lại tới bằng không nay tất cả thuyền bệ người trên đã sớm cũng làm mồi cho cá đi n à y lần đầu tiên hành động sẽ để cho này nhật bản tổn thất nặng nề may mắn là cũng không có tạo thành quá lớn nhân viên thương vong vốn là cho là bọn họ sẽ biết khó mà lui rồi dẫu sao những thứ này đại gia hỏa thật sự là quá khó đối phó rồi không dễ cho tới nhưng là trên thực tế lại không phải như vậy đặc biệt là cuối cùng xuất hiện cái tia đầu to lớn hơn kình ngư để cho trong lòng bọn họ càng khẳng định cũng càng thêm k i ê n định những thứ này đại kình ngư giá trị nghiên cứu để cho bọn họ tham lam tâm càng vượt mốc bất quá bọn họ cũng coi là thấy được rồi những thứ này đ ạ i g i a hỏa chỗ lợi hại nếu như là phái phổ thông thuyền bè căn bản là đi chịu chết mà thôi bọn họ kia thân thể cao lớn có thể dễ như trở bàn tay lật tất cả thuyền bè mặc dù bọn họ cũng không n g u y ệ n ý càng không muốn cùng người khác chia sẻ này sau thành quả nghiên cứu nhưng là không có biện pháp a cuối cùng vẫn quyết định cùng nước mỹ liên hiệp để cho nước mỹ phái ra hàng không mẫu hạng hạm đội hết thẻ săn những thứ này đại kình ngư nước mỹ vừa nhận được đối phương tình lập tức đáp tức ứ như g Vốn là, nước là, sớm đã có cái Mỹ đã kế o ạ c h h này. n n g là, vậy ì thứ nhất người vì ì m cái là có thể ở hôm nay ngày càng cường thịnh động vật bảo vệ trong tiếng hô đường hoàng lùng giết những thứ này lại ra hỏa từ tiến hành nghiên cứu như vậy thứ nhất là có thể trận lại du du miệng một mọi người rồi còn có thể rơi vào một cái tiếng tốt cớ sao mà không làm đâu mà thông qua nhật bản phương diện phát tới các loại tin tức nước mỹ phương diện ở càng cao hứng hơn đồng thời cũng biết những thứ này đại gia hỏa không đơn giản tới vì vậy vì rồi bảo đảm vạn vô nhất thất lại phái ra rồi hàng không mẫu hạng hà nội thật ra thì bọn họ nơi nào biết những thứ này có hiện tại bọn hắn trước mắt đại kình ngư thật ra thì chẳng qua là tiểu nhân vật mà thôi chân chính đại gia hỏa còn ở phía sau đó nô ái quốc khi nhận được mỹ nhật hai nước kế hoạch hành động tin tức về sau đầu tiên là một trận cao hứng lần này định trước hai quốc gia này phải bị thua thiệt những thứ kia đại gia hỏa khả năng của nô ái quốc bọn họ nhưng là biết rất rõ đ â u rồi chiêu chọc giận chúng nó kia tuyệt đối là tìm chết tới bất quá rất nhanh liền lại bắt đầu lo lắng bọn họ thật lo lắng những thứ này đại gia hỏa bị nước mỹ cùng nhỏ nhật bản làm p h á t b ự c đến lúc đó thật nếu là phát động hồ văn đến vậy coi như thật là đại dương lớn thai nạn a m ộ ư ơ i phần sẽ vạ lây người vô tội không có biện pháp chỉ có thể thỉnh cầu n ô minh tới xử lý chuyện này ai tham lam thật là nhân tính lớn nhất liệt căn a trời làm bậy thì còn sống được tự gây nghiện nô minh mặc dù trong lòng cũng là tức giận không thôi nhưng là nói thật hắn thật đúng là không thể không q u ả n tới những thứ này đại gia hỏa thật nhắc tới đâu rồi cũng coi là hắn khai ra tiểu đệ hoặc là nói nhân viên hắn khẳng định không thể để cho bọn họ bị thương tổn còn có một cái chính là nô minh cũng không nợ lòng thấy những thứ này đại gia hỏa thật nổi cân giận mà để cho này vô số người thi chìm biển khơi a đây cũng không phải là chuyện nhỏ gì tình mà là thành thiên thượng vạn đầu sinh mạng tới dạy dỗ một chút đó là chuyện đương nhiên nhưng là nếu là thật để cho này vô số điều sinh mạng biến mất nói thật nô minh hay là thật văn không hạ cái tâm đó tới đây cũng là hắn lần này quyết định đến hiện trường nguyên nhân chủ yếu nhất bất quá hay là có một cái vấn đề nô minh không có nghĩ tốt đó chính là rốt cuộc nên xử lý như thế nào chuyện này xử lý tới trình độ nào những chuyện này đều có đợi thật tốt suy nghĩ một chút tới bất quá vô luận như thế nào nô minh hay là trước hết tìm được đại khối đầu nói sau đến lúc đó đang từ từ mớn nhìn thấy thế nào mới có thể hoàn mỹ xử lý xong chuyện này tóm lại một là để cho những người đó bị trừng phạt lại không thể tạo thành quá lớn thương vong càng không thể khiến cái này biện khơi thú bị tổn thất gì từ a n quốc gần biển đáy biển lên đường nô minh rất nhanh sẽ đến rồi thái bình dương hơn nữa cũng đã thông báo rồi đại khối đầu khiến nó tới nơi này hội hợp nơi này mặc dù cũng là một mảnh biển sâu bất quá so với đại khối đầu bọn họ chỗ cái k i a m ả n h nhỏ hải cầu đến coi như tiểu vu kiến đại vu ít nhất nơi này còn có một chút đáy biển sinh vật tới những thứ này đáy biển sinh vật dáng vẻ lại là quái lạ hơn nữa nô minh phát hiện rất nhiều đáy biển sinh vật cũng có một đặc điểm đó chính là thân thể một cái vị trí cũng có thể sáng lên nhìn giống như là từng cái bóng đèn ở nước biển này giữa du động hết sức xinh đẹp dĩ nhiên rồi nô minh vẫn là một cái sáng lên chứng khổng lồ hình tượng như vậy cũng đưa tới vô số sinh vật đại dương chuẩn bị đem nô minh cái này thức ăn ngon ăn như vậy thứ nhất nô minh thật cũng không nhàn rỗi thật tốt cùng những thứ này to gan lớn mật ra hỏa chơi rồi một trận cũng không lâu lắm nô minh phát hiện bên cạnh hắn tất cả sinh vật đều bắt đầu liều mạng vậy hướng xa xa bỏ chạy mà chung quanh vốn đang coi là bình tĩnh nước biển cũng biến thành sóng lớn m á c h liệt nô minh biết đại khối đầu cái tên kia tới quả nhiên cũng không lâu lắm nô minh trước mặt liền xuất hiện một cái vật khổng lồ cả người đen kịt một màu sắc ở nơi này ưu ám đáy biển nhìn cũng làm người ta m a u cốt tủng nhiên mặc dù nhưng đã gặp rồi nhưng là ngô minh như cũng bị đại khối đầu này thân thể cao lớn hung hăng rung động một cái h ạ xem ra hay là con gái sẽ đặt tên à, đại khối đầu thật đúng là danh p h ụ kỳ thật lớn tới a những thứ này nên nhân loại lại dám đánh như vậy chủ ý không được lần này ta nhất định phải để cho bọn họ biết lợi hại đại khối đầu vừa nghe ngô minh mang đến đích tình báo lập tức liền bắt đầu trở nên phẫn nộ tức giận thân thể không ngừng khuấy động này này đáy biển nước biển vén lên rồi từng trận lớn hơn dòng nước ngầm tốt rồi đại khối c h ư ơ n đầu đừng phát giận những người này đâu rồi quả thật hẳn bị trừng phạt nhưng là ta nhưng không nghĩ tạo thành quá lớn nhân viên thương vong cái này không tới thương lượng với người một chút nên xử lý như thế nào chuyện này tới nhìn đại khối đầu sự phẫn nộ ngô minh biết may mắn là tới rồi bằng không thật đúng là hậu quả khó mà lường được đối với ngô minh ý tứ đại khối đầu hay là kiên quyết thi hành lại không nói ngô minh thực lực bày ở nơi đó l i ề n la hướng về phía ngô minh những đan dự kia đại khối đầu cũng không khỏi không làm theo tới nói sau rồi đây không phải là còn không có tạo thành bất kỳ thương vong mà tiếp theo ngô minh liền bắt đầu ứng phó như thế nào này tức sắp đến sự kiện cái vấn đề này cùng đại khối đầu bàn luận muốn phải xuất ra một cái hài lòng phương án hành động tới chương hai trăm chín mươi hàng không mẫu h ạ m hạm đội trải qua cẩn thận tự hỏi về sau nô minh quyết định trước muốn chọn một nơi tuyệt vời chiến trường mới được chỗ này vừa muốn có lợi cho ấn nút còn phải nước biển đủ sâu mới được b â n g không đại khối đầu này thân thể cao lớn căn bản là không cách nào thi triển ra còn có một cái nha đương nhiên là phải phái ra một con kình ngư làm làm n g i đi lấy những người đó dẫn tới sự bố trí này địa phương tập tới nô minh cũng không có nhiều thời giờ như vậy cùng những người này tránh mưu vạn nhất bọn họ nếu là nhất thời bán hội tìm không tới nơi này đó không phải là cũng chỉ có thể chờ đợi nô minh cũng không thể chậm trễ quá nhiều thời gian bằng không sau khi trở về con gái vẫn không thể cho hắn náo không ngừng a người đi đem những người đó dẫn tới nơi này nhớ rồi mình phải cẩn thận một chút à, cũng đừng làm cho đối phương làm bị thương rồi hoặc là bắt rồi khi hết thể đã bố trí xong về sau nô minh lập tức truyền âm để cho nó giữa một cái không lớn không nhỏ kỉnh ngư đi làm m g ồ i sở dĩ p h ả i như vậy thành viên đi là bởi vì nếu như phái quá lớn quá cường hắn đi một là rất có thể dọa hỏng đối phương hoặc là đối phương liền trực tiếp đập thủ như vậy liền chuyện xấu mình ở nơi này bố chi không phải hưởng vì sao còn nữa vạn nhất đối phương thật quyết tâm chỉ bằng một con kính ngư đây chính là không chịu nổi phải biết này hàng không mẫu hạm quân hạm lên phi cơ hỏa tiện đó cũng không phải là ăn chay mà p h ả i quá nhỏ kính ngư đi vậy liền đem này nguy hiểm hệ số đề cao n ỗ m i n h có thể không muốn vì rồi làm nội dụ mà thật bị đối phương ăn đến lúc đó này đại khối đầu không nổi điên rồi mới là lạ chứ phải biết này sinh ra biến dị kính ngư vậy cũng là ăn xong nào đó thiên tài địa bảo đây có thể tuyệt tuyệt đối đối với muốn so với nhân loại tu luyện thành vì võ giả muốn khó hơn gấp và lần điều này c o n kình n g ư vậy cũng là c ụ c cưng quý giá tới a đây cũng là tại sao cho tới nay mọi người cũng không có phát hiện những thứ này đại gia hỏa nguyên nhân đây cũng là bởi vì đại khối đầu bọn họ nghiêm cấm những người này tùy ý xuất hiện ở tầm mắt của mọi người ở bên trong tránh xuất hiện cái gì bất ngờ tới mà nghe được ngô minh ra lệnh sau cái kia bị sai phái kình n g ư cũng lập tức hành động rồi hướng phương x a bơi đi tiếp theo ngô minh lập tức ra lệnh đại khối đầu bọn họ trốn nước biển bề mặt chỉ để lại một ít tương đối nhỏ kình ư mà ngô minh mình đâu rồi chính là vội vàng đuổi theo cái k i a đi làm mùi rụ kính ngư âm thầm bảo vệ để tránh thật xuất hiện cái gì bất ngờ mà ngay lúc này ở cách nơi này khá xa một mảnh trên mặt biển một chiếc hàng không mẫu hạm nhóm hạm đội cũng đang chậm rãi di động cái này hạm đội là nước mỹ thái bình dương hạm đội thuộc hạ hạm đội thứ bảy bởi vì cái này hạm đội bộ tư lệnh chính là chú đóng ở nhật bản cản g rổ cổ xù c ạ cho nên khi mỹ nhật hai nước chính phủ đạt thành hiệp nghị sau liền đem nhiệm vụ này giao cho rồi hạm đội thứ bảy tới thi hành thật ra thì sở dĩ làm như vậy còn có một cái cân nhắc khác đó chính là vì rồi che giấu hai mắt người dù sao cái này hạm đội vốn chính là thường xuyên sẽ ở cái hải vực này hành động cho nên lần này xuất hành đối với người khác tới nói cũng không có gì không bình thường chỉ cần người khác không phát hiện này trước tiên đánh giết hành động chờ hành động sau khi kết thúc là đen là trắng cái này còn không là đều do chính bọn họ nói coi là mà có rồi trước mặt nhật bản sở nghiên cứu thuyền bẹ bị tập kích mượn cơ ở đến lúc đó coi như người khác hoài nghi vậy cũng không thể nói gì tới lần này mỹ nhật hai nước thật sự là dốc hết vốn liếm rồi nhìn này điều động kích thước còn thật là làm cho người khác giật mình nhảy dự tới không chỉ có điều động một cái chiếc hàng không mẫu hạm còn có mười mấy chiếc chớ tàu chiến thậm chí ở dưới mặt biển còn có mấy chiếc tàu lặn nguyên tử phối hợp hành động dĩ nhiên trừ rồi quân mỹ ra nhật bản phương diện cũng vẫn là điều động rồi mấy chiếc tàu chiến tới dẫu sao đây là hai nước hợp tác hành động điều động một ít tàu chiến đó cũng là bình thường bất quá trừ cái này ra dĩ nhiên còn phải trả cho quân mỹ một khoản quân phí tới nước mỹ đó cũng không phải là có thể ăn nửa điểm thua thiệt chủ tới nào có không lừa đảo đạo lý lớn như vậy kích thước thật là làm cho người khác chăm mối vẫn không có cách giải nếu để cho mọi người biết nay lại chính là vì rồi để bắt một ít tình ngư khẳng định vô luận như thế nào cũng nghĩ không thông cái này có cần không thật ra thì đâu không nghĩ ra không chỉ là người ngoài chính là làm vì hành động lần này quan chỉ huy do sẽ thiếu tướng đây cũng là hoàn toàn không thể hiểu được bắt một ít tình ngư lại muốn điều động hàng không mẫu h ạ m hạm đội còn phải hắn vị thiếu tướng này tư lệnh tự mình dẫn đội chuyện này nếu là c h u y ê n đi rồi vẫn không thể bị người ta cười đến d ụ n g r ă n g a càng làm cho hắn buồn g i à u chính là hắn lại vẫn chẳng qua là trên danh nghĩa quan chỉ huy mà thôi chân chính quan chỉ huy nhưng là do người khác điều này càng làm cho hắn không thể chịu được rồi dưới thiếu tướng làm sao đến bây giờ còn chưa phát hiện những thứ kia kình ngư hành tung à các ngươi đây là dở trò quỷ gì à, ta có thể cảnh cáo ngươi nếu là lần này không có thể thành công ngươi vị thiếu tướng này liền chuẩn bị về nhà đi ôm hải từ đi ở hàng không mẫu hạng bên trong phòng họp lúc này đang có bốn người ở trong đó họp n g ô i ở chủ vị chính là một cái cha sứ trang phục người ngoại quốc bất quá hắn lúc này nhưng không có nửa điểm cha sứ nên có hiền hòa mà càng giống như là một đầu tóc g i ậ n sư tự vậy. yên Dêm giáo chủ, xin ngươi yên tâm, chúng ta đang đang xin toàn chủ, tâm, ta l vệ hơn nữa ta đã đem tất cả phi cơ chính s á c cũng phái ra đi rồi h ẳ n rất mong là có thể lại tin tức nghe được đối phương tức giận sau vốn là ngồi ở một bên một vị mặc nước mỹ hải quân đề đốc quân phục người trung niên liền vội vàng đứng lên dè đặt nói đến người này chính là hành động lần này trên danh nghĩa quan chỉ huy rổ xẹt thiếu tướng giờ phút này rổ xẹt thiếu tướng trong lòng đừng nhắc tới nhiều tức giận rồi trong đầu nghĩ này b i ể n khơi lớn như vậy muốn tìm những thư kê x u ấ t quỷ nhập thần kính ngư nào có đơn giản như vậy a bất quá giờ phút này hắn cũng không dám mạnh miệng không có biện pháp người trước mắt không phải hắn có thể trêu chọc đừng nói là hắn rồi chính là tổng thống nước mỹ ở người ta trước mặt cũng chỉ có thể lễ nhượng ba phần mà ở bàn bên kia thì là đang ngồi hai cái nhật bản người một người trong đó là một cái nhật bản trụ sở bí mật nghiên cứu viên ký nghiên cứu hạng mục là sinh vật tiềm năng kích thích khó a đ ề mà một cái khác nhật bản người trang phục cũng là người ta thất kinh rồi lại là một bộ chịu đựng quần áo thật ra thì không sai hai cái này nhật bản người một người tên là ý chí rộ ra mà một tổ nhật bản nhân viên nghiên cứu mà mặc nhẫn giả quần áo chính là cái kia gọi là hạ tổ di g a g d một cái chân tài thực học nhẫn giả hơn nữa còn là một cái thượng nhẫn nhị giả nói tới cái này nhật bản nhẫn giả giữa phân chia thực lực trên đó nhận tương đương với hậu thiên cảnh giới tu vi bất quá bởi vì những nghị giả này cũng biết một chút hiếm lạ năng lực c ổ quái cũng đều sử dụng một ít người không nhận ra chiêu số vì vậy kỳ thực lực chân chính thường thường có thể cùng tiên thiên nhân cấp muốn sánh bằng quả nhiên là ứng với r ồ i câu nói kia gọi là người dồn ti tiện là vô địch hạ tam lạm đích thủ đoạn thường thường so với tránh quy thủ đoạn còn có lực sát thương tới mà có thể để cho một cái quân mỹ thiếu tướng cùng một cái nhật bản thượng nhẫn n h ị giả như vậy v â n v â n dạ dạ nhân khẳng định cũng sẽ không là người bình thường tới hắn chính là giáo đình chú nước mỹ lưu giáp đại chủ giáo mặc dù không phải là trong lúc này hồng y đại giáo chủ nhưng là cũng có tiên thiên hoàng cấp tu vi kia liền không còn gì tốt hơn ta có thể cảnh cáo ngươi đây chính là giáo hoàng tự mình giao xuống nhiệm vụ vạn nhất làm hư rồi hậu quả này ngươi hẳn biết diêm giáo chủ nhìn rộ xẹt bộ dạng cũng biết muốn ở nơi này biện rộng mênh mông ở bên trong tìm được những thứ kia xuất quỷ nhập thần kinh ngư quả thật có chút độ khó vì vậy này trong lời nói cũng không có dạng hồi này nghiêm nghị bất quá vẫn là lần nữa cảnh cáo rồi rộ x một phen tại sao này giáo đình giáo chủ còn có này nhật bản thượng nhẫn nhị giả sẽ xuất hiện ở nơi này đâu này nhưng là khiến người ta cảm thấy có chút không tưởng tượng nổi tới thật ra thì chuyện này còn phải từ một đoạn thời gian trước nói tới ngay tại mỹ nhật hai nước chính phủ quyết định liên hiệp bắt những thứ này đại kình ngư thời điểm bọn họ đột nhiên liền chia ra nhận được rồi giáo đình cùng nhẫn giả trụ sở chính t r u y ề n gợi tin tới hơi thở bảo là muốn phái người tới trợ giúp chuyện này nhật bản nhẫn giả ở nhật bản quốc nội địa vị vậy cũng không cần nói có thể nói bọn họ mới là nhật bản quốc nội chân chính người lãnh đạo mà giáo đình ở tây phương sức ảnh hưởng đồng dạng là vô cùng to lớn bởi、so、n vì bọn họ đã từ những cự thú này trên người phát hiện ra năng lượng tồn tại bất quá bởi vì giới tu luyện cùng thế lực bình thường vậy đồng dạng là kềm i chế lẫn nhau chế ước lẫn nhau thăng bằng này mới khiến bọn họ cũng không hề độc thủ trừ cái này ra còn có một nguyên nhân khác để cho bọn họ không dám hành động thiếu suy nghĩ đó chính là bọn họ còn không biết những đại dương này cự thú có hay không có cái loại đó siêu cấp nhân vật mạnh mẽ vạn nhất thật nếu như mà có tùy tiện hành động vậy cũng chỉ có thể sẽ là tổn thất nặng nề đến lúc đó rất có thể thì sẽ đưa tới thế lực khác công kích như vậy thật có thể chơi xong đặc biệt là giáo hoàng hắn cũng đã gặp qua tiểu đốc còn có lớn hoa nhỏ hòa bọn họ biết do những tu luyện này thành công cự thú hưng mãnh bất quá đồng thời hắn hiểu thêm nếu có thể lấy được những cự thú này có thể tu luyện nguyên nhân hoặc là cũng thuần phục một ít cự thú tia suy nghĩ một chút liền khiến hắn phải suy nghĩ không dứt mà khi biết mỹ nhật hai nước chuẩn bị hành động tin tức này về sau với hắn mà nói vậy thì thật là tin tức vô cùng tốt tới một là có thể phái tới một mình đi theo trước thăm dò một chút mầm mờn bí mật lại không thương cân động cốt coi như thật xảy ra chuyện gì ngoài ý m u ố n tia tối đa cũng liền tổn thất một cái có cũng được không có cũng được tiểu nhân vật mà thôi mà nếu như thành công rồi như vậy hắn đem có thể trước tiên lấy được có lợi nhất tin tức đến lúc đó là có thể cấp chiếm tiền cơ như vậy có lợi mua bán kẻ ngu mới không làm đâu đây cũng là dêm giáo chủ bị phái tới nguyên nhân giống vậy nhật bản nhẫn giả phước diện khi biết giáo đỉnh động tác sau cũng là từ cân nhắc như vậy mới phái tới rồi hạ tổ di ra gì. ít nhất đến lúc đó có thể đi theo hướng một chút chén canh c ũ n g tốt bất quá chuyện tựa hồ cũng không có bọn họ tưởng tượng đơn giản như vậy cái này cũng ở trên biển tìm rồi hơn một ngày rồi nhưng vẫn không có phát hiện những thứ kia đại kình ngư bất cứ tin tức gì vậy làm sao có thể không như n g dêm giáo chủ thượng hòa đâu phải biết đây chính là giáo hoàng giao xuống nhiệm vụ a chương hai trăm chín mươi một tình huống có biến Ngay thật ạ i dêm c ủ d ra nô g minh b liền phát hiện rồi đang ở trên biển đi hàng không mẫu hạng hạm đội đồng thời hắn cũng phát hiện ra thân ở hàng không mẫu hạng giữa jem giáo chủ còn có hạ tổ dì dạt gì, dạng gì. sự phát hiện này thật là lớn lớn ra ngô minh dự liệu bất quá rất nhanh hắn cũng chỉ thư thái thậm chí ngay cả những thứ này ngành chính phủ cũng phát hiện ra những thứ này hải thú như vậy coi như tu luyện thế lực giáo đình bọn họ càng không thể nào không phát hiện ra thật ra thì đâu rồi đối với người tu luyện thế lực mà nói những thứ này hải thú sức d ụ d ỗ là lớn hơn mà giáo hoàng lại là tận mắt chứng kiến qua tiểu ngốc bọn họ cường hãn càng là không thể nào đối với mấy thứ này hải thú thờ ơ tới a đến nỗi nhỏ nhật bản nhất giả vậy thì càng không cần phải nói chỉ cần là có thể có lợi sự tình vĩnh viễn cũng không thể ít rồi bọn họ bọn họ l à nằm mộng cũng nhớ thông qua các loại biện pháp muốn bước lên trở thành giáo đình như vậy siêu cấp thế lực tới a bất quá nô minh rất nhanh thì lại nghĩ đến nếu này giáo đình cùng nhẫn giả đều hành động rồi còn lại thế lực không thể nào một chút cũng không phát g i á cả càng không thể nào thờ ơ tới ha ha xem ra giáo hoàng cái lao ra hỏa này thật là bị tiểu ngốc bọn họ cho kích thích đến thật là quá s u n g động rồi như thế rất tốt nhất định là thành vì người khác dò đường t i ế n phong chẳng qua là tùy tiện vừa phân tích nô minh cũng biết này t h ỗ tối khẳng định còn có rất nhiều người đang ngó chừng đây chỉ chờ giáo đình nước mỹ còn có nhỏ nhật bản dò đường tới như vậy thứ nhất mình sẽ phải thật tốt mưu đồ một phen mới được báo cáo d o s ệ p tương quân theo không trung nhân viên điều tra chuyển tới tin tức bọn họ đã phát hiện mục tiêu rồi ngay tại game d o s ệ p bọn họ nóng nảy chờ đợi thời điểm đột nhiên một cái h ả i quân binh lính vội vã chạy vào phòng họp lớn tiếng nói đến a có thật không quá tốt hấp tấp nói phương vị cụ thể còn có tình huống cụ thể bất thình lình tin tức tốt nhất thời để cho mọi người ngồi không yên đặc biệt là d o s ệ p thiếu tướng lại là lòng tràn đầy mừng rỡ đồng thời này trong lòng đá lớn cuối cùng là rơi xuống chỉ cần tìm được rồi là tốt rồi sơ tu tám c o n mục tiêu ở hạm đội chúng ta hướng đông bắc ư ớ c chừng ba trăm h ả i lý địa phương ân bất quá tình huống này có điểm quá dị người lính này nói đến phần sau thời điểm lại trở nên ấp á ấp vùng đứng lên joseph tương quân vội vàng ra lệnh hạm đội điều chỉnh phương hướng đuổi theo muôn ngàn lần không thể đem mục tiêu truy tìm còn nữa binh lính vội vàng đem tình huống cụ thể nói một chút vừa nghe phát hiện mục tiêu d ê m giáo chủ cũng mặc kệ nhiều như vậy trước đuổi theo nói sau đến nỗi tình huống khác chờ một chút lo lắng nữa đi đúng ta tán thành d ê m giáo chủ lợi mà nói trước theo sát rồi nói sau có thể muôn ngàn lần không thể khiến chúng nó chạy rồi à, dồ s ẹ p tướng quân ý c h ỉ dồ ra m à mộ tổ vừa nghe tình huống này cũng là tâm tình kích động nói đến bất quá hắn lời nói vẫn chưa xong lập tức bị dồ s ẹ p trừng mắt một cái cũng chỉ có thể ngoan ngoan ý miệng dồ s ẹ p vốn là này trong lòng liền buồn rầu tới có một d ê m ở chỗ này cơ tay múa chân phát hiệu lệnh đã đủ hắn bị bây giờ lại liền một cái nhỏ nhật bản con khỉ cũng muốn đối với hắn phát hiệu lệnh thật đúng là phát thiên bất quá nếu jem cũng nói như vậy rồi hắn cũng chỉ có thể cầm lên điện thoại vô tuyến ra lệnh hạm đội điều chỉnh phương hướng hướng mục tiêu đến gần đồng thời còn ra lệnh phi cơ trinh sát nhìn chăm chú mục tiêu muôn ngàn lần không thể để cho mục tiêu c h ạ y mất nói tình huống cụ thể rốt cuộc như thế nào rồi phát xong này một loạt mệnh lệnh sau Rồi mới tức giận đối với vị kêu binh lính lớn tiếng hỏi. sẽ lúc lính lớn tức này vị kêu dạ tướng quân theo điều tra viên báo cáo mục tiêu chỉ có một là một cái ít nhất có hai trăm em mở loại cực lớn k ì n h ngư người lính này đang nói ra lời này thời điểm hay là mặt đầy vẻ khiếp sợ tin tức này thật sự là quá dọa người rồi hai trăm em mở t r ư ờ n g k ì n h ngư thật là, là một cái dạng gì vật khổng lồ a chỉ là suy nghĩ một chút cảm thấy dọa người ha ha cái này thì đúng rồi k h quá, sao. Sao ha ha. ân g hẳn là đơn độc đi ra hành động a bất quá ta nghĩ k ì n h ngư bảy khẳng định ngay tại cách đó không xa chỉ cần chúng ta đi theo này còn tình ngư ta nghĩ rất nhanh thì có thể tìm được k ì n h ngư bảy ý chị rộ ra mạ mô tô trước cũng là một trận kỳ quái bất quá rất nhanh liền nghĩ đến một cái coi như thích hợp câu trả lời tới rất hiển nhiên ý chị rộ ra mạ mô tô đáp án này lấy được rồi mọi người nhất trí tán thành bây giờ chỉ cần sát theo điều này c ự k ì n h mọi người tin tưởng rất nhanh thì có thể tìm được k ì n h ngư bày rồi đến lúc đó ha ha ha ha quá tốt rồi hậu tiên đ ỉ n h phong thật sự là hậu tiên đ ỉ n h phong khi hạm đội đến gần kia con kình ngư sau rất nhanh dêm giáo chủ liền cười lên ha h a quả nhiên như giáo hoàng truyền gợi tin tới hơi thở vậy những thứ này đại kình ngư thật sự là tu luyện nếu có thể đem những thứ này đại gia hỏa cũng thuần phục rồi sau đó cung ứng số lớn linh dược đến lúc đó nên cường đại dường nào một cổ lực lượng a phải biết những thứ này thú vật tu luyện cùng nhân loại tu luyện đó là không vậy chỉ cần có thể có đầy đủ linh dược tu vi kia đó chính là không trở ngại chút nào một mực tăng lên không giống nhân loại vậy còn có cái gì cổ trai nói đến dồ s ẹ p tương quân thông chi một chút đi không nên thương tổn này con k ì n h ngư nhất định phải tìm được k ì n h ngư bẫy ta muốn toàn bộ bắt sống biết không rất nhanh d ê m giáo chủ liền nghĩ đến đây có thể muôn ngàn lần không thể đem này con tình ngư giết chết rồi ạ những thứ này nhưng là b ả o b ố i tới còn nữa n à y còn phải chờ đi hắn giúp dẫn đường đâu đợi khi tìm được kình ngư bảy vị trí sau thông báo giáo hoàng phái đại bộ đội đến tới một cái một lưới bắt hết đến lúc đó cái này là bao lớn một cái công lao a rất có thể giáo hoàng sẽ trực tiếp đem hắn thăng làm hồng y đại giáo chủ sau đó chính là công pháp cao cấp hơn cùng linh dược vừa nghĩ như thế dê nhất thời kích động đến mặt đỏ bừng đứng lên nói sau rồi căn cứ đoạn thời gian trước tin tức biểu hiện đây chính là kình ngư trong đám lớn nhất đi à nha coi như còn ẩn nút một ít hơi nhân vật mạnh mẽ kia cũng sẽ không mạnh mẽ đi nơi nào chỉ cần p h ả i tới số lớn cao thủ sợ không cầm được sao bây giờ vấn đề mấu chốt nhất chính là chọn mau tìm được tình ngư bảy địa phương sở tại sau đó coi trọng sau đó chờ đợi giáo đình đại bộ đội đến đến lúc đó một lưỡi bắt hết coi như là đại công táo thành rất nhanh diêm liền bắt đầu cầm điện thoại lên cho giáo đình phát đi rồi tin tức thông báo đã phát hiện mục tiêu tin tức hy vọng bên kia lập tức phái người ngựa tới ha ha quá tốt rồi thật là quá tốt rồi truyền lệnh xuống đợi lệnh nhân viên toàn thể lập tức hành động tại phía xa âu châu đã sớm chuẩn bị sẵn sàng giáo hoàng nhận được tin tức về sau lập tức liền phát ra mệnh lệnh để cho đại bộ đội lên đường mà những thứ kia đã sớm nhận được mệnh lệnh đợi lệnh nhân viên nhận được mệnh lệnh về sau lập tức liền chạy tới những thứ kia đã sớm chuẩn bị s o n g phi cơ cùng tàu lặn bên trong đây chính là giáo hoàng kế hoạch tóm lại một câu nói đó chính là muốn xuất kỳ bất ý ở thế lực khác còn chưa phản ứng kịp nhanh chóng kết thúc hành động lần này mặc dù hắn cũng hoài nghi dêm trong tin tức nói cái kia chút mạnh nhất bất quá là tiên t i ê n sơ kỳ tu vi nói nhưng là đối với cái này hắn cũng không thế nào để trên người bởi vì hắn đã chuẩn bị kỹ đầu tiên hắn sở dĩ lo lắng cái vấn đề này đó là bởi vì còn không có được những lao quái vật kia ủng hộ bây giờ tốt rồi trải qua hắn khoảng thời gian này thuyết phục rốt cục thì đả động rồi những lao quái vật kia toàn lực ủng hộ hành động lần này của hắn có số lớn siêu cấp cao thủ ở coi như thật sự có cái loại đó giống như đảo nguyên thôn kia rùa đen lớn loại tồn tại chỉ phải cẩn thận một chút cạnh mình nhiều cao thủ như vậy đủ để đưa đến kèm chế tác dụng đến lúc đó những người còn lại đem những thứ kia nhỏ bác rồi đi là được hắn bây giờ lo lắng nhất vẫn bị thế lực khác trước thời gian nhận được tin tức vậy coi như thật muốn công giá trả vì vậy bây giờ trọng yếu nhất đúng là cướp thời gian nhưng mà liên đại giáo đình điều động toàn quân thời điểm rất nhiều nơi vô số người ngựa cũng bắt đầu hành động rồi con mắt của bọn hắn không thể nghi ngờ là cùng giáo đ ì n h vậy hơn nữa này điều động lực lượng tự a hồ một người so với một người càng hoàn toàn tới mà lúc này nô minh thì là theo chân cái kia làm làm mồi kính ngư không nhanh không c h ậ m hướng đã sớm định địa phương tốt trở về địa điểm xuất phát không phải nô minh không muốn đi nhanh một chút mà là nô minh lo lắng tốc độ này tăng nhanh rồi này hàng không mẫu hạm hạm đội không theo kiểm tra không có biện pháp chỉ có thể từ từ chờ đối phương a không tốt đây là tình huống gì a bất quá rất nhanh nô g minh cũng cảm giác được từ đ ằ n g xa bốn phương tạm hướng chuyển tới rồi từng trận năng lượng cường đại chập trờn đây có thể đem nô g minh giật mình tới đến khi nô g minh dò cha rõ về sau không kiềm được hít vào một ngụm khí lạnh tới trong đ ầ u nghĩ xem ra lần này trò chơi chơi được so với tưởng tượng lớn hơn nhiều l ắ m a nô g minh làm sao cũng không nghĩ ra dĩ nhiên cũng làm vì rồi những thứ này hạ thú dính dấp ra nhiều như vậy thế lực tới hơn nữa những thế lực này k i a từng cái cũng đều là thật dốc hết vốn liếng rồi ả này thiên cấp cao thủ cộng lại lại có trên trăm cái m chương ắ n những n g muốn làm gì à? Nô gì i hai trong đầu nghĩ. Thật r nghĩ. đầu trăm chín mươi hai thú binh hàng không mẫu hạng hạm đội thật ra thì rất nhanh ngô minh liền nghĩ đến rồi đối sách rồi nay đại nhân đánh nhau tiểu hài tử tốt nhất chính là né qua một bên đi bằng không không cẩn thận làm bị thương này tổ quốc đoá hoa cũng không tốt nay chuyện của người lớn hay là người lớn để giải quyết thật là tốt vốn là nô minh còn muốn khiến cái này tiểu g i a hỏa thật tốt cùng ngày nước mỹ còn có nhật bản quỵ tử thật tốt chơi một chút bất quá dựa theo tình hình này xem ra đây là không hành chỉ có thể để cho đại khối đầu cùng những người đó chơi đồng thời nô minh càng vui mừng lần này mình đích thân tới hiện trường bằng không bảo vệ không cho phép sẽ xảy ra chuyện gì tới đây mà bây giờ nha chủ yếu vấn đề đó chính là mau sớm khiến cái này tiểu ra hỏa thoát khỏi chiến trường đến nội những thứ kia quân hạm thượng binh sĩ nha c ũ nhìn g c ỉ trên màn ảnh tốc độ dần dần tăng nhanh đại kính ngư dê bắt đầu nóng nảy đứng lên đây có thể muôn ngàn lần không thể khiến nó chuẩn mất ta phải biết mới vừa rồi hắn đã nhận được giáo hoàng tin tức rồi giáo đình đại bộ đội đã tại trên đường chạy tới nếu là bây giờ để cho mục tiêu chạy mất rồi Hiệp giáo hoàng còn có thật ể bỏ qua sao? cho hắn h t ra thì k h ô nhắc g cần p ả i nói, o s n g i tới nên làm c nay còn c h rồi hầu rồi, nhiệm vụ của hắn của là, mỹ các quốc gia cùng n à y giáo đình h á cám nghị hội cũng không có gì trực tiếp liên lạc các quốc gia ngành chính phủ cũng có bọn họ bí mật của mình thế lực có rất nhiều có năng lực kỳ lạ nhân viên mà nước mỹ lần hành động này cũng là có hắn con mắt của mình bọn họ cũng làm u ố n từ trong tìm được tăng cường bọn họ người có dị năng năng lực phương pháp xử lý tới dẫu sao ai cũng không nguyện ý một mực bị giáo đình cùng h ắ c cám nghị hội đẻ ra lệnh hạm đội hết tốc lực tiến về phía trước quả thực không được trực tiếp hành động thực hiện bắt nhìn càng lúc càng xa đại kính ngư lúc này josef cũng không nói hoài rồi nhiều như vậy rồi lớn tiếng gào thét đến hắn đã làm tốt chuẩn bị rồi quả thực không được hắn thì phải này một con không được kiên quyết không được đuổi sát theo chúng ta nhất định phải tìm được bọn họ t r ủ n g quần rất nhanh j o s e lời mà nói liền gặp phải rồi xem giáo chủ đến có vẫn n k h ô giờ c h u y phút này ai vì chủ đ ấ y các hoài mục đích chính bọn họ rốt cuộc bắt đầu tranh chấp toàn bộ trong phòng chỉ huy nhất thời tràn đầy một loại mùi thuốc súng nồng nặc bất quá rất nhanh giữa bọn họ tranh chấp cũng chưa có bởi vì trong lúc bất trợt bọn họ cảm thấy thuyền b ẹ đột nhiên một trận chấn động kịch liệt sau đó trong lúc bất trợt ngừng lại mà bởi vì tác dụng của con tính rô sẽ trực tiếp lao đảo một cái cơ hồ té ngã trên đất thật may bởi vì quanh năm cũng ở trên chiến hạm hắn đã thành thói quen rồi trên chiến hạm này đột phát tình trạng này mới khiến hắn không có ngã xuống bất quá muốn b y về rổ sẽ phản ứng bén nhạy ý chị rổ dạ mạ mô t ổ sẽ không vận khí tốt như vậy trực tiếp về phía trước bay r ứ t ra ngoài sau đó trùng trùng đập trên sàn nhà một trận kêu gào như rết heo vậy thanh sau chờ hắn d ù n rằng lúc đứng lên đã là mặt đầy máu cái này xui xẻo đứa trẻ lại là đối diện ngã xuống đất mà đối với dêm cùng hạ tổ gì d i n g gì mà nói này này quán tính căn bản không có ảnh hưởng gì chẳng qua là lay động rồi hai cái liền ổn định lính liên lạc lính liên lạc người đâu đây rốt cuộc là chuyện gì ha rất nhanh thì khôi phục như cũ dồ s ẹ p lập tức liền lớn tiếng kêu lên bất thình lình tình huống thật là đem hắn làm cho không giải thích được đồng thời rất nhanh trong lòng của hắn liền dâng lên một cái loại dự cảm bất tường tới m ớ i quân không tốt rồi hạm đội của chúng ta bị công kích rồi hệ thống động lực toàn bộ mất đi hiệu lực rồi hơn nữa dưới nước tàu lặn nguyên tử cũng nhận được rồi vật thể không do công kích cũng làm mất đi rồi năng lực hành động còn bất quá rất nhanh giữa bọn họ tranh chấp cũng chưa có bởi vì trong lúc bất trợn bọn họ cảm thấy thuyền bè đột nhiên một trận chấn động kịch liệt sau đó trong lúc bất trợn ngừng lại mà bởi vì tác dụng của c n tính dô sẽ trực tiếp lao đảo một cái cơ hồ té ngã trên đất thật may bởi vì quanh năm cũng ở trên chiến hạm hắn đã thành thói quen rồi trên chiến hạm này đột phát tình trạng này mới khiến hắn không có ngã xuống bất quá muốn bi về dô sẽ phản ứng mén ngày chị dỗ dạ mã mô tô sẽ không vận khí tốt như vậy trực tiếp về phía trước bay rớt ra ngoài sau đó trùng trùng đập trên sàn nhà một trận kêu gào như g i ế t heo vậy thanh sau chờ hắn dùng rằng lúc đứng lên đã là mặt đầy máu cái này xui xẻo đứa trẻ lại là đối diện ngã xuống đất mà đối với d i m cùng hạ tổ dị g i n g gì mà nói này này quán tính căn bản không có ảnh hưởng gì chẳng qua là lay động rồi hai cái liền ổn định lính liên lạc lính cha liên lạc người đâu đây rốt cuộc là chuyện gì ha rất nhanh thì khôi phục như cũ rô xếp lập tức liền lớn tiếng kêu lên bất t ì n h lình tình huống thật là đem hắn làm cho không giải thích được đồng thời rất nhanh trong l vội vội vàng vàng nói đến, nói đến bởi vì theo tàu lặn phát tới tin tức quả thực là quá để cho người khiếp sợ quá kỳ quái còn, còn cái gì a người nói mau a thế này ấp a ấp đúng binh sĩ dồ xét vốn là cuốn cùng tâm trở nên có chút nóng nảy đồng thời nay dự c ả m bất tường cũng càng ngày càng mãnh liệt đứng lên còn còn toàn bộ tàu lặn cũng bị đóng băng ở rồi hơn nữa bắt đầu từ từ hướng về mặt biển nổi lên rồi lần này người lính này cuối cùng là nói cho rõ r à n g rồi bất quá binh lính lời nói này quả thật làm cho dồ xét vong hồn đại bạo đứng lên đóng băng đứng lên đây là tình huống gì à là vật gì đem này tàu lặn nguyên tử cho đóng băng đứng lên đó à a tướng quân mau nhìn màn hình là những thứ kia đại kính ư a thật là nhiều a chúng ta chúng ta theo người lính này đột nhiên phát ra rồi một tiếng thét trói t a i sau đó dùng tay run dậy chỉ trên màn ảnh joseph còn có dêm bọn họ đều không hẹn mà cùng đem ánh mắt chuyển hướng rồi trên màn ảnh lớn nay trên màn ảnh lớn hình ảnh là vệ tinh trụ lúc này bọn họ cuối cùng biết đây là chuyện gì chỉ thấy từng chiếc từng chiếc bề ngoài kết rồi lớp băng thật dày tàu lặn đang chậm rãi từ dưới mặt nước nâng lên lớp băng này ở mặt trời chiếu d ọ i xuống l ó e từng miếng ánh sáng thoạt nhìn là quỷ dị như vậy xinh đẹp như vậy mà chờ cả chiếc tàu lặn toàn bộ di động ra mặt biển sau bọn họ rốt cuộc thấy rồi rốt cuộc là thứ gì đang dở cho quỷ chỉ thấy này mỗi chiếc tàu lặn phía dưới đều có một cái hai, đang ngưng tàu lặn chậm rãi nổi lên đâu mà giống vậy bọn họ cũng biết rồi tại sao tất cả quân hạm cũng mất đi rồi động lực bởi vì bọn họ giống vậy thấy này mỗi tàu chiến hạm cũng bao gồm bọn họ ngồi trước này hàng không m â u hạm chung quanh lại cũng tiếp một cái tầng thật dày băng cứng mà không cần nghĩ cũng biết nay tàu chiến phía dưới cánh quạt khẳng định cũng là bị băng cứng đông làm thế nào bọn họ muốn làm gì hai vấn đề này lập tức liền xuất hiện ở rồi tất cả mọi người trong đầu nhìn điều này đầu to lớn kình ngư mọi người giờ khắp này đều là trống phi cơ phi cơ lâu rồi mau chuẩn bị cất cánh a mặc dù không biết tiếp đó sẽ xảy ra chuyện gì nhưng là không cần nghĩ cũng biết chắc chắn sẽ không là chuyện tốt lành gì tới mười phần những thuyền này chỉ cần bị những thứ này đại kỉnh ngư cho làm t r ì nghịn lúc này d o sẽ không hổ là mang binh nhiều năm lao tướng lập tức liền nghĩ đến rồi đối sách đó chính là mau rút lui nơi này mới được mà bây giờ có thể biện pháp rời đi nơi này vậy thì chỉ có một rồi từ không trung chạy báo cáo tướng quân không tốt rồi tất cả thiết bị điện tử đều bị một loại đặc thù làn sóng điện vấy nhiễu cũng không nhạy dụng cụ truyền tin không cách nào sử dụng phi cơ cũng không thể cất cánh ngay tại lúc này một người khác kinh hoàng thất thố binh sĩ chạy vào kinh hoàng đối với dồ s ế p nói đến mà lúc này mọi người mới hoàn hồn lại nhìn về phía màn ảnh lớn phát hiện toàn bộ màn ảnh lớn đã biến thành một mảnh bông tuyết không cần phải nói những thứ này đều là ở ngộ minh sắp đặt dưới tạo thành mà người thi hành khi lại chính là những thứ kia k i n h ngư đến nơi đóng băng tất cả thuyền bè m ấ y nhiêu thiết bị điện tử việc này đương nhiên là đại khối đầu người này làm sự tỉnh cũng chỉ có hắn mới có năng lực này làm chuyện này thật ra thì mọi người đều biết này kình ngư bình thường trao đội cũng là thông qua một trận đặc thù sóng âm tiến hành mà đại khối đầu tiến hóa về sau loại năng lực này lại lấy được vô số lần tăng cường bây giờ một thi triển ra lại có thể q u ấ y nhiều thiết bị điện tử a không tốt bọn họ lại đẩy thuyền bệ đi dêem đột nhiên phát hiện này hàng không mẫu hạm lại đang thật nhanh xây dịch q u á t to một tiếng không tốt về sau liền lập tức phi thân hướng đi ra bên ngoài mà hạ tổ dị dạng gì cũng trong cùng một lúc hành động mặc dù bọn họ không biết những thứ này kình ngư muốn làm gì nhưng là nhưng tuyệt đối không thể ngồi chờ chết phải lập tức hành động ngăn cản hành động của bọn nó sau đó chờ đợi viện quân đến thật ra thì bọn họ sở hữu làm như vậy cũng không phải là lỗ mãng mà vì vậy hết h sức một màn bị kịch liền xuất hiện ngay tại ngư dêm cùng hạ tổ dị giảng dị mới vừa phi thân lao ra thuyền một khắc kia đột nhiên liền theo trong nước bắn ra hai đạo to lớn của nước khi bọn hắn căn bản còn chưa phản ứng kịp thời điểm trực tiếp thì đem bọn hắn cho đập trở về rồi trong thuyền a làm sao có thể giữa không trung phun rồi một ngụm máu tươi đang phát ra một tiếng không thể tin thanh â m sau dêm giáo chủ lập tức liền người bị thương nặng ngất xỉu mà hạ tổ dị dàng gì lại là ngay cả cái rắm cũng không kịp để một cái liền trực tiếp hôn mê bất tỉnh này hai đạo có nước nhưng là đại khối đầu cố ý chuẩn bị cho bọn họ hiệu quả này còn có thể kém đi đâu vậy chứ một cái mất đi động lực hàng không mẫu h ạ m hạm đội mất đi rồi bất kỳ phản kháng hơn nữa một đám binh lính bình thường kia còn có cái gì làm đầu tới chỉ có thể trơ mắt lòng tràn đầy kinh hoàng nhìn toàn bộ hạm đội bị đám này to lớn kình ngư bày đầy nhanh chóng hướng phương xa đi tới chạy đi đâu lưu lại cho ta đi ngay tại tất cả mọi người vạn n i ệ m câu hôi thời điểm đột nhiên từ phía sau không trùng truyền tới một trận tràn đầy ngạc nhiên mừng rỡ tiếng gạo mẹ hắn tới thực vui vậy a bắt chảo vội vàng mấy người các ngươi đi cho ta ngăn chở bọn họ đại khối đầu là nút ha ha lao tử muốn cùng bọn họ từ từ chơi a chương hai trăm chín mươi ba liên hiệp hành động người theo thanh tới sẽ ở đó một trận cười điên cùng trong tiếng rất nhanh mười mấy đầu như kiểu quỷ mị hư vô thanh âm liền xuất hiện ở rồi cái hải vừng này mà ở phía sau bọn họ cách đó không xa chính là xuất hiện vô số tàu chiến cũng đều nhanh chóng hướng bên này lại tới ha ha thật là quá tốt rồi chỉ cần đem những này hải thú toàn bộ bắt được sau đó trở về đào tạo đến lúc đó ta xem ai còn có thể theo chúng ta giáo đỉnh tranh p h o n g hắc á m nghị hội còn có h i ê n viên thế gia ma giáo cũng không đáng để lo rồi ha ha nhìn trước mắt này hơn mấy chục đầu cự kình cảm thụ bọn họ thể n ă n g kia từng cổ một năng lượng ba động để cho giáo hàng o lập tức bắt đầu nhiệt huyết sôi trào những người này tóm lại về sau phụ trợ vô số linh dược sẽ rất mo liền có thể trở thành một cố kinh người lực lượng mà linh dược vật này coi như đã truyền thừa hơn ngàn năm giáo đình mà nói vẫn có tương đối không ít dự trữ mặc dù những cự kình này tồn tại một ít cục hạt tính nhưng là ít nhất làm vì lực lượng phòng thủ còn chưa tồn vấn đề chỉ cần có thể có bọn họ phòng thủ là có thể giải phóng ra số lớn binh l ự c tới biến hình liền tăng cường rồi tấn công lực lượng hơn nữa chỉ cần bọn họ có thể đột phá đến tiên thiên như vậy loại này cục hạn tính đem thật to hạ xuống trọng yếu hơn chính là có rồi những người này về sau sau này mình muốn bắt nữa những thứ kia còn thừa lại hải thú vậy coi như muốn đơn giản hơn nhiều giáo hoàng bệ hạ việc này không nên chậm trễ chúng ta hãy nhanh lên một chút hành động đi để tránh đêm dài lắm độ a nhìn trước mắt những thứ này đại kính ngư giáo hoàng bên người những khổ kia tu sĩ từng cái đồng dạng là ngạc nhiên mừng rỡ và phần trong này lại cơ hội toàn bộ là hậu thiên cảnh giới tu vi chỉ phải đi về hoa chút khí lực đào tạo về sau khẳng định không được bao lâu liền có thể đến tới tiên thiên lần này là hơn rồi hơn mười đầu tiên t i ê n cảnh giới h ả i thú suy nghĩ một chút liền khiến người tâm động không dứt đúng bảo là tu sĩ nói đúng đúng là nên sớm không nên c h ậ m trệ này vạn nhất nếu là tiết lộ phong thanh đến lúc đó coi như phiền thoái mọi người chuẩn bị một chút lập tức hành động giáo hoàng nghe xong bảo là khổ tu sĩ nói về sau thờ mắng mình thật là đắc ý về báo bây giờ cũng không phải là nên cao hứng thời điểm Này t hiện ị t béo chỉ tại đến b giáo hoàng lời của bọn hắn mới vừa nói xong liền lại chuyển tới một cái trận hết sức của ngạo thanh nhâm mà giáo hoàng bọn họ một đám người một nghe được cái này thanh nhâm lập tức liền bắt đầu toàn lực đề phòng sắc mặt này cũng do mới vừa rồi cao hứng biến thành mặt đầy âm trầm hiển nhiên bọn họ nhất không muốn nhìn thấy sự tình hay là phát sinh tần tiêu thiên ngươi là cái gì có ý gì à chẳng lẽ ngươi lại muốn gây ra một lần đại chiến không được sao ngươi cũng không nên quên rồi quy định rồi à nhìn đã tới bọn họ cách đó không xa một đám người giáo hoàng cũng biết này lai giả bất thiện lập tức cũng không có cho đối phương sắc mặt tốt hừ ngươi lão già này n g ư ơ i hủ dọa ai vậy n g ư ơ i khác sợ các ngươi giáo đình chúng ta thánh môn cũng không sợ hôm nay mọi người tới nơi này mục đích ta nghĩ liền không cần nhiều lời mọi người lòng biết rõ ngươi cần gì phải che dấu dấu đây này nếu như các ngươi giáo đình không phải là phải ở chỗ này là một trận ta tần mẫu người cũng tuyệt đối phụng đổi tới cùng người đâu giữa đi ra một cái mười phần dũng mánh đại hán trung niên không chút khách khí liền cửa ra nói đến người này liền là ma môn môn chủ tần tiểu thiên ma giáo giáo chủ tần tiểu thiên giáo hoàng còn có hắc cám nghị hội hội trưởng phỉ lợi phổ hơn nữa hiên viên thế g i a g i a chủ hiên viên v i n h thái chính là chỗ này thế gian công nhận mạnh nhất tứ đại quyết định táo thủ mà các phe thế lực kia tất cả đều là tám lạng nửa cân người này cũng không thể làm gì được người kia mà hơn vui chính là này bốn cái cao cấp nhất thế lực giữa quan hệ đều không phải là tốt đẹp như vậy trong này ân ân đoán đoán đó là không nói rõ được cũng không tả rõ được vì vậy này giữa lẫn nhau gặp mặt căn bản cũng không có cái gì khách khí tốt nói không rút đao gặp nhau đã coi như là không tệ tốt rồi tần m ô n chủ vậy mọi người người thông minh không nói chuyện mờ ám bây giờ cũng không phải chúng ta đấu khí thời điểm mọi người tới nơi này mục đích ta ngươi lòng biết rõ bây giờ chúng ta hay là vội vàng cùng chung đem chuyện làm đi à nha bằng không thời gian liền không kịp rồi hả chuyện lại nhưng đã đến trình độ này giáo hoàng cũng chỉ không muốn nói thêm cái gì rồi nói những thứ kia không có chút ý nghĩa nào lời mà nói còn không bằng vội vàng kết thúc hành động lần này đâu nếu này ma môn có thể nhanh như vậy nhận được tin tức chạy tới rồi bảo vệ không cho phép còn lại hai nhà lúc này đã đang trên đường tới n à y bánh ngọt lại lớn như vậy hai nhà chia của vẫn tốt hơn tứ ra tới phân thật l à tốt đi t ầ n t i ế u thiên mặc dù đối với giáo hoàng không ưa nhưng là hắn cũng biết lúc này cũng không phải là hành động theo cảm tình thời điểm bây giờ chuyện mẫu c h ố t nhất đó chính là vội vàng đem những này hải thú thu vào giới trướng vì vậy cũng không có phản bác nhưng mà đang lúc bọn hắn đang chuẩn bị hành động thời điểm này mặt biển bắt đầu trở nên không bình tĩnh chỉ thấy này mặt biển bắt đầu dâng lên từng trận sóng lớn đáy biển nước biển bắt đầu không ngừng hướng lên tuôn giống như từng cái to lớn nước suối vậy không tốt mọi người vội vàng lui về phía sau nhanh lên một chút thấy tình cảnh này tần thiếu tiên h cùng giáo hoàng gần như cùng lúc đó lên tiếng hô sau đó liền dẫn đầu hướng phía sau cấp tốc tối lui thật ra thì đâu rồi căn bản cũng không cần nhắc nhở của bọn hắn mọi người cũng đều biết chuyện này có biến động tĩnh lớn như vậy biến cố lớn như vậy ai cũng biết sau đó phải có biến hóa một hai chục mười lăm đây rốt cuộc là chuyện gì à bọn họ là từ nơi nào nhô ra đáng chết làm sao một chút tin tức của bọn chúng cũng không có thấy từ đáy biển nô ra những thứ này giáo hoàng đầu tiên là hít vào một ngụm khí lạnh sau đó lập tức liền bắt đầu chửi mà no đứng lên đang tức giận đồng thời lại là một trận sợ hết hồn hết vía t h ầ m nghĩ may mắn là tần tiếu thiên bọn họ đến đến rồi bằng không mới vừa rồi mình đã đập thủ hậu quả kia suy nghĩ một chút thiếu chút nữa đem hắn bị sợ rồi gần chết mà tần tiếu thiên đồng dạng là bị trước mắt tình cảnh này cho kinh ngạc đến ngây người rồi tình cảnh như vậy thật là nằm ngoài sự dự liệu của hắn a lúc này tần tiếu thiên cùng giáo hoàng hai người liếc mắt nhìn nhau sau đó lẫn nhau gật đầu một cái đối với ý của đối phương bọn họ giữa lẫn nhau đều hiểu đó chính là hợp tác ý hợp tác dĩ nhiên không phải muốn đem những này đột nhiên nhô ra đại gia hỏa một lưới bắt hết vừa vặn ngược lại bọn họ hợp tác là vì rồi có thể trở lui toàn thân mới vừa rồi vậy cảnh tượng đương nhiên là bát c h ả o bọn họ xuất hiện thời điểm lấy ra xuất hiện ở mặt biển những đồ vật to lớn này cũng chính là bát c h ả o bọn họ bọn họ đều là mới vừa rồi bị kêu gọi rồi lần này bị khai ra h ả i thú bao gồm bát trào ở bên trong tròn m ư ơ i năm cách nơi này tương đối gần cũng chỉ bọn họ m ư ơ i năm chớ quá xa. Nô một i n cũng n h h sẽ k ô Thật thì, ra chói ư vậy đ ba kia là hoàn toàn không có vấn đề hơn nữa nơi này chính là đại dương không phải lục địa a đối với mấy thứ này hải thú mà nói vậy thì càng thêm vào lợi đây cũng là vì sao giáo hoàng cùng tần tiếu thiên muốn hợp tác chuẩn bị chạy trốn nguyên nhân Đánh theo ì đánh đề. quá, giáo các các nhưng là, nếu như muốn chạy trốn, vẫn là không có vấn đề. Ha ha, giáo hoàng bệ hạ, thần môn chủ, các ngươi tới thật sớm à? Lần này chạy Ha ha, hạ, chủ, thật thật thể rồi à? Chào h bất bệ tới tốt tiểu t là, là là à. à. sớm có rồi, rồi vị. sự mấy trận thanh â m vang lên trên mặt biển này là thật náo nhiệt lên cái này lại tới rồi ba nhóm người thứ hiên viên v i n h thái phỉ lợi phổ làm sao muốn phải tới thăm chúng ta cười nhạo á c hoặc là muốn thừa dịp cháy nhà hồi của được à chỉ cần các ngươi có khả năng kia những bảo bối này ra hỏa sẽ để cho cho các ngươi tốt rồi nhìn ngươi tới t ầ n t i ế u thiên lập tức liền tức giận rồi lời này đang lúc một chút khách khí mùi vị cũng không có suy nghĩ một chút hắn cũng cảm thấy b ấ t tức tới vốn là chuẩn bị tới bắt hải thú giờ có khỏe không lại biến thành chạy trốn mà lúc này người tới nhưng đều là t ử đối đầu của hắn làm cho người ta c h ê cười này trong lòng có thể thoải mái không bất quá có một chút hắn nhưng không nghĩ ra nay phỉ lợi phổ cùng h i ê n viên vĩnh thái không thể nào không có phát hiện tình cảnh nơi này à. hiện tại bọn hắn còn ra đến đây là muốn làm gì à muốn đem mình và giáo hoàng giết tuyệt đối không thể nào nay mọi người đều là lực lượng tương đương người này cũng không thể làm gì được người kia a nói sao rồi nếu như mình bên này phải chạy người đó cũng không ngăn được a muốn muốn ăn những thứ này h ả i thú vậy càng thêm không thể nào rồi bọn họ còn không có thực lực đó đâu gặp phải những thứ này đại gia hỏa bọn họ cũng chỉ có chạy thoát thân phần a tần tiếu thiên chẳng qua là điểm rồi hiên viên vịnh t h á i cùng phỉ lợi phổ tên mà thôi đến nỗi này còn lại cái vị kia hắn căn bản cũng không để ý thật ra thì còn lại cái vị kia cũng không là người bình thường tới hắn chính là nhật bản nhẫn giả đầu lĩnh d ạ n mạ tổ ỷ chỉ rô tần tiến hôm nay ta tới khách không phải tới cùng ngươi ồ nào khung mọi người tới nơi này mục đích đều là giống nhau đó chính là những thứ này hài thú mà thôi hiện ở tình hình này ta nghĩ mọi người cũng đều hiểu vô luận người nào muốn ăn một mình kia là không thể nào vì vậy ta chỗ này có một đề nghị kia chính là mọi người cùng nhau liên thủ tới một cái một lưới bắt hết như thế nào mặc dù trong lòng đối với cái này tần tiếu thiên hận thấu xương nhưng là h i ê n viên vĩnh thái lúc này lại không thể không đẻ xuống trong lòng cái kia cổ xung động thật ra thì đâu rồi hắn mới vừa rồi đã phát hiện rồi bên này tình cảnh nay mười lăm đại gia hỏa cũng là để cho trong lòng của hắn hít vào một mù khí lạnh bất quá rất nhanh hắn thì có một cái to gan ý tưởng đó chính là bọn họ mấy nhà liên hợp lại cùng nhau đem những này tất cả lớn nhỏ hải thú tới một một lưới bắt hết ta nghĩ mọi người cũng thấy rồi những thứ này hải thú mạnh như thế nào đây là cường đại dường nào một cổ lực lượng tới giữ lại bọn họ n à y nhưng là một cái uy hiếp to lớn á còn nữa những thứ này đại gia hỏa hiệu dụng ta nghĩ cũng không cần ta nói đi à nha hành cùng không được mọi người liền tỏ thái độ đi thấy mọi người còn c h ầ n c h ở h i ê n viên vĩnh thái lần nữa giải thích đến nói thật thấy bắt chào những thứ này đại gia hỏa hắn chính là tâm kinh đặc hàn muôn trốn bất quá rất nhanh hắn liền nghĩ đến rồi một cái vấn đề khác giữ lại chút kinh khủng gia hỏa ở vậy tuyệt tuyệt đối đúng là một cái uy hiếp to lớn tới nhất định phải diện trừ mới được ta đồng ý hiên viên môn chủ lời mà nói quả thật không thể giữ lại cỗ uy hiếp này trước nhất tỏ thái độ chính là giáo hoàng nhìn này mười lăm đại gia hỏa sẽ để cho hắn một trận không an lòng tránh cho đêm dài lắm đ ộ n g hắn là hoàn toàn đồng ý kế tiếp phỉ lợi phổ cùng gia mạ tổ ý t r ì rỗ cũng nhao nhao bày tỏ thái đồng ý liên hiệp mặc dù tần tiếu thiên trong lòng không muốn cùng những người này vi ngũ nhưng là trải qua một thời gian cân nhắc sau cũng là chỉ có thể gật đầu đáp ứng hợp tác một là bát chào bọn họ nhưng là cũng quá mạnh quá dọa người rồi giữ lại tóm lại là một cái uy hiếp thật lớn trọng yếu nhất chính là nếu như ma môn không tham dự lời mà nói vậy thì thật đúng là đem ma môn hoàn toàn cô lập rồi cái này cũng không là một chuyện tốt tới a chương hai trăm chín mươi bốn vây đánh đối với trên mặt biển này chuyện xảy ra núp ở đáy biển ngô minh kia cũng rõ ràng là gì hắn chẳng thể nghĩ tới này xung khắc như nước với lửa mấy cái thế lực lại cùng lựa chọn hợp tác sau đó tới cái một lưới bắt hết được rất khỏe mạnh nha quả nhiên đều là kiêu hùng bạn saka này lòng đều là lợi hại đó a muốn một lưới bắt hết đúng không ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút là ai đem ai một lưới bắt hết lấy được kế hoạch của đối phương về sau ngô minh trong lòng là tức giận không thôi hắn là thật không nghĩ tới đối phương lại đem chiêu này ra thật có thể nói là là tham lam ích kỷ đến tận xương tùy đi suy nghĩ một chút mình hỏi đại khối đầu bọn họ muốn một ít đ á quý đây là dùng trao đổi hình thức tiến hành đối phương lại trực tiếp tới một cái giết người cướp hàng một lưới bắt hết n à y bắt chào bọn họ cho tới nay đều là len lén ẩn nút tu luyện đây là chọc ai chọc ai rồi à nói sau rồi bây giờ bọn họ nhưng là coi là là công nhân viên của mình rồi à vì vậy ngô minh trong lòng đã là quyết định chủ ý nhất định phải để cho những người này một bài học không thể ha ha muốn không đánh khung nếu so với nhiều người phải không vậy ta liền cho các ngươi nhìn một chút rốt cuộc a i nhân nhiều hơn rất nhanh nô minh trong lòng thì có chủ ý mình ra mặt nhất định là không thích hợp nô minh còn không muốn vì vậy mà chọc tới phiền t o á i không cần thiết bất quá nếu đối phương chuẩn bị đánh hội đồng nha vậy thì đánh hội đồng tốt trải qua một phen sau cuộc chiến lợi ích phân phối bàn sau Hiên viên vinh thái bọn họ rốt cuộc bắt đầu chuẩn bị hành theo hoạch, nhóm viên Mọi người mỗi người mỗi vị trí đi, dựa theo kế hoạch, một nhóm người tiến bọn động. vị vào rốt bắt trí một bị cuộc đầu dựa kế mà c h ú nhưng g người, cũng ta bốn k ô n đến trong n g rơi ớ c h thế nào. Do khắp cả kế hoạch h ư kế nào. là Do cả đều i ê vậy i Thái nói ê nên, n Vĩnh n cho ra, thứ nhất mọi người lẫn nhau giám thị cũng không ai có thể làm cái gì động tác nhỏ đến nỗi dạ mạ tổ ỷ tri dồn mạ xin lỗi vậy cũng chỉ có thể xuống nước mặc dù cái này làm cho trong lòng của hắn rất là khó chịu nhưng là cũng chỉ có thể uống từ cái quyết định này ai bảo hắn cửa nhỏ y ê u tới có thể phân một canh ngon coi như là không tệ trước nhất hành động đương nhiên là muốn xuống đến đáy nước k i a m ộ t phần nhân viên chỉ có trước tiên đem này đường lui trận lại rồi mới có thể hành động vâng không đến lúc đó những thứ này hải thú muốn chạy trốn vậy hãy để cho cả cái kế hoạch cũng thao thang tốt rồi các vị chúng ta cũng chuẩn bị bắt đầu đi thấy những nhân viên đó đã xuống nước rồi hiên viên minh thái lập tức liền lại mở miệng nói bất quá trong lòng của hắn nhưng loáng thoáng cảm giác có loại hết sức cảm giác bất an theo lý thuyết không nên a đã biết mới khá là trên trăm cái thiên cấp cao thủ a coi như này mười lăm hải t h ú thập phần cường đại nhưng là cũng tuyệt đối không thể nào là đối thủ đó a nhưng là nhìn đối phương một cái lại thật giống như không hề có một chút nào phát hiện hành động của bọn hắn vậy hơn nữa ánh mắt kia lại vẫn n g ầ m có một tia ti miệt thị cùng nụ cười đúng rồi chính là miệt thị cùng nụ cười thật là gặp ủy giờ khắc này h i ê n viên vĩnh thái rốt cuộc mình bật được trong lòng mình cái tia phân bất an đến từ nơi nào tất cả mọi người cẩn thận một chút rất có thể chuyện không có ta cửa tưởng tượng đơn giản như vậy、à. tình đ huống hiện tại đây chính là môi hở răng lạnh à đối phương xảy ra chuyện rồi hắn n h ê n viên vĩnh thái cũng chạy không thoát tiếu t h ra thì không cần nhân viên vĩnh thái nhắc nhở mọi người trong lòng cũng loáng thoáng cảm thấy có chút không đúng không khí nơi này là ở là quá không bình thường rồi à vì vậy từng cái cũng đều bắt đầu hết sức cẩn thận một chút đồng thời đều có s ứ c lực mà phát chuẩn bị một kích tất chúng hành động cắn răng h i ê n viên vĩnh thái hay là phát ra rồi tấn công ra lệnh a a nhưng là ngay tại hắn lời nói mới vừa xong biến cố liền xuất hiện chỉ thấy mới vừa rồi xuống đến đáy biển nhân viên lại từng cái cũng không phải là mau từ trong biển t r ô i ra có chính là mặt đầy tái nhuận bay ngược ra đến còn có một bộ phận coi như không bình thường nhìn tư thế kia không giống như là tự bay đi ra ngược lại giống như là bị người khác ném ra vậy mà không trung tung tóe cái kia một l u ồ n một l u ồ n máu tươi càng làm cho người nhìn thấy mà giật mình a không tốt tình huống có biến xảy ra chuyện rồi giờ khắc này hiên viên vinh thái bốn người bọn họ trong lòng đồng thời xuất hiện rồi cái ý niệm này thập tam trường lão rốt cuộc là chuyện gì xảy ra các ngươi làm sao biết biến thành cái bộ dáng này a hiên viên vinh thái vội vàng phi thân lên tiếp lấy một cái miệng phun máu tươi láo giả sau đó lập tức lòng như lửa đốt hỏi mà những người còn lại cũng đều rối rít tiếp lấy từ trong nước biển ngã bay người đi ra ngoài nhìn một đột nhiên xuất hiện lại vô cùng một màn quỷ dị mọi người trong lòng cũng tránh một thời gian bất an cùng kinh hoàng đặc biệt là nhìn mình trong l ự c mới vừa rồi còn vui vẻ bây giờ đã người bị thương nặng đồng bạn càng làm cho bọn họ vong hồn đại mạo đứng lên rốt cuộc là thứ gì lại đang như vậy trong nháy mắt sẽ để cho nhiều như vậy cao thủ tuyệt thế biến thành cái bộ dáng này à nhìn này thâm thúy mặt biển trong lòng mọi người cái kia cổ kinh hoàng trong nháy mắt liền làn tràn đến rồi toàn thân cảm thấy này cả người một trận p h á t lánh đây là một loại đối với không biết sự vật đến từ sợ hãi của nội tâm cảm môn chủ chạy mau kình ngư vượt qua tiên thiên nay thập tam trường lão ở đức quang nói xong những lời này về sau liền mắt nhắm lại mất đi rồi chi d ấ p rồi cũng không biết là sống hay chết cái gì vượt qua tiên thiên vượt qua tiên thiên làm sao có thể đối với thập tam trưởng lao trước mặt hiên viên v i n h thái không có cảm giác gì nhưng là phía sau kia bốn chữ thật có thể đem hắn bị sợ mặt đầy tái nhuận vượt qua tiên thiên đây chính là cảnh giới trong truyền thuyết ta cũng là hắn suốt đ ờ i mục tiêu phấn đấu vô số năm qua một mực không có người có thể đột phá đến cái cảnh giới kia mặc dù hắn cũng không có chân chính gặp qua này vượt qua tiên thiên mạnh như thế nào nhưng là căn cứ trong gia tộc lưu truyền xuống cổ thư ghi lại chỉ cần là vượt qua rồi tiên thiên cảnh giới vậy thì tuyệt tuyệt đối đúng không là có thể thông qua số người tới chống lại cho dù là nhiều đi nữa thiên cấp cao thủ cũng không cách nào chống lại một cái kết rồi đ à n cao thủ biện pháp duy nhất vậy chỉ có một chữ trốn tất cả mọi người mang theo đồng bạn bị thương sau đó toàn lực chạy trốn dưới nước có một nhân vật cường đại không gì sánh nổi không phải chúng ta có thể đối phó thật ra thì mọi người cũng từ những thứ kia xuống nước trong đồng bạn trong miệng biết rồi chút gì vì vậy vừa nghe này hiên viên v i n h thái l ờ i mà nói mọi người cũng không chậm trễ chút nào lập tức chỉ muốn bắt đầu rút lui bất quá đang lúc bọn hắn xoay người một khắc kia lòng của bọn hắn trở nên một mảnh hoa lạnh hoa lạnh hoặc giả nói là một mảnh cho tàn cũng không quá đáng bởi vì bọn họ phát hiện bọn họ đã bị một vòng cao lớn tường r à o cho vòng ai có thể nói cho ta biết tại sao có thể có nhiều như vậy tên đáng sợ a đang lúc mọi người một trận trong kinh ngạc tật yếu thiên đột nhiên cũng không nhịn được nữa toát ra một cái câu mắng mẹ tới bất quá đối với vấn đề của hắn nhưng không có người có thể trả lời hắn ai biết nhiều như vậy đại gia hỏa là từ nơi nào đột nhiên nô ra đó a nếu là biết lại có nhiều như vậy đại gia hỏa đánh chết bọn họ bọn họ cũng không dám tới sở cái rủi ro này a đột nhiên này nô ra cao lớn tường rào khi lại chính là những thứ kia còn lại đ á y biển cự thú khi nhận được nô minh tin tức về sau bọn họ liền bắt đầu hết tốc lực hướng nơi này chạy tới phải biết những người này hết tốc lực tiến về phía trước tốc độ kia là biết bao dọa người a vì vậy ở này trong thời gian thật ngắn phần lớn cự thú liền toàn bộ tụ tập tới nơi này làm sao bây giờ mọi người tập trung ở cùng nhau xông lên đi có thể chạy ra ngoài một cái coi là một cái đi đối mặt đột nhiên này xuất hiện cự thú trưởng thành trong lòng của tất cả mọi người đều là một mảnh bị thương bất quá rất nhanh đã có người xuất ra rồi đối sách tới rồi đó chính là phá vòng đây vẫn tốt hơn ngồi chờ chết thật là tốt đi đến nơi có thể thành công hay không hoặc là ai có thể chạy ra ngoài ai táng thân c ấ y biển vậy thì có thiên mệnh chờ một chút đ ừ n g nóng đ ừ n g xung động muôn ngàn lần không thể xung đ ộ n g chúng ta không thể nào x u n g ra hơn nữa coi như là lao ra một cái lỗ h n g rồi kia thì có thể làm gì a ở trong biển chẳng lẽ chúng ta còn có thể chạy qua những cự thú này sao thấy mọi người thì phải hành động rồi giáo hoàng lập tức lên tiếng nói đến đối mặt nhiều như vậy cự thú muốn muốn xông ra đi đùa gì thế a đừng nói bây giờ cạnh mình đã có cơ hội một nửa người bị trọng thương chính là thời kỳ toàn thịnh đều không phải là những người này đối thủ a húng chi đại dương này nhưng là những cự thú này đích thiên hạ a ừ giáo hoàng nói không sai chúng ta tạm thời không thể hành động thiếu suy nghĩ phá vòng vây chạy thoát thân đây tuyệt đối không thể nào thành công còn nữa mọi người không nên quên rồi chân của chúng ta rơi đáy còn có cái đó kinh khủng gì đó tồn tại a phục hồi tinh thần lại phỉ lợi phổ cũng lập tức thanh tỉnh biết được rồi phá vòng vây thì không được như vậy chỉ có thể tăng tốc độ cạnh mình diệt vong m ạ thôi không phá vòng đây vậy làm sao bây giờ chẳng lẽ liền ngồi chờ chết ở đây sao nếu như như vậy còn không bằng t h ố n g thống khoái khoái giết một trận đâu chẳng lẽ các ngươi còn khát vọng những cự thú này có thể cùng các ngươi đàm phán sao đừng nằm mơ rồi bọn họ có thể nghe hiểu được lời của ngươi a tần tiếu thiên vừa nghe phỉ lợi phổ nói về sau lập tức liền lên tiếng phản bác đến thật ra thì mọi người này trong lòng đều biết lần này nhất định là khó thoát thai kết rồi nói hối hận đó là mã hậu pháo rồi nhưng là ngồi chờ chết cũng không phải là hắn tần tiếu thiên phong cách tới chờ một chút ngươi mới vừa nói cái gì đàm phán ha ha ta có biện pháp ân mọi người từ nhỏ quan sát một chút lâu như vậy rồi những cự thú này cũng không có công kích chúng ta a theo tình hình này xem ra bọn họ tựa hồ cũng không có ý định lấy mạng của chúng ta tới và không nơi nào còn để cho chúng ta ở chỗ này ồn ào không a có phải hay không a như vậy thứ nhất ta liền có biện pháp rồi có thể có thể để cho mọi người chúng ta trốn qua một cái này chỉ bất quá đ g ừ n g lại tần tiếu thiên nói về sau sau đó cẩn thận quan sát một cái lần về sau giáo hoàng đột nhiên linh quang trận lóe rốt cuộc để cho hắn nghĩ tới một cái hết sức hoang đường phương pháp xử lý có biện pháp gì n g ư ơ i thì nói mau đi cũng tư cách trong lúc mấu chốt rồi còn có cái gì không thể nói đó à? tần t i ế u thiên nhìn giáo hoàng này che che giấu giấu lập tức liền buồn b ự c đến lúc nào rồi rồi còn có một cái dám băn k h o n a ta cũng không biết cái biện pháp này sẽ sẽ không thành công bất quá trừ cái này ra cũng không có biện pháp khác đến nỗi cụ thể làm gì thứ cho ta tạm thời không thể nói cho mọi người bởi vì ta cũng không có mấy phần chắc chắn tóm lại nếu như mọi người tin tưởng lời của ta vậy trước tiên yên lặng theo dõi k ỳ biến muôn ngàn lần không thể đọc thủ còn lại toàn bộ giao cho ta tới làm được không đối với với trong đầu mình ý tưởng kia ngay cả giáo hoàng đều cảm thấy có chút hoang đường hơn nữa có một ít bát văn cho nên ở không thành công trước hắn là vô luận như thế nào đều không biết nói chương hai trăm chín mươi năm chuyên gia đàm phán vào giờ phút như thế này mọi người trừ rồi đáp ứng để cho giáo hoàng thử một lần ra tựa hồ liền không có lựa chọn khác gắng sức phá vòng vây vậy cũng là đ ồ một thời thống khoái m à t h ô i cùng chờ chết cũng không có gì khác nhau mà nghe theo giáo hoàng á n bài có lẽ còn có một tia hy vọng húng chi nghe xong giáo hoàng nói về sau mọi người cũng bắt đầu quan sát những thứ này kinh khủng tự thú đứng lên còn quả thật như giáo hoàng nói như vậy những thứ này đại gia hỏa thật giống như tạm thời không có phát động tấn công ý tứ giáo hoàng nhìn đến mọi người cũng không có ý kiến rồi cũng chỉ lập tức hành động bất quá để cho mọi người kỳ quái chính là người này lại lấy điện thoại ra tốt đánh ta nói ngươi làm gì vậy a chẳng lẽ ngươi muốn tìm viện binh ha ha lao ra ta khuyên ngươi chính là tỉnh lại đi mặc dù ta không biết các ngươi giáo đ ì n h còn có bí mật gì lực lượng nhưng là ngươi chính là tới nhiều đi nữa cũng là hưởng công coi như viện binh của ngươi quá nhiều có thể làm được không đến tháng này bên ngoài những cự thú này nhưng là ngươi đừng quên rồi p h ừ ngươi cho ta là người ngu a cảm ơn nhắc nhở của ngươi ta là tìm viện binh không sai bất quá ta tìm chính là có thể cùng những cự thú này đàm phán nhân mà không phải là tìm người tới đánh nhau mặc dù này tần tiếu thiên nói để cho giáo hoàng nghe rất khó chịu chính hắn cũng không còn ngu đến trong lúc này trình độ bất quá vô luận như thế nào người ta cũng là nhắc nhở hắn tới a đàm phán n g ư ơ i đùa d ẫ chứ có người có thể cùng những thứ này đại gia hỏa đàm phán coi như có thể ngươi liền chắc chắn những v á i thú này tiếp nhận đàm phán sao mọi người vừa nghe giáo hoàng nghe được lời này lập tức mỗi một người đều s ư n g sờ tìm ngươi tới cùng những v á i thú này đàm phán làm cho đùa a coi như thật có thể tìm được sẽ thu n ữ cái chủng loại kia năng lực đặc thù nhân vậy cũng phải những váy thú này nguyện ý đàm phán mới được a đối với mọi người nghi vấn trong lòng giáo hoàng nhưng không có lên tiếng mọi người nhìn một cái như vậy cũng sẽ không nói gì nữa rồi từng cái bắt đầu ngồi tính toạ khôi phục kỹ năng số lượng đứng lên dẫu sao ở ở trên mặt biển nhưng là phải một m ự c tiêu hao đó a đàm phán giáo hoàng tử lão đầu này đánh ý định quỷ quái gì a thật thua thiệt hắn nghĩ ra được cá lại nghĩ đến muốn tìm người tới đàm phán di không đúng ha ha ngơi ư một cái lao dạ kia lại chủ ý đánh tới ta con gái bảo bối trên người ân bất quá nói chuyện cũng tốt đỡ cho ta lãng phí tế bảo nao tới vừa mới bắt đầu nghe được giáo hoàng nói về sau nô minh cũng là đầu vóc mơ hồ bởi vì mới vừa rồi hắn cũng không có nghe lén giáo hoàng điện thoại của bất quá sau đó vừa nghe giáo hoàng nói đàm phán hắn trở nên trận mắt hốc mồm đứng lên rồi bởi vì hắn nghĩ tới một cái hết sức có thể đàm phán nhân viên tới vì rồi nghiệm chứng ý nghĩ của chính mình n ô minh lập tức bắt đầu nghe lén cách đó không xa cái kia chút tàu chiến thượng điện thoại của tới quả nhiên mới vừa rồi giáo hoàng cú điện thoại này chính là đánh đi nơi nào cái này thật đúng là là để phân phó người đi mời kỳ kỳ cái này làm cho n ô minh trong lòng một trận phẫn nộ đây thật là người càng già càng không phải thứ gì tới chú ý lại đánh tới trên đầu của mình tới bất quá khá tốt lão này phân phó thủ hạ thời điểm đặc biệt giao phó trước phải hỏi ý kiến hỏi ý của mình mà không phải là trực tiếp mang kỳ kỳ tới nơi này vẫn không tính là quá đ á n g tới thật ra thì nay giáo hoàng lại làm sao không nghĩ trực tiếp đem kỳ kỳ lừa gạt tới nơi này a nhưng là hắn biết khi đó bọn họ giáo đình sẽ phải trực tiếp đối mặt nô g minh người này lừa giận lẫn nhau so với cái này hắn còn không bằng trực tiếp chết ở chỗ này thật là tốt đâu suy nghĩ ra rồi hết t hệ các thứ này sau nô g minh tâm tình đổi phải cao hứng mới vừa rồi những thứ kế hải thú sở dĩ vẫn không có công kích giáo hoàng bọn họ là bởi vì nô minh còn không có suy nghĩ ra rốt cuộc nên xử trí như thế nào bọn họ tới mặc dù trong bọn họ cơ hội có một nửa nhân đều bị đại khối đầu cho trọng thương sau khi trở về không có vài năm công phu k i a thân thương là khôi phục không rồi nhưng là nô minh có thể không có tính toán chỉ như vậy bỏ qua cho bọn họ rồi như vậy thật sự là quá tiện nghi bọn họ nhưng là nay một thời nữa khác nô minh thật là không nghĩ ra biện pháp gì xử trí bọn họ tới toàn bộ giết rồi không thể nào như vậy quá không nhân đạo để rồi không c ă m lòng thật là đem nô minh buồn dầu a thật ra thì đâu rồi nô g minh trong lòng đã nghĩ đến một cái biện pháp đó chính là để cho đối phương bồi thường cuộc chiến này không phải đều như vậy sao nay bồi thường dĩ nhiên không phải thường thiên rồi đại khối đầu bọn họ kia đổ trời kia vô dụng phải bồi thường đương nhiên là bồi thường linh dược loại nô g minh đem cái ý nghĩ này cùng đại khối đầu nói một chút về sau cái thằng này lập tức cao hứng không tìm được bên rồi thật là một con quỷ nghèo à nghèo sợ mà vấn đề là như thế nào nói sao luôn không khả năng để cho nô g minh đi ra ngoài cùng bọn họ nói đi bây giờ tốt rồi chị này giáo hoàng lại nghĩ đến để cho nữ nhi của mình ra tay lần này thì dễ làm đến lúc đó những yêu cầu này từ kỳ kỳ trong miệng nói ra vậy thì thuận lý thành trưng rồi không phải sao n ô minh càng nghĩ thì càng cao hứng vừa muốn biện pháp thông báo xa xa con gái vừa nghĩ tới rốt cuộc nên muốn bao nhiêu vấn đề bồi thường thời gian đang lúc mọi người yên lặng trong khi chờ đợi đã qua hơn hai giờ rồi này vẫn không có động tính giáo hoàng bọn họ lúc này trong lòng đã không có như vậy khủng hoảng rồi ngược lại là tâm bình khí hỏa chuyên tâm ngồi tính toạ dù sao a n à y là phúc thì không phải là họa là họa thì tránh không khỏi mà bắt chảo bọn họ vậy thì càng có kiên nhẫn rồi bọn họ ở nơi này hải lý cũng không giống như giáo hoàng bọn họ vậy phải tiêu hao năng lượng chờ bao lâu bọn họ cũng hao t ổ n bắt đầu này là vị nào có phải hay không vị kia kỳ kỳ tiểu bằng h ư u đã đến tới rồi ở nơi nào một hồi chung điện thoại vang lên giáo hoàng lập tức tràn đầy kích động cầm điện thoại lên nói đến mà lúc này mọi người cũng bị này tiếng chung điện thoại hấp dẫn lấy rồi cẩn thận nghe giáo hoàng ra ra ta là kỳ kỳ ta đã đến rồi ha nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người điện thoại này trong truyền tới nhưng là một cái thanh âm của tiểu cô đương mọi người đều là một trận m ậ ra đầu góc cũng sắp đương cơ rồi đây chính là giáo hoàng tìm đến cùng những c ự thú kia đàm phán người sao đây không phải là tàn phá tổ quốc đ ó a hoa sao a là kỳ kỳ a ngươi ở đâu đó a m a u lại đây a đúng rồi ba ngươi có hay không cùng ngươi cùng đi a bất quá giáo hoàng phản ứng kia liền hoàn toàn khác nhau rồi vẻ mặt hết sức kích động nói đến không có ba ta có chuyện không có tới kỳ hỉ giáo hoàng ra ra ta cứ tới đây rồi à không nói với ngươi rồi tiết kiệm tiền điện thoại b á i mai a ba ngươi không có tới kia giáo hoàng vừa nghe này ngô minh lại không có tới này trong lòng một trận lo lắng hắn thật đúng là sợ này nhỏ kỳ kỳ ra nguy hiểm gì tới một là bởi như vậy nô minh có thể không tha cho bọn hắn g i á o đình còn nữa đối với kỳ kỳ tiểu cô nương này hắn vẫn là hết sức yêu thích không nghĩ nàng ra nguy hiểm gì bất quá hắn lời còn chưa nói hết phát hiện đối phương đã cúp điện thoại rồi lý do là tiết kiệm tiền điện thoại mọi người mau nhìn những cự thú kia đọc rồi l i ê n tại giáo hoàng mới vừa đem điện thoại đánh xong rất nhanh mọi người liền phát hiện vẫn luôn đem bọn họ vây như thùng sắt hải thú lại bắt đầu đậu bọn họ từng cái cũng lui về phía sau đem bao vây này vòng từ từ phóng đại a mọi người mau nhìn tiểu nữ hải tiểu nữ hải đột nhiên một cái thanh â m lớn tiếng vang lên rồi đem ánh mắt của mọi người toàn bộ hấp dẫn đến rồi tây nam phương hướng đi mọi người này nhìn một cái nhất thời liền s ư n g sờ không sai lại là một cái khả ái tiểu nữ hải bất quá cái này còn không là để cho mọi người ngạc nhiên nguyên nhân chân chính để cho mọi người kinh ngạc chính là cái này tiểu nữ hải lại là một người tới mà nàng cũng không phải là ngồi thuyền tới dưới chân của nàng lại là một con cá mập to một mảnh mênh mông vô bờ mặt biển một cái khả ái tiểu nữ hải dưới chân đặt một con cá mập to ở nơi này mặt biển chậm dãi dịch cảnh tượng này Coi như là bọn họ những lao quái vật này nhìn tất cả đều là xứng sở rồi hả đây là tiểu tiên nữ sao giờ k h ắ c này vô số người trong lòng lập tức xuất hiện một ý nghĩ như vậy đại khối đầu người đi ra ngoài đi kỳ kỳ tới đi ra ngoài thật tốt hiện ra ngươi một chút anh tư cho bọn hắn biết một chút về thấy con gái đã đến rồi nô minh lập tức phân phó đại khối đầu ra sân đi ra ngoài thật tốt rung động một chút những tên kia đến lúc đó lượng gạt đứng lên có thể thì đơn giản nhiều theo nước b i ể n từng trận la lột tại giáo hoàng bọn họ hoàn toàn một bộ ánh mắt không thể tin ở bên trong đại khối đầu kia vĩ n g ạ vô cùng to lớn thân thể rốt cuộc từ từ xuất hiện ở rồi trên mặt biển mà giờ khắc này cũng làm cho tất cả mọi người cũng trận to rồi cặp mắt càng nhiều hơn chính là này trong lòng nhiều hơn một phần thật sâu cảm giác vô lực lớn thật là quá lớn rồi mạnh cường hãn cũng không đổi rồi có lẽ mọi người trong lòng chỉ có những lời này vốn là mọi người cho là những thứ kia lúc trước xuất hiện đại gia hỏa đã quá lớn nhưng là cùng con vật khổng lồ này so với vậy tuyệt tuyệt đối đúng là cầm con chuột cùng con voi đang so so s á n h tới à. mà đáng sợ hơn hay là theo cái này đại gia hỏa xuất hiện một cỗ cơ hồ làm người ta nghẹn thở h u áp liền xuất hiện thật may chỉ là một cái thoáng liền biến mất rồi nhưng là coi như như vậy hay là để cho tất cả mọi người bị rồi không lớn không nhỏ nội thương giáo hoàng gia ra ta tới rồi à ân có phải hay không nên bắt đầu đàm phán rồi à ta nhưng là không có nhiều thời gian à chờ một chút còn phải đi về tham gia gánh nước tranh giải đâu tiểu cô nương này là gan thật là lớn à dưới tình huống này lại một chút sợ hãi cũng không có thật là quá mạnh đi à nha thấy kỳ kỳ chân đạp ở đó con cá mập to trên lưng như không có chuyện gì xảy ra đi tới trước mặt mọi người tất cả mọi người là một bộ vẻ mặt khó thể tin ha ha này tiểu ra hỏa thật là có thể diễn xuất t quả nhiên không hổ là đóng phim đó à. mà thấy tiểu gia hỏa thần thái về sau nô minh cũng muốn cười lên ha h a nay tiểu gia hỏa diễn xuất bản lãnh thật là càng ngày càng mạnh rồi hả bởi vì lấy được nô minh giao phó bất kể là hải thú phương này hay là nhỏ kỳ kỳ cũng phải làm bộ không quen nhau bộ dạng hải thú bên này cũng không cần nói rồi chỉ cần không đi lấy lòng nhỏ kỳ kỳ ai cũng không nhìn ra được cái gì đáng quý là này tiểu gia hỏa lại có thể diễn tốt như vậy a thật tốt tiêu kỳ kỳ ngươi đi cùng bọn họ nói một chút đi giờ khác này giáo hoàng kia giống như là người chết chìm bắt rồi dơm dạ cứu mạng nơi nào còn có thể để ý rồi nhiều như vậy à ừ được à kia giáo hoàng gia ra ta đi đàm phán rồi hả ân cái này lớn nhất ta đi ngay cùng hắn nói tốt rồi kỳ kỳ đầu tiên là dùng tay nhỏ bé chỉ một cái đại khối đầu sau đó cũng không thấy hắn thúc giục nàng dưới chân cái kia đầu cá mập liền bắt đầu từ từ hướng đại khối đầu đầu phương hướng mới đi nhìn đăng cái kia đặc biệt đại kình ngư mép vừa nói một bên r a g i ấ u nhỏ kỳ kỳ mọi người này trong lòng cũng dối d á m bọn họ đến không lo lắng đàm phán kết quả như thế nào mà là lo lắng cái kia đại kình ngư chỉ cần đem kia miệng tò hơi dưng ra như vậy chương á i này k ả ái i t hai trăm chín mươi sáu đàm phán thành công ở nhỏ kỳ kỳ một phen nhìn như hết sức khó khăn giao thiệp xuống rốt cuộc lại lần nữa trở lại rồi giáo hoàng trước mặt của bọn hắn kỳ kỳ như thế nào rồi h ắ n là ý gì a có phải hay không bọn họ không đáp ứng bỏ qua cho chúng ta a nhìn nhỏ kỳ kỳ trên khuôn mặt nhỏ nhắn kêu mặt đầy dáng vẻ đắn đo bao gồm giáo hoàng ở bên trong mọi người này trong lòng đều bắt đầu khẩn trương không khẩn trương không được à dẫu sao đây chính là quan hệ đến cái mạng nhỏ của bọn hắn sự tình ai cũng không nguyện ý biến thành những thứ này b i ể n khơi thú món ăn trên bàn giáo hoàng ra ra không phải đại khối đầu đáp ứng rồi cho cấp ngươi rời đi rồi chẳng qua là nhỏ kỳ kỳ thấy giáo hoàng kia đột nhiên xuất hiện mặt đầy thất vọng lập tức mở miệng giải thích đến đáp ứng để cho chúng ta rời đi thật được được à kỳ kỳ à lần này ngươi có thể là chúng ta đại ân nhân à xem ra đem ngươi tìm đến là thật không sai à ha ha mọi người nghe cho ký rồi đối phương đã đáp ứng để cho chúng ta rời đi rồi Cái gì gọi là sống sót sau thai nạn, cái gì gọi là s ân g sót thai sau đại khối đầu bọn họ tha các người đi là có điều kiện bọn họ nói các ngươi phải bồi thường liền muốn như vậy phủi mông một cái đi rồi nào có chuyện tốt như vậy a coi như đại khối đầu bọn họ những thứ này hải thú đáp ứng nhỏ kỳ kỳ còn không đáp ứng đâu lần này nàng cũng không phải là tới b uổng đó a không chỗ tốt sự tỉnh nàng mới không làm đâu kỳ kỳ nửa câu đầu lập tức đem trong lòng mọi người kia vừa mới lên lửa hy vọng lập tức liền dập tắt rồi này trong lòng là h o a lạnh h o a lạnh có một loại từ phía trên đường rơi trở về địa ngục cảm giác mà nhỏ kỳ kỳ sau một câu nói nhất thời lại để cho mọi người thật to thở phào nhẹ nhõm tiểu hai này tại sao như vậy à nói chuyện cũng không một lần nói rõ ràng loại này một chút thiên đường một cái ngục cảm giác thật là chết người tới bất quá khá tốt không phải là bồi thường sao không có vấn đề chỉ cần có thể giữ được mạng vậy là được kỳ kỳ a bọn họ muốn cái gì a ngươi yên tâm chỉ cần chúng ta có thể làm được chúng ta nhất định sẽ làm theo lần này giáo hoàng coi như là hóng oan chuyện này a hay là hỏi rõ ràng rồi mới được hơn nữa hắn lời này cũng là lưu lại đường sống nay vạn nhất đối phương muốn trên trời ánh sao sáng bọn họ cũng không bản lánh kia đem t ì n h tinh hay xuống yên tâm đi giáo hoàng ra ra đại khối đầu nói rồi bọn họ muốn gì đó các ngươi nhất định là có sẽ không làm khó các ngươi tiếp theo kỳ kỳ liền bắt đầu liên tục không ngừng nói ra một đống lớn đồ đích danh sưng còn có mấy số lượng tới so với như nhân sầm linh chi loại hơn nữa còn hết sức chuyên nghiệp đem những thứ này niên kỷ phân a chất lượng a cũng nói rõ ràng những thứ này đương nhiên là ngô minh len lén nói cho kỳ kỳ mà giáo hoàng bọn họ theo này kỳ kỳ vậy vậy báo sau khi ra ngoài mỗi báo ra một loại đồ còn có số lượng này sắc mặt của mọi người trở nên tái nhợt một phần đây cũng không phải nói bọn họ không có những thứ này thật ra thì những thứ này bọn họ đều có chẳng qua là phải xuất ra nhiều như vậy thứ tốt đến cái tâm đó a đặc biệt là này giáo hoàng vị lợi phổ hiến viên vĩnh thái còn có trong ầ n thiên, đây càng tiêu đây đem là ă n cắn Này g chi chi. rồi rồi r t lòng vậy thì thật là vậy thật thì đầu a n không thích đáng nhà không biết này g gì gọi màu à, cái thích biết là, d mối củi gạo o đắt t r nghĩ đầu n g đám x u ấ t sinh này thật là lợi hại đ ó a đây là muốn sao bọn họ gốc gác a này lại cái gì chân quý liền chọn cái gì muốn a nghe được cuối cùng từng cái cũng hít một hơi lanh khí rồi đây đúng là quá ác rồi à kỳ kỳ vậy ngươi bây giờ ở nơi này chờ một chút a chúng ta trước thương lượng một chút n g h e xong kỳ kỳ báo ra liên tiếp độ về sau giáo hoàng trên mặt của bọn hắn đầu tiên là lúc thì xanh lúc thì đỏ bất quá tốt nhất hay là cắn răng sau đó điều chỉnh xong tâm tình mỉm cười đối với kỳ kỳ nói đến liền đến một bên tìm hiên viên vĩnh thái bọn họ thương lượng đi dĩ nhiên rồi lúc này bốn người bọn họ là sẽ không quên ra mạ tổ ý trí rỗ dẫu sao hắn chính là đứng đầu một nhà mạ mọi người làm sao có thể bắt hắn cho quên nữa nha không được như vậy phân phát không công bình có cái gì không công bình giá đây không phải là vừa vạn tổng cộng ngũ ra sao mọi người trung bình đánh vác có gì không đúng sao còn là nói các ngươi nhật bản nhẫn giả không nghĩ coi như đơn độc một nhà a tốt lắm sau khi trở về ta dẫn người đem các ngươi thu rồi ha ha như vậy các ngươi cái kia một phần ta giúp các ngươi ra rồi như thế nào a ngươi tốt rồi mọi người chớ quấy d ậ y ta xem như vậy đi các ngươi nhẫn giả bộ phận có bao nhiêu liền cầm bao nhiêu đi không đủ chúng ta g i ú p bổ túc bây giờ trước tiên đem cửa hải này đã cho rồi nói sau bất quá giá mạ tổ ý trì r ồ ta khuyên ngươi tốt nhất đừng nghĩ ẩn nút bằng không người biết dù sao lần này b ả n cũng không có hoa thời gian quá lâu liền kết thúc sau đó giá o hoàng bọn họ năm người liền cùng đi đến rồi kỳ kỳ trước mặt ha, ha tiểu cô nương chúng ta quyết định tốt rồi đáp ứng bọn họ bồi thường yêu cầu đã phái người đi nơi này đưa rồi ngươi có thể đi cùng hắn nói có lẽ là bọn họ trải qua một phen bàn về sau cuối cùng là muốn hiểu chưa biết lần này chạy máu nhiều là miễn không rồi rồi cái gọi là đưa đầu là một đao dù đầu cũng khó tránh khỏi đập một xuống gì không dứt khoát một chút đâu vì vậy thân sắc của bọn hắn cũng không có rồi mới vừa rồi bi quan như vậy dĩ nhiên này là chỉ tần tiếu thiên bốn người bọn họ bọn họ tông môn đều là trải qua rồi ít nhất nghìn năm truyền thự gia đại nghiệp đại đối với cái này lần chạy máu nhiều hay là gánh nổi bất quá cái đó giả mạ tổ ỷ trị rộ nhưng là không còn như vậy hào sẳng rồi cả người giống như bị xương đánh lá cây vậy hiệu sự ba ba a các người đáp ứng rồi hả các người sao không kỳ hì tốt vậy ta sẽ đi ngay bây giờ cùng bọn họ nói rồi hả ân đến lúc đó một tay giao người một tay giao tiền kỳ kỳ vừa nghe đối phương lại đáp ứng rồi q vẫn k i a tới tràn đầy nụ cười mặt mày vui vẻ cũng là sừng s ố t một chút thiếu chút nữa nói lỡ miệng rồi muốn hỏi bọn hắn tại sao không trả giá tới thật may thiểu g i a hỏa kịp thời phát hiện điều chỉnh nô minh ở dưới đáy nước vừa nghe đến đối phương lại làm như vậy g ò n trong lòng cũng là một trận hối hận tới xem ra lần này mình vẫn là phải phải thiếu rồi thật là tính sai mới vừa rồi hắn còn cố ý cho con gái đã thông báo rồi giá quy định đâu rồi là cho phép đối phương trả giá cái gọi là trả giá tại chỗ trả tiền lại mà ai biết đối phương thật không nợ tiền muôn bạc biệt tới thật là thiệt t h i lớn thật ra thì nô minh nơi nào biết liền cái giá tiền này cũng đã để cho giáo hoàng bọn họ mo hợp máu bọn họ chi sở dĩ như vậy hào phóng hào sảng như vậy một là vì rồi giữ được mọi người mạng nhỏ dẫu sao những thứ đó chân quý nữa cũng kém hơn mạng trọng yếu đi còn nữa bọn họ là vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra còn có thể trả giá dưới cái nhìn của bọn họ cùng một đàn g i ã thú trả giá không phải đùa giỡn hay sao vị này thúc thúc ân điều kiện của bọn nó vẫn chưa hết đâu rồi còn có một cái điều kiện mới vừa rồi cùng kỳ kỳ trả lời chính là tần tiếu thiên bởi vì này tần tiếu thiên nhìn tương đối trẻ tuổi vì vậy kỳ kỳ liền trực tiếp gọi thúc thúc hắn đây cũng là nhỏ kỳ kỳ bị đối phương này tấm bề ngoài cho l ừ a gạt rồi bắt đầu chân thực tuổi tác vậy tuyệt đối cũng coi như một lao quái vận a còn có điều kiện a mới vừa nghe được kỳ kỳ gọi hắn là thúc thúc nay tần tiếu thiên vẫn là rất cao hứng nhưng là khi kỳ kỳ câu nói kế tiếp vừa ra nhất thời đem hắn dọa cho rồi gất chết mà giáo hoàng ánh mắt của bọn hắn kia cũng không khá hơn chút nào làm cho đùa à chẳng lẽ những cự thú này thật sự là định đem của cải nhờ ạ qua bọn hắn quét sạch sao đây chính là tuyệt đối không thể đáp ứng vốn là mới vừa rồi chảy máu nhiều liền không khác mấy là cực hạn của bọn hắn lại tới kia cuộc sống sau này thật có thể không có cách nào qua rồi h ừ đúng à, còn có một cái điều kiện chính là bên cái kia có chút lớn thuyền còn có phía trên kia binh sĩ bọn họ nhưng là tù binh a này nếu như các ngươi muốn phải đi về phải thường tiền không lỗ tiền ta liền ta liền vốn là kỳ kỳ hay là nhìn tần tiếu thiên người quá rộng rãi hoặc có lẽ là là đủ ngu lúc này mới cố ý nói với hắn điều kiện thứ hai ai biết phản ứng của đối phương đã vậy còn quá lớn hoàn toàn ra tiểu g i a hỏa d ự liệu mà đây điều kiện thứ hai đối với kỳ kỳ mà nói đây mới là trọng yếu nhất bởi vì cái điều kiện này mới là cùng nàng lưu tư tương quan cũng là tiểu g i a hỏa lần này lệ phí ra sân tới mà nhìn đối phương vẻ mặt tựa hồ không muốn đáp ứng cái điều kiện này đây có thể đem kỳ kỳ hại vô cùng kỳ kỳ đ ư n g nóng ngàn vạn lần chớ cấp bách ta ngươi hảo hảo nói một chút này điều kiện thứ hai rốt cuộc là cái gì a yên tâm từ từ nói giáo hoàng vừa nghe này nhỏ kỳ kỳ cấp bách rồi trong lòng thầm kêu một tiếng không tốt vào lúc này có thể muôn ngàn lần không thể đưa cái này tiểu tổ tông cho trọ cấp bách rồi à bằng không thật có thể đại sự không ổn ừ còn có cái gì a đương nhiên là thường tiền trong sách này không phải cũng là như thế này viết sao đã bị đánh bại thì phải cắt đất tiền bồi thường cắt đất cũng không cần rồi tiền bồi thường là được ân một tên tù binh muốn năm mươi không đúng muốn một triệu đồng tiền đây mới là tiểu gia hỏa chân thực ý đô tới đó chính là đòi tiền vốn là dự định là năm trăm n g à n một cái bất quá bây giờ tức giận liền tăng giá a ngươi là nói thường tiền xác định là thường tiền sao mà không phải là muốn mới vừa rồi điều kiện thứ nhất những thứ đó lần này nhưng là thật ra giáo hoàng dự liệu của bọn hắn đặc biệt là giáo hoàng hắn còn tưởng rằng là hắn nghe lầm nữa nha luôn mãi hướng kỳ kỳ hỏi mà chờ đến kỳ kỳ hết sức nghiêm túc nói cho hắn biết chính là thường tiền sau rõ ràng thấy hắn thật to thở phào nhẹ nhõm đúng chính là thường tiền còn có những thứ kia thuyền lớn các ngươi còn muốn hay không muốn là muốn trở về cũng phải bỏ tiền bán đúng rồi mới vừa rồi ta nói là đô la nước mỹ đại binh đ á n g tiền ha ha tiểu cô nương ngươi thật là dọa ta một hồi a liền cái này à được rồi thúc thúc ta đáp ứng rồi chờ một chút ta ngươi trực tiếp đem tổng giá trị báo tới là được đúng rồi cái này có phải hay không cái điều kiện cuối cùng rồi à? tận đến giờ phút này tật yếu thiên mới xem như phục hồi tinh thần lại cảm tình là muốn tiền a cái này coi như quá dễ bằng rồi đối với bọn hắn những thế lực này mà nói có lẽ chính là không bao giờ thiếu số tiền này có thật không thúc thúc quá tốt ân đây chính là cuối cùng điều kiện rồi đến nỗi bao nhiêu tiền ta cũng không biết a ã trên thuyền này nhiều người như vậy ta làm sao biết có bao nhiêu a còn nữa những thứ này thuyền lớn ta cũng không biết bán thế nào a một nói đến chỗ này giá cả chuyện tiền bạc kỳ kỳ coi như là khó nàng thật đúng là không biết nên thu bao nhiêu tiền tới không có cách nào coi là a tốt rồi kỳ kỳ ngươi nhanh đi đem ý của chúng ta nói cho tên đại gia hỏa kia đi đến nỗi bao nhiêu tiền ngươi không cần coi là rồi ta chờ xuống ngựa thượng liền đem tiền c h u y ể n cho ngươi a yên tâm sẽ nhiều chớ không ít cho ngươi năm trăm trăm triệu không phải đô la là đồng hiệu dô mau đi đi đúng rồi kỳ kỳ có thể hay không nói cho ta biết những thứ này đại gia hỏa đòi tiền tới làm gì a nhìn tiểu gia hỏa chính ở chỗ này tính tiền một bộ hết sức dáng vẻ đắn đo giáo hoàng cũng nhìn không được nữa rồi không để cho nàng muốn tính lại bất quá có một vấn đề hắn nhưng không nghĩ ra những thứ này hải thú lấy tiền tới làm gì a bất quá hiển nhiên đối với cái vấn đề này kỳ kỳ là không có trả lời hắn bởi vì khoản tiền này nhưng là tiểu gia hỏa mình muốn cùng đại khối đầu bọn họ cái dám quan hệ cũng không có chương hai trăm chín mươi bảy đặc thù kiểm tra rất hiển nhiên vì rồi mau sớm rời đi cái địa phương quỷ quái này giáo hoàng hiệu suất của bọn hắn vẫn còn rất cao rất nhanh đồ liền cũng đưa đến rồi vị trí chỉ định mà ngô minh thông qua một phen dò xét phát hiện đối phương không có dở trò bị bậm sau cũng chỉ lập tức phân p h ó đại khối đầu bọn họ mở cửa thả người nhìn những thứ này chân quý linh dược ngô minh này trong lòng cũng vui vẻ n g ấ t trời những dược liệu này nhưng hắn là chuẩn bị toàn bộ dùng để luyện chế đan dược đến lúc đó lại tới cùng đại khối đầu bọn họ chia năm năm số sách là được mà đối với ngô minh muốn phân đi một nửa đan dược đại khối đầu bọn họ thật ra thì không có chút nào thua thiệt coi như là một nửa đan dược vậy cũng tuyệt, tuyệt đối đối với so với bọn họ trực tiếp dùng hiệu quả phải mạnh hơn vô số lần tới dẫu sao này nguyên liệu cùng thành phẩm d ư liệu đó là không thể so sánh nổi đến nỗi kỳ kỳ ở nhận được rồi hắn cái kia bút kết xù đàm phán thay mặt phía sau cao hứng cái này tiểu gia hỏa cứ thế ngồi ngồi đại khối đầu ở phía trên đại dương này đi dạo rồi một vòng lớn sau đó hay là ngô minh nhắc nhở nàng phải đi về tham gia trận đấu rồi tiểu gia hỏa mới hoàn hồn lại tóm lại đi bất kể là những thứ kia hài thú hay là ngô minh thậm chí là nhỏ kỳ kỳ lần này coi là là chân chân chính chính gợi một lần chiến tranh tài đến nôi giáo hoàng bọn họ nha lần này chảy máu nhiều đó cũng là đáng đời tới đây không phải là còn tiêu tài tránh hay sao nếu không phải là bởi vì có ngô minh ở bọn họ nhưng là phải tán thân biệt hơi đến nỗi đau tim nha đây là không thể tránh được bất quá trong này thảm nhất nhất định là ra mạ tổ ỷ trị rồ lần này thật đúng là quản ra ngọn nguồn đền sạch mặc dù hán ra ít nhất nhưng là kia có thể là toàn bộ của bọn họ ra sản à có thể nói là tiền mất tật mang muốn khóc cũng không tìm tới chỗ để khóc bất quá cũng không có người sẽ đồng tình bọn họ không có thực lực đó còn hết lần này tới lần khác muốn một đêm trận dầu muốn đi vào trong tham gia náo nhiệt này là đáng đời chờ ngô minh cùng kỳ kỳ trở lại luân đôn thời điểm Đã là người phát cái gì tại à chẳng lẽ là giáo hoàng cái đó ngoại quốc lao đầu tặng cho ngươi tiền sao nhìn đem ngươi cao hứng mong nói cho lý i a ra lúc này tới tay rồi bao nhiêu tiền a đối với cái này lần kỳ kỳ đi ra ngoài lao lý vẫn biết bất quá hắn cũng chỉ biết là lần này là giáo hoàng có chuyện tìm kỳ kỳ đến nỗi cụ thể là chuyện gì hắn không được rõ lắm bởi vì kỳ kỳ nói chuyện này nô minh cũng biết vì vậy lao gia tử cũng chưa có hỏi kỹ bất quá thấy tiểu gia hỏa như vậy cao hứng lao gia tử này trong lòng cũng vui vẻ đồng thời cũng rất tò mò lần này kỳ kỳ đi ra ngoài rốt cuộc đi làm gì ha ha lý g i a gia thật là lợi hại vừa đoán liền đoán đúng ta đã nói với người à, lần này thật là giáo hoàng g i a g i a cho ta tiền rồi cho rồi ta nhiều như vậy à. kỳ kỳ vừa nói một bên đưa ra nàng nhỏ bàn tay hướng về phía lao lý khoa tay múa chân đến năm triệu lão lý nhìn một cái nhỏ kỳ kỳ ra giấu tay nhỏ bé l i ề n bắt đầu lên tiềm đoán hắn thấy đây nhất định là giáo hoàng lao đầu tự kia cho kỳ kỳ mua đồ tương đương với bao tiền lì xì đi lấy thân phận của đối phương hắn sẽ không hẹp hỏi a không đúng không đúng quá ít rồi a năm triệu còn thiếu a đó chính là năm mươi triệu còn chưa đúng đoán lại nam n a m tỷ đoán rồi nhiều lần sau lão lý này trong lòng cũng khiếp sợ trong đầu nghĩ này giáo hoàng cũng quá mẹ hắn hảo phóng đi ả nhà cuối cùng lão lý rốt cuộc nói ra một cái ngay cả hắn cũng không nguyện ý tin tưởng con số năm tỷ kỳ hỉ không đúng không đúng lý ra ra ta cho ngươi biết đi là năm mươi tỷ hơn nữa còn là đồng ơ dô a ha ha lần này ta lại có tiền ân sau khi trở về ta liền lập tức giúp những thứ kia có khó khăn tiểu bằng hữu tre trường học thấy lao l i đoán rồi nhiều lần như vậy vẫn là không có đoán đúng kỳ kỳ cũng không để cho hắn đoán mà là nói thẳng ra rồi câu trả lời hơn nữa đã ở nơi đó đánh coi là khoản tiền này chỗ dùng năm mươi tỷ đồng ơ dô minh tiểu tử ngươi nói mau đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra a Nhỏ kỳ kỳ b tùy tùy tiện tiện kỳ kỳ tiểu từ ngươi chớ treo lão giả ta khẩu vị vội vàng cho lão tử nói mau ngô minh cho ra câu trả lời càng làm cho lão lý mơ hồ cũng càng để cho hắn tò mò rồi thúc giục này ngô minh hấp tấp nói、à. ta nói ngươi thật là một hôn tiểu t ử a ngươi đem những thứ kia đại bình bán cho bọn hắn là được rồi ngươi thế nào lại đem chiến hạm còn có hàng không mẫu hạm cũng bán cho trả lại bọn họ rồi à ngươi có biết hay không phía trên kia có rất nhiều kỹ thuật t ậ n tiến đều là nước ta hết sức cần ngươi lao lý vừa nghe xong ngô minh nói về sau nhất thời liền một bộ vô cùng đau đớn bộ dạng mà ngô minh thật là không hiểu c h u y ệ n tới mặc dù không nguyện ý nhưng là không khỏi không thừa nhận này nước mỹ ở phương diện kỹ thuật đặc biệt là quân dụng kỹ thuật s á c s á c thật thật là muốn so với quốc nội mạnh hơn rồi rất nhiều nếu là đem này toàn bộ hạm đội làm trở về trong nước nhất định có thể để cho quốc nội thực lực quân sự lấy được tăng lên rất nhiều đó à? ai biết lại để cho ngô minh cái này ngoài nghề cùng nhỏ kỳ kỳ cái này tham tiền lập tức liền cho bán mặc dù giá tiền này rất cao nhưng là cái này so với bắt đầu những thứ kiệu kỹ thuật đến tính là cái gì à? ta nói lao đầu tử người đây là phát cái gì đến à? tại sao thứ thật ra thì đâu rồi ta cũng không phải chưa từng nghĩ phải đem những thứ đó mang về có cần không lao đầu tử nói thật đi quốc nội ở khoa học kỹ thuật nghiên cứu khoa học kỹ thuật sáng tạo cái mới phương diện thật là làm cho người khác không thể tân quốc so với người ta mà nói thật là kém xa rồi ta đem những này có sẵn gì đó mang về này hữu dụng không qua không rồi vài năm người ta như c ũ sẽ đem chúng ta bỏ rơi xa xa nhưng là ai coi là rồi bán chỉ bán đi à nha thật ra thì không cần ngô minh nói nhiều lao lý trong lòng cũng là biết nhưng lại như là ngô minh nói như vậy coi như đem những thứ này mang về có có thể làm gì đâu nước người nhiều nhất thì sẽ bắt trước mà sẽ không đi sáng tạo c á i mới nói như vậy căn bản không có ý mãi mãi cũng chỉ có thể đi theo người khác phía sau cái mông mà thôi này a đều là chịu đi ra thói hư tật xấu n ừ đúng vậy kia ha ha xem ra là lao già ta chui nước vào chỗ có vấn đề vốn là lao lý muốn nói cái gì bất quá Thấy nô minh một bộ bình thản minh bình không kềm chế nô kềm bộ đối ư ợ c b với loại chuyện này nô minh có thể không có hứng thú gì không phải là tiền tài nhà sẽ tùy tiểu gia hỏa dày vò đi đi sư phó sư phó không tốt rồi xảy ra chuyện nô minh này còn chưa ngồi nóng đít đâu rồi đột nhiên hoàng mao liền vội vội vàng vàng chạy vào hoàng mao ta nói ngươi đ ừ n g luôn là như vậy chiếp đông tháo tháo thật là tốt nha là này trời sập xuống rồi hay là như vậy r ộ t chỉ ra tộc xuất hiện cái gì thai họa ngập đầu sau này cũng là muốn làm tộc trưởng nhân rồi vẫn như thế không kiên nhẫn à. nhìn trước mắt hoàng mao nay tấm chiếp đông tháo tháo bộ dạng nô minh trong lòng liền buồn rầu à, tiểu tử này cái gì cũng tốt chính là chỗ này gấp gáp tật h xấu luôn là đổi không nói đi chuyện gì đem ngươi gấp thành cái bộ dáng này à. thấy bị mình mắng cho một trận đang ngây ngốc gai đầu hoàng mao nô minh lại là không biết nên nói thế nào hắn sư phó là bà bảo bảo bảo nơi đó xảy ra vấn đề rồi cái gì bảo bảo bảo bảo nơi đó có thể xảy ra chuyện gì a ngươi nói mau đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra a n ô minh vừa nghe lại là bảo bảo nơi đó xảy ra chuyện lập tức cũng liền bắt đầu có chút khẩn trương đứng lên đây nếu là thật sự là có chuyện gì xảy ra nay mình trở về nhưng là không còn pháp cho lưu ngọc k h i ế t giao phó rồi à? v a n g mau thúc thúc bảo bảo mội mội làm sao ân không đúng nàng không phải hẳn ở tham gia trận đấu sao chẳng lẽ là nàng chạy bộ ngã xuống rồi vẫn là không có chạy tốt không bắt được từ bài ở khóc n h ệ a kỳ kỳ vừa nghe lại là tiểu thư của nàng nội sự tình cũng không để ý nàng chuyện tiền mặt rồi bắt đầu quan tâm tới tới bất quá tiểu gia hỏa nghĩ ra nguyên nhân có thể cũng không dám khiến người ta tâm b ú c chạy bộ n g ã xuống không chạy tốt thua thiệt nàng nghĩ ra được n a nếu như chỉ là như vậy hoàng bao có cần phải như vậy nháo tâm sao không phải là bởi vì bảo bảo chạy quá nhanh những người đó muốn xin nàng đi làm kiểm tra đâu rồi bọn họ hoài nghi bảo bảo có vấn đề nghe xong vàng lời nói có chút d â u ria về sau mọi người đầu tiên làm một trận mặt ra cái này cũng cái gì cùng cái gì à vậy làm sao cùng chạy sắp có đông a chẳng lẽ chạy mau cũng phạm quy sao À, ha ha thì ra liền là sự tình này a được rồi cái này có gì ngạc nhiên đó a không phải là kiểm tra ư để cho bọn họ kiểm tra đi đi rất nhanh nô minh liền nghĩ đến rồi tại sao sẽ xảy ra chuyện như vậy t ì n h thật ra thì nô minh biết nhất định phải đến như vậy một chút cái này hoàn toàn là nô minh chuyện trong dự liệu nhưng là sư phó ta xem những người đó cũng không phải người bình thường a chính là ta nói ra rồi thân phận của ta về sau cũng không h i ể u nghiệm a ta lo lắng hoàng mau thấy nô minh như vậy ổn định trong lòng của hắn cũng từ từ không khẩn trương như vậy bất quá hắn vợ ơ không nghĩ ra đây là chuyện gì phải biết coi như l à n à y không thế nào nói ân huệ mặt mũi nước ngoài theo như tình huống bình thường nếu như hắn báo ra rồi ra môn của mình đối phương cũng còn phải cho mặt mũi này đ ó à nhưng là lần này đối phương căn bản không để ý hắn đồng thời hắn cũng phát hiện ra những người này lại mỗi một người đều có không tầm thường tu vi thuộc về người tu lợi tới ha ha thật ra thì đây cũng là người không biết này thế vận hội quy tắc thế vận hội có một cái quy tắc ẩ m đó chính là đặc thù nhân viên không cho phép tham gia trận đấu nhìn hoàng mao vẫn là một bộ có chút lo lắng bộ dạng nô minh chỉ có thể giải thích đến thật ra thì đâu rồi nay cái gọi là đặc thù nhân viên ngón tay đúng là người tu luyện này nếu là người tu luyện cũng có thể tham gia này tranh tài kia cuộc so tài này còn có một cái d á m so với đầu a chương hai trăm chín mươi tám chạy đến p h i ề n thoái mặc dù đối với với sẽ xuất hiện như vậy đặc thù kiểm tra sự tỉnh nô minh sớm đã có dự liệu bất quá hắn v ẫ n là quyết định lập tức đi sân nếu không này trong lòng nhưng là không thể yên tâm đồng thời hắn càng muốn biết này lúc ấy rốt cuộc xảy ra tình huống gì lại đưa đến này đặc thù kiểm tra tất cả đi ra đi chúng ta một bắt đầu qua xem một chút đi â đúng rồi hoàng mao hôm nay là ai phụng b ồ i bảo bảo cùng đi sân so tài đó a bởi vì đào nguyên thôn những hải tử này tuổi tác đều rất nhỏ còn nữa cũng nghe không hiểu tiếng anh cho nên mỗi một đội dự thi viên đều có người đặc biệt viên tiến hành đi cùng muốn tìm hiểu tình huống phương pháp tốt nhất khi lại chính là tìm được lúc ấy đi cùng bảo bảo cùng đi chính là cái người kia hình như là một cái tên là trương vũ y ế n cô nương bây giờ nàng hẳn chính ở bên kia chúng ta quá khứ mới có thể tìm được nàng hoàng m a o cẩn thận suy nghĩ một chút loang thoang nhớ lại n à cái đi cùng nhân viên tên tới nếu biết là ai đi cùng như vậy cũng tốt lắm rồi chỉ cần tìm được người này như vậy tình huống lúc đó đối phương nhất định là hết sức rõ ràng vì vậy nô minh bọn họ liền lập tức lên đường nô hiệu trưởng n g ư ờ i có thể cuối cùng tới rồi trường học các ngươi một cái đội dự thi viên bị kiểm tra ủy viên hội nhân viên mang đi đến bây giờ cũng còn chưa ra đâu ta đều đã đi đã giao thiệp nhiều lần rồi nhưng là đối phương một chút t â m hơi cũng không cho ta chính là để cho bọn ta đợi kết quả chuyện này là sao a nô minh bọn họ đến một cái vương h i ể u hoa ngay lập tức sẽ vội vã chạy tới bắt đầu cùng nô minh giải thích đến nói thật h ã n chính là không biết đây là chuyện gì xảy ra mặc dù dĩ vãng cũng xuất hiện loại này lực s ĩ thể thao bị yêu cầu kiểm tra sự tình nhưng là lần này tình huống tự hồ hoàn toàn không giống nhau đối phương căn bản là không có cho bất kỳ giải thích nào cũng không có tiết lộ bất cứ tin tức gì liền một câu nói chờ đợi kết quả đây có thể đem vương h i ể u hoa gấp đến độ giống như con kiến trên c h à o nóng đây nếu là có chuyện gì xảy ra hắn nhưng là không còn pháp tượng ngô minh giao phó rồi ả lấy ngô minh bày ra bối cảnh năng lượng đến lúc đó mới có thể có hắn ngày sống dễ chịu m à ừ chuyện này ta nghe nói rồi vương linh đội không có sao chúng ta trực tiếp chờ kết quả là hành ân đúng rồi lần này phụ trách đi cùng bà bảo là vị nào a ta nghĩ hướng nàng hỏi thăm một chút tình huống cụ thể ngay lúc đó loại này đặc thù kiểm tra căn bản là càng ít người biết càng tốt dẫu sao cho tới nay người tu luyện này cũng là có ẩn nút trạng thái không vì mọi người biết vì vậy vương h i ể u hoa không có bị báo cho biết nguyên nhân cái này cũng rất bình thường bất quá quốc nội cao tầng ngành khẳng định đã nhận được rồi tương quan thông báo rồi à vậy cũng tốt vũ yến ngươi tới đây một chút đem tình huống lúc đó thật tốt cùng ngô hiệu trưởng nói một chút đi vương hiệu hoa vừa nghe ngô minh vừa nói như vậy này trong lòng cũng ăn lòng nhìn ngô minh thần thái vương hiệu hoa biết ngài h có h cái chắn t nội r gì muốn phân phối rất nhanh cái đó gọi trương vũ yến cô gái cứ tới đây bất quá nhìn bộ dáng của nàng lộ vẻ phải rất dáng vẻ khẩn trương không có biện pháp nàng y đào u y ê n thôn đ á một người này, ở nơi này trong người, cũng không Không lần này đại biểu đoàn tổng lĩnh mọi đại biểu là thấy ở mắt tất trọc. của cả đó đều đ dễ i người ở a t r ư ớ cái mặt nơm một đều là nớp lo sợ sao. Nàng nớp sao. sợ c nhân viên quèn còn có thể tốt hơn chỗ nào đâu mặc dù lần này nàng cũng là không giải thích được nhưng là bất kể nói thế nào này bảo bảo nhưng là nàng phụ trách trông chừng bất kể xảy ra chuyện gì nàng đều có không thể đẩy trách nhiệm tới ha ha không cần khẩn trương thật ra thì cũng không có chuyện gì ta chính là mới biết tình huống cụ thể ngay lúc đó mà thôi ta nghĩ trong tất cả mọi người ngươi nên là hiểu rõ nhất tình huống lúc đó nhân rồi thấy đối phương kia khẩn trương vẹn mặt nô minh cũng không biết nên nói cái gì thật là tốt bất quá bây giờ a hắn chính là m u ố n biết trong này tình huống cụ thể nay tiểu bảo bảo rốt cuộc là chuyện gì xảy ra lại đem này đặc thù kiểm tra tiểu tổ cũng đưa ra nữa nha trải qua trương vũ yến một trận giải thích về sau nô minh rốt cuộc thì biết rồi người ta tại sao phải yêu cầu bảo bảo tiến hành đặc thù kiểm tra thật ra thì nói tới nói lui hay là bởi vì này tiểu g i a hỏa không biết cất giữ chạy quá nhanh rồi thành tích quá dọa người rồi tạo thành hậu quả tới bảo bảo tham gia là trường chạy việc cô gái ba nghìn t h ư ớ tranh giải vốn là bởi vì kia tranh giải vừa xong về sau này tất cả tuyển thủ tranh tài thành tích liền đều bị nhân viên tương quan cho phong tỏa bất quá lô minh phỏng đoán này trương vũ yến hẳn biết đại khái một ít ân thái thái mau rồi đại khái là bốn phút hơn đi tuyệt đối không có vượt qua năm phút đồng hồ ân đây là ta thấy bảo b ả o thực đang chạy mau dọa người ở mới vừa chạy không bao lâu chính ta ghi chép nói một chút bảo b ả o tranh giải thành tích này trương vũ hiến lập tức cũng biến thành kích động thật ra thì thật ra thì nào chỉ là nàng a liền là đương thời tại chỗ tất cả người xem cũng là bị bảo b ả o cái tốc độ kia cho kinh ngạc đến ngây người chẳng qua là trương vũ hiến phản ứng mau lúc này mới đại khái ghi xuống bảo b ả o thành tích mà thôi cái này thì khó trách rồi nay tiểu g i a hỏa lại không tới năm phút đồng hồ chạy xong rồi ba nghìn m ở đây là khái niệm gì a dị vãng kỷ lục thế giới đó cũng là tám phút hơn a giờ có khỏe không nàng lại chạy so với người khác mau rồi cơ hồ gấp đôi cái này cũng có trách nay đặc thù kiểm tra tiểu tổ nhân muốn xin nàng đi làm kiểm tra đâu dưới cái nhìn của bọn họ chỉ có những thứ kia đặc thù nhân viên mới có thể chạy ra như vậy dọa người thành tích tới kỳ hì bảo bảo quá tuyệt rồi quả nhiên không có mở nước ca ha ha tình huống lúc đó nhất định chơi rất khá kỳ kỳ vừa nghe bảo bảo chạy đến thành tích lập tức liền bắt đầu cao hứng đối với cái này ba nghìn thước chiều dài chạy thành tích nàng vẫn tương đối rõ ràng vui ha ha có lẽ thật tốt chơi đi suy nghĩ một chút tình hình lúc đó cũng biết theo cuộc so tài này tiếng súng vừa vang lên bảo bảo kêu bóng người nhỏ bé liền như là mũi tên bắn ra lưu lại một mặt ngu si chớ dự thi nhân viên còn có người xem ngô minh trong đầu nghĩ khi đó h ẳ n rất nhiều đội dự thi viên đều bị bất thình lình t ì n h cảnh làm lừa gạt đi à nha nhất định có người đột nhiên ngây người rồi quên rồi chạy hoặc là trong lúc nhất thời cóc đương cơ rồi liền trực tiếp ngã xuống ở đường đối tượng cũng không nhất định tới đối với tình huống như vậy vốn chính là ngô minh nói mong đợi hắn lần này tới không phải là vì để cho những thứ này tiểu ra hỏa bỗng nhiên nổi tiếng sao vì vậy giờ phút này hắn là không có chút nào cấp bách kiểm tra liền kiểm tra đi dù sao bảo b ả o căn bản không có tu luyện tới trong cơ thể căn bản cũng không có người tu luyện cái loại năng lượng này cọ qua cọ lại kết quả chỉ có thể có một dạng đó chính là thân thể tố chất vượt quá tưởng tượng mà thôi đến lúc đó liền có thể danh tránh luân thuận đem cường thân làm sự tình đặt tới trước đài nhất định có thể đưa đến mọi người coi trọng như vậy thứ nhất hắn chính là cái k i a phổ biến võ học kế hoạch coi như là chính thức bắt đầu mà đây cường thân làm chính là coi như tu luyện võ học cửa hàng xem ra lần này kiểm tra thật đúng là để cho những người đó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 cầm đến nơi này hạng tranh giải kim bài mang bảo bảo cùng đi ra ngoài mấy người ở bên trong một cái dẫn đầu đầu tiên là cùng vương hiệu hoa tiến hành một phen nói xin lỗi sau đó liền tuyên bố bảo bảo tranh giải thành tích là có hiệu kỳ hỉ kỳ kỳ tỉ tỉ không có gì đều là những người đó chạy quá chậm rồi còn nữa bọn họ tốt đần a mỗi một người đều ngưng ác còn có a ta cho ngươi biết A, khỏe không chơi rồi có mấy người lại ngã xuống rồi hơn nữa ngã xuống sau thật lâu cũng không biết bỏ dậy thật là đần chết nếu là kỳ kỳ tỉ tỉ ngươi cũng tới tranh giải khẳng định chạy nhanh hơn thấy kỳ kỳ về sau b ả o bảo lập tức liền cao hứng rồi bắt đầu không ngừng lại ngại nói tới tranh giải thời điểm tình cảnh tới kỳ hì b ả o bảo bất kể như thế nào ngươi là bắt được kim bài ân ta muốn tưởng thưởng cho ngươi a ta cho ngươi biết ta liền là hôm nay a ta kiếm rồi một số tiền lớn đâu chờ một chút ta trở về mua cho ngươi lễ vật như thế nào đối với bảo bảo cầm rồi kim bài này kỳ kỳ vẫn là rất cao hứng tiểu gia hỏa bây giờ nhưng là chân chính siêu cấp tiểu phú bà hôm nay kiếm lớn một cái bút người này cũng trở nên hào phóng lễ vật được a được a kỳ kỳ tỉ vậy chúng ta nhanh lên một chút trở về đi thôi nhanh đi mua lễ vật đi kỳ kỳ tỉ tỉ ta có thể hay không thương lượng với người sự kiện à ta nghĩ mua thêm một chút lễ vật trở về cho mẹ còn có da cắt da già còn có h i ể u bình gì quả nhiên là gần mực thì đen à cùng nhỏ kỳ kỳ ngây ngô lâu rồi này bảo bảo lại cũng học lường gạt đứng lên bất quá đối với nhỏ kỳ kỳ mà nói đây nhất định là không thành vấn đề rồi một hấp đáp ứng như là đã không có sao rồi nô minh bọn họ cũng sẽ không chuẩn bị ở lâu nô minh phỏng đoán lần này kiểm tra kết quả đối phương khẳng định chẳng mấy chốc sẽ công bố ra ngoài bây giờ không đi chờ một chút phải đi coi như phiền phái rồi hả chương hai trăm chín mươi chín kiểm tra báo cáo có lẽ thật là bị bảo b ả o kia vượt quá mọi người tưởng tượng tốc độ chạy trốn cho kinh ngạc đến n gây người cũng qua rồi lão nửa ngày rồi mọi người tựa hồ còn chưa kịp phản ứng đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra trong đầu chỉ còn lại kia như gió vậy bóng người nhỏ bé đang chạy đến thượng qua lại canh tượng mau đi nhanh tìm cô gái ba nghìn thước trận chung kết thu hình còn nữa toàn bộ rồi tìm có liên quan ngày đó tranh giải hết thể hình cùng đụp ảnh ai nhanh nhất tìm đến những thứ này lão tử cho hắn thêm tiền thưởng các người đi số lớn thu thập liên quan tới ba nghìn thước trận chung kết cái đó gọi là m bảo b ả o tiểu nữ h à i hết thẻ tin tức ai có thể trước tiên bắt được những thứ này thật to có thưởng trước nhất kịp phản ứng luôn là những thứ kia k h ứ u r ắ c bén n g h ệ truyền thông nhân viên khi từ từ nghĩ rõ ràng đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra sau những người này giống như người được mùi máu tanh cá mà vậy bắt đầu điên cuồng tìm lên liên quan tới bảo b ả o hết thẻ tin tức tổ trưởng ta vẫn có chút không nghĩ ra đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra a tại sao phải lực mạnh tìm liên quan tới cái đó bảo b ả o tin tức đâu trung quốc nào đó báo xã phái đi áo vận hiện trường một công việc tổ giống vậy cũng ngay đầu tiên tất cả nhân viên động viên Ở c ô người việc này n tổ g như là, như là bảo bảo theo ta cùng nhau vội vàng tìm hiểu chẳng chờ chúng ta nhất định phải nhanh nhất nắm giữ người thứ nhất tài liệu đi đi mau lập tức đi ngay lúc này vị này người phụ trách trong lòng đó là vạn phần nóng này cùng kích động nào có thời gian như vậy cùng cái này d ù mớ gỗ chính là thủ hạ giải thích ra bây giờ bắt được người thứ nhất tài liệu đó mới là mấu chốc nhất a mặc dù này trong lòng vẫn là hết sức không hiểu nhưng là lãnh đạo lên tiếng còn có thể không làm theo sao vì vậy liền lập tức đi chuẩn bị ha ha tiểu lý ngươi làm sao đần như vậy chứ đến bây giờ cũng còn không nghĩ ra a được rồi thừa dịp bây giờ có thời gian ta liền cùng ngươi nói một chút đi ta hỏi ngươi a căn cứ chúng ta bây giờ nắm giữ tài liệu cái đó bảo bảo năm nay bao nhiêu tuổi còn có nàng tranh giải thành tích rốt cuộc như thế nào có được hay không a đã ngồi trên xe rồi vị tổ trưởng này thấy đối phương vẻ mặt kia biết hắn vẫn không suy nghĩ ra không biết chuyện này ý vị như thế nào tới vì vậy l i ề n chuẩn bị chỉ điểm hắn một chút cái này cũng tỏ ra hắn cái này làm lãnh đạo có tài nghệ không phải sao ừ căn cứ tin tức biểu hiện cái này kêu bà bảo là một cái chỉ có bảy tuổi nhiều không tới tám tuổi tiểu nữ h à i ân đúng rồi còn giống như là đọc tiểu học năm thứ nhất đâu đến nỗi nàng tranh giải thành tích mặc dù này thế vận hội người đứng ra tổ chức còn không có công bố nhưng là a tổ trưởng ngươi là nói cuộc so tài này thành tích một nói đến đây bảo bảo tranh giải thành tích cái này tiểu lý lập tức cũng tỉnh táo lại tới thấm mắng mình thực ngốc tới a căn cứ tình báo rất rõ ràng cái này chỉ có tám tuổi không tới tiểu nữ hài thành tích nếu so với người khác mo hơn rồi rất nhiều tới đây nên là biết bao dọa người một cái thành tích a không nghi ngờ chút nào cái này bảo bảo tuyệt đối là một thiên tài tới đừng nói là một đứa bé chạy ra rồi thứ nhất chính là đổi thành quốc nội là bất luận cái cái gì người có thể bắt được loại này chạy bộ tranh giải thứ nhất kia cũng là không bình thường sự tỉnh dẫu sao loại này hạng mục nhưng là nước ta thì yếu hạng m ộ ca nói thí dụ như cái đó l ử a vô cùng một thời người bay lưu bay l i ệ u không cũng là bởi vì cầm một cái loại này hạng mục kim bài liền bị quốc nhân mang theo người bay danh hiệu sao cái đó l ử a đỏ trình độ thậm chí vượt qua vô số đại bài minh tinh rồi nhìn xem người ta hàng năm quảng cáo đại n ô n phí cũng biết ha ha xem ra tiểu tử ngươi coi như không có ngốc đến nhà a bất quá ngươi vẫn là không có nói đến điểm chủ yếu tới a lần này cố nhiên là bởi vì nàng chạy rồi cái đệ nhất nhưng là điều này cũng không có gì kỳ quái lần này nó vận gia tiểu thiên tài còn thiếu sao nói thí dụ như cái đó bắt lại liệu thủ kim nhỏ kỳ kỳ mấu chốt là cái này bảo bảo cái tốc độ kia thật sự là quá nhanh căn cứ tin tức cơ hội là những thứ kia chớ lực sĩ thể thao tốc độ gấp đôi ngươi cảm thấy này bình thường sao còn nữa tại sao ban tổ chức lại đột nhiên đang lúc làm ra trước những thứ này kỳ quái cử động đâu rồi trong này chẳng lẽ không có nguyên nhân có thể sao ha ha cái này mới là nhất để cho chúng ta đổ tin tức chúng ta bây giờ mục tiêu chủ yếu đó chính là đào ra trong này nguyên nhân thực sự tới đến lúc đó tiểu lý nghe đến chỗ này sau trong lòng cũng bắt đầu khiếp sợ không sai mới vừa rồi hắn là nghĩ đến rồi lần tranh tài này người ta là chạy rồi đệ nhất nhưng là hắn nhưng quên rồi người ta bảo bảo cái tốc độ kia tới cơ hội là những thứ kia chớ lực sĩ thể thao gấp đôi tốc độ đây là khái niệm gì a đây là loài người chắc có tốc độ sao h ắ n nhớ đàn bà này ba thước kỷ lục thế giới hình như là tám phút đi như vậy nói cách khác mỗi phút ba trăm bảy mươi năm thước như vậy một giờ chính là hai mươi hai năm trăm h thước mà đây cái không tới tám tuổi tiểu g i a hỏa tốc độ kia tính được k i u ít nhất cũng là tốc độ giờ bốn mươi km tới cái tốc độ này mặc dù coi như không phải rất nhanh nhưng là phải biết đây là người chạy đến tốc độ a hơn nữa hay là ba thước chiều dài chạy đây nên là như thế nào tốc độ còn nữa nên có như thế nào sức chịu được à? suy nghĩ ra rồi những thứ này về sau nay tiểu lý mười phần kính nể nhìn rồi hắn tổ trưởng một cái n à y lãnh đạo chính là lãnh đạo à, n à y thấy chính là so với chính mình loại này tiểu binh binh sâu xa à. bây giờ tiểu lý trong lòng cũng là không kịp chờ đợi muốn biết cái này kêu bảo bảo tiểu cô nương rốt cuộc chạy xảy ra cái gì dạng thành tích còn nữa nàng rốt cuộc là chạy thế nào ra thành tích như vậy là thượng rồi dầu máy hay là uống rồi s a n g tới nếu không làm sao có thể có tốc độ nhanh như vậy đâu tổ trưởng ngươi nói cái này kêu bảo, bảo tiểu cô nương có phải hay không ăn cái gì thuốc hưng phấn a mà lần này bị người kêu đi chính là đi tiến hành kiểm tra sức khỏe nhất định là như vậy ngài nói có đúng hay không a rất nhanh tiểu lý liền nghĩ đến rồi một loại khả năng ăn thuốc hưng phấn ngươi cho lão tử đi ăn nhìn một chút sau đó đi chạy một chút nhìn nhìn ngươi có thể chạy ra thành tích như vậy sao đừng nói cho ngươi ăn thuốc hưng phấn rồi chính là cho ngươi ăn vi c à ngươi cũng chạy không ra thành tích như vậy tới di thật là gỗ mục không điều khắc được vậy lão tử lười cùng ngươi nói nhìn bên cạnh này mặt đầy kích động tiểu lý vị tổ trưởng này thật nhớ trực tiếp đem hắn ném ra ngoài xe đi coi là cái gọi là thuốc hưng ơ phấn đơn giản chính là một ít có thể kích thích hệ thống thần kinh có thể ngắn ngủi tăng lên cơ năng thân thể một ít dược vật mà thôi kỳ mặc dù có giúp cho tăng lên thân thể con người cơ năng nhưng là quả thật ngắn ngủi nhiều nhất cũng chính là có thể ứng dụng ở cũng như chạy nhanh loại mà đối với chạy đường dài kẻ ngu mới sẽ đi uống thuốc hưng ơ phấn a phải biết n à y hưng ơ phấn sau đó chính là mệt mỏi yếu đ ớt tới ăn xong thuốc hưng ơ phấn chạy chạy đường dài có thể đem này ba nghìn thước chạy xuống vậy coi như là không tệ tiểu lý các ngươi mẹ hắn cũng cho ta nhanh lên một chút ta vội vàng đem máy thu hình chuẩn bị xong nhanh lên một chút ta vừa tới hiện trường vị tổ trưởng này liền s ư n g sở hắn không nghĩ tới hắn đã như vậy đổi rồi vẫn là có rất nhiều ký giả truyền thông tới so với hắn còn sớm nhìn người ta đã trưởng thương đoàn pháo chuẩn bị xong rồi hắn cũng bắt đầu nóng nảy đứng lên bây giờ không nhân cơ hội cấp một cái khá một chút vị trí chờ một chút coi như muốn cấp đều khó rồi h thời gian đâu rốt cuộc khi bọn hắn trong khi chờ đợi c h ậ m chậm đi qua mà nghe tin chạy tới các loại truyền thông nhân viên cũng càng ngày càng nhiều đứng lên đồng thời còn có rất nhiều người xem cơ hồ đem nơi này vây cái nước chạy không lọt đứng lên cái này làm cho vị tổ trưởng này âm thầm may mắn rồi thật may tới chào buổi sáng các vị ký giả truyền thông bằng hữu còn có tới toàn thế giới các vị đầu tiên đâu rồi vì rồi trước chuyện xảy ra ta đại biểu lần này thế vận hội người đứng ra tổ chức đối với mọi người nói xin lỗi tiếp theo ta liền chuyện này gặp nhau cho mọi người một cái giải thích hợp lý nhìn máy này hạ đã đầy áp cả người tình hình làm cho này lần phát ngôn viên johnson cũng là cảm giác đau cả đầu nhưng là bất kể như thế nào hắn vẫn chỉ có thể cho mọi người cho toàn thế giới một câu trả lời hợp lý dẫu sao sự kiện lần này s á c s á c thật thật là quá khác thường mà hắn r ơ i tới muốn tuyên bố kết quả liền là chính bản thân hắn đó cũng là hết sức khiếp sợ hết sức không thể tin được đầu tiên ta ở chỗ này tuyên bố lần này cô gái ba nghìn thước trận chung kết thành tích là hoàn toàn hữu hiệu không có bất kỳ người nào ăn gian là một trận hoàn toàn công bình công chính tranh giải kế tiếp ta muốn tuyên bố chính là trước khi tranh tài ba gã lực sĩ thể thao danh sách còn có các nàng tranh giải thành tích hạng ba cũng chính là đồng bài người đoạt giải là tới từ nước mỹ hai mươi ba số tuyển thủ điều na thành tích của nàng là tám phân hai mươi giây tám hạng nhì là tuyên bố xong trước mặt hai gã về sau vị này phát ngôn viên bắt đầu dừng lại một chút nhìn một chút tâm tình của mọi người quả nhiên là giống như đoán cái t i a dạng dưới đài tất cả mọi người cũng bất vi sở động từng cái chẳng qua là bắt đầu trở nên có chút kích động chờ đợi hắn tiếp theo phát biểu cuối cùng cũng chính là hạng nhất kim bài người đoán giải là tới từ trung quốc mười một số tuyển thủ dự thi lâm bà bảo, bảo nàng tranh giải thành tích là bốn p h â n mười một giây hai bốn phút bốn phút làm sao có thể quá nhanh rồi thật là quá nhanh rồi lại là người khác gấp đôi tốc độ không thể nào không thể nào chúng ta cần một cái giải thích hợp lý Đối với cho chúng ta mọi ộ một bộ t thích Thành tích tức tới liệt Toàn đốt thị trường đồ ăn, Trở hợp phía mánh phản như h Lập lý là giải công người ứng giống Cũng giống cái rồi dưới sôi rồi sôi cửa nước này sân, ăn nên vậy bố đưa đồ người xin yên lặng xin yên lặng mặc dù kết quả như vậy nhưng là nếu như người khó tin nhưng là đây quả thật là sự thật ta chỗ này có một phần tương quan kiểm tra báo cáo là chúng ta đội mời ư một số tuyển thủ dự thi tiến hành toàn phương diện kiểm tra về sau cho ra kết quả mọi người mời xem một phần kiểm tra báo cáo liền phơi bày ở trước mắt mọi người t r ư ơ n g ba trăm hoàng m a u thỉnh cầu làm sao có thể làm sao có thể thân thể tố chất vượt qua rồi gấp đôi thường nhân cái này còn không là nói đúng tiểu hải tử mà là bình thường người trưởng thành thiên đâu rồi cái này quá dọn người nói như vậy cái này tiểu ra hỏa tựa hồ còn không có phát huy đến cực hạn của n ă n g a thấy phần kia xuất từ uy tín cơ cấu kiểm tra báo cáo tất cả mọi người đầu góc cũng trong nháy mắt chạm điện trong đầu chính là con số kia gấp đôi đùa dỡ chứ đây là mặc dù những thứ này trải qua lâu dài huấn luyện đặc thù vận động viên t h â nhưng t ể tố chất, đ là nơi này nói chỉ là bọn hắn một hạng mà thôi mà không phải là toàn thể tư chất nói thí dụ như cử tạo vận động viên tốc độ chạy trốn của hắn thì không thể cũng là gấp đôi thường nhân tới nhưng là thân thể này tư chất là gấp đôi thường nhân chính là ý nghĩa người này ở các phương diện nếu so với người bình thường vượt qua gấp đôi không không đúng hạn t u y ệ t tuyệt đối đúng là gấp đôi trở lên gấp ba bốn lần đều có thể vật này cũng không phải là một thêm một bằng với hai như vậy coi là gấp đôi gấp đôi mau tiểu lý chúng ta lập tức đi tìm cái đó bà bảo, bảo trong miệng nhắc đi nhắc lại cái này làm người thất kinh lại không dám tin con số mới vừa rồi vị tổ trưởng kia trong lúc bất trợt giống như là phát như điên vậy lơ tiếng đối với bên cạnh hắn tiểu lý kêu lên sau đó liền trước một bước hướng bên ngoài sân chạy ra ngoài hắn bây giờ muốn biết nhất đây rốt cuộc là làm sao làm được càng muốn tiếp xúc gần gũi một chút cái này thần kỳ bà bảo a ba thật may chúng ta chạy mau ai những người đó thật là quá dọa người làm sao bây giờ a bọn họ đem chúng ta nơi này cũng bao vây rồi trở lại chỗ ở ngô minh đ o à người n giờ phút này đó là may mắn không thôi đang lúc bọn hắn trở lại không bao lâu vô số ký giả truyền thông liền cũng chen chúc tới rồi yêu cầu muốn tận mặt phỏng vấn bà bảo vê đút vê đút vê đút sở t ủ tám con đốt và an mạng tiểu thuyết ở gặp phải cự tiệt sau dĩ nhiên cũng làm chơi rồi há miệng chờ xung dụng trò lửa bị tới đây là ngô minh có dự kiến trước tới trở lại một cái về sau lập tức liền phân phó hoàng bao khai ra rồi nhóm lớn hộ vệ này mới xem như ngăn trở này chút điên cuồng ký giả truyền thông t h ử xem ra người ta cho những ký giả này lấy tên thật đúng là một chút cũng không sai a đội săn ảnh đội săn ảnh xem ra thật là là cầu suốt ngày chính sự không làm đặc biệt cũng biết làm những thứ này thủ đoạn nếu không phải ở nước ngoài lao tử ta thật muốn đem những n à y người hết thệ cũng vồ vào bộ đội hung hăng hấn ngừng một lát không thể nhìn thấy bên ngoài những tình huống này lao lý này trong lòng tức giận đó là không dùng nói chẳng bao lâu sau hắn lao lý bị như vậy vi đổ đến nỗi ngay cả cửa nhà đều không thể ra a l i ê n đúng vậy a lý ra ra những người này quá xấu nếu là tiểu hắc tiểu bạch bọn họ ở nơi này tốt biết bao nhiêu a ta để cho tiểu bạch bọn họ đi ra ngoài giữ bị sợ cho bọn họ những thứ này đội sát ảnh kẻ ra quần đuổi theo bọn họ đầy phố chạy thật sao nay nhỏ kỳ kỳ ác hơn a thật nếu là như vậy coi như lại sẽ ra đại sự rồi n à y anh quốc lão không phải đem quân đội phái ra mới là l ạ chứ kỳ kỳ tỉ tỉ bây giờ làm sao đây chúng ta cũng không ra được rồi chúng ta còn muốn đi mua lễ vật đây trong lòng p h i ê u ậ n cũng không chỉ là lao lý cùng kỳ kỳ tới nay bảo bảo trong lòng lại là phiền nào a phải biết nay kỳ kỳ nhưng là đáp ứng rồi muốn mua cho nàng lễ vật đó á bây giờ bị như vậy một v i đổ. n a y mua lễ vật sự tình không phải phao thang sao minh tiểu tử ngươi ngược lại là nói chuyện a chuyện này đều là ngươi chỉnh ra tới ngươi còn không nhanh lên nghĩ biện pháp a nhìn bên cạnh như cũ thờ ơ ngô minh lao lý lập tức liền lên tiếng n a y luôn là như vậy trận cũng không là một chuyện a chuyện sớm muộn cũng phải giải quyết không phải sao đến nỗi làm thế nào đó là đương nhiên phải ngô minh tới quyết định rồi hả ha ha gấp cái gì a hoàng mao tới n g ư ơ i phái người đi cùng những thứ này đội săn n h nói gọi bọn hắn không nên ở chỗ này chờ chúng ta là sẽ không tiếp nhận bất kỳ phỏng vấn ân đúng rồi nói cho bọn hắn biết ở áo vận sau khi chấm dứt chúng ta sẽ cử hành một trận buổi họp báo tin tức đến lúc đó chúng ta nói cho bọn hắn biết đáp án những chuyện này vốn chính là ngô minh chuyện trong dự liệu tới vì vậy hắn sớm liền nghĩ đến rồi biện pháp giải quyết rồi bắt đầu hướng bên cạnh hoàng mao phân phó đến Dạ, sư phụ. sư phụ. phó, Ơn có ta một vấn đề cũng muốn hỏi nghe được nô minh nói đến buổi họp báo muốn cho mọi người một cái giải thích hoàng mao lập tức liền nghĩ đến rồi nô minh nhất định là dự định là đem bộ kia cường thân làm cho công bố ra ngoài bởi vì tạo thành bảo bạo các nàng thể chất khác với người thường nguyên nhân thì ra là vì vậy à. ha ha tiểu tử ngươi có phải hay không muốn nói muốn để cho các ngươi gia tộc nhân viên cũng tu luyện này cường thân làm a cái này có gì à, ngươi không phải biết sao trực tiếp giao cho bọn họ không là được rồi mà nhìn hoàng mao một bộ mặt đầy làm khó còn có kia kìm nén đến mặt đầy đỏ bừng bộ dạng nô minh cũng biết tiểu tử này rốt cuộc là ý gì tới bất quá hãng cũng biết này h o à n g bao ý tứ cũng không phải là đơn giản như vậy mà thôi mà là còn có đ i ề u cầu ừ là sư phụ bất quá sư phụ ngươi có thể hay không cũng cho gia tộc chúng ta cung ứng một ít k i a c ự c phẩm dưỡng sinh rượu à. còn nữa chờ tranh tài kết thúc sau để cho kỳ kỳ sư muội cho chúng ta đất thật làm mẫu một chút ta ha ha tiểu tử ngươi cuối cùng là không quên rồi à được rồi dưỡng sinh rượu sự tình nha được rồi bất quá giá này tiền nha sẽ phải thật tốt nói rồi cũng không phải làm miệng vì a đến nỗi kỳ kỳ sự tình ngươi thương lượng với nàng tốt là được dù sao a này tranh tài kết thúc sau ta cũng phải dẫn bọn họ nhìn khắp nơi một chút đến lúc đó liền đến ba lê dừng lại thêm một trận tốt rồi thật ra thì đây mới là hoàng mao chủ yếu dụng ý tới đối với cái này cái cường thân làm công hiệu nhưng hắn là biết rất rõ k i a s á c s á c thật thật là tu l u y ệ n trước cải thiện thể chất nền m ó n g phương pháp tốt nhất trước tiên đem cơ sở đánh tốt rồi vạn nhất ngày nào đó nô minh đồng ý c h u y ể n thụ võ học không liền có thể lấy làm ít công to sao nói cách khác coi như cuối cùng nô minh không truyền thụ võ học chỉ là n à y luyện tập cường thân làm cũng là có thể thật to cải thiện người thể chất đó a ít nhất cũng có thể lăn lộn cái thân thể cường tráng thiếu bệnh thiếu thai kéo dài tuổi thọ công hiệu bất quá hoàng mao nhưng là biết rất rõ cái này cường thân làm cũng không phải là đơn giản như vậy đó a chính là hắn bây giờ cũng vẫn không thể tiêu chuẩn hoàn thành tất cả động tác có thể nói tạm thời mới ngưng trừ rồi ngô minh cùng kỳ kỳ bên ngoài sẽ không có người có thể làm xong bộ này cường thân làm tới bất quá hắn lập tức liền nghĩ đến một cái biện pháp giải quyết đó chính là cực phẩm dưỡng sinh rượu rượu này công hiệu vậy cũng không cần nói mà mời nhỏ kỳ kỳ đó cũng là không thể thiếu rất nhiều động tác vẫn là rất chú trọng sai một ly đi một dặm à có thể không thể lơ là a thật sư phụ n g ư ơ i đáp ứng rồi à quá tốt ân ta lập tức liền gọi điện thoại cho nhà nói cho bọn hắn biết cái tin tức tốt này à đối với ngô minh như vậy thống khoái đáp ứng rồi gia tộc bọn họ yêu cầu hoàng mao có chút mừng rỡ không kể xiết mọi người đều biết đối với vật như vậy ở giữa nước đây chính là cất g i ấ u vật quý giá phải hết sức lợi hại rất lâu coi như là đối với đồ đệ của mình đều phải để lại một tay mà cho tới nay ngô minh đối với chính mình không giữ lại chút nào giáo tập hoàng mao vẫn biết cũng rất cảm kích nhưng là lần này nhưng là phải dạy tộc nhân của mình còn là người ngoại quốc tới này hoàng mao coi như đắn đo khó định hoàng mao ca ca ngươi muốn mời ta cho các ngươi khi huấn luyện viên ấy ư ha ha quá tốt bất quá này thỉnh giáo luyện thật giống như là muốn đưa tiền a có phải hay không a kỳ kỳ bây giờ này đầu tử có thể không phải người bình thường có thể hiểu tiểu gia hỏa vừa nghe muốn để cho mình khi huấn luyện viên hai khối đen nhánh con ngươi to một trận đi loanh quanh rất nhanh thì trở nên hết sức phấn khởi tới ha ha a h、ah, ah. là mời khi huấn luyện viên nhất định phải cho huấn luyện viên phí ha h a yên tâm kỳ kỳ đến lúc đó ngươi liền cùng ông nội ta nói rõ ràng nhất định có thể cho ngươi hài lòng đ ó à. kỳ kỳ bất thình lình lập tức làm cho mọi người đầu tiên là sửng sốt sau đó liền cũng cười lên ha h a tiểu cô n ư ơ n g này thật là rơi đến tiền ở trong mắt đi rồi à này đầu tử chuyển quả thực quá nhanh hoàng mao lấy được rồi hắn muốn đáp ăn sau liền hấp tấp chạy ra ngoài một là gọi điện thoại cho gia tộc hắn biết cái tin tức tốt này thứ hai cũng đi đem đám này đáng ghét ký giả cho đ u ổ i đi rơi minh tiểu tự a ngươi thật chuẩn bị đến lúc đó đem cường thân làm sự tỉnh công bố ra ngoài a phải biết cái này cường thân làm tác dụng cũng không nhỏ a đặc biệt là đối với những này đặc thù nhân viên nói thí dụ như người tu luyện còn có quân đội này tác dụng càng lớn hơn rồi ạ đến khi hoàng mao sau khi đi l ã o lý lúc này mới bắt đầu đẩy mắt lo âu cùng n ô minh nói đến đối với cường thân làm hiệu quả hắn là quá rõ bất quá bởi vì đoạn thời gian trước từ n ô ái quốc bọn họ nơi đó tin tức chuyển đến rất là để cho lão lý khiếp sợ trải qua này cường thân làm liên lạc này nhân viên tương quan thân thể tố chất đó là lấy được rồi mười phần tiến bộ a bây giờ bảo bối như vậy n ô minh lại muốn đem hắn công bố ra ngoài cái này làm cho lão lý này trong lòng vẫn cảm thấy rất đáng tiếc ha ha lao ly à cái này có gì nhà đây không phải là đã sớm kế hoạch tốt sao lúc này mới kia cùng kia a bây giờ ngươi liền đau lòng rồi hả vậy chờ đến ta đem những thứ kia võ học giã công vài thời điểm ngươi không phải gấp muốn c h ế t à, ha ha được rồi ngài cứ yên tâm tốt rồi không thể nào để cho bọn họ dễ dàng như vậy nay cường thân làm a ta sẽ chia hai bộ phân công bố trước để cho bọn họ nếm thử ngon ngọt đến khi muốn phía sau bán bộ thời điểm có thể thì nhất định phải đem đồ vật tới đổi rồi a đối với cái này cái nỗ minh đã sớm suy nghĩ xong rồi thế gian này cũng không có gì bạch đan trễ bữa ăn muốn ăn chùa cầm không tưởng đẹp mà đối với nguyên vẹn cường thân làm trừ mình ra cũng chỉ có con gái này kỳ kỳ mới có thể coi như là những thứ kia đảo nguyên thôn bọn tiểu tử còn có hoàng bao cũng vẫn không thể hoàn toàn nắm giữ bằng không hoàng bao tiểu tử này cũng sẽ không suy nghĩ để cho kỳ kỳ đi cho bọn hắn khi huấn luyện viên mà mặc dù này cường thân làm là tất cả mọi người có thể luyện tập đối với thân thể quả thật có hết sức lớn tác dụng nhưng là cái này chỉ là người ngoài xem ra không có linh dược phụ trợ những tác dụng này vẫn là có hạn phát huy không rồi bộ này cường thân làm một phần mười đâu trừ phi đến khi đất này bóng nồng độ linh khí tăng lên sau người bình thường mới có thể dễ dàng hơn nắm giữ bộ này cường thân làm bất quá đây đều là sự tình từ nay về sau chương ba trăm linh một so tài đá bóng vào sân nơi này là thế vận hội bóng đá tranh giải sân so tài đội dự thi viên vào sân nơi miệng lúc này nô minh đám người bọn họ chính ở chỗ này tiến hành vào sân trước cuối cùng chuẩn bị sau đó phải tiến hành chính là chỗ này lần thế vận hội trọng đầu hí giữa trọng đầu hí so tài đá bóng mà giờ khác này nô minh lao lý an ưu kỳ kỳ còn có một đám sẽ phải dự thi tiểu tướng đang trận địa sẵn sàng đón quân địch chuẩn bị vào sân tiến hành đảo nguyên thôn tiểu tướng trận đầu mọi người cho lão tử nghe cho k ỹ rồi chờ một chút đâu rồi liền muốn tiến hành tranh giải đây là các người lần này thế vận hội cuộc so tài thứ nhất vì vậy các người đám tiểu tử này đều nhớ ở rồi chỉ cho phép thắng không cho phép bại nếu như thua rồi cẩn thận lao tử trở về đi thu thập các ngươi nghe rõ ràng chưa a biết chỉ cho phép thắng không cho phép bại coi như đạo viên tiểu học đội bóng đá huấn luyện viên chuyện đương nhiên này giáo hấn công việc liền do a ngưu tiến hành đồng thời a ngưu trong lòng cũng là có chút khẩn trương này dù sao không phải là trận thi đấu nhỏ cuộc so tài mà là thế vận hội như vậy siêu cấp lớn cuộc so tài đ lần này lâu rồi các ngươi biết đối thủ của các ngươi là ai chăng ta nói cho các ngươi biết là nhỏ nhật bản là nhật bản quỷ tử ta nghĩ cái gì gọi là nhật bản quỷ tử cũng không cần ta nói nhiều tóm lại nhớ rồi liền một câu nói đánh ngã nhỏ nhật bản trà đạp bọn họ lao lý chờ an lưu nói xong lập tức thì tiếp tục ra trận k h ô mặc dù hiện giờ xã hội là cái gọi là hòa bình xã hội chú trọng chính là hòa bình hữu hảo cộng đồng phát triển mà những cựu hận kia cũng là vài thập niên trước sự tình nhưng là coi như lao lý dạ như vậy quân nhân coi như là trong lòng biết nhưng là vô luận như thế nào vẫn không thể quên được chiến tranh là không thể nào tùy tùy tiện tiện lại v ẽ n lên rồi dẫu sao không có bất kỳ người nào sẽ thích chiến tranh bất quá có thể thừa dịp lần này so tài đá bóng thật tốt ra một hớp này trong lòng ác khí cũng tốt ra vì vậy lao lý hay là lần nữa nhấn mạnh một cái lần đánh ngã nhỏ nhật bản t r a đạp bọn họ đánh ngã nhỏ nhật bản t r a đạp bọn họ thật ra thì đâu rồi căn bản không cần lao lý làm quá giải thích nhiều đám tiểu từ này nhưng là nghe rồi rất nhiều liên quan tới thời kỳ kháng chiến câu chuyện này trong lòng đối với này nhỏ nhật bản có thể không có hảo cảm gì cảm giác tới vừa nghe đối thủ lần này lại là nhỏ nhật bản nhất thời trở nên sôi trào thấy bị lao lý một đôi lời liền bị kích thích rồi trong lòng vẻ này tức giận tiểu tướng cửa nô minh cũng sẽ không chuẩn bị nói gì bất quá nô minh trong đầu nghĩ này tiếp theo tranh giải vậy thì có làm đầu rồi a nhắc tới nhắc tới thế vận hội ở bên trong nô minh coi trọng nhất tranh giải hạng mục là cái gì đó không thể nghi ngờ chính là chỗ này so tài đá bóng có thể nói n à y bóng đá hạng mục này đó là người trung quốc trong lòng đau càng là một loại xì đủ hắn để cho quốc nhân giữa người quá nhiều cân quýt vô cùng cũng vướng vít vô số nước lòng của người ta thông qua lần này thế vận hội so tài đá bóng chỉ cần trung quốc đội có thể biểu hiện tốt một chút ngô minh tin tưởng đem sẽ cải biến rất nhiều thứ ít nhất ở nơi này l ò người n g bên trên còn có cái này ngưng tụ lực lượng sẽ xuất hiện một phen thay đổi mà ngô minh lần này muốn không chỉ có riêng là biểu hiện tốt một chút mà thôi mà là muốn n h ấ t cử đặc o cút đến lúc đó trong này phản ứng vậy thì càng thêm không cần nói cũng biết được muốn đúng là cổ khí thế này các tiểu tử nhớ chớ mẹ hắn nương tay cho lão tử hung hăng đánh hắn ba lên đường thế này lũ tiểu binh này cổ tử sĩ khí lao lý cũng là nhiệt huyết sôi t à o vung tay lên sẽ để cho mọi người vào sân rồi đối với cái này đám tiểu g i a hỏa khả năng của lao lý vẫn là hết sức tin tưởng mà lúc này bóng đá tranh giải sân so tài trên khán đài đã sớm là một phen phi thường náo nhiệt cảnh tượng mặc dù so với những đội mạnh mẽ kia mà nói cuộc tranh tài này nói thật cũng không có gì đáng giá làm người khác chú ý địa phương dẫu sao có lẽ này nhật bản bóng đá đại biểu đội có lẽ ở a châu đó là số một số hai cường đội nhưng là so với chớ cao cấp đội ngũ mà nói vẫn là có t r ê n lệch không nhỏ vì vậy căn bản không có thể đưa tới mọi người chú ý của lực mà trung quốc đội nha dựa theo dĩ vãng tình hình đến xem vậy thì càng thêm không cần phải nói rồi căn bản là bất nhập lưu tiểu đội mà thôi có lẽ ở những phương diện khác thượng trung quốc quả thật có khán đầu nhưng là nha n à y bóng đá tranh giải đúng là không đáng xem nhưng là hôm nay quả thật lạ thường rồi toàn bộ sân so tài trên khán đài đã sớm bị ngồi lấy á p thậm chí có rất nhiều người cũng không có chỗ ngồi lại là trực tiếp đứng đây cũng là quá kỳ quái rồi chính là chút siêu cấp cường đội tranh giải thậm chí là trận chung kết thời điểm cũng rất khó xuất hiện người như vậy đầy là mối họa cảnh tượng a trong đó rất lớn một số kia là tới từ trung quốc cùng nhật bản người xem đối với cái này cái còn là rất dễ hiểu dẫu sao này là quốc gia mình đội ngũ tranh giải mà nay hai tử của người khác lại ưu tú cuối cùng là không có nhà mình đứa trẻ tới hôn vì vậy tới cho quốc gia mình đội dự thi t ê u gạo trợ uy cái này rất bình thường nhưng mà trừ rồi giữa ngày hai nước người xem bên ngoài n à y quốc gia khác tới người xem này nhưng cũng là không ít tới nhìn k h e nhiều vô số màu da trang sức quần áo trang sức cũng biết những người này đều là đến từ toàn cầu các nơi lao công này là thế nào rồi à làm sao nhiều người như vậy à ta nhớ được lần trước thế vận hội thời điểm đến xem cuộc so tài này cũng không nhiều người như vậy à thật là kỳ quái rồi hả các quốc gia người xem đều là bị phân ở khu vực khác nhau một là vì rồi tiện việc quản lý tiện việc mọi người trao đổi thứ hai lại là vì để tránh cho xuất hiện phiền toái gì tới dẫu sao n à y trên trường đấu là chiến trường chàng này hạ người xem đồng dạng là vậy đó a trong đó ngồi ở trung quốc trận doanh chỗ phía trước nhất một hàng một cái nữ nhân thấy toàn bộ trên trường đấu cảnh tượng hết sức không hiểu hướng bên người nàng một người đàn ông hỏi ha ha ta cũng không biết t a ta đang kỳ quái đâu rồi nhớ lần trước áo vận so tài đá bóng quốc gia chúng ta đại biểu đội thời điểm tranh tài nay khán đài có thể thanh t ị n h đừng nói là tìm chỗ ngồi ngồi rồi chính là tìm một hàng cái ghế n à m đó cũng là hết sức chuyện đơn giản a ngơi xem một chút bây giờ ngay cả đứng cũng sắp không địa phương phía sau còn có người liên tục không ngừng hướng trong này chui vào thật là t à môn rồi đối với cái này dạng hiện tượng khát t h ư ờ n g người đàn ông này cũng là t r ă m g mối vẫn không có cách giải ba mẹ ta biết tại sao nhiều người như vậy bọn họ đều là đến xem kỳ kỳ còn có bà bảo đ ỉ n h đ ỉ n h các nàng mà lúc này ngôi ở một nam một nữ này trung gian một người dáng dấp hổ đầu hổ não đại khái là là bảy tám tuổi tiểu nam hải lập tức lên tiếng nói đến ân l a bà ta nghĩ ta là biết tại sao nhiều người như vậy bọn họ chắc là hướng về phía đào nguyên thôn này đám tiểu gia hỏa tới người suy nghĩ một chút khoảng thời gian này đào nguyên thôn đám này tiểu tướng sáng tạo rồi bao nhiêu kỳ t í c h à? tiểu nam hài lời mà nói mặc dù là hắn chủ quan ý tưởng nhưng là này cũng không kém nói đến điểm chủ yếu mặc dù người khác không là hướng về phía kỳ kỳ tới bởi vì đây là đàn ông so tài đá bóng căn bản không kỳ kỳ tham gia nhưng là tỉ mỉ nghĩ lại cũng chỉ đại khái có thể biết này vô số người là hướng về phía cái gì tới a đúng vậy nhất định là như vậy đám này đào nguyên thôn tiểu gia hỏa còn thật là quá giỏi a ha ha đặc biệt là kỳ kỳ còn có bà bảo đình đình các nàng ba cái tuổi này cùng con trai chúng ta không khác mấy đâu ngươi nói các nàng làm sao lại lợi hại như vậy đâu vừa nhắc tới này đào nguyên thôn đám này tiểu tướng đàn bà này cũng là mặt đầy ngạc nhiên bộ dạng ha ha thật là hy vọng bọn họ lần này ở sáng tạo một cái kỳ tây ta một nhà này thật ra thì đều là tới từ trung quốc đàn ông gọi là vương kiến đ ỉ n h nữ tên là làm lưu viện viện đến nỗi thằng bé kia thì là con của bọn hắn gọi là vương vũ nay vợ chồng hai vốn chính là siêu cấp p a n bóng đá con trai này cũng nhận được rồi bọn họ ảnh hưởng rồi giống vậy thành một cái bóng đá người yêu thích lần này nay một nhà ba người ngàn dặm điều điều chạy tới nơi này là vì rồi có thể hiện trường xem này so tài đá bóng trung quốc đội cố gắng lên đào nguyên thôn tốt nhất trung quốc đội cố gắng lên đào nguyên thôn châu nhất trung quốc bóng đá đội dự thi vừa xuất hiện lập tức toàn bộ khán đài liền bắt đầu sôi trào vô số trung quốc người xem đều bắt đầu liều mạng kêu gạo người xem bằng hữu mọi người khỏe nơi này là thế vận hội bóng đá tranh giải sân so tài trước mắt chi đội ngũ này chính là trung quốc đội dự thi bọn họ đều là đến từ cùng một nơi đó chính là đảo nguyên thôn mọi người mời xem những thứ này đều là cái đó nhiều lần chế kỳ tích đảo nguyên thôn tiểu học đội viên trải qua đoạn thời gian trước tranh giải ta nghĩ trong lúc này nước đội vừa ra tới không chỉ có riêng là hấp dẫn rồi trung quốc người xem cùng lúc đó vô số quốc gia tin tức truyền thông nhân viên dối dít cũng đem tầm mắt chuyển tới chi này đội dự thi trên người bắt đầu báo cáo những đội viên này tất cả tin tức không có biện pháp khoảng thời gian này trung quốc đội xác thực mà nói là đảo nguyên thôn đám này tiểu tướng tình thế này thật sự là quả lớn rồi cũng sáng tạo vô số cái kỳ tích Từ kỳ kỳ n vì vậy vô số truyền thông vì rồi bắt được này người thứ nhất tài liệu đều là hạ đạt rồi từ mệnh lệnh đó chính là toàn lực theo vào hết thẻ cùng đào nguyên thôn những thứ này tiểu tướng có liên quan tranh giải dưới cái nhìn của bọn họ đây chính là một chi có thể không ngừng sáng tạo thần tích đội ngũ mà so với trung quốc đội dự thi bị hoan nghênh nhiệt liệt nay nhật bản đội coi như bị tiểu hiệu Chứ bọn họ ra b u ồ n quốc cái kia chút người xem bên ngoài cơ hồ sẽ không có người đánh để ý đến bọn hắn cồn vợ ờ thắng làm vua thua viết chuyện cười mịn chương ba trăm linh hai chê bừa trấn thiên ca trong nội tâm của ta có chút khẩn trương này tim đập phải hùm hùm nơi này làm sao nhiều người như vậy a so với chúng ta lần trước lên thành phố tranh giải người này nhiều quá nhiều đến một cái hiện trường này nhìn toàn bộ sân so tài t r u n g quanh nhiều người như vậy nhất thời liền để nhóm này căn bản không có ra mắt đại tràng diện như vậy tiểu tướng c ử a n à y trong lòng bắt đầu khẩn trương đi theo ngô trấn tiên sau l ư n g ngô mùa xuân không nhịn được nhỏ giọng nói đến ngươi đây không phải là nói b ậ y nha chúng ta lần trước đây chẳng qua là bên trong thành phố cử hành tranh giải hay là học sinh tiểu học vận động hội tranh giải lần này nhưng là toàn cầu tính tranh giải là thế vận hội điều này có thể so được với rồi mà tốt rồi mùa xuân chớ khẩn trương a ngươi quản nhiều như vậy làm gì vậy ngươi thì đem bọn hắn làm là một đống tượng gỗ tốt rồi nghe được ngô mùa xuân nói về sau ngô c h ấ n tiên cái đó buồn rầu a này học sinh tiểu học vận động hội có thể cùng n à y thế vận hội so sánh sao thật ra thì đột nhiên gặp phải đại tràng diện như vậy nói không khẩn trương kia là không thể nào nhưng là coi như đội trưởng hắn cũng không thể biểu hiện ra làm tượng gỗ được rồi làm tượng gỗ này ngược lại là một biện pháp tốt ra nhưng là này tượng gỗ thanh â m cũng lớn quá rồi đó nô mùa xuân trong đ ầ u nghĩ thật vất vả ở vô số trong ánh mắt nô c h ấ n thiên bọn họ rốt cục thì đi tới cuộc s o tài trong tràng mọi người chú ý rồi chờ một chút tranh giải mọi người có thể phải thật tốt đá a muôn ngàn lần không thể khinh thường rồi nhất định phải thắng nếu ai sai lầm cẩn thận ta ước chừng phải đánh hắn a còn nữa mọi người cũng không cần gấp tấm không phải là n h ọ nhật bản mà l i ê n theo chúng ta bình thường cách đá là được chúng ta nhất định có thể thắng đến mọi người cùng nhau cố gắng lên cố gắng lên thừa dịp có thời gian nô trấn thiên coi như đội trưởng cũng là vào hành một đoạn mà nói khích lệ tinh thần cuộc so tài này có thể tuyệt đối không thể vừa bằng không sau khi trở về không nói đến người khác sẽ đem bọn họ như thế nào chính là bọn họ mình vậy cũng không có biện pháp giao nộp tới a còn nữa mọi người nhớ rồi đối phương nhưng là nhỏ nhật bản quỷ tử vì vậy cũng xốc lại tinh thần cho ta tới a dùng lý lời của g i a g i a nói đánh tới bọn họ trà đạp bọn họ nhìn cũng từ bên kia từ từ đi tới nhật bản đội dự thi nô trấn thiên trong lòng lập tức liền dâng lên một cái cổ tức giật tình hắn là quyết định chủ ý cấp cho này nhỏ nhật bản quỷ tử đẹp mắt rồi ha ha đội trưởng n g ư ơ i xem một chút chi này kia đội dự thi làm sao đều là một bang tiểu hài t ử a thật là quá buồn cười rồi chẳng lẽ chi này kia không có ai sao đây cũng quá không tính khiêu chiến đi à nha giống vậy nhật bản đội dự thi đội viên thấy ngô c h ấ n thiên bọn họ về sau đầu tiên là sửng sốt sau đó liền bắt đầu nhỏ giọng nghị luận mặc dù ngô c h ấ n thiên bọn họ từ trên thể hình xem ra không thể so với nhật bản đội đội viên kém nhưng là vẻ này non nớt khí chất vẫn là rất rõ ràng không có biện pháp dẫu sao ngô c h ấ n thiên bọn họ vẫn chỉ là m ư ơ i bốn m ư ơ i năm tuổi thiếu niên mà thôi ha ha h ạ i ta đây bạch khẩn trương rồi nửa ngày cũng không biết chúng ta lĩnh đội là thế nào lớn lại để cho chúng ta phải đặc biệt coi chừng đâu liên đám này tiểu thí hải còn có thể ngất trời rồi sao a bốn số ngươi nói không sai có lẽ chi này vậy thì thật là không người đi à nha lại phái ra như vậy đội ngũ tới cùng chúng ta tranh giải thật là quá buồn cười rồi ha ha đội trưởng thật ra thì cái này cũng rất bình thường mà n g ư ơ i muốn a dù sao bọn họ biết là muốn thua phái một ít tiểu b a o hải đi lên đến lúc đó sau khi trở về cũng dễ nói có phải hay không a trấn thiên ca bọn họ nhất định là tại nói chúng ta nói xấu đâu người xem một chút bọn họ cái ánh mắt kia mặc dù ngô trấn thiên bọn họ không nghe rõ đối phương đang nói gì nhưng là từ ánh mắt của đối phương ở bên trong vẫn có thể thấy rõ ràng cái loại đó khinh thị chơi đùa mùi vị cái này làm cho vốn là nhìn đối phương khó chịu ngô trấn thiên bọn họ lại là phẫn nộ tốt rồi mùa xuân đừng nói chuyện hừ liền để cho bọn họ cười đi chờ một chút ta ta muốn để cho bọn họ khóc cũng tìm không ra đất khóc đi ngô trấn thiên thấy ánh mắt của đối phương về sau thật là hận không được đi lên hung hãn dạy dỗ đối phương ngừng một lát nhưng là hay là đẻ xuống rồi trong lòng cái kia cổ xung động dẫu sao nơi này là sân so tài hắn cũng không dám làm ẩu nói sau rồi đánh bọn họ ngừng một lát nơi nào có thể so với hung hăng đạp bọn họ tới thống k h á i đâu mà lúc này coi như trọng tài chính tiểu trì cũng đi tới sân banh trung gian g rồi cuộc so tài này thời gian lập tức phải để đến, đến rồi nhìn con này hết sức non nớt trung quốc bóng đá đội dự thi t i ể u trì này trong lòng cũng không biết rõ nên nói như thế nào mới phải thật là một con quái dị đội bóng a t i ể u trì trong đầu nghĩ dựa theo bình thường tranh giải này mỗi chi đội bóng ra sân nhân viên đều là mười một vị trừ cái này ra dưới trận còn có một chút cầu thủ dự bị nhưng là thông qua hiểu tiểu chi phát hiện trong lúc này nước đội dự thi lại không có thế chỗ cứ như vậy là một cái đội viên điều này thật sự là quá kỳ quái rồi phải biết này trên t r ư ờ n g đấu nhưng là tùy thời đều có thể xảy ra bất chắc đó a đến lúc đó không có thế chỗ sao được à. còn nữa n à y bình thường trận bóng xuống nhưng là phải chín mươi phút cũng chính là nửa giờ này so tài đá bóng vốn chính là thể lực tiêu hao hết sức lớn vận động lại có bao nhiêu người có thể hoàn toàn giữ vững lâu như vậy đâu coi như miễn cưỡng kiên trì nổi trạng thái này cũng thì không được một chi không có thế chỗ đội bóng đá thật là làm cho người khác khó hiểu a bất quá tiểu trì dâu sao chẳng qua là trọng tài mà thôi chức trách của hắn liền là công bình công chính làm xong công tác của hắn mà thôi về phần khác hắn là không có quyền lợi can thiệp người khác thật ra thì tiểu trì nơi nào biết chính là chỗ này mười một người đều là ngô minh nhịn đau cắt thịt n rồi n à y đ à o viên tiểu học cứ như vậy một số người vì rồi thành lập này đội bóng đá tham gia này so tại đá bóng hắn muốn ít tham gia bao nhiêu hạng một ca còn muốn thế chỗ đó là cũng không có cửa giống vậy bóng đá nữ đội còn có đội bóng rổ đều là giống nhau không có thế chỗ thời gian trôi qua rất nhanh rốt cuộc đến rồi tranh giải thời gian quy định trải qua c h ọ n tiền là nhật bản đội trước m ở banh mà giờ khác này toàn bộ sân so tài chung banh đã tràn đầy kia trói thai tiếng kèn còn có r u n g trời v ậ y tiếng c ổ võ so với vào sân lúc nghe cảm thấy để cho người khó chịu mùi vị lúc này thanh âm như vậy nhưng là để cho tất cả đội viên đều trở nên hưng phấn theo trọng tài chính mở màn tiếng cười vừa vang lên tuyên bố tranh giải có thể bắt đầu bên phát cầu nhật bản đội mà phụ trách công việc này liền là đội trưởng của bọn họ đối phương số một đội viên a cái gì nay nhỏ nhật bản lại trực tiếp tự mình mang banh lên hướng đây cũng quá xem thường người đi à nha tại chỗ bên ngoài vương k i ế n đỉnh nhìn một cái này nhật bản đội viên lại không c h u y ể n bóng liền trực tiếp mang banh vọt tới trước nhất thời liền kêu to lên đây không phải là quá coi thường người sao thật là bực người ai chẳng lẽ hắn dự định một người mang banh đột phá sao thật ra thì vương k i ế n đỉnh muốn một chút cũng không sai tới n à y số một vẫn thật là như vậy dự định hắn thấy đối phương chính là một bang chưa dứt sữa tiểu b a o hải mà thôi hắn thật đúng là muốn thử một lần mình mang banh trực tiếp đột phá loại cảm giác đó nói sau rồi coi như cuối cùng đột phá không rồi hắn đích chuyền bóng cũng không muộn không phải sao ừ ba nhỏ nhật bản thật là quá xem thường người đi à nha được rồi ngươi có ngon hôm nay ta sẽ để cho ngươi nếm thử nay tự đại mùi vị tới đứng mũi chịu xạo chính là ngô c h â n thiên hắn liền là người thứ nhất chính diện đối mặt với đối phương số một nhân viên chỉ thấy hắn lặng lẽ khiến cho một cái màu sắc sau đó chỉ thấy ngô mùa xuân k h ẽ khẽ gật đầu liền bắt đầu từ từ hướng sân banh bên phải biên tuyến chạy đi a tiểu t ử này là điên rồi sao vẫn bị ta khí thế kêu dọa cho ngu rồi à làm sao không nhúc nhích đó à cũng không biết đi lên cướp bóng a ha ha ngươi không nghĩ đi lên phải không ta liền cố ý từ bên cạnh ngươi quá khứ nhìn một chút ngươi còn thờ ơ sao nhìn đối phương cầu thủ lại ngu không sâm ấy không nhúc nhích đứng ở nơi đó căn bản cũng không tới càn mình cái này làm cho vị này số một trong lòng nhất thời b u ồ n b ự c hắn không phải là muốn cái loại đó hơn người khoái cảm sao bây giờ đối phương lại nhưng bất động kia còn có ý gì a mà ngô trấn thiên mặc dù không động nhưng là này toàn thân nhưng là sốc lực chờ phân phó đó a thật ra thì rất lâu lấy tịnh chế động hiệu quả sẽ tốt hơn tới này bây giờ bất động đó là bởi vì đối phương còn chưa tới hắn tính toán tốt vị trí tới thời cơ chưa tới a ừ tên tiểu quỷ này từ này là muốn làm gì đâu rồi lại cố ý đi ta chỗ này mang banh hắn có phải hay không ngu rồi à ả ân không đúng đáng chết này tiểu quỷ tử đây là khiêu khích trần c h u ù n g khiêu khích ga、ah, ha、ah, ah. ha được rồi ngươi đã không biết sống chết vậy chúng ta giống như ngươi mong muốn tốt rồi vốn là một mực đang tính toán tới khi nào cấp đối phương ngô c h ấ n thiên đột nhiên phát hiện đây đối với phương lại trực tiếp hướng mình vào tới ban đầu hắn thật đúng là bị đối phương làm s ư n g sở bất quá rất nhanh hắn liền biết ý đồ của đối phương liền ở đối phương số một còn vui tươi hớn hở nhìn không nhúc nhích ngô c h ấ n thiên thời điểm đột nhiên hắn phát hiện chuyện có chút không đúng rồi người đâu mới vừa rồi còn ở người trước mắt đâu rồi ân còn nữa chân này thượng bóng đâu rồi chạy đi đâu rồi à m a u phòng thủ cho lão tử ngăn hắn lại đem bóng đoạt lại à. lần này đối phương số một cuối cùng là kịp phản ứng hắn bi ai phát hiện mình mang bóng không biết rõ làm sao đã đến rồi dưới chân của đối phương rồi bóng bị đ o á n mất lần này hắn cũng biết này mất mặt là nem lớn vốn còn muốn trêu đùa một phen đối phương giờ có khỏe không ngược lại bị đối phương cho đ ù a bỡn nhất thời một cơn tức giận liền theo đáy lòng cho tuôn ra ngoài trận banh này vô luận như thế nào cũng phải đoạt lại mới được thật ra thì còn lại nhật bản đội viên đối với bọn hắn đội trưởng hành động trong lòng hay là ủng hộ b ấ t quá vì rồi để ngừa thông qua không rồi bọn họ tốt tiếp ứng vì vậy bọn họ mỗi một người đều là lên tinh thần chuẩn bị nhập banh mà đối với đột nhiên này xuất hiện tình trạng bọn họ là thấy rõ ràng mau thật sự là quá nhanh rồi đây chính là bọn họ tất cả mọi người ý tưởng chỉ thấy đội bọn họ lớn lên ở đến đối phương bên cạnh thời điểm đối phương bóng người trận lóe liền chạy tới đội bọn họ thân hình rất cao sau đi rồi mà bóng đá cũng đến rồi dưới chân của đối phương thật ra thì vốn là ngô trấn thiên muốn đoạn đức đối phương bóng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 đây chính là bọn họ tất cả mọi người ý tưởng chỉ thấy đội bọn họ lớn lên ở đến đối phương bên cạnh thời điểm đối phương bóng người c h ậ t lóe liền chạy tới đội bọn họ thân hình rất cao sau đi rồi mà bóng đá cũng đến rồi dưới chân của đối phương nhìn s á t luôn là không trở về một mực không lên cấp cùng gia tăng kinh nghiệm bây giờ ta biết rồi dù sao trở về s á t có thể thăng cấp cũng có thể kiếm kinh nghiệm mà thăng cấp lại cần muốn kinh nghiệm ta liền đem những lời này sao chép xuống gặp s á t liền tưới mò kinh nghiệm liền tránh mà những thứ này nhật bản đội viên rất nhanh cũng chỉ kịp phản ứng rồi rít đi lên chặn lại ngô trần thiên trận banh này vô luận như thế nào bọn họ cũng phải đoạt lại đi mới được nếu không lần này mất thể diện thì nem lớn a không tốt nguy hiểm a hậu vệ nhất định phải ngăn hắn lại mọi người mau cùng ta cùng nhau trở về thủ chương ba trăm linh ba dẫn bóng rồi thì ra ngay tại hết mấy nhật bản đội viên bắt đầu đối với ngô trấn thiên tạo thành hợp vây thế thời điểm ngô trấn thiên quáy dày mở một cái lại đem bóng đi bên phải biển tuyến phương hướng lái đi mà bên kia vừa vặn có một đạ s ơ m chuẩn bị sẵn sàng ngô mùa xuân tiếp ứng nữa nha mùa xuân nhìn ngươi ba nhỏ nhật bản ngươi cho là lão tử hướng các ngươi ngu như vậy à lão tử nói cho các ngươi biết này bóng đá không là một người đã rồi n g ư ơ i mẹ hắn nghĩ đến ngươi là ta minh t h ú c à một người là có thể đem chúng ta tất cả mọi người đã cho rồi à thấy những thứ này mặt đầy nóng nảy nhật bản đội viên nô trấn thiên trong lòng lúc này coi như là thương khoái những thứ này ngu đần lại muốn một cái người liền mang banh sông phá cạnh mình phòng tuyến thật là quá ngây thơ đi à nha thật ra thì đâu rồi cũng không phải nói không có người có thể một người thông qua tất cả mọi người bọn họ tạo thành phòng tuyến ít nhất minh t h ú c là có thể dễ dàng xử lý đến chuyện như vậy nhớ tới chuyện này tôi à nô trấn thiên này trong lòng liền bắt đầu tràn đầy một chút cũng không có hạn ý chí chiến đấu nhớ đó là hai tháng trước sự tình bọn họ đội bóng trải qua rồi cùng quốc nội rất nhiều đội bóng đ ố i chiến về sau đều là có thể dễ dàng đánh bại đối thủ dẫu sao chẳng qua là một mươi bốn m t ư ơ i năm tuổi tiểu hài tử mà thôi gặp phải chuyện như vậy sau khó tránh khỏi liền kiêu ngạo đứng lên này một kiêu ngạo này v u ấ n luyện liền bắt đầu lười biếng xuống người này à một không có này mạnh dạn tâm à coi như người ngoài như thế nào đi nữa chen ép cũng là không có tác dụng quá lớn vì thế cũng làm a ngưu cho cấp bách xấu vạn bất đắc di dưới hắn chỉ có thể đem chuyện này nói cho ngô minh sau đó một trận thực lực khác xa tranh giải liền bắt đầu đào viên tiểu học đàn ông đội bóng đá tất cả đội viên là một phương bên kia nha đương nhiên là ngô minh rồi liền ngô minh một người kết quả nha vậy cũng không cần nói n à y tất cả các tiểu tử bị ngô minh một người đùa bỡn xoay quanh cứ thế ngay cả bóng đều không có thể đụng tới một chút ngược lại ở ngô minh kia tốc độ cực cao dưới sự dẫn động từng cái mệt mỏi giống như chó chết đến cuối cùng ở ngô minh vào rồi mười quả banh thời điểm đại phát t h i ệ t tâm rốt cuộc để cho bọn họ lấy được banh ngô minh cũng không còn cướp bọn họ bóng chỉ là tự mình một người lui về rồi gôn bên ngoài sau đó để cho bọn họ tấn công nhưng mà lần này đối với bọn họ đã kích lớn hơn bọn họ là sử dụng rồi toàn bộ phương pháp trận banh này à cuối cùng vẫn là không thể chiếu vào đi một cái a phải biết nô minh căn bản cũng không có lấy tay a chẳng qua là lấy thân thể còn có chân tiến hành chặn lại mà thôi một khác cuối cùng nô minh trực tiếp từ hắn bên này gôn một cước bắn xa đem bóng chiếu vào rồi bên kia gôn lấy một trăm m ư ơ i chiến thắng toàn bộ quá trình nô minh căn bản không có vận dụng năng lượng chẳng qua là bằng vào thân thể sự linh hoạt còn chịu đựng tiến hành từ nay về sau đám tiểu tử này rốt cục thì biết cái gì gọi là người giỏi có người giỏi hơn thiên ngoại hữu thiên trọng yếu hơn là học sẽ như thế nào phối hợp tác chiến còn nữa cũng có rồi mục tiêu cao hơn ha ha lao công mau nhìn quá tuyệt hừ nhìn n à y nhỏ nhật bản còn phách lối ba số cố gắng lên ba số cố gắng lên lưu việt viện nhìn trong c h i ế nhoáng này thay đổi cảnh tượng lập tức liền kích động đứng lên lớn tiếng gào thét đến mà nàng sợ kêu ba số chính là đang mang banh nhanh chóng tiến về trước ngô mùa xuân trung quốc đội cố gắng lên cố gắng lên nhất định phải dẫn bóng nhất định phải dẫn bóng a thật tốt dạy dỗ một chút những thứ này của v ọ n tiểu quỷ tự a cơ hồ tất cả trung quốc người xem vào giờ khắc này cũng đứng lên rồi rối rít s i ế t chặt đi quả đấm lớn tiếng gieo họ trên mặt của mỗi một người đều là một mảnh khẩn trương mà giờ khắc này n ô mùa xuân cách cấm khu đã không có bao xa rồi trước mặt hắn trừ một cái hậu vệ bên ngoài chính là còn lại người thủ môn a đang chết m ư ờ i số n g ư ơ i nhất định phải ngăn hắn lại a đang chết tên khốn kiếp này làm sao có thể chạy nhanh như vậy a mặc dù này còn lại nhật bản đội viên đã toàn lực về phía sau rút lui trở về thủ nhưng là liền coi như bọn họ sử dụng rồi toàn bộ sức mạnh vẫn không thể nào đổi kịp mang banh tiến về trước nỗ mùa xuân đối phương chính là cái kêu bùng nổ tốc độ thật sự là quá nhanh không có biện pháp bọn họ chỉ có thể vừa tiếp tục về phía trước chạy một bên lớn tiếng gào thét để cho cái đó hậu vệ phòng thủ không thể nào không thể nào những người này làm sao có thể chạy nhanh như vậy không thể nào nhưng mà rất nhanh những thứ này nhật bản đội viên liền bắt đầu s ư n g sở rồi cũng tuyệt vọng này mang banh tiến về trước chính là cái kia ba số dẫn banh tốc độ lại một chút không so với bọn hắn vô ích chạy chậm bọn họ cũng chịu rồi a này là người ta thiên phú dị thường lực bộc phát cực mạnh nhưng là rất nhanh chính bọn họ liền phát hiện rồi chi này quả banh kia đội những đội viên khác lại nhưng cái sau vượt cái trước cứ như vậy trong nháy mắt liền chạy tới trước mặt đi đây nên là biết bao tốc độ nhanh a giờ có khỏe không vốn là đã biết phương một cái hậu vệ một cái người thủ môn đối phương chỉ có một số ba hai mươi mốt mặc dù tình huống nguy cấp nhưng là còn có thể cứu vãn giờ có khỏe không biến thành sáu mươi hai trừ phi đối phương là đống đốc hoặc là xuất hiện cái gì trọng đại sai lầm càng hoặc là đã biết phương người thủ môn đột nhiên biến thân trở thành áo đặc m ạ n rồi nếu không căn bản là rất khó phòng thủ quả banh này Dẫn bóng dẫn bóng ha ha ta biết ngay lần này coi như là tới đúng rồi bọn tiểu nhị các ngươi được đem ống kính trục tốt rồi à những thứ này đào nguyên t i ể u tử quả nhiên luôn là có thể sáng tạo kỳ tích ra hỏa a đây là cái gì dạng tốc độ a thật sự là quá kinh khủng ông trời phù hộ theo này sáu mươi hai tình huống xuất hiện khán đài lập tức thì càng thêm náo đẳng mà hơn cao hứng chính là những thứ kia tới làm hiện trường t r u y ề n trực tiếp truyền thông nhân viên không tiếp đều là không tiếp so với người khác loại kích động đó cùng hưng phấn này nhật bản phương diện nhân viên tâm tình này coi như tệ hại đấu đặc biệt là bọn họ mạ nã ở lại là bắt đầu kêu la như sấm đứng lên tức miệng mắng to đội viên của hắn kinh địch thật ra thì hắn vừa mới bắt đầu cũng không phải là không thấy đội viên của mình biểu hiện nhưng là hắn nhưng không có lên tiếng ngăn cản hắn còn chưa phải là ôm cùng tất cả đội viên vậy tâm thái sao tình huống bây giờ có biến cũng chỉ nghĩ đến người khác sai lầm rồi ai n ô mùa xuân vẫn là lấy tốc độ thật nhanh hướng về kia cuối cùng trở ngại cái đó mười số hậu vệ phong tới mà hiển nhiên n à y nhật bản cái này số mười hậu vệ cũng bị bất thình lình tình huống làm ngu trong lòng một bên mắng mình bạn đồng đội là heo vừa bắt đầu từ từ vọ tới trước chuẩn bị làm lần gắng sức cuối cùng không tiếp để cho lão tử tới một mình đối mặt tình huống như vậy này là một đám heo a a không tốt người của đối phương làm sao chạy đến trước mặt tới không được chỉ có thể như vậy rồi ngay tại hắn muốn hành động chặn lại ngô mùa xuân thời điểm đột nhiên phát hiện đối phương hết mấy đội viên lại lấy tốc độ cực nhanh vượt qua rồi mình những thứ kia như h e o vậy bạn đồng đội hắn biết chỉ bằng một mình hắn còn có sau lưng người thủ môn vô luận như thế nào cũng là không ngăn được cái này dẫn bóng rất nhanh hắn liền nghĩ đến một cái mười phần bất đắc dĩ phương pháp xử lý đó chính là phạm uy chân chuồng cái chủng loại kia cùng lắm rồi đến lúc đó ăn một tờ thẻ vàng sau đó cho đối phương tới một cái penalty đính t i ê n tầng mạnh hơn như vậy để cho đối phương dẫn bóng thật là tốt ta ừ tốt nhất có thể ở vô tình không phải cố ý dưới tình huống cho đối phương làm một chút thương ngoài ra vậy thì tốt rồi ha <cười> ha đối phương nhưng là không có cầu thủ dự bị đó a ân chỉ phải cẩn thận một chút không cầm hồng bài là được rất nhanh hắn liền nghĩ đến rồi khác một biện pháp tốt hắn đầu tiên là cẩn thận liếc mắt nhìn trọng tại vị trí sau trải qua một phen tính toán rốt cục thì nghĩ đến rồi biện pháp tốt ha <cười> ha quả nhiên là tốt lắm ha <cười> ha nhật bản đội mã nạ ở rất nhanh liền phát hiện rồi đội viên mình động tác nhỏ đây chính là hắn đích thân truyền thụ đó động tác phúc độ nhỏ trọng tài này cũng rất khó phát hiện nhưng là cái này lực sát thương cũng không nhỏ a đặc biệt là đối với đối phương loại này đang đang cấp tốc chạy nhanh người mà nói này lực sát thương có thể càng lớn hơn khi bọn hắn bình thường giáo tập ở bên trong có hạng nhất hết sức trọng yếu t r ư ơ n g trình học gọi là hợp lý phạm quy bắt đầu nội dung chủ yếu có ba bộ phận tạo thành một là như thế nào có thể tạo thành giả kẽ, để cho trọng tài xử đối phương phạm quy thứ hai như thế nào mới có thể để cho mình phạm quy lúc né tránh trọng tài tầm mắt hoặc là tạo thành không phải cố ý như vậy giả tưởng để cho trọng tài từ nhẹ phát lạc mà còn có cuối cùng h ạ n nhất đó chính là như vậy làm sao hợp lý p h ạ m quy giảm bớt trừng phạt trong phạm vi không cẩn thận khiến cho đối phương cầu thủ bị thương điều thứ ba này có thể liền có chút tác rồi đây là đặc biệt nhằm vào đối phương điểm chính cầu thủ chuẩn bị mặc dù gió này h i ể m rất lớn nhưng là chỉ cần bình thời nhiều hơn huấn luyện một khi thành công này hiệu quả nhưng là tương đối tốt đó à. vì rồi cái này chương trình học nay từ cầu thủ đến huấn luyện viên từ trên xuống dưới cũng không ít hoa công phu a thậm chí vì rồi cái này bọn họ từng cái cầu thủ còn phải nắm giữ một môn học thân thể con người xương q ố c của cấu tạo vì đây này đó là có thể tinh chuẩn tìm được người yếu ớt nhất dưới vị trí tay tới mà đối phương số 10 đội viên cũng đúng là như vậy dự định lợi dụng s o ạ c bóng cơ hội không cẩn thận đụng phải một chút đối phương đầu gối là được hải này lễ vị trí đây tuyệt đối là địa phương yếu ớt nhất mặc dù có cái bao đầu gối ở nhưng là này cái bao đầu gối tác dụng vẫn là có hạn nhưng mà ý nghĩ của hắn là tốt nhưng là lại đánh giá thấp rồi phản ứng của đối phương năng lực ngay tại hắn mới vừa bắt đầu hành động một khắc kia nỗ mùa xuân nhìn tình huống không ổn liền kẹp bóng g i ậ mình sau đó lăng không đem bóng chuyển đi bởi vì cao độ biến hóa cuối cùng đối phương chân là đụng phải rồi ngô mùa xuân bắp chân hơn nữa này một đụng hay là hai cái ngươi làm gì không đá cầu nên đá người a thật là không nghĩ tới các ngươi tiểu quỷ tử tư chất như vậy thức ăn ngay cả bóng đá quy tắc cũng không biết không thể đá người cũng không biết ngô mùa xuân căn bản là không có ý thức đối phương là c ố ý càng sẽ không biết đối phương cái này vốn là muốn cùng đầu gối của hắn khớp xương tới một tiếp xúc thân mật chẳng qua là tình huống có biến mà thôi mặc dù nhỏ chân chỗ có chút nhẹ đau đớn nhưng là đây đối với ngô mùa xuân mà nói rất bình thường vạn thuế bóng vào rồi bóng vào rồi ha ha、Đến. Lão con vào bà, bóng cái, tại chỗ、hạ、vương kiến đỉnh nhất trai, thởi một Tại tử, thấy ra ha ha. rồi hạ ôm so a u nhất thởi một cái ôm là đ ạ n trong bọn họ khác nước người xem, đồng dạng cũng là như Mà xem, là họ khác với ậ vậy y đây này, tình thể thể tại thể thể cảnh. Không nào, không nào, như không nào. có là sao So v người khác cao hứng hoan hô nay nhật bản đội mạ nạ ở đây là bắt đầu phát điên vậy đứng lên, lên rồi mặt đầy không thể tin được bộ dạng đối phương không chỉ là tránh thoát rồi này hắn thấy mười phần chắc chín một nhát phải chết hơn nữa trận banh này lại vào rồi vẫn là có hiệu dân bóng càng làm cho hắn bi ai chính là trọng tài lại phán đoán hắn số mười đội viên phạm quy ở bóng truyền đi một khắc kia nô trấn thiên cũng đã v ọ t tới căn bản không làm bất kỳ cân nhắc trực tiếp tới cái lăng không xuất gôn ở đối phương người thủ môn còn chưa kịp phản ứng liền đem banh cho chiếu vào đi đối phương gôn mà sau mới xuất hiện đối phương mười số hậu vệ đem chân đạp phải n ô mùa xuân một màn kia bởi vì là ngô mùa xuân nhảy cỡn lên rồi vô giả vô ngăn cản này liên tiếp động tác bị trọng tài thấy rõ ràng bóng vào rồi còn cộng thêm một cấm khu phạm q u lúc này không đem này nhật bản huấn luyện viên tức điên rồi mới là là chứ còn không biết trọng tài này tiếp theo làm sao xử đầu chương ba trăm lẻ bốn xảy ra tai nạn rồi vô s ỉ nhỏ nhật bản q u ý tử lại cố ý đá người thật là khốn kiếp a mẹ hắn đây là đá cầu tranh giải không phải đá người tranh giải yêu cầu trọng tài nghiêm trị đối phương số mười đội viên thật là quá vô s ỉ rồi trở nên kích động sau mọi người lúc này mới phục hồi tinh thần lại lần này không chỉ có riêng là dẫn bóng mà thôi mới vừa rồi ở trên sân thi đấu đối phương số mười đội viên k i a trần chuồng bển chắc hai chân bên ngoài sân người xem đó là thấy rõ ràng đó a nhất thời chàng này thượng lập tức sẽ chết ô n loạn tưng bừng đứng lên mỗi một người đều yêu cầu ha i đối ê m sử ha n g Thậm lao bảo người xem, xem. xem thầy không, ha ha, không à những thứ này nhỏ nhật bản bình thường ở người trung quốc chúng ta trước mặt đó là người năm người sáu nhưng xoa không được hiện tại cũng khi bắt đầu rồi con rùa đen rút đầu rồi loại cảm giác này thật là quá thoải mái rồi ha ha vương kiến đỉnh nhìn cách đó không xa những thứ này người nhật b u ồ n vẻ mặt cảm giác này trong lòng đặc biệt thoải mái đứng lên nói vậy bọn họ còn nghĩ thế nào muốn đánh cung à, bọn họ đánh thắng được chúng ta bên này sao chúng ta một người phun một bãi nước miếng là có thể đem bọn họ cũng chết chìm rồi thật ra thì lưu viện viện trong lòng không phải là không có một loại thống khoái cảm giác thế nào đúng vậy à ha ha bây giờ à mọi người chúng ta là một lòng chung nhau đối ngoại bọn họ dám cản rỡ mới là l ạ a trước kia loại trường hợp này mặc dù số người của chúng ta giống vậy nhiều nhưng là nay lòng không đồng đều chỉ có thể nhìn người ta sắp mặt nghe xong lời của lão bà về sau đang nhìn những thứ này ủ r ù túi đầu người nhật b u ồ n vương k i ế n đỉnh đột nhiên liền biết rồi đây là lòng người tác dụng a di vãng mọi người đều là các chú ý c h á c các môn c h á c bây giờ bị này so tài đà bóng bị này sân so tài giữa tiểu tướng cửa khu vực động cũng không giống nhau rất hiển nhiên liên tràng bên ngoài người xem cũng từng cái thấy rõ ràng phạm vi coi như chuyên nghiệp trọng tài không thể nào không thấy nay ngô đại xuân thật cao nhạy cỡn lên rồi này nhỏ nhật bản m ộ ư ơ i số muốn ngăn c h e cũng không cản được a lần này tới chính là trọng tài chính kiểu trì hắn đầu tiên là tới cẩn thận hỏi một cái lần ngô đại xuân nhìn một chút là có bị thương hay không đến khi ngô đại xuân luôn mãi lắc đầu bày tỏ không thành vấn đề sau hắn mới mặt đầy s ư ơ n g lạnh đi tới giờ phút này chính nhất mặt h ủy khuất nhật bản mười số đội viên trước mặt cuối cùng hắn trải qua một phen suy nghĩ sau rốt cục thì làm ra rồi phán quyết đầu tiên là cho ra bày ra một tờ thẻ vàng sau đó hơn nữa một điểm bóng ai kêu đối phương này phạm quy thật sự là quá rõ ràng rồi hả hay là đang cấm khu bên trong coi như là cho hắn một tờ bài đó cũng là rất bình thường mùa xuân lần này penalty hay là giao cho ngươi tới a ta nhưng là nói cho ngươi với ta mới vừa rồi cái đó nhỏ nhật bản số mười hắn là cố ý đá ngươi minh thúc đã truyền lời tới rồi quả b á n h này có vào hay không không có vấn đề a tóm lại ngươi sẽ dùng ngươi lực lượng lớn nhất hướng bóng chính giữa cửa xuất côn ha ha dù sao cũng không có ai có thể nói gì ý của ta ngươi biết s ử phạt vừa đưa ra ngô trấn tiên lập tức đi tới ngô đại xuân bên cạnh nhỏ giọng lẩm bẩm rồi một trận mà ngô đại xuân quyển kia tới thật thà trên mặt của đầu tiên là một trận phẫn nộ bất quá rất nhanh liền khôi phục như cũ chẳng qua là miệm kia bên t i ế n g đủ cười như có như không lại để cho một bên ngô c h ấ n thiên có loại cảm giác không rét mà run nay càng người đàng hoàng nay xấu đứng lên lại càng không phải là người a người đàng hoàng muôn ngàn lần không thể khi dễ đo a nhắc tới cả nhánh đội bóng nói đến tốc độ nha ngô đại xuân hẳn là thuộc về kém nhất cái chủng loại kia nhưng là nếu là nói đến đây lực lượng nếu là ngô đại xuân nói thứ hai sẽ không có người dám nói đệ nhất khoảng cách gần xuất gôn chính là bọn họ mình người thủ môn ngô vĩnh phát cũng là vừa nghe liền cau mày đầu này ngược lại không phải là bởi vì ngô đại xuân bóng góc độ có nhiều xảo quyệt có bao nhiêu khó khăn tiếp mà là bởi vì lực lượng này quá lớn tiếp thời điểm nếu như không cần đúng dịch lực tay này nhưng có điểm không thể chịu được rồi đ a o a đến nỗi để cho tiểu tử này chuẩn bị sẵn sàng toàn lực m ộ t c ước đem bóng bắn tới trên người mà nay đoàn người đến chưa thử qua kia là mình tìm nếm mùi đau khổ a lấy suy đoán của bọn họ coi như lấy thân thể của bọn hắn tư chất cũng có thể không chịu nổi bây giờ vừa vặn cầm đám này tiểu quỷ tử làm làm thí nghiệm tới bọn họ minh thúc nói ý tứ lại rõ ràng bất quá rồi không quan tâm dẫn bóng cầm banh đập người cũng được a minh tiểu tử ngươi làm gì à bộ biểu tình này làm sao quái gì như vậy a thấy lao già ta cả người lông măng tất cả đứng lên rồi nói mau ngươi lại đang có ý đồ xấu gì rồi ạ lao lý nhìn ngô minh biểu tình trên mặt trong lòng là không ngừng sợ hãi a rốt cuộc nhịn không được phải lên tiếng hỏi ha ha thật ra thì cũng không có gì ta chính là nói cho ngô đại xuân để cho hắn dùng toàn lực trực tiếp đi bóng chính giữa cửa suốt gôn mà thôi có vào hay không bóng không có vấn đề ngô minh cũng không quay đầu lại cười ha hả nói đến nhìn như mặt đầy bình tĩnh nhưng l à n này mép cái kia cổ nụ cười nhưng càng làm cho người sợ hãi trong lòng ngươi ngu a làm sao để cho mùa xuân suốt gôn đâu hay là trực tiếp đi trung gian đá có khả năng tiến cầu mới là chuyện l ạ đâu khẳng định bị người tường cho đ ỡ được hoặc là bị người thủ môn trực tiếp tiếp vừa vặn coi như mùa xuân khí lực lớn hơn n ữ a c ũ n g ân ha ha tiểu tử ngươi à, thật là một chút thua thiệt đều không thể ăn à, thật có ngươi đó a ân bất quá nha biện pháp này ta thích lao lý đầu tiên là một trận than phiền nhưng khi nói đến ngô đại xuân lực lượng thời điểm lao gia tử này cuối cùng là phục hồi tinh thần lại rồi này ngô minh tiểu tử này rõ ràng là vì rồi báo mới vừa rồi kêu thủ một mũi tên tới hắn đây là muốn bắn người mà không phải là muốn xuất hôn lao lý là người nào a đó là điển hình có thủ á n không qua đêm báo chủ biết ngô minh chủ ý xấu về sau đương nhiên là hai tay tán thành dù sao hôm nay mục đích đúng là vì rồi tới hành hạ nhỏ nhật bản không phải sao ha ha đây thật là một người ngu à lại trực tiếp đi trung gian xuất gôn thật gờ à đội trưởng các ngươi nói có đúng hay không à. nhìn đối phương ba số đội viên kia ngây ngốc biểu tình còn có động tác kia lại là trực tiếp đi trung gian xuất gôn hay là cái loại đó góc độ đều không chọn cái chủng loại kia nhất thời để nhóm này mới vừa rồi bị đả kích nhật bản đội viên lập tức cao hứng mặc dù đối phương lực buộc phát quá mạnh nhưng là bọn họ tin tưởng chỉ cần bọn họ lần nữa thay đổi tốt trận thế nghiêm phòng tử thủ đối phương sẽ không thiện vã lại chỉ cần như vậy đợi quân địch mệnh m ỏ i rồi tấn công tiêu ma đối phương thể lực đến lúc đó đối phương không chạy nổi còn không phải tùy tiện bọn họ làm sao sẽ thì ta chỉ những thứ này tiểu mao hải có thể mạnh bao nhiêu sức chịu được a a rất nhanh nô đại xuân rốt cuộc bắt đầu xuất ngôn ngay tại tất cả mọi người đều chờ nhìn quả banh này có thể hay không vào thời điểm đột nhiên trên sân banh chuyển tới một cái trận tiếng kêu t h a n thiết bóng chưa đi đến a di đ ạ phật lỗi lội a ta thật không phải là cố ý bắn tới trên mặt của ngươi đi đó a ai bảo ngươi mình ngu không s ắ p ấy mình nhạy cỡn lên dùng đầu đi đón đâu rồi ngươi tiếp liền tiếp ấy ư còn vừa vặn nhảy qua đầu rồi lần này được rồi đập trên mặt đi à nha chẳng lẽ hủy dung đi à nha ai ai bảo các ngươi là nhỏ nhật bàn đâu ai bảo ngươi cũng là banh số ba y đâu rồi ai bóng một đá ra về sau nhìn một cái tình cảnh này nô đại xuân lập tức cố làm kinh ngạc miệng há hốc đi quả banh t i ế nhưng là kết kết thật thật n ệ n ở rồi đối phương banh số ba viên trên mặt của từ kia tiếng kêu thán thiết còn có một màn kia đỏ tươi sát thái đến xem lần này nhất định là không nhẹ thật ra thì vốn là nô đại xuân thì không muốn đập hắn chẳng qua là đem bóng từ trên đỉnh đầu của hắn đá đi mà thôi hắn là muốn đập đối phương người thủ môn cũng là muốn dẫn bóng tới đáng tiếc a đối phương nhưng nhảy cất lên muốn dùng đầu nhận banh a v ề phần tại sao chọn từ đối phương banh số ba viên trên đầu đá đi mà một là mọi người đều là số ba duyên phận a thứ hai nhà đối phương số m ộ ư ơ i chỗ đứng là người t ư ở n g bên trên nhất không dễ làm a tóm lại một câu nói cái này không thể trách người ta mùa xuân không phải sao gánh cung gánh cung mau cứu người a hắn mặt đầy đều là máu a còn mất đi rồi trong lòng thầm nghĩ là mình có thể phải cẩn thận một chút à chú ý một chút à muốn là mình cũng bị hắn đến như vậy một chút coi như thảm rồi à đây nên là nhiều sức lớn số lượng mới có thể tạo thành cảnh tượng thê thảm như vậy à trận banh này còn có thể như vậy đá đỏ à bất luận nhìn thế nào chuyện này kia cùng người ta trung quốc đội ba số vậy cũng là một chút quan hệ cũng không có nếu là không nên nói có quan hệ có trách nhiệm vậy thì chỉ trách trong lúc này nước đội ba số cầu thủ đã cầu lực lượng thật sự là quá lớn nhưng là chẳng lẽ người ta toàn lực xuất g ôn có lỗi sao chẳng lẽ để cho hắn kiều chỉ đối với người ta nói ngươi không nên dùng lực lượng lớn như vậy đi đ á cầu muốn ở lại một nửa lực lượng sao người khác không nói mình là bệnh thần kinh mới là lạ chứ nói sau này bóng đá tranh giải cũng không có điều này a vì vậy nô đại xuân đó là một chút trách nhiệm cũng không có ngược lại là này nhật bản đội một cái đội viên không tiết lời để cho kiểu trì hung hăng cảnh cáo một cái h ạ đây chính là địa bàn của hắn không tới phiên trận banh này viên đối với hắn kêu la ông xóm ta nói mùa xuân a không nghĩ tới ngươi bình thời nhìn biết điều này thiết lập c h u y ệ n đến thật là đủ âm chấm ác đó a ngươi là không biết ta tiểu tử kia gương mặt đó a ta xem hắn không đi làm thẩm mỹ giải phẫu sau này là không có cách nào gặp người ân rất có thể còn phải đi khảm nạm mấy cái răng cửa mới được rồi thấy ngô đại xuân đi về tới về sau một bang đảo nguyên thôn tiểu tướng lập tức liền vây lại bắt đầu nhỏ giọng nghị luật rồi dù sao thương thế kia viên xử lý còn phải mấy phút ta ta không có a thật ra thì nô đại xuân lực lượng mặc dù đủ máy liệt nhưng là nếu như không đập phải mặt lên hậu quả vẫn là không có nghiêm trọng như vậy nhiều nhất chính là đau đớn khó n h ị n bậy vận khí lại lưng vắt một chút đập phải khớp xương thượng tới một khớp xương c h ậ t khớp cũng chỉ đính thiên muốn trách a cũng chỉ có thể trách đối phương số ba số mệnh không tốt ha ha bao ứng a đập chết đám này ba gọi bọn hắn còn dám dùng những thứ này hạ tam lạm đích thủ đoạn ai đáng tiếc rồi bóng chưa đi đến a nếu là lại đem trận banh này đã đi vào rồi liền x o mỹ ha ha bất quá Cái này số bởi i lại để cho chàng này hạ đám người sôi trào. Trưng 305, Giang ế n này, chàng này Trưng cố tức cho Co. trào. lập hạ để đám b vì nhật bản đội dự thi ba số đội viên xảy ra tai nạn rồi rất nhanh liền bị sân so tài chữa bệnh đội viên khiên xuống sân so tài tiến hành chữa trị rồi rất nhanh đối phương cũng thay rồi cầu thủ dự bị đi lên tranh giải lại bắt đầu chính thức tiến hành bây giờ tỷ số là mười trung quốc đội còn mở chàng không tới hai phút liền lợi dụng đối phương k i n h địch do trung quốc đội bên này đội trưởng số một đội viên nô trấn thiên dẫn đầu vào một cái bóng、3. ngươi một cái bi số một i kk thật là lợi hại a đã vào một cái bóng quá tốt rồi ba sau này ta cũng muốn làm hoạt động bóng đá viên còn phải tham gia cúp thế giới ngồi ở khán đài vương kiến đỉnh một nhà tâm tình lúc này đó là kích động dẫu sao nay vừa mở màn cũng đã tới một cái khởi đầu thuận lợi rồi tỷ số ghi bàn trước mà bọn họ con trai nhỏ vương vũ lại là mặt đầy sùng bái vừa k h ắ t ngắm nói đến ha ha con trai ngoan thật có trí khí được à đến lúc đó ba khẳng định đến sân so tài cho ngươi cố gắng lên có được hay không a làm một siêu cấp p a n bóng đá này vương kiến đỉnh nghe rồi con trai cái lý tưởng này về sau đương nhiên là vô cùng cao hứng khẳng định ủng hộ làm sao con trai ngoan cái này thì chỉ hỏi ba n g ư ờ i a không hỏi mẹ một chút ta cẩn thận mẹ không đồng ý a ở một bên lưu viện viện vừa nghe lập tức liền cố làm không dáng vẻ cao hứng nói đến thật ra thì đâu rồi nếu như con trai này thật là có phương diện này thiên phú muốn hướng chân bóng phương diện này phát triển nàng khẳng định cũng là hết sức vui vẻ dĩ nhiên không phải rồi mẹ ta trong lúc nhất thời quên rồi mà mẹ ngươi sẽ không không đồng ý a t i ể u ra hỏa vừa nghe mẹ hắn nói như vậy lập tức liền bối、rối. mắt ti hí tràn đầy lo âu nhìn mẹ hắn ha ha làm sao biết chứ chỉ cần con trai ngươi nguyện ý mẹ nhất định là ủng hộ a bất quá a chúng ta không đi những k i a thể trường học học những người đó căn bản là dạy không tốt ân chúng ta phải học a liền trực tiếp đi đ ả o nguyên thôn học À, có thật không quá tốt rồi đến lúc đó ta là có thể giống như bọn họ lợi hại rồi hả? đối với đ ả o nguyên thôn tiểu vương vũ vẫn biết n à y trên trường đấu những thứ này lợi hại đại ca ca liền là tới từ c h ỗ đó còn có tiểu vương vũ sùng bái nhất chính là cái kia kỳ kỳ cũng là đào nguyên thôn hắn sao sao có thể không biết chỗ này đâu thật ra thì đâu rồi chỉ cần là biết nhỏ kỳ kỳ tiểu bằng hữu đều là biết đảo nguyên thôn cái địa danh này vì vậy biết đảo nguyên thôn đứa trẻ vậy thật là không phải số ít lại không quản chớ a hay là trở về đến trên trường đầu tới mọi người nhớ rồi bắt đầu tin ế vào toàn lực phòng thủ trạng thái từng cái cũng s ố c lại tinh thần cho ta đến cho ta đem bọn họ nhìn chằm chằm chết ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút đám này lông cũng còn không dài đủ tiểu tử rốt cuộc có bao nhiều khả năng của chúng ta trước đem bọn họ cho mật chết xem bọn hắn còn p h á c lối không chỉ cần chúng ta có thể kiên trì một trận này thắng lợi cuối cùng khẳng định chính là thuộc tại chúng ta lớn nhật bản đế quốc thấy đến rồi trung quốc đội cái kia siêu cường lực b ộ c phát sau nhật bản đội huấn luyện viên lập tức liền nghĩ đến rồi ứng đối là chiến lược rồi đó chính là bắt đầu toàn lực phòng thủ bằng không ai cũng không cách nào ngăn cản đối phương kiện như gió vậy tốc độ chỉ có phòng thủ tiêu hao hết đối phương thể lực đây mới là chính xác nhất phương pháp xử lý chỉ cần đối phương vẫn như cũ có như vậy thể lực tốc độ như vậy, như vậy bọn họ cũng chỉ có thể phòng thủ tấn công đó là tại tìm chết đồng thời vậy cũng là nhiệm vụ không thể hoàn thành bây giờ Hắn chỉ hy phương vọng, đối tại h thể, lực có thể mau sớm tiêu hào hết. Đến lúc đó, chính là bọn họ Nhật bản đội đích thiên h ể lực lúc là có đó, tiêu mau sớm đội Đến bọn Bản Haha, nhỏ Nhật thật Nhanh ra, xem mấy mà. này Bản, đúng lần như là vậy l có ề đề n hiện vấn đề rồi à. không phát hả, tệ, t rồi ự chỗ là k ô n đáng này g tội thích một Tại chiêu à đã quá c sớm hạ. hạ lão lý nhìn một cái nhật bản đội giáng liệu cũng biết bọn họ đây là muốn tiến vào toàn lực phòng thủ trạng thái không sai đối phương là nhìn ra rồi trong lúc này n tốc độ thật sự là quá nhanh mau thậm chí đều có điểm dọn người bất quá đối phương nhưng là chắc hẳn phải vậy muốn phải tiêu hao hoàn đám tiểu tử này thể lực vậy căn bản chính là nằm mơ đối với chuyện như vậy đám tiểu tử này đã sớm gặp được rồi căn bản cũng sẽ không giống như ban đầu lần đầu tiên lúc gặp phải trở nên không kiên nhẫn n à y chút tiểu quỷ tử muốn phải thử một chút chúng ta bọn tiểu tử thể lực sức chịu đựng vậy h a y để cho bọn họ thử một chút tốt ân ta khiến cái này tiểu ra hỏa nhanh thêm một chút tốc độ nhìn xem rốt cục là ai đem ai mệt mỏi nằm xuống đi tính toán của đối phương nộ minh cũng là thấy rõ ràng bất quá h ã n cũng biết tiếp theo muốn muốn ghi bàn nhưng là không còn đơn giản như vậy muốn đột phá phòng tuyến của đối phương đối với đào nguyên thôn chi này mới vừa thành lập không bao lâu đội ngũ mà nói vẫn có chút độ khó dẫu sao kỹ thuật này không phải một ngày hay hai ngày là có thể huấn luyện ra đối với lần này kia cũng chỉ có thể trước hợp lại thể lực rồi chỉ cần đem đối phương điều động mệt mỏi nằm xuống rồi vậy thì tốt nói siêu cường thể lực sức chịu đựng còn có tốc độ đây chính là đào nguyên thôn đội bóng đá bây giờ có lợi nhất vũ khí muốn cùng đào nguyên thôn đám tiểu tử này so với tấn công đó là không có cửa so với sức chịu đựng so với thể lực vậy thì càng thêm không thể nào lao công ngươi xem ngươi y Nhật b、so、ả xem, xem, xem một chút tràng thượng song phương đội viên ư chúng ta tiểu tướng cựa từng cái là xanh long hoa hổ căn bản là không có thấy cái gì dáng vẻ mệt mỏi ngươi nhìn thêm chút nữa những thứ kia nhỏ nhật bản đội viên mỗi một người đều mệt như chó chết tựa như ngươi xem rồi đi bọn họ giữ vững không được bao dài thời gian đối với cái này tình huống hiển nhiên vương kiến đỉnh quan sát phải tương đối tỉ mỉ vì vậy hắn làm một chút cũng không lo lắng hắn tin tưởng này kịch hay còn ở phía cuối đâu ai nha ha ha liền đúng vậy à ngươi xem lao công những thứ kia nhật bản đội viên cũng nằm xuống rồi ha ha lưu viện viện nghe rồi lão công như vậy vừa phân tích lập tức liền hướng song phương cầu thủ khu nghỉ ngơi nhìn sang cũng không phải sao đào nguyên thôn những thứ kia tiểu tướng cửa Từng vừa vừa nói vừa cười, giống như không cái cười, là có số a tựa o n h một số sáu các ngươi trước nghỉ ngơi cho khỏe một trận ai những thứ này chi đội kia tiểu tử có phải hay không quái vật t ớ i à làm sao lại một chút dáng vẻ mệt mỏi cũng không có à lúc này nhật bản đội huấn luyện viên đã không có rồi mới vừa rồi phần kia lòng tin tràn đầy bộ dạng ngược lại là mặt đầy lo âu thân sắc nhìn đã mệt mỏi không còn hình dạng các đội viên hắn cầm trong lòng là h va lạnh h va lạnh đang nhìn khán trung quốc đội cái kia chút cầu thủ từng cái xanh long hoa hổ hắn thật hoài nghi đối phương là không là quái vật tới phải biết này hơn nửa hiệp trung quốc đội đội viên chạy nhanh tốc độ còn có số lượng vậy cũng là thật to vượt qua nhật bản đội đó a theo lý mà nói hẳn là đối phương trước m ệ t m ỏ i vô lực đó a ha ha các tiểu tử không tệ thực là không t ồ i a chưa cho chúng ta mất thể diện bất quá ta nói các người đám này thằng nhóc con có phải hay không, không muốn giấu diếm rồi nửa hiệp sao cho những thứ này nhỏ nhật bản Tới điểm m ạ nghe ơ được ó các n g lao lý nói về sau nô trấn thiên lập tức cười đùa cợt nhã trả lời nhưng là bọn họ cũng còn không có sức toàn lực đâu rồi đây là vì rồi để ngừa đối phương phản công thời điểm có thể đổi kịp lúc làm ra phản ứng c h ó má trước khác nay khác không cần biết rồi nửa hiệp sau các ngươi liền cho ta toàn lực tấn công lão tử phải mệt chết những thứ này ba nhỏ nhật bản ha ha tốt nhất là mệt mỏi cho bọn họ cũng ở trên sân thi đấu không thể động đậy rồi ha ha vừa nghĩ tới đối phương bị mệt mỏi cũng nằm ở tràng địa thượng cái chủng loại kia tình cảnh lão lý này trong lòng liền kích động bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ lý ra ra ngươi cứ nhìn đi chờ một chút ta chúng ta khẳng định để cho bọn họ mệt mỏi sợ cũng bỏ bất động để cho bọn họ à chính là bóng để ở bên cạnh bọn họ bọn họ cũng là chỉ có thể làm c h ấ n mắt mà không có khí lực đi đá đối với yêu cầu như vậy nô chấn tiên bọn họ đám tiểu tử này đó đương nhiên là hết sức vui vẻ đi hoàn thành rất nhanh đang nghỉ ngơi rồi sau mười lăm phút này nửa hiệp s a u rốt cuộc bắt đầu bởi vì mới vừa lúc mới bắt đầu là nhật bản đội tấn công trước lần này mở banh liền đến phiên rồi trung quốc đội hơn nữa sân này cũng tới một cái đ ộ i chỗ mọi người trở lại nín rồi đem tất cả khí lực đều lấy ra đi lý ra ra a nhưng là nói rồi hả phải đem đám này tiểu quy tử mệt mỏi chết tại đây chàng địa thượng các anh em hùng khởi không khởi không khởi đám tiểu t ử này đã sớm bị biệt phôi cho tới nay sợ đối phương phản công cũng không dám sử dụng lực lượng của toàn thân đem những người này cũng cho biệt phôi rồi đã không thoải mái tới bây giờ tốt rồi lại bọn họ lý ra ra cũng lên tiếng rồi vậy còn chờ gì đâu phòng thủ phòng thủ kỹ a ha ha lại tăng thêm tốc độ rồi quá nhanh rồi thật là quá nhanh rồi ha ha ta chính là nói nha mà sau này mới là kịch hay mở màn đâu rồi lúc này tuyệt đối đủ đám này nhỏ nhật bản bị rồi xuất sắc quá xuất sắc rồi nay nửa hiệp sau vừa mở màn không khí này lập tức trở nên không giống nhau trung quốc đội bên này những thứ này tiểu tướng c ử a từng cái cũng giống như là ăn x o n g thuốc hưng p h ấ n vậy kia tấn công tốc độ bắt đầu thật t o thêm nhanh đối với các khán giả mà nói vậy thì lập tức bắt đầu kích động mặc dù này hơn nửa hiệp từ vào một cái bóng về sau liền vẫn không có giận bóng nhưng là vậy thì kinh tâm động phách tốc độ kia kịch liệt công phòng chiến vẫn là hết sức xuất sắc mà bây giờ nửa hiệp sau vừa mở màn rất hiển nhiên trung quốc đội phương này tốc độ tấn công tiết tấu tấn công rõ ràng lại tăng nhanh cái này thì đồng nghĩa với cuộc so tài này thì càng thêm phấn khích mà bởi vì trung quốc đội t i ế t tấu tấn công tăng nhanh bức bách những thứ kia nhật bản đội viên cũng chỉ có thể toàn lực ở sân banh bắt đầu chạy tiến hành phòng thủ mà bọn họ huấn luyện viên thấy tình cảnh như vậy càng trở nên kêu lại như sống đứng lên Trường bộ mỏi xuống. chú đối hắn đôi mắt này cùng miệng cũng không giúp được a k h ố n k i ế p ngươi đứng lại đó cho ta có nghe hay không đứng lại ngay tại hắn nhìn chung quanh thời điểm không để ý hắn phòng thủ đối phương đội viên đã lấy được banh rồi đột phá hắn phòng thủ đi đây có thể đem hắn giận đến giận sôi lên đứng lên nay ba tiểu q u ỷ tử ba ngu a lại kêu láo tử đứng lại ngươi coi là bắt giặc cờ à, đứng lại đứa ngốc mới đứng lại đâu đây chính là bóng đá tranh giải tới nắm lấy cơ hội đột phá rồi đối phương số hai ngô trấn thiên vừa nghe đối phương na na tiếng gào thiếu chút nữa không có một cái b ụ nào ngã xuống ở trên sân banh đối phương lại gọi hắn đứng lại đây không phải là nói chuyện vớ v ẩ n n h a cũng không phải là bắt ăn trộm nói sau rồi coi như là bắt ăn trộm tên ăn trộm này cũng sẽ không ngu ngơ ngác đứng lại đó a chỉ biết càng chạy càng nhanh mà ngô c h ấ n thiên dĩ nhiên sẽ không ngu ngơ ngác dừng lại rồi ngược lại là tăng nhanh rồi mang bánh tốc độ đứng lại ta là n g ư ờ i đứng lại có nghe hay không a không tiếp mà theo sát ở ngô c h ấ n thiên sau lưng nhật bản đội hai số thấy đối phương không những không đứng lại ngược lại càng chạy càng mau dậy đi càng là tức xấu ta cho ngươi chạy ta cho ngươi chạy lúc này lao tử bắt lại ngươi đi ở nhà ha ha mọi người thường nói người này a đều có một loại tiềm năng ở nào đ ó đặc định trường hợp xuống là có thể phát huy được nói thí dụ như một đứa tám mươi tuổi lão bà bà vì rồi cứu mình cháu gái ruột có thể trong lúc bất trợn lấy vượt quá tưởng tượng tốc độ chạy còn nói thí dụ như có người ở thời khắc nguy hiểm lại gắng gượng dùng hai tay nâng lên mấy đốn nặng vật nặng không để cho hắn n ệ h n xuống đến đem mình đập thành thịt nát đây đối với phương số hai không biết có phải hay không là cũng là tình huống như vậy tới dù sao a nô c h ấ n thiên đang toàn lực mang banh chạy thời điểm đột nhiên phát hiện mình không chạy nổi thậm chí chân này cũng cách mặt đất đây có thể đem hắn làm cho sợ hết hồn bất quá rất nhanh hắn s á c mặt kia trở nên thập phần cổ quái đứng lên bởi vì a hắn phát hiện hắn lại bị người từ phía sau cho ô m ô m lấy ngô trấn thiên nhân nha khi lại chính là nhật bản đội hai số lúc này hắn đang ở nơi đó cười lên ha h à rồi hắn cuối cùng là bắt rồi cái này nhận cơ hội từ bên cạnh hắn chạy đi ra hỏa ta đã nói rồi không người nào có thể từ bên cạnh của ta quá khứ nhật bản đội hai số đội viên xin hỏi ngươi muốn làm gì a l i ê n ở đối phương hai số đội viên đang đầy cõi lòng đắc ý thời điểm trong tài chính tiêu trì lúc này là mặt đầy không dám tin chạy tới rồi sau đó lớn tiếng nói đến sắp mặt kia là không nói ra được có bao nhiêu khó khăn nhìn a a ta tata lúc này này nhật bản đội hai số cầu thủ tựa hồ cuối cùng là tình hồn lại vội vàng bông cái kia ôm chặt đối phương một số cầu thủ hai tay của muốn giải thích cái gì nhưng là cuối cùng vẫn là rất sáng suốt không có nói ra a l a o công n à y bóng đá tranh giải còn có thể như vậy phòng thủ sao đối mặt với lưu viện viện vấn đề vương kiến đình chỉ có thể cởi khổ không thôi đứng lên, lên rồi ngu như vậy vấn đề hắn mới lười trả lời đây bất quá Này trong lòng đó là v u là khốn kiếp, khốn kiếp lúc lúc có xấu hổ mà nhiều hơn chính là phẫn nộ lần này rất có thể sẽ bị cho một tấm hồng bài đó a vốn là nay phòng thủ liền nguy nga có thể được rồi nếu là lại ăn thêm một tờ hồng bài n g ư ơ i để cho hắn làm sao đi phòng thủ kia so với mánh hổ còn hung manh trung quốc đội a đến nội những thứ kia chớ nhật bản đội viên đó là từng cái rồi g i í t đem cái đầu chuyển đi sang một bên liền coi là r a mặt của bọn hắn dậy nữa đối mặt như vậy bạn đồng đội bọn họ cũng không thể chịu được rồi à. bất quá nói thật ra trong lòng bọn họ vẫn là rất đồng tình bọn họ đội phó bọn họ không phải là không vậy muốn đem những thứ kia đ á n g chết trung quốc đội cầu thủ ôm ở đâu những thứ này đều là quái vật gì a chạy thật sự là quá nhanh n g ư ơ i trọng tài tiên sinh xin ngươi cho ta một cơ hội a van cầu ngươi rồi đối mặt tình cảnh như vậy phục hồi thật i n thần h n lại、Nhật、Bản đội Kiều cầu、thủ. Chỉ có cầu thủ. thể khổ khổ cầu khẩn Chi ra ồ i bài ngàn vạn lần chớ cho hắn hồng chớ cho bằng không, hắn sau khi sau thì r ở về, vậy t tuyệt đối k hắn ô n ngon ăn. g gì có cái gì quá ngon để ăn. Thật ra thì, để Thật h ra cũng biết coi như là chưa cho hồng bài hắn sau khi trở về cũng sẽ không dễ chịu hắn phạm sự sai lầm này đúng là không có thể tha thứ tuyệt tuyệt đối đúng là từ trước tới nay b u ồ n cười nhất phạm quy động tác nhưng mà bất kể hắn như thế nào cầu tha thứ tiêu c h i trọng tài chính vẫn như cũ cho hắn một tờ hồng bài đây cũng là coi là xứng đáng được hắn lần này khai sáng tiên hà phạm quy động tác thay đổi người thay đổi người tại loại này tinh thần thấp hay là thiếu một người dưới tình huống nhật bản đội huấn luyện viên lại cũng không đoái hoài rồi nhiều như vậy rồi vội vàng đem mới vừa nghỉ ngơi rồi không mấy phút đội viên chủ lực lần nữa thay chẳng đi mà giờ khác này vẫn là mệt mỏi không chịu nổi những thứ này đội viên chủ lực bị như vậy vội vội vàng vàng cử đi chẳng đi n à y bất kể là trên thân thể hay là trong lòng đều là cảm thấy một trận vô lực nay nửa hiệp sau tình cảnh thật sự là quá dọa người bọn họ thật là lo lắng mình có thể hay không cũng giống hai số vậy bị hành hạ đến thần kinh thác loạn đứng lên rồi sau đó làm ra một ít không giống người cử động tới a không được Tuyệt đối k h ô nhưng g được, nếu là t ậ t còn giống n hai số h vậy. Vậy m ì h b ó n đá Đến kiếp coi xong rồi, trở thành toàn thế giới mọi người trò cười. thế sống, xong thành toàn thật thể trở có là ú c đó, đừng nói l đá banh rồi, con h h không Nhưng í n người cũng là là, à. gặp mặt mũi rồi c này muốn vừa vào sân vậy thì nhất định phải l i ề u mạng đó á đầu cơ trục lợi kia là không thể nào người khác cũng không phải người ngu á vạn nhất bị người khác nhìn x ẻ ra cái gì tới rồi sau khi trở về đồng dạng là chịu không nổi à tóm lại đi bây giờ những người này mỗi một người đều là chết rồi cha ruột lại lập tức chết mẹ ruột vẻ mặt càng giống như là phó pháp trường tử tụ vậy mặt mũi này thượng đó là một mảnh cho tàn đến nỗi vừa mới bắt đầu cái chủng loại kia coi chết cũng muốn thắng được tranh giải tinh thần sớm cũng không biết bị ném đi nơi nào đối với lấy được tranh giải thắng lợi bọn họ đã không ôm bất kỳ hy vọng nào rồi bây giờ bọn họ từng cái đều là đang suy nghĩ như thế nào mới có thể thua chẳng phải thảm thua thể diện một chút thôi theo nhật bản đội thay đổi người kết thúc tranh giải lại bắt đầu đào nguyên thôn đám nhóc này tiết tấu tấn công vẫn là manh liệt như vậy mau lẹ như vậy cái này làm cho nhật bản đội viên trong lòng bắt đầu kêu khổ cả ngày đứng lên nhưng là lại không thể không toàn lực ngăn chặn đối phương tấn công bọn họ cũng không thể c h ơ mắt nhìn đối phương trực tiếp đi mình gôn đưa bóng vào đi thôi l á bà mau xem kìa nhật bản đội lập tức mau không được người xem một chút tốc độ của bọn hắn rõ ràng không theo kịp rồi chúng ta đ ổ i bóng lập tức liền muốn ghi bàn rồi người có tin hay không vương kiến đỉnh nhìn tràng thượng tình hình đó là càng xem càng cao hứng bởi vì hắn phát hiện nhật bản đội đội viên thể lực rõ ràng đại phúc độ hạ xuống cái này cũng thì đồng nghĩa với nhật bản đội phương diện lập tức muốn bị bại trấn thiên ca tiểu quỵ từ thật giống như mau không được người xem chúng ta là không phải cho hắn vào hai quả cầu nói sau a đối với nhật bản đội viên phản ứng làm vì đối thủ của bọn họ trung quốc đội đội viên đó là lại quá là rõ ràng nô đại xuân thấy tình cảnh này lập tức liền chạy tới cùng nô trấn thiên thương lượng nói đến gọi là thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng ngươi a mùa xuân đừng nóng trước không vội vàng a ngươi quên rồi lý ra ra nhưng là nói rồi muốn đem bọn họ cũng mệt mỏi nằm xuống m à bây giờ a còn kém một chút như vậy điểm như vậy đi mùa xuân ngươi thông chi một chút đi để cho mọi người lại thêm một cái tinh thần toàn lực chặt ép tới nhớ rồi là ép sát mà không phải là trực tiếp đột phá a tóm lại đâu rồi chính là một chữ bức bách bọn họ phòng thủ đem bọn họ cuối cùng này chỉ còn lại một chút lực lượng cũng cho tiêu hao hết như vậy thì hoàn thành lý g i a ra nhiệm vụ bây giờ thắng bại đối với ngô trấn thiên bọn họ mà nói cũng sớm đã định bất quá hắn lại không thể như vậy thống khoái giết chết đối phương này lý g i a ra nơi đó nhưng vẫn là có nhiệm vụ đó a mặc dù nói giết người bất quá đầu điểm đất nhưng là ai để cho bọn họ là nhỏ nhật bản đâu rồi lý ra ra nơi đó nhưng là có nhiệm vụ chỉ tiêu đó a không có biện pháp ngô trấn thiên trong đầu nghĩ ha, ha. Nô chấn trong i tiểu tử này, thật là một khối vật liệu ê n này, nhìn tử thật một vật tốt một chút, t là ậ n này không không nghĩ, nếu không đồng này hồn hện, nên cái gì cũng làm không thế trí, tệ, thật tồi ta thêm phút chút tiểu tử, trừ thở hồ, là à vài bổ rồi rồi rồi. r gì làm cái quỷ sân tình cảnh đó là tương đối quái gì. rất nhiều người cũng không hiểu rõ trong lúc này nước đội đám này đội viên ở chơi trò x ế gì giống như mới vừa rồi rõ ràng cũng đến rồi cao nhất xuất gôn địa điểm còn có thời cơ rồi nhưng là bọn họ chính là không xuất gôn không phải là phải chờ tới đối phương phòng thủ nhân viên đi lên về sau lúc này mới lại chạy bất quá nô minh cùng lao lý nhưng là biết rất rõ đồng thời bọn họ cũng coi như biết rồi đối phương cái này căn bản là bắt bọn họ tới chơi đi đùa bỡn a suy nghĩ ra rồi hết thệ các thứ này về sau rốt cuộc có người không nhịn được rồi quyết định bông tha hô không tiếp không thể hô từ bỏ như vậy người đứng lên cho ta a có nghe hay không đội trưởng của bọn họ bi số một viên lúc này đồng dạng làm ệ t mỏi khí đạp như châu nay trên người lại là đau nhức vô cùng không có chút nào khí lực nhưng là coi như đội trưởng hắn chỉ có thể kiên trì đi b ấ t quá coi như hắn gào thét thế nào đi nữa cũng vô ích người này tín nhiệm một khi sụp xuống rồi vậy là ai cũng không còn triệt có một nga xuống sẽ có thứ hai cái thứ ba cũng không lâu lắm nhật bản đội bên này đứng chỉ còn lại hai người một người là bi số một viên cũng liền là đội trưởng của bọn họ mà một vị khác khi nhưng chính là bọn họ người thủ môn t r ờ i ạ đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra a nhìn này toàn bộ mệnh mọi nằm xuống đội viên vị này nhật bản đội bóng đá đội trưởng lập tức cũng biến thành một mảnh cho tàn đứng lên rồi mặt đầy n g u s i mềm n ú n n ồ i ở rồi sân banh trên cỏ chương ba trăm linh bảy giữ gôn cửa đối diện e m lần này toàn bộ nhật bản đội bóng duy nhất còn đứng một người đó chính là mười hai số người thủ môn giờ phút này nhìn một màn này cũng không biết trong lòng của hắn là cái cảm được gì rất nhanh hắn liền đưa ánh mắt đáng thương nhìn về rồi bọn họ huấn luyện viên chỗ tựa hồ đang hỏi đi cuộc so tài này làm như thế nào tiến hành tiếp không tiếp thật là không tiếp mau đứng lên cho ta à nhanh lên một chút ta chúng ta lớn nhật bản đế quốc mặt mũi cũng cho các ngươi ném sạch rồi nhìn trang này ở bên trong dĩ nhiên cũng làm còn lại người thủ môn một cái rồi coi như nhật bản đội huấn luyện viên lúc này trong lòng kia cổ l ử a giận đó là không cần nói cũng biết nếu như có thể mà nói hắn hận không được chạy lên cho những thứ kia giống như leo chết vậy cầu thủ hung hăng đi lên mấy đá cảnh tượng như vậy vậy thì thật là mất mặt ném đầy rồi toàn thế giới cái này làm cho hắn như thế nào trở về giao pho a sau khi về nước những dân chúng kia vẫn không thể đem hắn phân thây rồi à đây quả thực là x ỉ nhục vô cùng to lớn x ỉ nhục a bất quá giờ phút này hắn trừ rồi tức miệng mắng to ra nhưng không còn biện pháp ha ha đ á m tiểu t ử này không tệ thực là không tồi a lại thật đem đám này nhỏ nhật bản thằng nhóc con cũng cho mệt mỏi nằm xuống lúc này, này nhỏ y n nhật bản mất mặt coi như n é m lớn rồi à ha ha không thể nghi ngờ làm vì chuyện này người lt lao lý đồng chí thấy tình cảnh như vậy sau đó là lập tức cởi mở cười lớn cái này làm cho cảnh tượng thật thật tại tại là để cho hắn rất hài lòng thật cao hứng lão gia tử này a thật là không có nói về rồi nô minh trong đ ầ u nghĩ lần này thật là lợi hại đó a tuyệt tuyệt đối đối với nếu so với điểm số lớn cùng thắng đối phương m u ố n tàn bạo nhiều đây là mặt to c h â n trồn bẽ mặt a bất quá lần này thật có thể đem nhỏ nhật bản cho tội thảm rồi a đắc tội mà đắc tội đi chẳng lẽ bọn họ còn có thể phản thiên sao không có vấn đề rồi nô minh thầm nghĩ đi lao công đây là t h ầ n mã tình huống a này nhật bản đội làm sao cũng ngã xuống rồi a lúc này cuộc so tài này làm sao còn so với a bọn họ có thể đứng có thể cũng chỉ có cái đó mười hai số người thủ môn rồi a trên k h á n đ à i vương kiến phong một nhà ba người thấy bất thình lình tình huống đó cũng là trận mắt hốc mồm đối với cuộc tranh tài này thắng lợi thật ra thì bọn họ đã sớm có thể ngờ tới rồi nhưng là chính là bọn họ suy nghĩ nát vóc cũng không nghĩ tới vậy mà sẽ xuất hiện tình hình như vậy tới a ha ha quá tốt rồi lúc này nhìn những thứ này nhỏ nhật bản còn p h é c lối không cha đạp bọn họ lần này trong lúc này nước bóng đá rốt cuộc coi như là hãnh diện một lần rồi đối với tình huống như vậy vương kiến phong cũng không có cảm thấy không ổn có thể nói phần lớn người trung quốc đối với nhỏ nhật bản vậy cũng là không có hảo cảm gì lúc này dùng bọn họ làm thành đá lót đường để cho trung quốc bóng đá hoàn thiện bỏ vậy càng là h ạ hê lòng người sự tình tháng rồi tháng rồi chúng ta rốt cuộc tháng rồi ha ha bao nhiêu năm bao nhiêu năm rồi hả rất nhanh chàng này hạ trung quốc người xem lập tức liền bắt đầu sôi trào bọn họ có thể nói là chờ đợi vô số năm à, rốt cuộc thì đến khi rồi giờ khác này xuất hiện mặc dù bây giờ cách tranh tài kết thúc còn có gần hai mươi phút nhưng là kết cục này đã không cần phải nói rồi nhiều năm kỳ vọng nhiều năm chờ đợi rốt cuộc thì để cho bọn họ đến khi một lần dĩ vãng cái chủng loại kia một lần một lần thất vọng hận thiết bất thành cương vào giờ khác này cuối cùng thay đổi thành rồi hãnh diện này để cho trong lòng của bọn hắn làm sao có thể không mất hướng đây trần thiên ca bây giờ làm sao đây trận banh này làm sao còn đá a ngơi ư xem một chút này chút tiểu q u ỷ tử thật sự là quá đáng thương rồi còn thật là làm cho người khác có chút khó mà hạ thủ rồi hả lô đại xuân nhìn cái này đã tràn đầy rồi tuyệt vọng nhật b ả n đội nhìn đã hoàn toàn tan vỡ rồi chính bọn họ đây vốn là trời xanh tính tuần hậu chính hắn trở nên có chút không đành lòng không biết làm sao đứng lên ta cũng không biết t mới vừa rồi ta chỉ làm lớn như thế nào hoàn thành lý ra ra nhiệm vụ mà thôi nhưng là bây giờ mặc dù hoàn thành rồi nhưng là xem bọn hắn như vậy ta cũng không biết đã như thế nào a nếu không mùa xuân ngươi đi suốt gôn đi không không được a chuyện này ta lại không làm được nếu không cho chứng ngươi đi đi nô đại xuân vừa nghe lại để cho hắn đi suốt gôn vội vàng liền bắt đầu lắc đầu nói nói. vê đút vê đút vê đút sở tủ tám con đốt van mạng tiểu thuyết ta mới không đi đâu rồi đây cũng quá cái đó rồi ta cũng làm không đến a giờ phút này trên sân banh cảnh tượng đó là tương đối quái gì một bên là toàn bộ ngã xuống rồi hoàn toàn số không phòng ngự mà bên kia ngô trấn thiên bọn họ nhưng là vây trúng chỗ bắt đầu thương thảo làm thế nào mới tốt đâu nay thật nếu là một nhóm người xông lên khi dễ người ta một cái nhỏ người thủ môn vậy làm sao nói cũng có chút cái đó rồi không đành lòng a ai cũng không nguyện ý tiến lên vì vậy một đám người lại vây ở nơi đó bắt đầu kim đối với vấn đề này tiến hành kịch liệt thảo luận ô hát ông trời của ta a đối với tràng cảnh này khổ não không chỉ có riêng là những người này à coi như trọng tài chính kiểu trì giờ khác này cũng không biết như thế nào cho phải cuộc tranh tài này tựa h ồ như không có lại tiến hành tiếp ý nghĩa rồi cũng không cách nào lại tiến hành rồi nhưng là cuộc so tài này thời gian vẫn chưa xong đâu rồi hắn cũng không thể liền trực tiếp thổi còi tuyên bố tranh tài kết thúc đi cái này không phù hợp quy củ a i nhưng là nếu là tiếp tục tranh tài lợi mà nói này làm sao tiếp tục a đây có thể để cho hắn thật là quá là khó ha ha có rồi ta có biện pháp chúng ta có thể kêu ngọn núi nhỏ đi lên a người thủ môn đối với người thủ môn một mình đấu a này không coi là lân phụ bọn họ rồi mọi người nói được không thương lượng rồi một lúc lâu ai cũng không nguyện ý tiến lên cuối cùng ngô trấn thiên đột nhiên thấy đang ngôn chỗ ngồi nhắm mắt dưỡng thần ngô hiệu đình lập tức sẽ tới rồi c h ú ý ha ha ta t a n thành à, ngọn núi nhỏ cái thằng này một c u ộ c tranh tài xuống an nhàn phải không được cái này ngay cả bóng đều không chạm qua đây các ngươi nhìn hắn đều mau ngủ đúng đúng đúng để cho ngọn núi nhỏ đến nhưng không thể để cho hắn qua an g i ậ t chúng ta làm việc chết bỏ hắn ngược lại tất c lại ở nơi đó nhắm mắt dưỡng thần đứng lên rồi đối với ngô trấn thiên đề nghị rất nhanh thì lấy được rồi mọi người nhất trí đồng ý cho đến lúc này bọn họ tựa hồ mới nhớ còn có ngô hiệu đình nhân vật số một như vậy tới a ngọn núi nhỏ ngọn núi nhỏ n g ư ơ i tỉnh lại đi mau tỉnh lại a ngươi một cái ba lại thật ngủ rồi ạ thật l à quá không có thiên lý rồi ạ động tâm không bằng hành động thông qua sau khi thương nghị nô trấn thiên bọn họ lập tức cũng không để ý rồi liền trực tiếp trở về rút lui đi tới gôn chỗ nhìn một cái này nô hiệu đỉnh lại là ngủ rồi a h h xin lỗi a mới rồi có điểm khốn không cẩn thận liền ngủ mất rồi ha ha ân k i u chúng ta trở về đi thôi nô hiệu đỉnh nghe được tiếng k ê u bắt đầu mơ mơ m à n g m à n g nhìn thẳng ánh mắt rốt cuộc kịp phản ứng chính hắn xin lỗi gãi đầu một cái giải thích đến sau đó hết sức ma lưu lưng lên thì phải đi chàng đi ra ngoài ta nói ngọn núi nhỏ ngươi có phải hay không ngủ hồ đồ ngươi đi hướng nào à cuộc so tài này còn không có kết thúc đâu thấy ngô hiệu đình tiểu tử này lại muốn đi chàng đi ra ngoài nô c h ấ n thiên vội vã đem h ắ n kéo đ ù a gì thế à cuộc so tài này còn không kết thúc đâu rồi tiểu tử này dĩ nhiên cũng làm muốn rời sân à a c h ấ n thiên ca ngươi nói tranh giải vẫn chưa xong đó à vậy các ngươi cũng chạy trở lại làm gì à, còn không mau đi đá cầu thật là q u y g i à y mộng đẹp của ta rồi nô hiệu đình vừa nghe cuộc so tài này lại vẫn không kết thúc tới lập tức liền hết sức bất mãn nói đến mới vừa rồi nhưng hắn là đang làm s o n g n động tới a ngươi một cái ba không lương tâm chúng ta ở trên sân thi đấu liều sống liều chết ngươi ngược lại là tốt lại ngủ dậy cảm giác tới không được cái này quá không công bình trải qua mọi người chúng ta nhất trí quyết định bây giờ chúng ta muốn cùng ngươi đổi một cái chúng ta tới giúp ngươi giữ cửa còn ngươi đi lên đá cầu đúng không sai tiểu t ử ngươi hôm nay ngay cả bóng đều chưa sờ qua đâu a các ngươi đều ở đây giữ cửa ta một người đi lên đá cầu còn có thiên lý hay không a được rồi ta đầu hàng đá cầu liền đá cầu đi rốt cuộc thì công khai rồi rốt cuộc là chuyện gì xảy ra ngô hiệu đình trong lòng buồn rầu nào có như vậy đó a bất quá đối mặt mọi người kia ánh mắt hung tợn cuối cùng hắn vẫn là hết sức lựa chọn sáng suốt rồi thỏa hiệp rồi nhiều người tức giận khó khăn phạt a ngươi một cái ba mười hai số làm gì còn đứng ở nơi đó a làm hại lao từ ta ngô hiệu đình trong lòng bây giờ nhưng là nín một bụng tức giận đâu rồi ngươi nói có oan u ồ n g hay không a hắn thật ra thì cũng chính là nửa hiệp sau khi mắt thêm vài phút đồng hồ mà thôi không có biện pháp a một người ngây ngốc ở trước cầu môn mặt thật sự là quá nhàm chán nói sau quả banh kia đừng nói là đến bên cạnh hắn rồi càng không phải là ngay cả hắn bên này nửa trận cũng chưa tới qua đó à. không có biện pháp trong lòng có lửa hắn không dám hướng n ô c h ấ n thiên bọn họ phát cũng chỉ có thể đem này tức giận phát đến đối phương người thủ môn trên người nếu không phải hắn còn đứng ở đó trong nơi nào còn có thể đến phiên hắn ra sân á bất quá đồng thời hắn này trong lòng cũng là một trận hưng ơ phân tới à. nay trên sân banh chỉ thấy trong lúc này nước đội phương này lại tất cả cầu thủ đều tới lui về sau đó đến rồi mình cầm khu trước cầu môn ngồi xuống nghỉ ngơi mà cái đó vốn là ở trước cầu môn ngồi m ư ơ i một số t、so、ba ngọn Quốc đ ộ g núi nhỏ ca ca còn có chấn thiên ca ca bọn họ làm cái gì vậy a chấn thiên ca còn có mùa xuân ca ca bọn họ làm sao cũng trở về rồi chỉ có nhỏ thiên ca ca một người đi ra a kỳ kỳ hết sức kỳ quái nhìn này ngô chấn thiên hành vi của bọn họ đầu tử làm sao cũng n g h ị không thông đây rốt cuộc muốn làm gì tới ha ha n g ư ơ i trấn t i ê n ca ca bọn họ a có thể làm được không cho nên đội cho ngươi ngọn núi nhỏ ca ca ra sân bọn họ phải nghỉ ngơi một trận a mà ngươi ngọn núi nhỏ ca ca vẫn luôn đang nghỉ ngơi không có chút nào mệt mỏi n ộ minh trong miệng mặc dù là nói như vậy nhưng là nhưng trong lòng thì biết đám này thằng nhóc con rốt cuộc là ý gì tới cảm tình đám tiểu t ử này xin lỗi khi dễ đối phương người thủ môn bây giờ lại chơi một mình đâu tới a là như thế này a ân nhưng là ngọn núi nhỏ ca ca không có chút nào mệt mỏi mới vừa rồi ta nhìn thấy hắn lại ngủ lại dám lười biếng chờ so với hoàn c ụ ộ c so tài hừ hừ đi ở sân banh giữa ngô hiệu đình đột nhiên cả người lạnh lẽo lại run một cái trong lòng có một cái loại hết sức dự cảm bất tường côn v ợ ờ má làm mấy c h ạ p này nhức đầu vãi chương ba trăm lẻ tám tranh tài kết thúc ai nha ta chỉ là ngủ thêm vài phút đồng hồ mà thôi à làm sao lại trở nên thảm như vậy a ta là nói bọn họ thế nào lại đem ta cho kêu nữa nha thật là thảm một đường đi tới trung phong vị trí sau đó mang banh từ từ hướng đối phương trước cầu môn đi tới nhìn này đầy đất mệnh m ỏ i nằm xuống cặp mắt không có chút nào ý chí chiến đấu n h ậ t b ả n đội cầu thủ n ô h i ể u phong tựa hồ rốt cuộc minh bạch được rồi tại sao ngô trấn thiên bọn họ muốn cùng hắn đổi từ từ rốt cuộc mang banh đi tới bọn họ cấm khu nơi danh giới n ô h i ể u phong rốt cuộc thì ngừng lại đến chúng ta tới một mình đấu a ngươi biết một mình đấu cho ta xem nhìn ngươi tài nghệ này làm sao đến sau này này dù sao phải cùng người ta lên tiếng chào hỏi đi dẫu sao này tiếp theo nhưng là phải tiến hành một mình đấu đó a đồng thời n ô hiệu phong cũng muốn nhìn một chút này người đồng hành rốt cuộc có bao nhiêu cân lượng tới ừ người ngu rồi hả nhanh lên một chút chuẩn bị sẵn sàng à nếu không chờ một chút ta thì phải suốt gót l rồi một mình đấu có nghe hay không một mình đấu qua một lúc lâu tử về sau hắn phát hiện đối phương mười hai số căn bản là đối với lời của hắn không chút phản ứng nào có chẳng qua là mặt đầy mở mịt nhìn hắn mà thôi vì vậy hắn chỉ có thể một lần nữa nói đến hơn nữa vừa nói còn có ngón tay qua lại ở chính hắn cùng đối phương giữa ngón tay tới ngón tay đi lần này đối phương rốt cuộc có rồi phản ứng liên tiếp kỷ lý h a lạp lời mà nói nô hiệu phong cũng nghe không hiểu tới bất quá đối phương đã bắt đầu dọn xong rồi giáng điệu rất ý tứ rõ ràng đồng ý hắn theo như l ờ i một mình đấu đồng thời nô hiệu phong cũng có thể từ ánh mắt của đối phương ở bên trong nhìn đến đó cổ lựa giận đ n g đầm còn có chiến đấu ý niệm đi t hù dọa ai vậy ánh mắt đỏ giống như phải rồi bệnh c h â u điên tự như bất quá này hữu dụng không hết thảy chúng ta hay là dùng thực lực mà nói chuyện đi nô hiệu phong thật không hiểu đối phương nơi nào đến lớn như vậy ván khí tới a thật ra thì hắn nơi nào biết ở đối phương xem ra bọn họ đây là khi dễ người khác khi dễ về đến nhà vị chủ này l ư ợ tấn công đội viên hành hạ coi như rồi bây giờ thậm chí ngay cả đối phương người thủ môn cũng tới tham gia náo nhiệt thật là nhị nhị thì được không thể nhịn đi thẻ thúc thúc có thể nhịn t h ì cũng không cách nào nhận tới a c ư ờ i ha ha chết ta rồi n à y đ á m tiểu g i a hỏa thật là rất có ý tứ lại phái ra người thủ môn tới cùng đối phương người thủ môn một mình đấu chơi quá vui rồi vương kiến phong nhìn chàng này giữa cảnh tượng lúc này cuối cùng là công khai cảm tình này là người ta xin lỗi một đống người khi dễ tiểu quỷ tử người thủ môn mà muốn tiến hành một mình đấu a kỳ chính là a lao công đám này tiểu quỷ thật đúng là có thể muốn a ngay cả loại biện pháp này bọn họ cũng có thể nghĩ ra được bất quá lão công này người thủ môn năng lực tiến công nhưng không phải là rất tốt ngươi nói chúng ta người thủ môn có thể thành công không coi như nhiều năm l á o phan bóng đá lưu viện viện rất nhanh thì bắt đầu lo lắng dẫu sao cái này phân công bất đồng bình thời phương thức huấn luyện cũng có chỗ bất đồng này người thủ môn muốn xuất gôn đây là kém hơn những thứ kia tấn công tiền đạo nói sau rồi nhìn hắn ra thế kia thật giống như xuất gôn địa điểm tương đối còn xa này thì càng thêm gia tăng rồi xuất gôn dẫn bóng độ khó rồi hả ha ha lão bà người cứ yên tâm đi ta xem a này đào nguyên thôn đi ra đám tiểu tử này mỗi một người đều không đơn giản a cái này mười một số ta xem cũng sẽ không kém đi nơi nào lưu viện viện lo lắng mặc dù có đạo lý nhưng là đối với cái này c h i đội bóng b i ế n thái vương kiến phong coi như là thấy rõ rồi này mỗi một người đều không thể dùng lẽ thường để cân nhắc đ ó a trung quốc đội cố gắng lên mười một số cố gắng lên chiếu vào đi cha đạp hắn đ ê m này người cuối cùng cũng đánh gục công khai trung quốc đội cái này người thủ môn đây là muốn làm gì sau toàn bộ nơi so tài thượng nhất thời liền nhớ lại tới ủ n ủ n kéo đến tiếng reo họ tới ta bên trái một ước bên phải một ước bắn bên trái bắn bên phải tới chóc nhất trong đó đang lúc mở ra hoa hồng có lẽ so với ngô c h ấ n thiên bọn họ ngô h i ể u phong ở suốt gôn trong lực lượng nhưng là kém một chút nhưng là so với góc độ đến hắn nắm giữ vậy coi như cao minh hơn nhiều giống vậy coi như người thủ môn hắn hiểu hơn nơi nào mới là này người thủ môn góc chết cái dạng gì bóng mới khó khăn nhất tiếp lấy vì vậy này tiếp theo n à y nhật bản đội mười hai số người thủ môn coi như thảm trận banh này cửa là lần lượt bị công phá hắn nhưng ngay cả bóng đều không đụng phải một chút đối mặt ngô h i ể u phong này xảo quyệt không thể so với sút u g ô n góc độ hắn là không có biện pháp chút nào bất quá tiểu t ử này bây giờ căn bản cũng đã không quan tâm này dẫn bóng số lượng ngược lại bị ngô h i ể u phong kích thích rồi trong lòng cái kia cổ ý chí chiến đấu hắn bây giờ cũng chỉ có một ý tưởng đó chính là nhất định phải tiếp lấy một cái bóng hai mươi ba mươi một trăm l i n t g o l p h ư t bóng không đụng phải bóng vào lưới sau đó xét ra đến ném trở lại cho ngô h i ể u phong sau đó lại tiếp tục sút g o l như vậy lập lại quá trình này đây đều là tranh tài gì a này bóng đá tranh giải còn có thể so với thành như vậy sao ở trong sân nhìn hai cái người thủ môn ở nơi đó so tài t i ề u t r í bây giờ đã không có gì tâm tình đi thổi còi h ắ n khi bóng đá tranh giải trọng tài đã vài chục năm rồi nhưng là giống như tranh tài như vậy tình cảnh đây tuyệt đối là lần đầu tiên lần đầu tiên tới này ai nha người anh em a cần gì chứ đến ta không chơi với ngươi rồi người cuối cùng bóng ta liền cho ngươi tiếp lấy tốt rồi cũng không biết vào rồi bao nhiêu quả bánh rồi nhưng là đối phương như c ũ một cái bóng cũng không nhận được từ lô hiệu phong cũng không có chơi hứng thú n h ư n đối phương đã thở hồn hẹn mệt mỏi không chịu nổi nô hiệu phong cũng không tiện lại chơi tiếp hơn nữa này tranh tài kết thúc thời gian lập tức phải kết thúc vì vậy hắn quyết định rồi phát phát thiệt tâm liền để cho đối phương tiếp lấy tốt nhẹ nhàng với nhấc chân bóng đá liền bị ngô hiệu phong đá ra quả banh này thật ra thì đâu rồi có thể nói chính là trực tiếp hướng trước người đối phương cút đi tốc độ không có chút nào mau tới đi nô hiệu phong trong đầu nghĩ quả banh này liền cho đối phương tiếp lấy tốt rồi xong trở về ngủ ngon giấc a nhưng là kết quả này nhưng cũng không là ngô hiệu phong nghĩ đến cái kia dạng có lẽ đối phương thật sự là quá mệt mỏi mặc dù đi đón bóng rồi nhưng là có lẽ là ánh mắt vấn đề p h ụ phục xuống đất phốc s ớ m rồi bóng còn chưa tới đâu sau đó trận banh này lại nhẹ nhàng vượt qua thân thể của đối phương cuối cùng hay là lăn xuống rồi đối phương gôn bên trong ai ngươi thật là một cái bi t a nô hiệu phong nhìn đã nằm ở chỗ đó không thể động đậy nhật bản đội người thủ môn mười phân bất đắc dĩ chỉ có thể từ từ tự mình hướng về bên này sân đi trở về đi ha ha tiểu tử ngươi thực là không tội a chúng ta đem chớ cầu thủ làm nằm xuống rồi không nghĩ tới ngươi đem người cuối cùng cũng biết nằm xuống rồi ngươi được đầy a trở lại địa bàn của mình về sau nô hiệu phong dứt khoát cùng mọi người cùng nhau ngồi ở rồi mình trước cầu môn mặt rồi chờ đợi tranh tài kết thúc tiếng cười đâu rất nhanh tranh tài kết thúc tiếng cười liền vang lên chương ba trăm linh chín tiền thưởng tới rồi trang này hoàn toàn mới so tài đá bóng kết thúc kỳ náo động hiệu quả đó là không thể nghi ngờ đối với nước người mà nói lần này thật là coi như là h á n h diện một cái trở về đồng thời đối với cái này chi con nít đội ngũ thực lực đó cũng là có thể hết sức rõ ràng biết được vì vậy đối với cái này sau tranh giải lại là tràn đầy rồi lòng tin Quốc nội báo, r ồ i rít bắt đầu toàn lực đem ống kính chuyển hướng rồi chi này đ ố n g nhiên nổi tiếng tiểu tướng đội ngay tại lúc đó h ú n g chi đem vô số f a n bóng đá hoặc là dự bị f a n bóng đá ánh mắt cũng cho hấp dẫn sâu đậm đến rồi cuộc thi đấu này hạng mục đi lên giống vậy không chỉ là quốc nội đối với chính mình chi này đội bóng cảm thấy hứng thú nước ngoài càng bị này thất đột nhiên xuất hiện ngựa đen dọa cho một cái gần chết đào nguyên thôn đám này tiểu tướng c ử a ở trên sân banh lộ ra cái chủng loại kia vượt quá tốc độ bình thường còn có kia khó có thể tưởng tượng lực bền bỉ càng làm cho vô số quốc gia đội dự thi dối rít bắt đầu suy tính đối sách đứng lên Rốt thế cuộc nên ứng như thế nào như phó vượt ậ y suy một chi đội tiếc chi không hắn nghĩ h đâu. Đáng bóng bọn quản n là, thế tựa tìm hồ không nào, cũng có đ ư c có h pháp phá ể biện giải. Vượt qua bạo tốc độ kinh thể lực của con người cùng sức chịu đựng sẽ để cho chi này đội bóng giống như là một cái vận chuyển tốc độ cao máy buộc phát ra lực lượng kinh người đây căn bản cũng không phải là người bình thường có thể qua loa phải rồi húng chi chi này mới kiến không lâu đội bóng bọn họ ở phương diện kỹ thuật cũng là hết sức ưu tú cái này thì càng làm cho vô số người giống như cho cắn con nhím không biết từ đâu hạ thủ đến nỗi nhật bản đội nha lần này sau cuộc tranh tài vậy thì thảm xảy ra lớn như vậy một cái xấu xí sau khi trở về nhất định là không pháp tượng bọn họ quốc nội giao phó bất quá ngô minh cùng lao lý bọn họ bây giờ là không có cách nào quản những thứ này bây giờ a này đào nguyên thôn mọi người vậy cũng là cơ hồ cửa cũng không dám ra ngoài này bên ngoài q có rượu đã sớm bị vô số ký giả cho vây thành không còn hình dáng trừ rồi ký giả ra còn có một chút những người khác cũng là đồng dạng muốn đi vào gặp một lần ngô minh bọn họ bất quá này mọi người hết thể bị hoàng mau an bài hộ vệ ngăn cản ở bên ngoài ai sớm biết lao tử ta cũng không tới nhìn một chút bây giờ làm cho ngay cả cửa đều không thể ra nay tất cả là chuyện gì tính a ngồi ở bên cạnh bàn vô sự có thể làm nô minh cùng lao lý chỉ có thể uống trà đối với cái này dạng ngồi tù vậy cuộc sống cũng làm lao lý cho b i ệ t phôi lao lý đó vốn chính là cái loại đó không sống được nhân lần này sở dĩ quyết định cùng đi ra ngoài không phải là vì rồi đi ra xem thật kỹ một chút này thế giới bên ngoài mà giờ có khỏe không bị người cho ngăn ở trong phòng không ra được rồi không đẹp bực đội mới là lạ chứ suy nghĩ một chút này không phải mình tìm tội mình chịu tội mà ở đào nguyên thôn lê nô nhiều an nhàn nhiều thoải mái tới ha ha ta nói lao lý ngươi đã biết chân đi à nhà đây còn là bởi vì có hoàng bao ở chỗ này bằng không ngươi đó là tránh cũng không tìm tới chỗ trốn ngươi liền đem liền một đoạn thời gian đi dù sao cái này thế vận hội cũng không có bao lâu thời gian ha ha ngươi có thể xem tv à. đối với loại chuyện này nô minh ngược lại là không có vấn đề tới v ừ i v ạ n bây giờ có thể thật tốt thanh tĩnh thanh tĩnh ở, ở trong phòng nhìn xem tv tán g â u một chút uống chút t r à cuộc sống như thế cũng không tính là khổ s ở tới cho má này trên tv kỷ lý hoa lạc nói đều là chi hot ai đọc được ca những thứ này đáng chết người ngoại quốc lại như vậy tranh cãi vô lý cho l á o tử trở đi nhất định phải kêu những thứ này tiểu ra hỏa để cho bọn họ đẹp mắt đối với lao lý lời mà nói nô minh cũng là chỉ có thể lắc đầu một cái lao ra tử này à thật là càng sống càng nhỏ rồi dĩ nhiên cũng làm cái này liền muốn trả đũa người ta tới sư phụ bên ngoài có người tìm ân đối phương là người trung quốc nói là vương lĩnh đội giới thiệu qua tới có chuyện tìm ngươi a quốc nội tới ân vậy cũng tốt hoàng bao vậy ngươi sẽ để cho hắn vào đi nếu là quốc nội người tới hay là vương hiệu hòa giới thiệu qua tới nô minh ngược lại cũng không có thể nói thẳng không thấy tới vì vậy còn là để phân p h ó hoàng bao đi lấy người gọi tới cũng không lâu lắm liền thấy một người đàn ông trung niên ở hoàng bao dưới sự hướng dẫn đi tới phòng khách nô minh cũng chỉ lập tức đứng lên người khỏe nô hiệu trưởng ta là tráng kiện dược nghiệp công ty tuyên truyền bộ giám đốc trương v i n h thái lần này lô m a n g tới xin ngài tha lỗi nhiều hơn người đâu vừa thấy được nô minh lập tức mặt đầy mỉm cười đi tới trước cùng nô minh bắt tay hơn nữa đơn giản tự giới thiệu mình a ngài khỏe trương quản lý đến ngồi mời ngồi vừa nghe thân phận của đối phương nô minh đầu tiên là sửng sốt tráng kiện dược n g h i ệ p công ty công ty gì à nô minh thật đúng là chưa nghe nói qua tới a bất quá điều này nghe qua cũng biết đây nhất định là củng chế thuốc có liên quan công ty vốn là nô minh còn tưởng rằng là quốc gia phía chính phủ nhân tới tìm hắn đâu không nghĩ tới lại là tư nhân công ty tới tìm hắn tới xin hỏi chương quản lý lần này tới tìm ta có chuyện gì không tất cả mọi người sau khi ngồi xuống nô minh lập tức liền bắt đầu cửa ra hỏi thăm hắn lại không muốn đi đoán ý nghĩ của đối phương càng không muốn chỉ như vậy cùng đối phương khách sáo đi đối với loại vật này hắn có thể không có thói quen tới cái này cũng không phải là cái gì người quen vẫn là có chuyện nói chuyện sau khi nói chuyện xong ai về nhà nấy tìm mẹ của mình đi thật là tốt a ha ha nô hiệu trưởng quả nhiên là giống như vương lĩnh đội nói như vậy khoái nhân khoái ngựa được rồi vậy ta liền trực tiếp nói chuyện đi ân ta lần này tới chủ yếu mục đích thật ra thì đâu rồi là vì rồi cho những thứ này vì nước làm vẻ vang t i ể u tướng cửa đưa một chút ủy lạo kim tới Hiện nhiên, đối phương cũng không nghĩ minh như đối tới, lại cũng này nô tr vậy mới nói chính sự sao mà ngô minh như vậy trực tiếp để cho hắn có chút không quá thích v ư ơ n g tới bất quá rất hiển nhiên đối với ngô minh sự tỉnh trước khi tới vương h i ể u hoa khẳng định cũng có giao phó dẫu sao đối với ngô minh vương h i ể u hoa đó là tương đối kiên kỵ ủy lạo kim ha ha ngươi là nói tiền thưởng đi đối với đối phương bất thình lình lợi mà nói thật đúng là không giải thích được bất quá rất nhanh hắn liền biết đối phương đây là muốn làm gì tới rồi đó là thêm tiền thưởng tới nay mỗi một lần thế vận hội đối với những thứ kêu biểu hiện hết sức hữu dị có nặng ảnh hưởng lớn lực lực sĩ thể thao vậy cũng là có thể thu đến một khoản hết sức khả quan tiền thưởng những thứ này tiền thưởng a có dựa theo quốc gia quy định quốc gia tưởng thưởng cũng có đến từ các cấp chính phủ trừ cái này ra còn có đến từ những thứ kia tư nhân hoặc là tư nhân công ty đối với cái này cái nô minh vẫn tương đối rõ ràng tầng này tầng tiền thưởng cộng lại vậy tuyệt tuyệt đối đúng không là một con số nhỏ a cái này không mỗi một lần thế vận hội quốc nội bộ phận đều có như vậy một phần nhỏ lực sĩ thể thao vì thế mà phát t à i sao dĩ nhiên rồi cũng không phải nói ngươi cầm rồi kim bài liền cũng có thể được cùng dạng đáy n ộ trong này khác biệt nhưng là lớn đâu nói thí dụ như ngươi có thể bắt lại thủ kim hoặc là ở đó chút quốc nội cực kỳ mỏng yếu hạng mục thượng bắt được kim bài lời mà nói phần thường này đương nhiên là thật to mà giống vậy là lấy đến kim bài nhưng là quả thật quốc nội truyền thống cường thế hạng mục như vậy xin lỗi rồi ngươi cũng chưa có cái đó đ á n h ngộ phần thường này số lượng đây tuyệt đối là thiên xoa và biệt nói thí dụ như một cái trái bóng b à n tranh giải kim bài người đ o ạ giải cùng một cái điển kinh chạy bộ hạng mục kim bài người đ o giải bọn họ lãnh ngộ vậy thì tuyệt, tuyệt đối đúng là không giống nhau nô minh liền không nghĩ ra rồi cái này đều không phải là kim bài ấy ừ làm sao lại tranh lệch lớn như vậy đâu ừ không sai để tỏ lòng chúc mừng đồng thời cũng là vì rồi nước ta thể dục sự nghiệp làm một ít công hiến công ty chúng ta quyết định xuất ra một khoản tiền đến đối với mấy cái này vì nước làm vẻ vang ưu tú l ự c sĩ thể thao tiến hành tưởng thưởng lấy tư khích lệ một nói đến chỗ này tưởng thưởng sự tình đến cái này chương quản lý lập tức liền bắt đầu thay đổi thần thái tung bay trong lời này có hàm ý bên ngoài miệng đây cũng là cái gì vì dân vì nước các loại xin lỗi chương quản lý cắt đứt một chút ta muốn xin hỏi một chút các ngươi lần này dự định phát bao nhiêu tiền thưởng à còn nữa này tiền thưởng cũng phát cho cái nào l ư c sĩ thể thao đối với mấy thứ này không có chút ý nghĩa nào lợi mà nói ngô minh đó là không có hứng thú gì nghe hay là tới điểm quả thực ca không phải muốn thêm tiền thưởng ấy ư lúc này ngô minh ngược lại là muốn nhìn một chút cái này cái thứ nhất tới thêm tiền thưởng công ty rốt cuộc có thể phát bao nhiêu tiền tới tân công ty chúng ta đâu rồi lần này vì rồi lực mạnh khích lệ mọi người không ngừng cố gắng lại chế huy hoàng quyết định xuất ra một khoản số lượng không nhỏ tiền thưởng này tiền thưởng tổng cộng năm triệu nguyên nhân dân tệ bị đột nhiên đang lúc cắt đứt rồi trương vĩnh thái thân xác này có chút bất mãn đứng lên bất quá rất nhanh hắn liền điều chỉnh xong rồi tâm tính tới bắt đầu liền ngô minh vấn đề trả lời dẫu sao đây chính là công ty thượng tầng giao cho nhiệm vụ của hắn tới nói sau rồi vương lĩnh đội đây chính là cố ý đã thông báo muôn ngàn lần không thể ở nơi này ngô minh trước mặt đùa bỡn cái gì đại bài cái này ngô minh thân phận bối cảnh đó cũng không vậy tới a đối với vương h i ể u hoa lợi mà nói hắn vẫn tin tưởng năm triệu cái này thật đúng là là số tiền khổng lồ tới a mặc dù đối với ngô minh mà nói này không phải là cái gì nhiều tiền nhưng là để đi ra bên ngoài đây cũng là một khoản quá chừng số tiền lừa tới cho tới nay mua vé số không phải đều thích nói Cái gì trong i giải ệ u thưởng lớn s a h thể thấy, này 5 triệu tại thế nhân ư vậy này có triệu tại t n r o mắt tới. sức nặng đó ố phối i với cái này 500 phân ba trăm vạn đó là tưởng thưởng cho nhỏ kỳ kỳ làm cho này lần thế vận hội thủ kim đoạt huy trường lại là lấy yêu n g h i ệ t thành tích đánh vỡ rồi kỷ lục thế giới chuyện đương nhiên có một phần của nạn g tới mà thứ hai chúng thưởng đối tượng đó chính là bảo bảo rồi một trăm vạn này tiểu g i a hỏa ở thi điển kinh tràng thượng biểu hiện kia đồng dạng là có chút kinh thế hai tục đến nỗi còn lại cái t i ê một triệu nha lại là cho đội bóng đá đây cũng là có chút r a ngô minh dự liệu rồi à xem ra đây đối với phương ánh mắt nhũ lực vẫn là tương đối không sai đ ó à. thật đúng là số lượng không nhỏ a ngô minh cùng lao lý giữa lẫn nhau liếc mắt nhìn nhau cũng tỉnh hồn n g h ĩ đến rồi chút gì tới chương ba trăm mười tiền thưởng không rồi ngô minh cùng lao lý động tác ánh mắt vậy cũng là một tia không l o ạ n cũng xem ở rồi trương vĩnh thái trong mắt của trong đỏ thắm thấy ngô minh phản ứng của bọn hắn sau trương vĩnh thái trong lòng lập tức liền bắt đầu khinh bị rồi hoa hoa công tử n g ạ n c h u y ể n địa cầu thứ gì nha không phải rất thanh cao ấy ư không phải rất trâu bò sao ở nơi này n ằ m trăm trước mặt còn chưa phải là cũng một cái đức hạnh đó a đầu năm nay không cần biết ngươi là ai bất kể thân ngươi ở dị vị ở to lớn kim tiền lực lượng trước mặt vậy cũng cũng phải ngoan ngoan nằm xuống không phải sao t r ư ơ n g quản lý quý công ty thật là số tiền khổng lồ a bất quá có một vấn đề ta muốn hỏi một chút ta khoản tiền này lúc nào vào trương mục ga có phải hay không đến lúc đó ta liền có thể trực tiếp phát cho kỳ kỳ các nàng rồi à. thiên hạ nào có cái gì bữa t r ư a miễn phí a hay là loại này đợi trong mắt người bữa tiệc lớn này đạo lý trong đó ngô minh hiệu bất quá hắn liền là cố ý không nói mà thôi đừng nói cái này tráng kiện dược nghiệp có nhiều yêu nước lời mà nói đây đều là nói chuyện vớ i v ậ n nếu là thật có như vậy yêu nước cần gì phải như vậy đại phí c h u trường ngàn dặm điều điều chạy tới nơi này thêm tiền thường đâu trực tiếp ở trong nước quên hiến số tiền này vì các nghèo khó trường học đưa thêm một nhóm thể dục trường học dụng cụ vậy cũng so với cái này có ý nghĩa nhiều rồi ạ nói sao rồi lại là vì rồi ủng hộ quốc gia thể dục sự nghiệp tại sao phát thường cho cũng chỉ có nhỏ kỳ kỳ bảo, bảo còn có đội bóng đá những người này đâu thật ra thì đâu rồi nói trắng ra rồi người ta vẫn là có mục đích kỳ cuối cùng mục đích đơn giản liền là muốn mượn nhỏ kỳ kỳ các nàng mở rộng công ty bọn họ danh tiếng sức ảnh hưởng mà thôi bất quá rất hiển nhiên lần này bọn họ khẳng định còn có chớ mục đích vâng không căn bản không tất nếu như vậy dốc hết vốn l i ê n tới năm triệu a nếu như liền đơn thuần vì rồi cái này còn phải không rồi nhiều như vậy thì tới năm triệu mặc dù không cái gì có ích so với nhỏ kỳ kỳ kia tiền trong túi mà nói vậy căn bản cũng không tính là gì tới bất quá mỗi tuy nhỏ nhưng cũng là thị táo ít nhất ta đây nhất định có thể để cho tiểu gia hỏa vui cười a một trận mà là n ô hiệu trưởng này năm triệu chính là chúng ta công ty không có đền bù t ư ở n g thượng cho những thứ này lực sĩ thể thao bất quá trước đó đâu rồi công ty chúng ta còn có một cái yêu cầu nho nhỏ, nhỏ. ngươi thấy thế nào à nhìn một cái ngô minh bọn họ đã móc câu này trương vĩnh thái rốt cuộc yên tâm lại bắt đầu từ từ nói can mai mối rồi hồng hoang tiếp nói đọc đầy đủ phía sau cái này mới là hắn lần này tới chân chính mục đích đâu à yêu cầu gì nói một chút coi đi ngô minh biết này cuối cùng là tới là hắn biết này miễn phí bữa tiệc lớn nơi nào có ăn ngon như vậy đó a cái gọi là ăn người ta ngắn nhất cầm tay của người ta ngắn tới bất quá nô minh nhưng không nghĩ lập tức trở về tuyển rồi hắn muốn nghe một chút đây đối với phương hổ lô này trong rốt cuộc mua bàn cái gì thuốc tới thật ra thì cũng không có chuyện gì lớn t ỉ n h chúng ta đây chỉ là muốn mời nhỏ kỳ kỳ còn có bảo bảo hai người làm vì công ty chúng ta quảng cáo tuyên truyền đại sứ mà thôi cái gì công ty các người lá gan cũng lớn quá rồi đó chú ý lại đánh tới trên đầu chúng ta tới vốn là lao tử trả lại cho là các người hào phóng đến mức nào đâu cảm tình là hắn mẹ muốn tới chiếm t i ệ n nghi tới à ta gặp các người này nằm động người cút cho láo tử trứng lao lý vừa nghe lại là muốn cho kỳ kỳ cùng bảo bảo đi cho bọn hắn làm gì quảng cáo tuyên truyền đại sứ lập tức liền đứng lên tức giận lớn tiếng nói đến đ ù a gì thế à chỉ một điểm này tiền chỉ muốn kỳ kỳ đi cho bọn hắn phách quảng cáo cũng không có cửa tới kỳ kỳ cũng không kém một điểm này tiền tới húng chi lại vẫn muốn ngồi một cái bảo bảo tới thật coi là lớn bán đồ bán tháo a mua một tặng một sao thật ra thì đâu rồi l a o lý sở dĩ nổi giận lớn như vậy kỳ nguyên nhân chủ yếu cũng không phải là bởi vì tiền thiếu nguyên nhân mà là bởi vì đối phương chuyện này a làm để cho hắn không thể chịu được rồi tới quyền này tới nha bất kể nói thế nào l ạ i người ta muốn thêm tiền thưởng kia cũng là chuyện tốt tới a mặc dù có chút danh lợi lòng ở bên trong nhưng cũng là có bỏ ra cũng coi là đối với quốc nội thể dục sự nghiệp một loại kích thích một loại khích lệ đi nhưng là trong này vẫn còn có thêm điều kiện cái này thì để cho lao lý này trong lòng không phải một cái mùi vị bây giờ a người này làm sao cũng là như thế này đó a người t â n ta cũng nghĩ thế các ngươi hiểu lầm rồi à mới vừa rồi kia năm triệu kia sắc sắc thật thật là công ty chúng ta cho kỳ kỳ phần thưởng của các nàng đi ra địa cầu trương mới nhất đến nỗi phía sau theo như lời quảng cáo phát ngôn đại ngôn phí đó là quá mức tính tiền giá này tiền dễ thương lượng mà nghe được lao l ý không khách khí như vậy nói về sau này trương vĩnh thái trong lòng cũng là một trận phẫn nộ trong đ ầ u nghĩ cái này cũng thái độ gì mà bất quá bây giờ cũng không phải là hắn hành động theo cảm tình thời điểm để cho kỳ kỳ cùng bảo bảo khi công ty quảng cáo phát ngôn viên đây chính là công ty cho hắn nhiệm vụ trọng yêu tới nếu là đem chuyện này làm hư rồi trở về nhưng hắn là muốn chịu không nổi tới không có biện pháp công ty bọn họ chủ yếu chính là sản xuất những thứ này b ả o kiện trong đó những sản phẩm này ở bên trong lại lấy nhi đồng bảo kiện phẩm làm chủ trước kia khá tốt dẫu sao người ta đối với đời kế tiếp đều là bảo vật bối đi coi như còn n g h è o hơn cũng vẫn là muốn đi con của mình vấn đề vì rồi đứa trẻ lớn lên chỗ mã vậy cũng là dốc hết vốn liếng vì vậy công ty bọn họ sản phẩm đó là hết sức b ú c lửa nhưng là gần đây khoảng thời gian này công ty này coi như kinh tế đình trệ nguyên nhân cuối cùng hay là cái đó đáng chết đảo nguyên dưỡng sinh rượu nguyên nhân bây giờ a mọi người cũng uống rượu rồi không ăn bảo kiện phẩm khiến người ta buồn bực rồi n g ư ờ i nói ngươi rượu chính là rượu nhà tại sao làm thành bảo kiện phẩm đâu vì thế bọn họ sản phẩm tiêu thụ bị rồi nghiêm trọng đánh vào muốn vô số phương pháp xử lý cũng là hiệu quả quá nhỏ tới mà lần này thế vận hội kỳ kỳ sự xuất hiện của các nàng để cho bọn họ rốt cuộc thấy một cái ty ánh sáng dạng đông chỉ cần có thể để cho kỳ kỳ các nàng thay mặt quảng cáo này nói công ty này sản phẩm vậy khẳng định thì sẽ bán chạy vô cùng đây chính là cái gọi là minh tinh hiệu quả tới mọi người luôn là có cái loại đó truy tinh theo dõi đích thói quen bọn họ đã điều tra qua rồi đặc biệt là đúng những tiểu hài t ử kia mà nói nhỏ kỳ kỳ tuyệt đối là trong mắt bọn họ súp tơ i d o súng bái đối tượng chỉ cần có nhỏ kỳ kỳ giúp làm quảng cáo lời mà nói hiệu quả kia còn có thể kém sao a muốn mời kỳ nào làm quảng cáo a cái này cũng không cái gì không thể đó a bất quá kỳ nào làm quảng cáo nhưng là có quy củ a đó chính là tuyệt đối chân thực không biết điều này các ngươi có thể không làm được đâu đối với đối phương muốn mời nữ nhi của mình làm quảng cáo sự tình nô minh ngã cũng không phản đối thiên đạo từng đạo chương mới nhất chỉ cần con gái cao hứng kia cũng không có vấn đề thậm chí giá tiền cao điểm thấp điểm hắn đều có thể không quan tâm chẳng qua là hắn hết sức hoài nghi đối phương sản phẩm rốt cuộc có bao nhiêu công hiệu phải biết hiện giờ rất nhiều cái gọi là bảo kiệt phẩm chân thực hiệu quả so với sản phẩm trên thuyết minh theo như lời hiệu quả đến vậy còn không đến một phần trăm đâu thậm chí rất nhiều bảo kiện thuốc căn bản là treo đầu dê bán thịt chó chỉ cần mang lên một cái danh tiếng ăn không ra tật xấu gì tới là được Nô minh nhưng khi nhìn qua một bản tin có một đặc biệt chế tạo những thứ này giả bảo kiện phẩm hang hổ bọn họ chính là đem những thứ k i a n h ư vitamin mảnh nhỏ loại gì đó cho tinh mỹ gói lại sau đó coi như bảo kiện phẩm bán mà đây tiêu thụ còn rất hot mới đầu còn bị rất nhiều người thật là tốt bình luận tới đâu mà đây cái tráng kiện dược nghiệp cũng không biết bọn họ sản phẩm rốt cuộc như thế nào đi bọn họ dám thực tế làm quảng cáo ấy ư nô minh đối với lần này hết sức hoài nghi ha ha cái này hả chúng ta cũng là biết bất quá ta nghĩ à quảng cáo này nha cần gì phải nghiêm túc như vậy đâu rồi ngài nói có đúng hay không a thật ra thì đâu rồi công ty chúng ta sản phẩm hay là hiệu quả rõ rệt thật còn có quốc gia uy tín cơ cấu chứng nhận đâu trương vinh thái vừa nghe nô minh lời này lập tức trong lòng liền bắt đầu chửi mã nó đùa gì thế à thực tế làm quảng cáo làm sao có thể a này bảo kiện thuốc hiệu quả ngay cả có nhưng là nếu như không thổi phồng một phen người đó sẽ đến mua a thật ra thì nhắc tới công ty bọn h số số là, là ta ta các ngươi n kỳ kỳ vậy vậy cái kia năm triệu a chúng ta là vô phúc tiếp nạp rồi không phù hợp nhỏ kỳ kỳ làm quảng cáo quy củ vậy còn nói cái dám a nô minh liền trực tiếp mở miệng tiến khách nô hiệu trưởng có lúc dễ thương lượng nhà này đại nôn phí được rồi được rồi à tuyệt đối sẽ làm cho ngài hài lòng thiết đảm kỳ mộng đọc đầy đủ ta biết này kỳ kỳ là ngài con gái chỉ cần ngươi mở miệng rồi không được sao nói sao rồi quảng cáo này nào có hoàn toàn chân thực đây này vừa nghe này ngô minh dĩ nhiên cũng là muốn m đưa khách trương vĩnh thái lập tức coi như bồi dối bắt đầu lớn tiếng giải thích chương quản lý ngươi chính là xin trở về đi các ngươi đã công ty không thể thỏa mãn con gái ta làm quảng cáo yêu cầu vậy thì không có gì tốt nói nói sao rồi kỳ kỳ làm quảng cáo chi phí đó là tương đối cao các ngươi không trả nổi hoàng mau tiết khách bây giờ đã không có cần thiết lại thương nói chuyện gì rồi nô minh cũng sẽ không chuẩn bị lãng phí thời gian nô hiệu trưởng có gì thì nói a ta biết kỳ kỳ đã từng cho đào nguyên tử nghiệp làm qua quảng cáo chỉ cần các người đáp ứng cho công ty chúng ta cũng làm quảng cáo chúng ta cho ra giá tiền nhất định sẽ so với đào nguyên tử nghiệp cho ra muốn cao hơn nhiều tốt rồi mời ngươi trở về đi bây giờ nô minh đã không nghĩ lại để ý đến hắn vì vậy hoàng mao cũng liền trực tiếp bắt đầu t i ế n khách đi nghe được đối phương trận này lời về sau lại là không có chút hảo khí tới ha ha ngươi nói ngươi có thể khai ra so với đào nguyên tử nghiệp cao hơn tiền quảng cáo vớt ở đây nói liều đi ngươi biết đào nguyên tiểu nghiệp mở ra bao cao tiền sao ta cho ngươi biết đào nguyên tiểu nghiệp cho ra tiền quảng cáo đó là bọn họ công ty năm mươi lời tới chính là đem công ty các ngươi bán rồi các ngươi cũng không cầm ra nhiều như vậy tiền đến cuối cùng hoàng mao còn muốn giết một giết đối phương n g o à i phong đùa gì thế a mở ra tiền lại so với đào nguyên tiểu nghiệp cao hơn nói chuyện vớ vẩn đi lời năm mươi ngươi l ử a gạt quỷ đi đi a i lúc này trở về làm như thế nào giao nộp a ông trời a chờ hoàng mao sau khi đi trương minh thái hướng về phía hoàng mao k i n h bị nói đến lừa gạt quỷ đi, đi. thật ra thì hắn nơi nào biết Này đào nguyên tiểu nghiệp sở tiền kiếm được à, cơ 80 cũng là muốn đến kỷ kỷ trong chương、ngủ. Chương 311, Chiến hoảng. đào là được tiểu tráng trường kiếm hội nghiệp sở kỳ kỳ mục. muốn tới tới cửa viếng thăm. Đưa dược cơ A, rồi tới bởi vì có cái gì chuyện lần trước sau nỗ minh liền dứt khoát tới một cái đóng cửa không tiếp khách ai tới rồi cũng vô ích dùng hết lý nói nói a những người này vậy cũng là không có hảo ý tới vốn là thật tốt một chuyện bị bọn họ trộn lẫn rồi quá nhiều đồ vật làm cho hết sức không thuần khiết đứng lên rồi khiến người ta nhìn tiền lòng tới mà đối với mấy thứ này tiền thường nha nô minh trong lòng đó là không có chút nào quan tâm không có vấn đề rồi hắn cũng không kém chút tiền này nói sao rồi này đào nguyên thôn này đám tiểu g i a hỏa vậy cũng là tâm tư thuần bạch giống như một tờ giấy trắng vậy cũng không cần bởi vì này chút chuyện loạn thất bát a o để cho lòng của bọn hắn bị ô nhiễm rồi thật là tốt bất quá buổi tối hôm đó chờ tất cả mọi người sau khi trở về nô minh hay là đầu đôi đem chuyện cũng cho mọi người nói dẫu sao rất nhiều thứ nô minh vẫn là muốn nghe nghe ý nghĩ của mọi người không thể bởi vì vì quyền vi của mình cũng không thể bởi vì đối phương đều là con ít cũng không nhưng bọn họ biết ai nha rất đáng tiếc ca nhiều tiền như vậy nên có thể mua bao nhiêu kẹo quá a những lời này là nhỏ bé thò lo m u i cười nói tiểu tử này chính là đối với này ăn cảm thấy hứng thú nhất đặc biệt là đối với cái này kẹo loại vậy thì càng là vui vẻ có phải hay không bất quá đây mọi người cũng chính là theo tùy tùy tiện tiện nói một chút mà thôi một mực đào nguyên thôn n g â y ngô chính bọn họ đối với tiền tài mà nói căn bản là không có gì khái niệm tới tiền ở trong lòng của bọn hắn tựa hồ cũng không có trọng yếu như vậy đối với bọn họ mà nói tiền này nha tối đa cũng chính là tượng trưng cho một ít quả vật a kẹo a loại đồ vật mà thôi cũng không phải là giống như rất nhiều trong thành phố tiểu hài t ử vậy biết như thế nào đi tiêu tiền như thế nào đi ganh đua so sánh cùng hưởng thụ trải qua đại hội nhất trí quyết định sau này a này tiền thường loại vậy thì không thu rồi dĩ nhiên quốc gia cho bình thường tưởng thưởng ngoại trừ đến nỗi nhỏ kỳ kỳ nha mặc dù cũng là hết sức đáng tiếc này đến rồi túi bên tiền a lại bay đi rồi nhưng là tiểu gia hỏa bây giờ nhưng là giàu có rất rất nhanh cũng sẽ không lại đi quan tâm chút tiền lẻ này thật ra thì nô minh bọn họ cũng không biết bây giờ à bởi vì bọn họ nơi này cái này không thu tiền thưởng sự tình làm cho đã sôi sùng sục rồi cũng để cho rất nhiều người buồn bực đâu đầu tiên đương nhiên là những thứ kia muốn cho bọn hắn tiền thưởng nhân hoặc công ty phải biết thế vận hội kia có thể cho tới nay đều là các thương gia long trọng bữa ăn tối tới thông qua hoa một chút tiền nhỏ có thể được vô cùng lớn quảng cáo hiệu quả cũng chỉ biểu thị công ty càng nổi danh càng h ư n g hỏa thứ yếu đâu rồi chính là một ít lực sĩ thể thao thật ra thì bọn họ sở dĩ như vậy mà l i ề u mạng huấn luyện ở mức độ rất lớn không phải là vì rồi ở thế vận hội thượng nhất cử thành danh sao thành danh là vì cái gì a còn không phải là bởi vì lợi ích sao đồng thời đây cũng là biến hình đoạn mất những thứ kia chớ lực sĩ thể thao tài sản mộng rồi à này lợi hại nhất nổi bật nhất không thu tưởng thưởng bọn họ muốn nhận cũng không còn cái đó mặt thu a cửa tiếp rượu vẫn là thời thời khắc khắc đều có một nhóm lớn ký giả ở há miệng t r ờ s u n g dụng vây quanh liền là muốn lấy được chúng ta bọn họ một tay tài liệu thúc cho sớm báo cáo ra ngoài bất quá đáng t i ế c là bọn họ căn bản cũng không có cơ hội này tới thời gian cứ như vậy trôi qua thật nhanh đi tranh giải cuộc sống cũng một ngày lại một ngày quá khứ mà đào nguyên thôn đám này tiểu tướng c ử a lần lượt cho người của toàn thế giới c ử a sáng tạo ra một cái cái thần thoại chỉ cần có đào nguyên thôn đám này tiểu tướng c ử a tranh giải vậy thì tuyệt tuyệt đối đối với không để cho bất luận kẻ nào có nửa điểm thừa cơ lợi dụng này kim bài là một khối tiếp một khối bắt lại mà này kỷ lục thế giới cũng là từng mục một không ngừng bị những tiểu tử này xuất tân đổi mới đến một cái khiến người ta chỉ có thể n g ẩ n mặt trình độ căn bản là nhìn mà sợ biến thành bây giờ chỉ cần là đ à o nguyên thôn tiểu tướng vừa ra sân cái đó chàng địa thượng lập tức liền đầy ấp mọi người đều làm mọi mắt mong chờ cũng muốn nhìn một chút đ à o nguyên thôn đám này tiểu tướng có thể không lại sáng tạo cái mới kỳ tích tới í c h t thần kỳ con nít đội cái từ ngữ này l i ề n làm mọi người cho đám này tiểu tướng gọi mà quốc nội mà là bởi vì lần này quốc gia chúng ta đội dự thi hoàn mỹ biểu hiện bắt đầu rơi vào rồi trước đó chưa từng có áo vận nhiệt triệu tới so với lần trước ở quốc gia chúng ta cử hành thế vận hội thời điểm tựa hồ càng náo nhiệt lên bất kể ngươi đi tới chỗ nào cũng có thể nghe được mọi người đang nghị luận lần này thế vận hội tình huống người anh em người anh em xin hỏi một chút quốc gia chúng ta kim bài số lượng có hay không lại đổi mới rồi đổi mới rồi đổi mới rồi mới vừa rồi lại tiến hành xong hạng nhất tranh giải là chạy mạ dạ tổng chạy đường giải ha h a đào nguyên thôn một cái đội dự thi viên lại đem đến rồi lệ nhất ngươi là không biết ta hắn đều chạy xong rồi những người còn lại mới chạy một cái nửa thật là quá tức cười rồi có rất nhiều đội dự thi viên bị đả kích thẳng rồi l ạ ha ha. ừ không sai là tám mươi bảy nguyên a ha ha ta tính qua rồi đào nguyên thôn đi ra đám này người mạnh đó là chỉ muốn lên s à n vậy thì không cho người khác đường sống quang là bọn hắn bây giờ cũng đã cầm rồi sáu mươi lăm miếng kim bài rồi thật là quá cường hắn rồi đúng vậy à nếu không phải bọn họ tham gia rất nhiều đoàn thể hạng mục hơn nữa một người chỉ tham gia hạng nhất tranh tài chúng ta bắt được kim bài nhất định sẽ nhiều hơn tới đi ngươi vậy ngươi còn có nhường hay không người khác sống rồi à ngươi đem kim bài đều lấy đi rồi người khác còn làm cái dám à. thật ra thì bọn họ nói một chút cũng không sai s á c s á c thật thật chỉ là đào nguyên thôn đám này tiểu tướng cửa cho đến bây giờ cũng đã cầm rồi sáu mươi lăm miếng kim bài mà đến đây chấm dứt cũng chỉ không khác mấy rồi bây giờ liền đào nguyên thôn đám này tiểu tướng cửa còn lại tranh giải cũng chính là ngày mai cùng ngày mốt tiến hành trận đấu bóng d ầ cùng so tài đá bóng nam đội lữ đội tổng cộng bốn cuộc tranh tài nói cách khác như quả không có gì bất ngờ xảy ra cuối cùng đào nguyên thôn có thể bắt được sáu mươi chín miếng kim bài trong đó bóng rổ nam đối chiến nước pháp đội bóng đá nam đối chiến đội anh đáng giá một nói đúng bóng rổ nam dựa theo tình huống bình thường dưới mà nói cái này trên căn bản trận chung kết thời điểm cũng sẽ xuất hiện nước mỹ đội thân ảnh dẫu sao thế giới bóng rổ vậy khẳng định muốn đứng đầu không ngoài nước mỹ bằng không bọn họ bạ cuộc so tài làm sao biết như vậy được mọi người hoan n ê n đâu bất quá đáng tiếc là bọn họ ở đấu vòng loại thời điểm liền đụng phải rồi chúng quốc đội trực tiếp ở đấu vòng loại thời điểm liền bị loại bỏ bị loại phải nói nước mỹ đội bọn họ bất kể là kỹ thuật lực bộ phát chờ đã thực lực tổng hợp đó là tuyệt đối cưỡng hãn nhìn nước mỹ trận đấu bóng rổ thời điểm luôn là có thể cho một loại người hết sức kích thích cảm giác mà để cho mọi người có khả năng nhất cảm nhận được chính là bọn họ mau là bọn họ đích s á c là khá nhanh lực bộ phát cực mạnh nhưng là chờ gặp phải rồi đào nguyên thôn đám này tiểu tướng sau bọn họ liền bi kịch nếu so với tốc độ bọn họ làm sao có thể hơn được đào nguyên thôn đám tiểu tử này đâu trừ cái này ra đào nguyên thôn đám tiểu tử này còn có mấy ưu thế đâu cái gì sức bật tốt sức chịu đựng cường hãn những thứ này cũng không cần nói trọng yếu nhất chính là đào nguyên thôn đám nhóc này bọn họ ném bóng chính sát dọa người trên căn bản đó là mỗi tham gia tất chúng coi như là ba phần tuyến bên ngoài hầu như đều là như thế vì vậy mặc dù đang rất nhiều phương diện kỹ thuật thượng kém hơn nước mỹ đội nhưng là cuối cùng hay là một hai không một m ộ t m ư ơ bốn chiến thắng rồi nước mỹ đội đến nỗi cô gái đội tranh giải bất kể là bóng đá hay là bóng rổ vậy cũng là không có chút nào mạo hiểm có thể nói vẫn luôn là đẻ đối thủ dồn sức đánh căn bản không có bất kỳ một cái đội bóng có nửa điểm sức đánh trả tới thật ra thì lâu rồi cho tới nay mọi người cho là nam đội cùng nữ đội căn bản cũng không có khả năng so sánh đây là bởi vì những thứ này cầu thủ đều là người trưởng thành đàn ông này nha trên thân thể có nữ nhân không cách nào so sánh được ưu thế nhưng là phải biết này đào nguyên thôn đám này đội viên a cũng đều là mười bốn mười lăm tuổi thiếu niên tới ở cái giai đoạn này cô gái nếu so với con trai tổ m á mau vì vậy chính là đem đào nguyên thôn nam đội cùng nữ đội bỏ ra tới so với còn không biết hai tháng ai thua đâu như vậy này đào nguyên thôn nữ đội rất ít toàn trường không đi thủ cái này thì rất bình thường dẫu sao cái này giữa lẫn nhau trên l ệ n h thật sự là quá lớn đến nỗi đàn ông bóng đá cái này trên căn bản không có gì đáng lo lắng đào nguyên thôn đám tiểu t ử này lấy trên thân thể ưu thế cự lớn chiến thắng đó là nhất định duy nhất còn có một chút huyền nhiệm đây chính là trận đấu bóng rổ thượng dẫu sao lúc ấy thắng được nước mỹ đội vẫn là tương đối mạo hiểm ở trận đấu bóng rổ thượng thân thể tố chất ưu thế so với rộng lớn sân đá banh mà nói không có lớn như vậy tới tiểu vũ còn hai ngày nữa đ â u rồi n à y thế vận hội thì phải kết thúc đến lúc đó dựa theo kế hoạch phải dẫn mọi người cùng nhau đi khắp nơi nhìn một chút xem xét các mặt của xã hội được thêm kiến thức đến lúc đó ta có thể phải t r ư ớ c mang kỳ kỳ đi một chuyến ruột trị gia tộc vì vậy dọc theo con đường này sẽ phải ngươi hào hào coi trọng bọn họ rồi bởi vì áo v ẫ n sắp kết thúc nô minh cũng bắt đầu muốn tiến hành an bài tới bởi vì đến lúc đó phải đến vàng m a u gia tộc một chuyến h ắ n phải cùng đại đội ngũ tách ra hai ngày mà còn lại trong những người này có thể nói trừ rồi âu dương vũ người khác cũng chưa tới qua này nước ngoài mặc dù có hoàng m a u an bài nhân viên đi theo nhưng là nô minh vẫn có chút không yên tâm phân p h ố đến ừ không có sao anh rể người yên tâm đi nói sau rồi không phải còn có lý d a ra, ra bọn họ mà bất quá anh rể lúc trở về ngươi nhưng là đã đáp ứng ta mang ta đi c h u n g đi trên biển nhìn có chút lớn hải thú ngươi cũng đừng quên rồi hả âu dương vũ vừa nói bên đi ngô minh trong ngực rụt một cái ha ha yên tâm đi quên không rồi đến lúc đó mang theo kỳ kỳ liền s o n g mỹ một nhà ba người ân ta mang bọn ngươi đến đáy biển xem thật kỹ một chút như thế nào ha ha được a quá tốt rồi đáy biển có phải hay không rất đẹp a ta xem trên tv ps cưới rồi mà vẫn còn anh rể chương ba trăm mười hai thế vận hội đại sứ gọi là thiên hạ không có tiệc không tan giống vậy ở long trọng tranh giải thỉnh hội cái này cũng nên có hắn nên lúc kết thúc mà hôm nay cũng chính là khóa này thế vận hội chính thức kết thúc cuộc sống n ô minh bọn họ bây giờ lập tức thì đi tham gia này thế vận hội nghi lễ bế mạc lần này thế vận hội đào nguyên thôn có thể nói là chiến quả huy hoàng thật quả thật mệt mỏi ở thế vận hội đàn ông bóng rổ chung kết quyết t á i ở bên trong đào nguyên thôn đàn ông đ ộ i bóng rổ cuối cùng lấy một trăm hai mươi hai một trăm linh bốn thành tích cuối cùng là chiến thắng rồi nước pháp đội đoạt được rồi tranh giải hẳng nhất mà cô gái đội còn có đàn ông đội bóng đá đó là không có chút nào mạo hiểm bắt lần ạ i rồi m này vẫn là ngồi hoàng bao an bài đoàn xe từ quán rượu quá khứ sân so tài bên kia lần này đoàn xe đội hình lại trở nên lớn cho mở rộng rồi sấp xỉ gấp đôi số lượng cho năm mươi chiếc xe thật chỉnh tệ đặt ở quán rượu trước mặt của những xe này bây giờ đã là họ ngôi rồi bọn họ toàn bộ đều là thuộc về nhỏ kỳ kỳ đây là ruột chỉ gia tộc vì rồi cảm ơn kỳ kỳ phải đi cho khi huấn luyện viên mà bên ngoài tặng tặng lễ vật dĩ nhiên đây là mà bên ngoài này khi huấn luyện viên thủ lao hay là ngoài ra coi là quán rượu chung quanh lúc này đã bu đầy n g ư ờ i b ầ y có những thứ kia nằm vùng ký giả cũng có vô số đi ngang qua mà bị những thứ này sang trọng xe hơi cho kinh ngạc đến ngây người rồi đ ắ n g người xe như vậy coi như là ở nước anh bình thời muốn thấy được cũng chuyện không phải dễ dàng như vậy giờ có khỏe không lập tức đi ra hơn mấy chục chiếc tất cả mọi người lên xe đi tiểu hai từ hai cái hoặc là ba người thượng một chiếc xe mình tổ hợp há、ah, ha ha mọi người yên tâm những xe này hiện tại cũng là ta rồi các ngươi tùy tiện ngồi đi vừa ra khỏi cửa thấy những xe này nhỏ kỳ kỳ kia thần sắc cao hứng là vô luận như thế nào cũng không cách nào che giấu vội vàng liền gọi tất cả mọi người lên xe hoặc thoát thoát một cái siêu cấp nhà giàu mới nổi bộ dạ tới kỳ kỳ thật đó a、ah, những xe này hiện tại cũng là ngươi ha ha quá tốt những xe này thật là đồ ta、ah, ngồi ở phía trên một chút cũng không lắc lư so với lần trước đuổi theo tu tập thời điểm ngồi cái kia máy cày thật là nhiều sau này lại đi đi chợ lợi mà nói cũng không cần ngồi đó cái lạn máy cày rồi ha ha bé thò lò mũi nói lập tức chọc cho một đám tiểu quỷ đều trở nên hưng phấn đúng vậy à, xe này có thể so với kia máy cày ngồi thoải mái nhiều rồi hả đi đi đi cho lão tử mau lên xe đi thật là một chút kiến thức cũng không có máy cày có thể cùng xe này so với sao một chiếc này cho xe tiền nếu là lấy ra mua máy cày có thể từ ba chúng ta miệng xếp hàng trên chợ đi còn nữa các ngươi sau này vẫn phải là ngồi máy cày muốn làm cái xe này tử cũng không có cửa tới a ngư vừa nghe đám tiểu tử này càng nói càng không có yên lòng tới đây không phải là làm cho người ta chế rêu nha lại đem cái này siêu cấp sang trọng xe nhỏ cầm đi cùng máy cày so với thật là mất m ặ ta t a ngư thúc tại sao chúng ta còn phải là máy m cày đuổi theo tụ tập a bây giờ những xe này cũng không là kỳ kỳ sao chỉ cần lái trở về không liền có thể lấy sao lái trở về người tới cho lão tử lái một chút nhìn chúng ta đào nguyên thôn trừ rồi phi cơ cùng thuyền gỗ nhỏ có thể lái được chớ xe gì tử có thể lái về đi a lần này mọi người vừa nghe a ngư lời mà nói liền ngu Đúng vậy à, này đào đem đi đó lúc này nguyên thôn nhưng không biện này, nhưng là không còn vậy vào à, là à là t pháp lái có xe rất ô không n Anh Như ngươi nếu chúng sơn nơi chúng ngồi thuyền gối nhỏ đi ra, sau đó à, lại đi một đoạn đường g gối cậy thúc, trực vào. về à, ta ta ra, ra, sau Sau khẩu Khi tiếp một núi. lái đi đi đi lại đi xem, xe đem đó để. đó đó, r nhanh liền lại có người nghĩ ra biện pháp rồi đáng tiếc lập tức liền bị a ngưu lại cho bắt bỏ thiếu cho ta nói chuyện vớ vẩn liền vì rồi các ngươi đi chợ k i ê m một đoạn ngắn đường ta muốn cho các ngươi xây một cái đặt xe địa phương còn phải mời người cho các ngươi lo lắng để phòng trông nom những xe này còn phải cho các ngươi mời một đống lớn tài xế đừng nằm mơ có bản lãnh các ngươi trở về cùng cha các ngươi nói một chút coi xem bọn hắn nói thế nào được không ha ha ha n h i ê u t h ú c làm cho đùa làm cho đùa chúng ta sau này à hay là ngồi máy cày đi đùa gì thế à dám trở về cùng lao đầu từ nói cái này vậy còn không phải cái mông nở hoa rồi mới là lạ chứ ai xem ra hay là ngồi máy cày thật là tốt ta tốt rồi đừng làm r ồ rồi vội vàng cũng mau lên xe đi chờ một chút lập tức phải cử hành bế mạc sẽ nghi thức yên tâm đi chờ tham gia xong bế mạc sau đó các ngươi có thể thật tốt ngồi những xe này đi chơi khắp nơi nô g minh nhìn một cái thời gian này cũng không sớm hay là sớm một chút quá khứ thật là tốt bằng không vương hiểu hoa coi như lại phải đợi cuối cùng u mọi người thấy nô g minh cũng lên tiếng rồi cũng chỉ lập tức từng cái thì hạ bắt đầu chui vào mỗi người bên cạnh t r o n g xe đi hết thể sắp xếp xong sau đội xe này cũng chỉ lập tức bắt đầu hướng nơi so tài bên kia di chuyển vương đội này đào nguyên thôn đám người này làm sao còn chưa tới a này n thế vận hội bế mạc sẽ sẽ phải bắt đầu rồi à những người này cũng thật là mỗi lần cũng là như thế này à. được rồi ngươi bất tranh cãi một tí đi yên tâm đi bọn họ sẽ không tới chế, này còn không có nửa giờ ấy ư gấp cái gì a mặc dù vương h i ể u hoa đã ở nơi này chờ rồi có một lúc lâu rồi nhưng là hắn nhưng một chút không nhịn được ý tứ cũng không có tới bởi vì hắn bây giờ trong lòng rất cao hứng đâu làm cho này lần thế vận hội tổng lĩnh đội ra rồi một cái như vậy nịch thiên thành tích tốt sau khi trở về nhất định phải bị khen thưởng chính là thăng quan cũng rất có thể tới mà hết thể này à cũng là bởi vì có rồi đảo nguyên thôn đám người này mới có đó à bây giờ ở nơi này chờ một chút tính là gì à ha ha tới rồi nô hiệu trưởng các ngươi cuối cùng tới rồi à đến mọi người mau xuống xe đi sau đó cùng ta cùng nhau đi vào này nghi lễ bế mạc có thể lập tức sẽ bắt đầu rồi à hôm nay chúng ta tiểu tướng cựa có thể là chủ giữa nhân vật chính tới rất nhanh vương h i ể u hoa liền thấy này chi làm người ta không ngừng hâm mộ thật là tốt xe tốt đội muốn là mình cũng có thể có một chiếc xe như vậy thật là tốt biết bao a bất quá hắn cũng chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi thật nếu là có một chiếc xe như vậy lời mà nói hắn cũng không dám mở đi hơn nữa chờ đợi hắn khẳng định chính là chờ doan xe lái đến đ í c h đến vừa dừng lại hắn liền vội vàng đi lên n ê n đón ha ha xin lỗi vương lĩnh đội cho ngươi chờ lâu những tiểu t ử này từng cái lằng nhằng không có biện pháp a đối với người ta mặt mày vui vẻ chào đón nô minh cũng là kính người một trượng hết sức hữu hảo nói đến tất cả mọi người xếp thành hàng rồi chúng ta lập tức muốn vào tràng nhớ rồi phải đem mỗi người kim bài cũng mang theo a không cần ai phân phó vừa xuống xe về sau nhỏ kỳ kỳ lập tức liền bắt đầu sửa sang lại đội ngũ trải qua một phen nghỉ dưỡng sức sau l i ê n theo vương hiểu hoa cùng nhau hướng hội trường đi vào trung quốc đội vạn thuế đào nguyên thôn châu nhất nhỏ kỳ kỳ tốt nhất theo nhỏ kỳ kỳ khu vực đội đi sau khi đi vào toàn bộ sân đám người lập tức liền bắt đầu sôi trào đối với cái này chi thần hồ kỳ thần đội ngũ mọi người dùng kia cơ hồ cùng nhệt i tiếng hoan hô tiếng reo họ tiếng huýt gió biểu đạt trong lòng bọn họ cái kia cổ cảm giác hưng phấn ở trong đội ngũ cho dù là đối mặt trời long đất lở đó cũng là không thể có nửa điểm khác thường vì vậy toàn bộ đội ngũ đó là chút nào không ngừng lại liền trực tiếp ở mọi người trong tiếng hoan hô đi về phía rồi bọn họ c h â u ngồi của mình tịch bên kia đi tiếp theo đầu tiên ra sân khi lại chính là làm cho này giới thế vận hội người đứng ra tổ chức đại biểu dựa theo di vãng đây nhất định muốn tiến hành một lần không tính là ngắn gọn phát biểu lần này thế vận hội nhưng là là đặc biệt nhất một lần thế vận hội trong đó chủ yếu nhất đó chính là s ô n g ra đảo nguyên thôn này một bang thiên tài siêu cấp lực sĩ thể thao đồng thời lần này thế vận hội cũng là đánh vỡ kỷ lục thế giới nhiều nhất một lần thế vận hội trải qua thế vận hội ủy viên hội nhất trí quyết định để tỏ lòng đối với lần này thế vận hội ở bên trong xuất hiện kiệt xuất thế vận hội tuyển thủ áo ủy hội quyết định đem lần này thế vận hội ở bên trong bình luận ra một tên ưu tú nhất lực sĩ thể thao nhất thế vận hội vĩnh cựu hình tượng đại sứ thông qua đông đảo người xem bỏ phiếu còn có áo ủy hội xác nhận đến từ trung quốc nô tuyết k ỳ bằng cao phiếu đạt được này hạng vinh dự bất thình lình thế vận hội vĩnh cựu hình tượng đại sứ làm cho ngô minh cũng là một trận sừng sờ hắn sao không còn nhớ có như vậy hạng nhất bình chọn tới a nghe được đối phương giới thiệu chức vị này liền có chút giống như là ma môn ở bên trong cái đó thánh nữ chức vị vậy không có thực quyền nhưng là hưởng có vô thượng vinh dự tới bất quá như vậy cũng không có vấn đề tới đây nhất định lại để cho tiểu gia hỏa cao hứng một cái rồi nô minh trong đầu nghĩ bây giờ tự mình lại tuyên bố một cái tin tốt bởi vì giáo hoàng bệ hạ tới hôm nay đến rồi hiện trường vì thế chúng ta đã được đến hắn cho phép để cho giáo hoàng bệ hạ tự mình cho n ô tuyết kỳ tiểu bằng hưu ban hành tương ứng thường thường hơn nữa đeo đại sứ v ò n g n g u y ệ t quế nô minh mới vừa tiêu hóa rồi một cái tin tức nhưng là vị này người chủ trì tiên sinh căn bản cũng không cho hắn cơ hội t h ở dốc ngay lập tức sẽ lại tuyên bố một cái mới nặng ký tin tức ngay lập c lại t u y ê á i mới n g ký tin tức ngay lập tức sẽ lại t u y n bố một cái nặng k t tức n g a i là giáo h o n g tự m n h n hành t h ư n g hạng toàn bộ hội trường, nhất thời rơi vào rồi n à y giáo đình ở nơi này quốc gia tây phương có địa vị đó là cao nhất mà đây giáo hoàng lại là giống như như thần tồn tại ha ha ta chính là nói nha vậy làm sao đột nhiên nhiều hơn một cái như vậy danh tiếng nguyên lai là giáo hoàng cái lao gia hòa này muốn thông qua phương thức như vậy bày tỏ đối với kỳ kỳ cảm ơn a lần này nô minh cuối cùng là suy nghĩ ra rồi đây nhất định là giáo hoàng lao già này làm ra tới động tĩnh hết t hệ các thứ này đều là rồi đòi nhỏ kỳ kỳ vui vẻ tới để báo đáp nhỏ kỳ kỳ trước đi cứu ân tình của bọn hắn a đồng thời nay phần thưởng hẳn là giáo hoàng cố ý cho kỳ kỳ chuẩn bị cũng không biết cái lao ra hỏa này cho nhỏ kỳ kỳ chuẩn bị gì phần thưởng tới dựa theo giáo đình trước sau như một khoác khí lần này phần thưởng nhất định là không tệ nô minh trong đ ầ u n g h ĩ Trước n g t h â n thể t h a o ra đời. nói thật cái này giáo hoàng lao đầu thật đúng là sẽ tính toán nhỏ kỳ kỳ tâm tư tới biết cái này tiểu g i a hỏa khẳng định thích như vậy tưởng thưởng vì vậy mới cố ý làm ra như vậy một cái tưởng h ạ n g đội tới nhỏ kỳ kỳ thật ra thì hắn chính là không có cách nào a người ta nhỏ kỳ kỳ sớm đi ngày nhưng là cứu rồi bọn họ giáo đình thật là nhiều người mà a hơn nữa này kỳ kỳ cũng là hắn m ư i đi bây giờ an toàn vô sự rồi hắn dù sao cũng phải có chút bày tỏ đi vì rồi cái này cũng làm giáo đình một nhóm người cũng thương thấu rồi đầu góc vốn là chuẩn bị đưa một ít tương đối quý trọng bà bối nói thí dụ như một ít kỳ chân dị bảo loại có thể tăng cao tu vi đồ vật nhưng là giáo hoàng lập tức lại bác bỏ rồi cái ý nghĩ này lại không nói này nhỏ kỳ kỳ có một vô cùng cường hãn phụ thân người ta vật này nhất định là không í t còn chưa nhất định sẽ để cho nàng thích đây còn có chính là này mới vừa bị những cự thú kia vơ vét một cái lần trong giáo đình mặt hàng tích chữ đây chính là đi rồi cơ hồ một nửa bây giờ này giáo đình nhưng cũng là thắt lưng buộc bụng mang sống qua ngày đâu rồi đưa những thứ này thứ tốt cuộc sống này nhưng là không còn phát qua rồi hả cuối cùng nghĩ tới nghĩ lui hắn liền nghĩ đến rồi cái này phía trên tới hắn muốn nếu này tiểu gia hỏa lại mang nàng người bạn nhỏ cửa tới tham gia loại thi đấu này nàng khẳng định liền là vui vẻ vật như vậy vì thế giáo hoàng còn cố ý xuất ra rồi giáo đình ở bên trong một cái cất dấu vật quý giá vô số năm vương miện coi như lễ vật đưa cho kỳ kỳ. này háo danh đầu hợp với tinh này đẹp tuyệt luân vương miện này tiểu gia hỏa nhất định sẽ hài lòng do giáo đình ra mặt giống như áo ủy hội nói lên một cái như vậy yêu cầu hay là chuyện rất đơn giản nói sau rồi liền lấy nhỏ kỳ kỳ các nàng lần này thế vận hội thượng biểu hiện cũng không còn người sẽ phản đối đề nghị như vậy ha ha kỳ kỳ à, có thích hay không cái này vương miện à ngươi không biết a cái này vương miện trước k i ế t nhưng là một người phi thường xinh đẹp công chúa mang qua à. cho kỳ kỳ ban h o à n thưởng ở đem cái đó tinh mỹ tuyệt luân vương miện cho tiểu gia hỏa mang theo sau nhìn tiểu gia hỏa kia dáng vẻ cao hứng giáo hoàng biết lần này coi như là đối kháng thích rất ưa thích rồi cảm ơn giáo hoàng gia ra rồi đối với cái này đẹp vô cùng vương miện nhỏ kỳ kỳ đó là yêu thích có phải hay không rồi tới vì vậy hết sức cao hứng đối với giáo hoàng ngỏ ý cảm ơn ha ha thích là tốt rồi a được rồi giáo hoàng ra ra còn có chuyện liền đi trước rồi a sau này có thời gian lại đi đảo nguyên thôn nhìn ngươi a đúng rồi ngươi chừng nào thì có rảnh rỗi cũng có thể tới giáo đình đến thăm ta a loại bỏ tiểu gia hỏa ân cứu mạng còn có vì rồi đánh tốt cùng n ộ minh quan hệ những nguyên nhân này bên ngoài l i ê n đơn thuần giáo hoàng cũng là đối với cái này giống như là thiên sứ nhỏ vậy tiểu cô lương yêu thích không dứt vì vậy cuối cùng vẫn là cao hứng đối với kỳ kỳ phát ra mời được được、à. giáo hoàng r a ra vừa vặn hư khoảng thời gian này đ â u rồi chúng ta còn phải ở bên này thật tốt chơi một đoạn thời gian đến lúc đó ta đi nhìn ngươi có được hay không ha ha được a vậy cũng nói xong rồi a đến lúc đó ta phái người đi đón ngươi một trận hàn huyên sau giáo hoàng hướng ngô minh phương hướng gật đầu một cái để bày tỏ t r o hỏi sau sau đó liền vội vã rời đi ở bên ngoài hắn cũng không thể ngây ngô quá lâu rồi trong giáo đình còn có một đống lớn sự tình cần hắn tới xử lý đâu kỳ kỳ tới bắt tay thúc thúc chúc mừng ngươi trở thành rồi cái này thế vận hội đại sứ này vương miện thật là đẹp a ta ơn thúc thúc ban thưởng xong về sau kỳ kỳ cũng không có lập tức xuống đ à i đi bởi vì tiếp theo cảnh tượng có rất nhiều đều là tiểu gia hỏa phải lên đ à i kỳ kỳ a thật ra thì đâu rất nhiều người cũng muốn biết ngươi còn ngươi nữa nhỏ những đồng bạn tại sao có thể làm ưu tú như vậy đâu ngươi có thể hay không nói cho thúc thúc các ngươi là làm sao làm được đó a l i ê n đang chủ trì người hỏi ra cái vấn đề này về sau toàn bộ sân đám người đều hết sức c h i giác dừng lại một cái cắt thanh âm đối với cái vấn đề này thật ra thì cho tới nay cũng là tất cả mọi người đều m u ố n biết này nào nguyên thôn đi ra đám này tiểu tướng đúng là cường hãn không giống t hơn â n bọn hắn đến thể tư chất, tốt của c hội c ũ g làm nữa g người Nhưng tiếng không nghĩ hưởng giải ư ờ i tin tới.、Mà、đối với cái hỏi. kia, kiểm tra kết quả sau khi đi minh liền rồi, tiến ta thật thì rất một tra kết tranh thức nha, ra sau ra, khó ảnh chính hành. Hơn có vấn này muốn lần nô lên n sớm Mà là, đề đã quả đáp ứng đến khi cuộc so tài sau khi kết thúc gặp nhau các nơi mọi người câu trả lời t r ư ớ c nhân viên tương quan cũng là cùng ngô minh câu thông qua ngô minh cũng đáp ứng ở nơi này nghi lễ bế mạc thượng cho ra câu trả lời đến nỗi câu trả lời này cái vấn đề này ứng cử viên nha khẳng định chính là nhỏ kỳ kỳ giờ phút này ở trung quốc kinh thành ngô ái quốc cùng trịnh quốc đống cũng đang ngồi ở trước tv nhìn này nghi lễ bế mạc hiện trường truyền trực tiếp bởi vì bọn họ đã thông qua đường dây khác biết hôm nay ngô minh sắp công bố cường thân thể thao sự t ì n h đối với cái này bộ cường thân thể thao hiệu quả bọn họ là lại không quá minh bạch vì vậy cũng không do bọn họ không lo lắng lúc này mới để công việc trong tay xuống ngồi ở chỗ nầy xem tv tới lão ngô ngươi làm sao một chút cũng không lo lắng ai chẳng lẽ ngươi sẽ không sợ vật này công bố không sau khi đi ra ngoài nhìn vẻ mặt bình tĩnh ngô ái quốc trịnh quốc đống hiển nhiên tỏ ra hết sức lo lắng bộ dạng lo lắng cái gì a lo lắng quốc gia khác lấy được cái này sau cũng tu luyện đúng không ha ha lao t r ì n h a quả thật vật này hiệu quả hết sức cưỡng hãn nhưng là ngươi không nên quên rồi trong này nhưng là còn có một thứ lộ tới không có l ờ i của nó mặc dù cũng có thể tăng lên loài người thể chất nhưng là hiệu quả này coi như kém nhiều rồi à ừ ngươi nói đúng dưỡng sinh rượu cái loại đó cực phẩm dưỡng sinh rượu ha ha quả thật không có cái loại đó rượu lời mà nói này cường thân thể thao hiệu quả thật to giảm đi rồi thấy hiệu quả quá chậm bất quá ta vẫn lo lắng a này ngô minh có thể hay không đem này cực phẩm dưỡng sinh rượu bán cho nước ngoài à? rất nhanh chính quốc đống liền biết rồi ngô ái quốc nói là vật gì đúng là như vậy không có cực phẩm dưỡng sinh rượu ủng hộ phụ trợ vậy thì thấy hiệu quả có chút c h ầ m rồi chẳng làm được trò chống gì tới ngươi lo lắng cái này cũng vô dụng thôi chẳng lẽ ngươi còn có thể cưỡng bách ngô minh á ai coi là rồi chớ suy nghĩ nhiều như vậy chúng ta vẫn là muốn suy nghĩ một chút cái này cường thân thể thao nên như thế nào phổ biến sự tình đi đây có thể là đồ tốt ta nói tới ngô minh đến ngô ái quốc cũng là không thể làm gì người ta cũng không thuộc về bọn họ có tới nói sau rồi mình dựa vào cái gì quản người ta a bây giờ vẫn là muốn suy nghĩ một chút như thế nào phổ biến cái này cường thân thể thao sự tình đi mặc dù đang không sử dụng thực phẩm dưỡng sinh diệu dưới tình huống hiệu quả muốn chấm rất nhiều không thành tài được nhưng là v ậ t này tại người bình thường trên người ở cường thân kiện thể thượng hiệu quả kiết nhưng là thật không thể chê đ ó a thật ra thì lần này lâu rồi chú ý tới ngô minh bọn họ không vẹn vẹn có quốc nội rất nhiều quốc gia còn có rất nhiều thế lực đồng dạng là canh giữ ở rồi trước tv đối với kỳ kỳ các nàng những thứ này không có tu luyện qua người bình thường trên n g i đều có hiệu quả có thể ố t n ư vậy v đồ thao người tu làm sao có thể a ân kỳ kỳ a ngươi xem một chút có thể hay không cho mọi người làm một làm mâu a bằng không mọi người cũng không biết a vị này người chủ trì vừa nghe lại là làm thể thao đùa gì thế à thể thao có thể đem thân thể của con người luyện mạnh mẽ như vậy ai tin đâu bất quá nếu kỳ kỳ đều như vậy nói hắn cũng chỉ có thể tiếp rồi quá để cho kỳ kỳ hiện trường biểu diễn một chút mà giờ khác này người ở dưới này h i ệ n nhiên cũng không ngờ rằng kỳ kỳ cho ra câu trả lời nhưng là đơn giản như vậy tới từng cái bắt đầu hoài nghi tình cảnh cũng trong nháy mắt trở nên có chút ồn ào ba mẹ các ngươi đừng nói chuyện không nên ồn ào đi ta ta phải thật tốt nhớ kỳ, kỳ động tác trở về luyện tập đâu kỳ kỳ mới sẽ không gạt người đâu Ngồi kỳ kỳ kỳ kỳ kỳ kỳ lúc này bọn họ mới một lần nữa nhớ tới rồi cái này nhưng là kỳ kỳ a đó là nổi danh thành thực đứa bé ngoan siêu cấp tấm gương tới có người chuyện đang nghị luận mà có người nhưng là ở nghiêm túc người xem nhỏ kỳ kỳ mỗi một cái động tác càng có một ít người đâu thì là theo chân luyện tập những người này chính là những người tu luyện kia nói thí dụ như giáo hoàng liền mang theo một đám người đang ngồi ở trước tv ở kỳ kỳ bắt đầu động tác một khắc kia hết mấy bất đồng tu vi nhân liền bắt đầu luyện tập ai ô i ba ước hàn ngươi làm sao rồi có chỗ nào không đúng sao nghe được bất thình lình đau tiếng kêu giáo hoàng phát hiện n à y ước hàn đã ôm bà vai mặt đầy thống khổ bộ dạng b ậ y hạ ta chính là cảm thấy đột nhiên này nơi bà vai một từng trận đau nhức ta cũng không biết chuyện gì ác ân không đúng bây giờ thật giống như lại không đau rồi không có sao ta luyện tiếp đi ai ô i ba ước hàn lời còn chưa nói hết đâu rồi lại là một trận thật đau chuyển tới rồi lần này so với mới vừa rồi càng tới kịch liệt đau đến hắn mặt đầy cũng tái nhuận trải qua một phen thí nghiệm bất đồng tu vi nhân luyện đến bất đồng giai đoạn liền không luyện được t u vi càng cao là có thể luyện càng nhiều ha ha thứ tốt thật là đồ tốt ra bất quá xem ra trong này vẫn là có rất nhiều kỳ xảo tới tốt rồi mọi người chờ luyện rồi chờ ta bắt được toàn bộ cường thân thể thao luyện tập lại cũng không mượn à. lần này giáo hoàng rốt cục thì công khai rồi bộ này cường thân thể thao chốt ố t hắn quyết định nhất định phải nghĩ biện pháp từ ngộ minh kia đạt được đến này nguyên vẹn cường thân thể thao tới mà cùng giáo đình ý tưởng giống nhau cùng cách làm thế lực có thể không phải số ít tới bọn họ đang luyện tập trong quá trình sở dĩ cảm thấy trong lúc bất trợn đau đớn đó là bởi vì bọn họ muốn học đi kỳ kỳ đem động tác cũng làm tiêu chuẩn thật ra thì nếu không những động tác này muốn làm tiêu chuẩn đó cũng không phải là chuyện đơn giản như vậy tới nếu như là người bình thường muốn làm tiêu chuẩn chỉ có thể một chút điểm từ từ đi chờ người đem nào đó cái động tác làm tiêu chuẩn vậy đã nói rõ động tác này muốn rèn luyện vị trí đã rèn luyện tốt mà nếu như muốn tăng nhanh này rèn luyện tốc độ vậy thì chỉ có một biện pháp chẳng qua là như vậy thứ nhất lần này trở về tiệc ăn mừng có thể thì phải chỉ hoãn một đoạn thời gian lần này trung quốc đội thế vận hội chuyến đi lấy được như vậy huy hoàng thành tích này công đầu dĩ nhiên không phải là đào nguyên thôn đám người này không còn ai khác bây giờ nhân vật chính cũng chưa trở lại này thiệt ăn mừng căn bản là không có cách mở ra về phần đang nghi lễ bế mạc thượng nhỏ kỳ kỳ biểu diễn chính là cái tia cường thân thể thao mà bây giờ có thể cũng làm người ta cửa khổ não bởi vì bọn họ phát hiện rất nhiều động tác là người bình thường căn bản là làm không được những thứ này nhìn như không hề khó khăn động tác chân chính làm lúc thức dậy nhưng là như vậy không được tự nhiên độ khó cũng là lớn như vậy bất quá đối với cái này bộ nhìn như đơn giản nhưng khó như lên trời thể thao rất nhanh l i ề n có rất nhiều cơ cấu cũng phát biểu thanh minh trải qua nghiên cứu qua về sau bọn họ phát hiện ra một cái làm người ta cũng khiếp sợ sự t ì n h đó chính là bộ này cái gọi là cường thân thể thao nhưng là giống như nhỏ kỳ kỳ nói cái kia dạng lâu dài sau khi luyện tập đối với thân thể có khó có thể tưởng tượng c h ỗ t ố t những thứ này kết quả nghiên cứu sau khi đi ra coi như quá t r ư ở n g dẫn được vô số nhân bắt đầu rối rít dựa theo hiện hữu cái kia chút video luyện tập dẫu sao ai đây không muốn có một cái tráng kiện khí được đâu như vậy thứ nhất này cường thân thể thao thật có thể coi như là bức lửa vô số người đều ở đây vì rồi thân thể khỏe mạnh luyện tập bộ này cổ quái thể thao bất quá làm vì sự kiện lần này người đầu tiêu ngô minh bây giờ một nhà ba người đang rộng lớn vô ngần trên mặt biển làm cả nhà sung sướng du đâu thế vận hội vừa kết thúc ngô minh liền mang theo kỳ kỳ đến rồi nước pháp ba lê r i ú p trí gia tộc ngây ngô rồi hai ngày kỳ kỳ ở nơi đó hết sức nghiêm túc làm rồi hai ngày huấn luyện viên sau đem nên chú ý chuyện hạng giao phó xong về sau ngô minh bọn họ liền rời đi dẫu sao ngây ngô lại lâu cũng vô í tới này trường thành không phải một ngày xây xong nay cường thân thể thao càng không thể nào là trong đoạn thời gian là có thể luyện giỏi hết thảy còn phải dựa vào bọn họ kiên trì của mình không ngừng mới được ca từ hoàng mao nhà sau khi ra ngoài nô minh cùng kỳ kỳ đi ngay cùng đại bộ đội hội hợp ở âu châu tròn chơi rồi một tuần lễ sau lúc này mới đi trở về phủ đem lao lý bọn họ còn có đám tiểu tử kia cho đưa lên máy bay mà ngô minh một nhà ba người chính là bắt đầu bọn họ lần này đại dương cuộc hành trình hoa、wow, không nghĩ tới n à y đáy biển lại thật xinh đẹp như vậy à thậm chí so với kia trên tv thấy đẹp hơn các ngươi nhìn con cá kia xem thật kỳ a lần này vẫn là cùng lần trước vậy nô minh lựa chọn từ đáy biển tạt qua tới vì để cho âu dương vũ cùng kỳ kỳ hai người có thể tốt nhìn kỹ một chút cái này đáy biển rốt cuộc là dạng gì cảnh tượng Nô minh lựa chọn khu vực nước biển đều không phải là rất sâu sở dĩ lựa chọn như vậy đâu rồi một là vì rồi ánh sáng mạnh một chút để cho mẹ nó nhìn càng thêm rõ ràng còn nữa chính là như vậy độ sâu địa phương cũng là sinh vật đại dương nhiều nhất nhất sống động địa phương cái này không một chút đến trong biển âu dương vũ cùng kỳ kỳ liền bị này trong biển này như mộng như ảo vậy cảnh tượng cho hoàn toàn mê hoặc thấy cái gì cũng mới lạ không dứt không nhịn được thật tốt khen ngợi một phen đứng lên đúng vậy a thật là đẹp a tiểu di mụ mụ ngươi xem bên kia bên kia con cá kia đẹp hơn a còn có cái kia dáng dấp thật kỳ quái a nơi nào ở nơi nào a ta xem xem a thật là khó nhìn thật là xấu xí không phải rồi ta nói đúng k i a một cái đủ mọi màu sắc cái k i a đầu không phải ngươi nói cái k i a một cái kỳ hỉ ngươi nói rõ ràng mà mọi người thường nói ba nữ nhân thành một cái chợ thật ra thì lời này a còn chưa đúng tới hẳn là hai cái nữ nhân là có thể hát một m á y hí âu dương vũ cùng kỳ kỳ này một lớn một nhỏ hai nữ tử từ giới hải về sau miệng này a sẽ không dừng lại tới ở bên trong khu vực này có rất nhiều đá s ă n hô vì vậy tụ tập rồi rất nhiều trong biển cá nhỏ trong đó phần lớn lại đều là thuộc về con bươm cá tới đúng là từng cái hết sức xinh đẹp cũng khó trách đưa đến kỳ kỳ các nàng khen ngợi tới bất quá tính luôn lần này ngô minh đã là lần thứ ba tới trong đại dương vì vậy cũng chỉ thấy có lạ hay không ba ba chúng ta đem những này đẹp cá nhỏ cũng mang về trong đập chứa nước nuôi có được hay không à? qua một lúc lâu tử kỳ kỳ đột nhiên không nhìn rồi ngược lại là đem cái đầu lộ lại h ư ớ n về phía ngô minh nói đến ừ mang về a không được a kỳ kỳ những thứ này đều là cá biển mang về trong đập chứa nước rất có thể sẽ chết mất ta nghe được con gái nói về sau nô g minh thật là không nói nha đầu này thấy vật sinh đẹp liền muốn mang về bất quá lần này không thể được c á trên căn bản phần lớn cá biển đến rồi trong nước ngọt kia sẽ không có cách nào sinh tồn bọn họ đã thành thói quen rồi đại dương như vậy mặn nước rồi đến rồi trong nước ngọt khẳng định không thể thích ứng hoàn cảnh dĩ nhiên rồi một số ít ngoại trừ nói thí dụ như những thứ kêu hồi du m ệ t mọi cá ngoại trừ a a không thể mang về a ân vậy coi như rồi không mang theo rồi ta cũng không muốn khiến cái này đẹp cá nhỏ chết rồi kỳ kỳ vừa nghe nô minh nói mang về về sau những thứ này cá nhỏ có thể phải chết cũng chỉ lập tức b u ô n g tha rồi cái ý nghĩ này ha ha tốt rồi tiểu vũ kỳ kỳ ở chỗ này các ngươi cũng nhìn hồi lâu bây giờ a ta muốn phải mang các ngươi đi biển sâu bên kia đi rồi a nô minh lần này tới đại dương đâu rồi mang người một nhà thưởng thức đáy biển giả dỡ đây cũng không phải chủ yếu mục đích lần này hắn đến chủ yếu là vì rồi mang đi những thứ này hải thú thu thập các loại đà quý cũng chính là làm giao dịch anh rể phải đi biển sâu đáy biển sao nơi đó là không phải hết sức âm ngũ kinh cùng a vừa nghe đến lại muốn đi biển sâu rồi âu dương vũ lập tức liền nghĩ đến rồi đen kịt một màu mở tối cảnh tượng này nơi biển sâu đây chính là ánh mặt trời không thể đến đ ạ t địa phương a không có rồi bất kỳ tia sáng đó đúng là kinh khủng bực nào địa phương a ha ha mặc dù bên kia tương đối đen nhưng là ta có thể nói cho các ngươi b i ế ta bên kia a ước chừng phải so với nơi này nhìn càng đẹp a anh rể ngươi đùa gì thế a một mảnh đen thùi lùi có cái gì đẹp nghe được ngô minh nói về sau âu dương vũ đó là một trăm không tin tới cái loại đó đen kịt một màu địa phương có thể sử dụng đẹp cái từ n ữ này để hình dung sao ha, ha. ta nói các ngươi còn chớ không tin à, đi ta lập tức mang bọn ngươi quá khứ à, các ngươi đi tận mắt nhìn chẳng phải sẽ biết sao đối với cái này cái nô minh cũng không muốn tiết lộ quá nhiều dứt khoát cho các nàng một kinh t hì tốt vì vậy ở âu dương vũ cùng nhỏ kỳ kỳ hết sức ánh mắt hoài nghi ở bên trong nô minh lập tức đổi lại phương hướng hướng nơi biển sâu thật nhanh tiến về trước À làm sao có thể này ha ha thật ừ thật là đẹp a ba này đáy biển làm sao biết nhìn thấy tinh tinh à bây giờ không phải là ba ngày n sao đến một cái đại dương này c h ố sâu âu dương vũ đổi bị chấn kinh đến không nói ra lời có chút không dám tin chỉ chung quanh cảnh tượng nói đến mà nhỏ kỳ kỳ đâu rồi lại là nghi v ẫ n đầy đầu đứng lên ở nơi này dạng nước biển độ sâu bên ngoài dương quang đã hoàn toàn không thể chiếu dọi xuống tới vì vậy n ô minh chung quanh bọn họ bây giờ là một mảnh m à u đen nhánh thì dường như đưa thân vào vũ trụ tối t ă m không trung vậy bất quá nơi này cũng không phải là hoàn toàn một chút ánh sáng cũng không nhìn thấy thật ra thì đâu rồi là có quang chính là nhỏ kỳ kỳ thấy cái kia vô số tinh tinh ha, ha kỳ, kỳ những thứ kia không phải tinh tinh kia từng cái hai điểm a đều là một con cá đâu là cá phát ra quang nhìn v ẻ mặt mờ mịt con gái n ô minh thiếu chút nữa bật cười rồi cũng thật thua thiệt nàng cảm tưởng a tinh tinh mặt trời này quăng cũng không chiếu xuống được thúng chi kia ánh sao yếu đất đâu nói sao rồi bây giờ nhưng là ban ngày đâu bất quá nhỏ kỳ kỳ hình dung đó là không có chút nào kém giờ phút này bọn họ quả thật giống như là đưa thân vào kia ánh sao điểm điểm rộng lớn trong bầu trời đêm đen nhánh trong biển bốn phía cũng lóe lên điểm điểm ánh sáng này không tựa như là đ ầ y trời ánh sao sao cá anh rể ngươi là nói những thứ này đều là cá đang sáng lên a ta biết rồi ta sao lại không nghĩ tới chứ cơ hộ phần lớn s i kỳ vừa nghe rất nhanh cũng chỉ bừng tỉnh đại nộ đứng lên ha ha kỳ kỳ à bọn họ sáng lên có thể không phải là bởi vì cân nhắc tầm mắt của bọn nó vấn đề a bọn họ sáng lên a là vì rồi hấp dẫn những sinh vật khác tới là vì rồi săn thức ăn a những thứ này b i ể n sâu sinh vật sở dĩ sẽ một cái vị trí sáng lên đây cũng không phải là vì rồi chớ mà là vì rồi hấp dẫn thức ăn đến cửa m à t h ô i a thì ra bọn họ sáng lên không phải vì rồi chiếu sáng a kỳ kỳ vừa nghe này lại không phải khi đèn tin dùng lập tức kinh hô lên lớn tiếng khen ngợi những sinh vật này thật là quá xảo quyệt ha ha như thế nào nơi này quá đẹp đi ta và các ngươi nói đi giống như là nơi này đâu trên căn bản liền đến rồi nhân loại chúng ta dùng dụng cụ khoa học phát hiện chỗ s â u nhất nay hải lý a còn có sâu hơn địa phương đâu sâu hơn địa phương ba nơi đó là không phải đại khối đầu nhà của bọn nó a ba n g ư ờ i dân chúng ta đi nơi đó nhìn một chút có được hay không a thông minh kỳ kỳ rất nhanh cũng biết rồi nô minh theo như lời rốt cuộc là địa phương nào rồi vậy khẳng định chính là chút hải thủ hổ được chúng ta bây giờ a lập tức đi ngay t ố t bất quá ta có thể cùng các ngươi nói a hoàn cảnh nơi đây cũng không quá tốt ta tới nơi nào coi như trừ rồi đại khối đầu bọn họ liền không có bất kỳ sinh vật rồi thật đúng là một mảnh đen nhanh a vì rồi cho các nàng giao đón nô g minh không thể không trước thời hạn làm xong nói rõ chương ba trăm mười lăm rốt cuộc gọp đủ rồi theo nô g minh bọn họ càng ngày càng đi đại dương chỗ sâu nhất đi tới trước đại dương này sinh vật bắt đầu từ từ biến mất không thấy gì nữa chờ đến đó cái to lớn đại dương đại hạp cốc bên bờ thời điểm nơi này đã không có bất kỳ sinh vật tung tích ba nơi này thật là tối a làm sao cái gì cũng không thấy được a đúng vậy à anh rể nơi này làm sao không hề có một tia sảng a thậm chí ngay cả một chút v a n động đông không có tĩnh lặng quá dọa người quá kinh khủng kịt kỳ đi.、Ở、nơi này đen kịt một màu địa phương, nhỏ kì kì, còn địa Ở màu một kỳ, có ân u d ư ơ g Vũ, đều k h ô như g ẹ n cùng, mà h ớ lớn n Ngô Minh trong ngực đến gần nhỏ, người, người bên, Ngô Minh cánh tay, trên mặt xuất hiện rồi một tia thần sắc kinh hoàng. Ta không phải là cùng các người nói qua sao? Nơi này g ôm một Một một một một mặt một đi hai rồi tia phải chặt Ha ha, tí. tay, xuất ta sao? sắc các là qua vậy à mới vừa rồi nơi giống vừa v nhau. không Ơn, như đó có thể không giống nhau. Ơ, như vậy đi ta cũng học những con cá kia chúng ta cũng phát sáng lên tốt nhìn này một trái một phải vội vã cuốn cùng hai người nô g minh cũng là không thể làm gì thật ra thì chỉ cần là người bình thường đến rồi trong hoàn cảnh như vậy như thế nào lại không cảm giác được kinh hoàng đâu ở loại địa phương này nhưng là phải so với trong bộ đội tiêu bế quan muốn kinh khủng hơn nhiều tới không có biện pháp nỗ minh chỉ có thể nghĩ biện pháp thêm đại năng lượng thu phát để cho lồng bảo hộ năng lượng phát ra mạnh hơn quan mang tới một là để bảo đảm vạn vô nhất thất mà quan trọng hơn chính là vì để cho kỳ kỳ cùng âu dương vũ có thể nhìn càng thêm xa một chút theo lồng năng lượng ánh sáng càng ngày càng mạnh lên kỳ phát ra quan mang lại soi đến trăm thước ra ngoài đi kỳ hỉ ba tốt nhất rồi lần này thấy được đường đúng rồi ba làm sao không có thấy đại khối đầu bọn họ a ngơi không phải nói nhà của bọn nó ở nơi này sao ở ngô minh làm ra rồi mạnh mẽ ánh sáng về sau nay tầm mắt cũng chỉ rộng rãi rồi rất nhiều lúc này các nàng cũng không có khẩn trương như vậy nhỏ kỳ kỳ hết nhìn đông tới nhìn tây rồi một lúc lâu sau cũng không còn phát hiện đại khối đầu tung tích của bọn họ vì vậy liền không nhịn được mở miệng hỏi thăm mà vừa nghe kỳ kỳ nói tới này cái gì đại khối đầu cái gì âu dương vũ cũng lập tức trở nên tinh thần tỉnh táo rồi đối với mấy thứ này cự thú nàng cũng chính là nghe ngô minh cùng kỳ kỳ nhắc qua mà thôi cũng không có chính mắt ra mắt tới mà trong đó kỳ kỳ nói nhiều nhất chính là chỗ này đầu gọi là đại khối đầu đại k ì n h ư nàng cũng đúng điều này siêu cấp khổng lồ đại gia hỏa hết sức tò mò anh rể này đại k ì n h ư thật sự có kia hàng không mẫu hạm lớn sao đây cũng quá dọa người đi à nha đây nên bao lớn a vì vậy âu dương vũ rốt cuộc vẫn là không nhịn được lần nữa nói hỏi cái này đã hỏi rất nhiều lần vấn đề tới ha ha chờ một chút ngươi thấy rồi ngươi chẳng phải sẽ biết sao bất quá a cái thằng này quả thật cũng quá lớn ân chính là chúng ta nhà hồng hồng bọn họ so với hắn đến vậy thì cùng cầm cá chép cùng cá mập so với vậy rồi đúng vậy a Tiểu thật thật rất Ta ta tốt tức bắt thích. xuất tới, một di đại khối rồi,、so、với nhiều liền giải Cuối rồi Đại khối cái với nhiều đầu qua đầu đầu nếu mụn mụn, xem hàm lắm lớn răng nó, cũng còn hơn nghe, cùng, còn chứng chính răng, nàng lớn hơn đẹp đó đ Kỳ kỳ lập ra là. à. à. của vừa cơ so so ân u Cái à là nàng y nhưng tò mò, cố ý đúng i kiểm tra qua. À, kỳ kỳ ngươi thật là phục ngươi rồi, rồi kỳ kỳ tra thật qua. gan quá À cũng lớn phục là lá đó. đ rồi kỳ kỳ vậy nó dương ra miệng dậu không phải lớn hơn a bao l ớ n a nhớ tới nhỏ kỳ kỳ đi kiểm tra cái đó kinh khủng đại gia hỏa giang t ì n h c h n h kia âu dương vũ lập tức liền cả người nổi ra gà bất quá rất nhanh nàng nổi hứng tò mò ừ rất lớn giống như là một cái sơn động lớn vậy a cụ thể bao lớn kỳ kỳ không biết duy nhất có thể nghĩ đến chính là loại núi lớn động tốt rồi tiểu vũ kỳ kỳ các ngươi chú ý rồi à đại khối đầu bọn họ tới đón chúng ta rồi chờ một chút bọn họ dẫn chúng ta cùng đi trong nhà của bọn nó a cảm giác được đại khối đầu bọn họ đã sắp sắp đến rồi chúng ta vội vàng lên tiếng nhắc nhở đặc biệt là âu dương vũ tránh cho chờ một chút lại đem nàn dọa cho đi À, cái gì tới đón chúng ta à anh rể nơi này chẳng lẽ không phải là những thứ kêu b i ể n khơi thú hang ổ của bọn nó sao kêu hang ổ của bọn nó ở nơi nào à? ta ngô minh lời mà nói có thể lại đem âu dương vũ cùng kỳ kỳ bị sợ một cái đầu các nàng cũng bởi vì nơi này chính là những thứ kêu b i ể n khơi thú ổ n ữ a nha không đúng vậy à, nơi ở của bọn nó là ở trước mặt một chút nơi đó có một cái sâu hơn đại h ạ t gốc hang ổ của bọn nó ở nơi đó đâu ta sợ trực tiếp mang bọn ngươi đi xuống dọa hỏng các ngươi vì vậy liền khiến chúng nó tới tiếp ứng chúng ta a nhưng là nếu như là ngô minh một người hắn sớm liền trực tiếp đi bên kia thung lũng n g ả y xuống nhưng là bây giờ có âu dương vũ cùng kỳ kỳ ở hắn thật là sợ dọa hỏng các nàng vì vậy cố ý truyền lời để cho đại khối đầu bọn họ tới tiếp một chút rất nhanh ở trước mặt các nàng cách đó không xa âu dương vũ liền thấy rồi từng trận ánh sáng nhu hòa sáng lên sau đó giống như là mặt trời mọc vậy xuất hiện ở rồi trước mắt của nàng hoa ba đại khối đầu còn có bát chảo bọn họ lại cũng sẽ sáng lên n ư nhìn trước mắt từng trận sáng lời con mang nhỏ kỳ kỳ lập tức liền kinh hô lên nàng lâu như vậy rồi cũng còn không biết những thứ này biện h ơ thú còn có cái này bạn l ê n tới ha ha bọn họ trước kia cũng là quanh năm suốt tháng ở này biển sâu cuộc sống đó à, khẳng định cũng sẽ sáng lên tốt rồi nô minh cũng đi qua đi đối với cái tình huống này cũng không đáng giá gì ngạc nhiên nô minh liền trực tiếp bắt đầu về phía trước chạy tới đại khối đầu bắt chào đến khi những c ử thú kia xuất hiện ở nô minh chung quanh bọn họ thời điểm nhỏ kỳ kỳ lập tức liền bắt đầu hưng phấn cơ tay nhỏ bé coi như là chào hỏi đi à nha đáng tiếc là nơi này là biển sâu bé biển nàng là không thể nào giống như là ở trên mặt biển như vậy tới cùng bọn họ tiếp xúc gần gũi tỷ tỷ phu những thứ này chính là có chút lớn hải thú sao mặc dù sớm đã có nghe thấy cũng có chuẩn bị tâm lý nhưng là đến khi âu dương vũ chính mắt nhìn thấy nhiều như vậy to lớn hải thú đến vẫn sợ hết hồn mặc dù đang nhà thời điểm nàng đối với tiểu hắc tiểu ngốc bọn họ đã thành thói quen nhưng là những thứ này đ ạ i g i a hỏa rõ ràng nếu so với tiểu ngốc đều phải lớn hơn rất nhiều l ầ n tới đặc biệt là cái kia siêu cấp khổng lồ đại kính ngư càng làm cho nàng rung động không dứt ừ chính là bọn họ rồi thật ra thì đâu rồi không có gì chớ khẩn trương à bọn họ cùng tiểu n ố c bọn họ không có gì khác biệt ta có thể nói cho ngươi biết t trong này a i trừ rồi đại khối đầu bên ngoài không có một cái là tiểu ngốc đối thủ cho nên không có gì hay khẩn trương nhìn âu dương vũ dáng vẻ khẩn trương ngô minh vội vàng bắt đầu an đ u ổ i đến bất quá hắn nói trước kia đều không sai tới trừ rồi đại khối đầu bên ngoài những thứ này đại gia hỏa đừng xem mỗi một người đều so với tiểu ngốc lớn nhưng là còn thật không phải là tiểu ngốc đối thủ tới tiếp theo khẳng định chính là muốn đến đại khối đầu bọn họ cái sơn động kia đi vì vậy một đoàn phát ra ánh sáng h ả i thú tiền tiền hậu hậu cho ngô minh bọn họ h ậ h o n g g i ậ n giống như đại hạp cốc chỗ sâu bơi đi cái này đại hạp cốc nhưng là đủ sâu hướng xuống phiêu rồi một lúc lâu về sau mới rốt cục đến rồi t u n g lũng phần đáy bất quá đây loại này trôi giạt xuống cảm giác nhưng là để cho hậu dương vũ cùng nhỏ kỳ kỳ hết sức thích dùng lời của các nàng nói cái này giống như là trên tv để cái kia chút thần tiên đằng vân giá vũ còn có tiên nữ hạ phàm cảnh tự vậy cảm giác rất tốt tới nếu là có người nhìn thấy bây giờ đáy biển t ì n h cảnh khẳng định phải hạ giật mình những thứ này hải thú từng cái giống như là tàu lặn vậy che chở ngô minh bọn họ tiến về trước hoặc thoát thoát giống như một cái siêu cấp tàu lặn hạm đội tới rất nhanh ngô minh bọn họ lại lần nữa đi tới Cái sơn s động kìa trốt âu dương vũ cùng kỳ kỳ liền bị trước mắt này tản ra ngũ thải quang mang năm ngọn núi nhỏ thật sâu hấp dẫn trừ rồi đẹp ra âu dương vũ còn có một loại không nói ra cảm giác thoải mái ừ những thứ này đâu rồi sau khi trở về ta sẽ cùng ngươi giải thích đi ân đến lúc đó mang ngươi cùng đi một chút chúng ta đảo nguyên thôn cái đó bí cốc ngươi cũng biết bất quá ta có thể nói cho ngươi biết này nhưng đều là bảo bội à thật ra thì đâu rồi chúng ta sau núi k i a hai cái nước s u ố i phía dưới cũng có hai tòa nhỏ như vậy núi chẳng qua là nếu so với này không lớn lắm mà thôi đối với âu dương vũ vấn đề nô minh tạm thời còn không có cách trả lời bởi vì đây không phải là nhất thời bán hội có thể giải thích phải chuyện rõ ràng ừ được à ta còn chưa có đi qua cái đó bí cóc đâu bất quá anh rể ngươi nói chúng ta sau núi nước s u ố i phía dưới cũng có vật như vậy à ngươi làm sao biết đó à nghe được rồi âu dương vũ vấn đề về sau nô minh chỉ có thể lần nữa cùng các nàng giải thích cái đó lòng đất thế giới dưới nước sự t ì n h tới ha ha nếu không phải còn phải đến kinh thành l ờ i mà nói lần này ta liền trực tiếp mang bọn ngươi từ hải lý trở về sau đó liền có thể đi thẳng đến đập chứa nước rồi nô minh cũng chỉ là làm một phen đơn giản giải thích mà thôi n à y là thể tình hình sau này có vô ích trực tiếp mang các nàng đi xem một chút không được sao tốt rồi tiểu vũ kỳ kỳ chúng ta đi nhìn một chút những thứ này lại ra hỏa trong khoảng thời gian này cũng vơ vét rồi bảo bối gì rất nhanh nô minh liền nhớ lại rồi lần này chủ yếu mục đích vội vàng liền hướng sơn động một bên kia tiến về trước nơi đó mới là đại khối đầu bọn họ kho hàng tới v a ba mau nhìn mau nhìn thật là nhiều thật là nhiều đá quý a chờ bọn hắn đi ra đi tới một người khác to lớn động sở s a u nhỏ kỳ kỳ lập tức liền lại kinh hô lên thật ra thì không chỉ là nhỏ kỳ kỳ âu dương vũ cùng ngô minh giống vậy bị trước mắt những thứ này c h ấ n kinh đến cũng không nói ra lời chỉ thấy n à y trước mắt hơn mấy chục chất lớn nhỏ không đều đá quý núi bên trong cái dạng gì đá quý cũng cùng ở ánh sáng chiếu rọi xuống tản ra đủ loại màu sắc hình dạng con mang ha ha quá tốt rồi quá tốt rồi không nghĩ tới a này đáy biển thật là có nhiều như vậy đá quý a lần này sau khi trở về rốt cuộc có thể đem đại trận cho bố trí rồi cũng không lâu lắm ngô minh liền kịp phản ứng nhìn những thứ này đá quý chất lớn tiếng cười lên lần này trong lòng của hắn lớn nhất lo âu h ố i cùng là mau giải quyết chỉ cần đem đại trận bố trí rồi ít nhất liền có thể vì hắn thắng được thời gian rất dài để giải quyết chuyện khác tới có rồi đại trận chế tạo ngũ hành linh khí bổ sung đến trong thế giới này coi như không thể chuyện thua thành thắng đó cũng là có thể thật to hóa giải rất nhanh ở ngô minh tâm tình kích động dưới tình huống chương à này hành. n lòng trọng Liên tiến Lần bắt giao dịch, liền bắt đầu tiến hành. Lần này, đó nô minh đối đem lớn phương, cơ hồ đem hắn hồ cơ cả tất đ a n hàng dược t í c h t r à n b ộ đều cống hiến ra t ớ i t mươi sáu lao lý ra hiến lần này đáy biển chuyến đi nô minh rốt cục thì đem sự bố trí này tinh thần đại trận cần tài liệu toàn bộ đều gọp đủ rồi lần này rốt cục thì để cho hắn cho tới nay đều có điểm lòng thấp thỏm bất an tỉnh thoáng thanh tính lại chỉ cần đại trận một bố trí rồi liên có thể bắt đầu chế tạo ngũ hành linh khí có rồi cái này bổ sung ít nhất ở một đoạn thời gian rất dài bên trong hắn cũng không cần lo lắng đột nhiên xuất hiện trở nên ác liệt tình huống cũng chỉ có đầy đủ thời gian có thể để cho hắn thực hiện kế hoạch khác tâm tình khoái tráng ô minh lúc này cũng không gấp đi chạy trở về ở nhỏ kỳ kỳ cùng âu dương vũ dưới sự yêu cầu bọn họ tiếp tục ở đây đáy biển đi dạo rồi thời gian dòng g ã một ngày cái gì đến hải lý tìm bảo b ố i a đi đấu những thứ kia cá biển chơi bụi a chơi được là kinh khủng dĩ nhiên rồi đối với cái đó đi tìm cùng m ò vứt đáy biển cổ đại thuyền chìm sự tình các nàng thì càng thêm có hứng thú vận k h cũng không t h lắm bị các nàng tròn tìm được rồi mấy chết đâu nhưng mà vui vẻ thời gian quá luôn là rất nhanh chúng ta nên trở về đi rồi cũng chơi rồi tròn một ngày b â n g không lão lý bọn họ ở kinh thành sẽ phải chờ bồn u dầu rồi a nhìn con muốn tiếp tục tiến hành m ò vớt nghiệp lớn không chút nào phân nửa y dừng lại âu dương vũ cùng kỳ kỳ hai người nô minh không thể không lên tiếng nhắc nhở a không thể nào cứ như vậy chỉ trong chốc lát làm sao lại một ngày rồi à anh dễ chúng ta đang chơi một hồi có được hay không liền một hồi a ân chúng ta đem trước mắt điều này thuyền chìm m ò vớt xong rồi lại đi có được hay không đúng vậy a ba chúng ta đánh liền m ò vạn chiếc thuyền này đi đây chính là tìm rồi nửa ngày mới tìm được đó a vừa nghe đến lập tức phải trở về âu dương vũ các nàng lập tức cũng không làm rồi một lớn một nhỏ tràn đầy khẩn cầu nhìn ngô minh nói đến đối với lần này ngô minh còn có thể nói gì đây không có biện pháp chỉ có thể tăng tốc độ hắn mò vớt động tắc rồi thật là sớm xong chuyện sớm t h u công nói sau rồi các nàng cũng nói đúng à này tìm tìm khắp đ i ể đến rồi cũng không thể chỉ như vậy uổng công bỏ qua cho rồi mà loại cảm giác này đây là quá tuyệt rồi không được anh dễ ngươi được dạy ta cũng học có thể như vậy bay mới được sau này a đây nếu là muốn đi nơi nào lợi mà nói coi như thuận lợi nhiều ngươi nói có đúng hay không a kỳ, kỳ. từ trong biển sau khi đi ra vì rồi không có nhiều thời gian ngô minh quyết định dứt khoát bay thẳng đi kinh thành coi là dẫu sao như vậy tương đối mong m à mà lần đầu hưởng thụ loại đái ngộ này âu dương vũ đầu tiên là một trận kinh hồn bạc vĩa ô ngô minh đó là nói gì cũng không dám bông tay thậm chí ngay cả ánh mắt cũng không dám mở ra giống như đà điệu vậy đem cái đầu thật sâu chôn ở rồi ngô minh trong ngực nhưng là chờ rồi một lúc lâu phát hiện căn bản sẽ không xuất hiện nàng tưởng tượng giữa cái chủng loại kia rơi phi cơ sự kiện sau lập tức trở nên so với ai khác đều trở nên h ư n phấn ta mới không cần học cái này đâu rồi tu luyện có thể không trò chuyện rồi giống như một đại ngốc vậy ngồi không thể động đậy được ta mới không luyện đâu âu dương vũ muốn kéo kỳ kỳ xuống nước nhưng là tiểu gia hỏa vừa nghe lập tức chỉ lắc đầu không dứt. à làm sao biết chứ ai nói cho ngươi biết này tu luyện liền là đang ngồi không nhúc nhích luyện đò à? ừ chẳng lẽ không đúng sao trên tivi không phải cũng là thế nào diễn sao đặc biệt là những thứ kia lợi hại đại hòa thượng tổng l á đang ngồi giống như nguyên như đầu gỗ n h ả m chán chết rồi h ơ à yi y thật là tivi hại chết người à cảm tình người ta nhỏ kỳ kỳ là thông qua điều phán đoán này đi ra đò a nhưng là kỳ kỳ a ngươi suy nghĩ một chút ta ngươi nếu là h ả o ngươi nói sau này muốn đi nơi nào liền trực tiếp giống như bây giờ tự bay đi đi tốt biết bao a i nhiều phương tiện còn nữa nhiều ai phòng à, có phải hay không à. vốn là muốn tìm một cái quân đồng minh âu dương vũ không nghĩ tới người ta căn bản là không có ý đó vì vậy liền bắt đầu tiếp tục làm công tác tới kỳ hỉ không biết ta không phải còn có ba ở đây không ân trừ dối ba còn có tiểu kim cũng có thể bay trên trời à, tiểu hát thúc thúc bọn họ có thể mang ta ở trên đất bằng chạy đến nội trong nước nhà không phải có tiểu nốc hồng hồng bọn họ sao đúng rồi c ân có đúng chảo bọn Dương nghe đâu. Vũ rồi kỳ kỳ ngươi n vậy, lập tức ề n buồn cũng muốn bắt chước ta nhìn một bực không thôi ô dương vũ nô minh thật là giờ khóc giờ cười đứng lên nay kéo ai làm quân đồng minh không tốt thế nào cũng phải kéo nhỏ kỳ kỳ phải biết người ta cũng không quan tâm cái này nếu là muốn học tiểu gia hỏa đã sớm mở miệng rồi còn phải chờ bây giờ sao ha ha quá tốt rồi ba tại sao ta cũng muốn bắt t r ư ớ c à có thể hay không không học à phải biết người ta nhưng là bể bộn nhiều việc người xem nha chờ sau khi trở về bẩy chim thì trở lại còn nữa ta hiện dù có tiền rồi còn phải cho những thứ kia tiểu bằng hữu tre trường học đâu ân đúng rồi đến lúc đó người ta còn phải giờ học đâu cùng âu dương vũ hưng phấn hoàn toàn bất đồng tiểu gia hỏa vừa nghe lập tức liền không muốn thật ra thì đâu rồi nhưng là giống như tiểu gia hỏa nói như vậy người ta thật là quá bận rộn rồi hả tốt rồi chuyện này trở về sau này hay nói đi bất quá ta nghĩ ngươi chính là phải học học cái này là không tốt mất thì giờ sẽ không ảnh hưởng ngươi người thật bận rộn này nhìn một cái tiểu gia hỏa bộ dạng nô minh trong lòng cứ vui vẻ suy nghĩ một chút coi là rồi chuyện này sau khi trở về thảo luận lại đi lấy nô minh tốc độ phi hành căn bản không hoa thời giờ gì rất nhanh thì đến rồi kinh thành đ ư ợ h đến chọn một cái địa phương không người an toàn hạ cánh sau nô minh lập tức liền gọi thông rồi lao lý điện thoại của rồi muốn xem bọn hắn rốt cuộc ở địa phương nào h ắ những ngày qua thật đúng là đem lão lý cho cấp bách xấu thiên thiên có người đến rồi rít tới hỏi hắn này ngô minh rốt cuộc đi nơi nào rồi tại sao còn chưa trở lại dĩ nhiên nay hỏi hắn chủ yếu chính là lão vu còn có ngô ái quốc bọn họ đến nỗi những người còn lại nói thí dụ như lão lý người nhà còn có l gấp gấp a đầu n g ư tiên là đào nguyên thôn đám người này người ta tranh tài xong liền trực tiếp du lịch đi bây giờ thật vất vả đến khi du lịch kết thúc rồi vốn tưởng rằng có thể mở ra cái này lễ khánh công rồi thật không nghĩ đến này ngô minh một nhà ba người nhưng lại không thấy nay lễ khánh công cũng k ha ô không, thể không có ngô n minh cùng nhỏ g thể kỳ kỳ ở a không có ở k ha ô n biện g có hỏi pháp, l o lao lý là lý là quá, nhưng là lao nhưng được á n cũng không nói cuốn cùng. cùng. Thật ra thì, lao cũng chỉ biết là, ngô minh bọn họ đi biển khơi rồi, đến nỗi cụ thể đi làm gì, hắn cũng không h chết chỉ thể Thật thì, chỉ họ khơi thể hỏi Haha, có cụ còn biết tới, tới. gì, đi rồi, đi làm lao lý là, làm ra đ rồi đây không phải là trở về sao vội vàng nói cho ta biết địa chỉ đi chúng ta tốt hơn đi tìm các người a cũng không biết lao này làm sao hỏa khí lớn như vậy nhưng là bây giờ vẫn là muốn hội hợp rồi mới là chính sự tới a đi chúng ta đi trước lý ra ra nhà hội hợp sau đó sáng sớm ngày mai đi nhân dân đại hội đường mở ra lễ khánh công đi chúng ta được nhanh lên một chút rồi bằng không lao lý nhưng chờ cấp bách rồi liền sẽ tức giận rồi à ừ mới sẽ không đâu rồi lý gia g i a mới không hẹp hòi như vậy đâu hắn mới sẽ không giận ta đâu kỳ kỳ vừa nghe vậy mới không tin đâu rồi nàng lý gia g i a có thể là tới nay không tức giận đối với nàng khỏe không rồi làm sao còn có thể sinh k h í đâu xem ra n ỗ minh chiêu này căn bản là không dọa được người ta nhỏ kỳ kỳ tới nhưng là cũng vậy lao lý làm sao có thể đối với nhỏ kỳ kỳ nổi giận đâu rồi coi như là đối với toàn thế giới người nổi giận lao ra từ này cũng vẫn là đối với nhỏ kỳ kỳ h i ề n hóa rất lao lý bọn họ bây giờ a nhưng là là đang chờ ngô minh bọn họ đâu bất quá nha đây là đang chờ bọn họ ăn cơm bây giờ chính là ăn cơm tối thời gian tới thật may nơi này cách lao lý nhà địa phương cũng không tính xa ngồi cái xe taxi quá khứ tối đa cũng chính là nửa giờ mà thôi lý ra ra chúng ta trở lại rồi ha ha vừa vặn a ta còn không ăn cơm tối đây ngô minh bọn họ đến một cái nhìn một cái này trong đại viện có thể náo nhiệt lại bay bắt đầu rồi mười mấy bàn tới nếu là người không biết còn tưởng rằng này lao lý nhà đây là lại làm rượu gì từ đâu thật ra thì cũng không có biện pháp à chỉ là đào nguyên thôn đám người này liền chừng trăm nhiều người đâu rồi hơn nữa lao lý nhất gia tử cái này không liền gọp đủ rồi này chừng mười bàn nhân sao ha ha trở lại rồi kia còn không mau tới dùng cơm a mọi người liền c h ờ các ngươi đến kỳ kỳ tới ra ra bên này rồi ngồi à. thấy ngô minh bọn họ đến rồi lao lý lập tức liền tuyên bố có thể ăn cơm cái này còn cố ý phải đem kỳ kỳ gọi tới bên cạnh hắn đi ngồi ta mới không thì sao đại nhân các ngươi ăn c h u n g nô minh tiểu hài t ử ăn chung còn có a lý g i a g i a ngươi có phải hay không lại không rượu rồi hả a ha ha làm sao biết chứ được rồi kia liền đại nhân chúng ta ăn chúng ta các ngươi tiểu hài t ử ăn các ngươi thật là tốt rồi lao lý bị này kỳ kỳ lợi mà nói nói một trận xin lỗi tới thật ra thì đâu rồi hắn sở dĩ phải đem nhỏ kỳ kỳ gọi tới hắn bên cạnh một làm mà hai ngày này không thấy rồi hơi nhớ bất quá này còn một nguyên nhân khác đó chính là nhớ tiểu ra hỏa túi bách bảo giữa rượu ngon phải biết kỳ kỳ nơi đó cái kia rượu nhưng là sửa đổi qua hầu nhi tự a so với lao lý mình những rượu kia ước chừng phải thật là nhiều bất quá rượu này trừ rồi ngô minh bên ngoài cũng chỉ có nhỏ kỳ kỳ có thể đoạt tới tay trừ cái này hai vị a kim hiện giờ là hầu t i n h vậy là ai mặt mũi của cũng không cho tiểu vũ minh ca thật lâu cũng không thấy các ngươi rồi thật là muốn chết ta thật là đáng tiếc rồi lần này A, không có thể có cơ hội cùng các ngươi cùng đi tham gia này thế vận hội quá đáng tiếc rồi nhát tĩnh ngươi cũng trở lại rồi à nói mau ngươi cô gái nhỏ này khoảng thời gian này cũng bận rộn gì sao lần trước tới kinh thành đã mấy ngày cũng không gặp được ngươi a ha, ha tiểu vũ này cũng không thể nói a đây chính là cơ mật quân sự ha ha một trận hàn huyên sau điều này cũng làm cho bắt đầu chính thức dọn cơm tiểu hai tử cùng tiểu hai tử một bàn đàn bà và nữ nhân một bàn đàn ông cùng đàn ông một bàn cũng tách đi ra cái này ngược lại không phải vì rồi làm cái gì đại nam tử chủ nghĩa mà là vì rồi cái này uống rượu liền uống thật thoải mái tới chương ba trăm mười bảy trà con cục rượu bởi vì không có người lạ nào ở bữa tiệc này cơn tối mọi người là vừa ăn vừa nói chuyện uống là tương đối thông khoái trong đó lao lý vậy càng là tâm tình thật tốt tới do với bữa ăn tối hôm nay uống rượu cũng không có cho lao lý hạn chế tới lao lý ở tâm tình thật tốt d ư ớ i vậy coi như b n g ra bộ ngực uống thỏa thích đứng lên đầu tiên lý kiến quốc cùng lý kiến quân bọn họ còn có chút lo lắng lao lý thân thể sợ hắn uống say nữa nha bất quá thấy bọn họ lao ra tử mấy ly xuống b ụ n g sau hay là không chút phản ứng nào có này cũng a n lòng nhưng là chuyện kế tiếp sẽ để cho c h à n g diện này có chút mất khống chế có câu nói trên bàn rượu vô trà có tới cho tới nay này lao lý chính là lý kiến quân trong lòng bọn họ một tòa vĩnh viên không thể vượt qua núi lớn tới bình tĩnh mà xem xét chính bọn họ cũng biết mình không có một dạng chuyện có thể hơn được này cha già vì vậy này trong lòng luôn là có như vậy một cổ áp lực cảm tới lần này không biết từ lúc nào bắt đầu cha con bọn họ ba người lại bắt đầu hợp lại bắt đầu rượu tới ha ha minh ca chúng ta cũng tới uống một ly lao lý cha con bọn họ thật có chút ý từ a lại hợp lại bắt đầu rượu tới rồi a ngưu thấy n à y lại không người để ý bọn họ rồi liền dứt khoát đến tìm lô minh uống rượu ha ha tiểu t ử ngươi, ngươi ngàn ư ơ i n g vạn lần đừng nói ngươi không có cùng lao đầu từ nhà ngươi hợp lại qua rượu tới a liền ta biết nay rất nhiều lần tới a nếu không anh em chúng ta hai hôm nay cũng tới cái không say không về ai đáng tiếc rồi tiểu bảo lần này không có thể tới bằng không đừng minh ca ngươi đừng cùng ta làm trò đùa rồi có được hay không cùng ngươi không say không về hay là thôi đi chính là u ố n g c h ế t ta ngươi cũng sẽ không say phải nói uống rượu có lẽ chỉ có trước kia lao thần tiên mới có thể làm cho người chịu phục ha ha nói tới cái này chuyện uống rượu á n g u liền vội vàng lắc đầu không dứt, c ù n g n ô minh c ù n g rượu hắn mới không làm đâu rồi hắn lại không n ố c bất quá bị n ô minh nói đến á n g u cùng hắn lao đầu từ cụng rượu sự tỉnh tiểu t ử này cũng một trận xin lỗi cái này không sẽ tới một cái ăn miếng trả miếng á lẫn nhau móc móc đối phương g ấ c g á c tốt rồi uống rượu cũng không trận nổi miệng của người a đến từ trước đến giờ cạn một ly không tới một c h é n đi ly quá nhỏ rồi không đã gần a à, a A. g ư u này vừa nghe lần này tốt rồi tối hôm nay là không thể may mắn tránh khỏi nay lại một câu nói ly liền đội thành tốt ớ i bất quá rất nhanh a n ư u liền bất cứ giá nào cũng tốt dù sao rượu này coi như uống say rồi cũng là chỉ mới có lợi không có chỗ sâu tới đợi ngày mai tỉnh、dậy. liền lại là xanh long h o a hổ chủ yếu nhất chính là hiếm thấy ngây người cơ hội như vậy tới muốn là chính bản thân hắn rượu hắn có thể không bỏ được như vậy uống tới thật ra thì đâu rồi bị a n g u nói tới năm đó nô minh cùng nhà mình lao đầu t ử c ù n g rượu sự tình nô minh cũng không có cảm thấy xin lỗi ngược lại nhưng là trí nhớ hết sức sâu sắc cũng hết sức hoài niệm tới nhớ đó là hắn mười bốn tuổi thời điểm tết trung thu đêm hôm đó cơm tối tương đối phong phú tới bọn họ hai người liền bắt đầu uống rồi cũng không biết làm sao uống uống nô minh lại đột nhiên muốn cùng lao đầu tử so tài một chút cựu lượng đứng lên võ công này mà mình là vỗ ngược cũng không đổi kịp lao đầu tử nhưng là lúc ấy ngô minh nhưng là đối với tiểu lượng của hắn tương đối tự tin tới mặc dù hắn biết lao đầu tử tiểu lượng cũng thật là tốt nhưng là hắn vẫn muốn so một lần kết quả nha đương nhiên là ngô minh trực tiếp từ mười lăm tháng tám vừa cảm giác đi nằm ngủ đến rồi tháng tám mười bảy buổi sáng mới tỉnh lại đi ra khỏi cửa phòng đến trong sân nhìn một cái người tốt hơn mười vỏ rượu không để ở trong sân phải biết k i a m ộ t cái vỏ rượu nhưng là có thể giả bộ hai mươi cân rượu a mặc dù vẫn là không có vốn danh lao đầu tử bất quá ngô minh trong lòng vẫn là hết sức thoải mái ha, ha. lao gia tử ngươi ngươi đừng ngủ a nhỏ tiểu tĩnh mau đưa ông nội ngươi đ ỡ lên giường đi ân ta cũng ngủ lý kiến quốc nhìn gục xuống bàn lao lý ấp á ấp đúng sau khi nói xong cũng là lập tức phốc ở trên bàn cũng không đ ộ n g đến nỗi lý kiến quân cũng là cơ h ộ i trong cùng một lúc say ngã h ạ À, ba nhị thúc các ngươi làm sao uống rồi nhiều như vậy a à, à làm sao da da cũng uống say rồi à ai thật là uống nhiều rượu như vậy làm gì a quý ngọc ngươi cũng tới à, nhà các ngươi a ngự cũng uống nhiều còn nữa mẹ thím hai các ngươi cũng ra đến giúp đỡ a ba cùng nhị thúc cũng uống say nghe được lý kiến quốc thanh âm về sau lý nhã t ĩ n h vội vàng từ trong nhà đi ra rồi trừ rồi ngô minh bọn họ một bàn này bên ngoài người khác đã sớm ăn xong chờ thấy bàn này thượng tình cảnh về sau lý nhã t ĩ n h cũng là kinh hãi toàn bộ trên bàn trừ rồi ngô minh ngồi ở chỗ đó ra toàn bộ ngã xuống làm sao rồi làm sao rồi a an h y ê u an h y ê u ngươi tỉnh lại đi a minh ca ngươi sao không nhìn bọn họ một chút à, ông trời của ta à nhiều rượu như vậy cái bình các n g ư ơ i r ố t cuộc uống bao nhiêu rượu a trách rồi nơi nào nhô ra nhiều như vậy rượu a theo lý nhã tính tiếng kêu vừa xong lập tức mạc quý ngọc các nàng liền theo trong phòng đi ra t h ế này say ngã người cả bản cũng sững sờ bất quá bây giờ cũng không phải là nói những thứ này thời điểm vẫn là đem người đỡ trở về mới được ở nơi này bên ngoài ngủ lâu rồi nhưng là phải cảm bạo đó a i a g i a g i a g i a ngươi tỉnh lại đi ta dịu ngươi đi về nghỉ ngơi đi ân minh ca ngươi tới giúp ta một chút ta rất nhanh nay chỉ còn lại ngô minh lý nhã tĩnh còn có nằm ở trên bàn lao lý nhã tĩnh không cần đỡ lao lý có thể mình đi ngươi nói có đúng hay không a lao lý nếu không chúng ta lại tới uống vài chén như thế nào a thấy mặt đầy nóng này lý nhã tĩnh nô minh nhưng là chậm rãi mở miệng nói đến ha ha tiểu t ử ngươi thật là cái gì cũng không gạt được ngươi a bất quá uống rượu không coi như rồi không thấy a ngưu tiểu t ử kia mạnh như vậy còn chưa phải là cho ngươi uống n gục rồi ta mới không được ngươi đích n h ư đâu nô minh lời mới vừa dứt ở lý nhã tinh ánh mắt kỳ quái ở bên trong lao ly đó là hết sức lanh lẹ liền đem người thẳng lên rồi hướng về phía nô minh cười mang đến a ra ra thì ra ngươi không uống say a kia ha ha chỉ chút này rượu làm sao có thể sẽ say ngã ta đâu ta là nhìn ba ngươi cùng ngươi nhị t h u c à muốn say rồi muốn cho đi bọn họ một lần a đúng rồi chuyện này ngươi có thể chớ nói cho bọn hắn biết ta coi như ta say rồi biết không tốt rồi không nói với ngươi rồi ta về phòng trước đi rồi lao lý sau khi nói xong lập tức liền bắt đầu chạy ra hắn có thể không muốn để cho người khác biết hắn là g i ả say vậy hắn lúc trước coi như đồ trắng giống như vậy minh ca này đây là chuyện gì xảy ra a mở bước đi như bay lao lý lý nhã tính trở nên trận m ắ t hốc mồm đứng lên nàng thật sự là không hiểu rõ đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra tới ha ha cái này rất bình thường à ông nội ngươi à liền là muốn cho cha ngươi còn thúc chưa? chính cuộc chẳng cho của cùng thúc ngươi nữa nhị thắng lần không Nhưng Nhã Tĩnh không nghĩ ra, đây rốt cuộc tại sao? ông nội hắn nếu như nàng nhị thắng lần, trọng như thôi, biết hiểu. tại hiếu Ta ra, sao, ba sao? thật thật một rốt một mà làm là, Lý là lẽ, để vậy vậy sự đây đây, ừ như vậy cùng ngươi nói đi thật ra thì đâu rồi đừng xem ba ngươi cùng ngươi nhị thúc ở bên ngoài đó là nổi tiếng có coi như đại nhân vật nhưng là đến rồi ông nội ngươi bên cạnh nhưng lại như là chuột thấy mẹo vậy a ừ đúng vậy a đây không phải là rất bình thường sao ở trước mặt ra ra ai dám không khôn khéo a không nay không bình thường k h ngươi ngươi ra ra ừ ngươi cảm thấy cha cùng con quan hệ hẳn là như vậy sao vậy ngươi khá hơn nữa nhìn kỹ một chút kỳ kỳ ở trước mặt ta là dạng gì đó a đối với cái vấn đề này nô minh thật ra thì cũng không biết giải thích như thế nào tới bất quá hắn nhưng có thể hiểu được lao lý cách làm ừ kỳ kỳ a ha ha ân ta nghĩ ta có chút hiểu ý tứ của ngươi ta nghĩ đây cũng là tại sao ra ra như vậy thích kỳ kỳ nguyên nhân nhớ tới kỳ kỳ ở ngô minh trước mặt bộ dạng lý nhã tính không cần phải nói liền có chút biết ngô minh ý tứ thật ra thì đâu rồi kỳ kỳ bất kể là ở ai trước mặt đều là vẻ này từ tự tin tự tại vẻ mặt cái này không thể không nói đây là cùng ngô minh bình thời giáo dục có liên quan cho tới nay ngô minh cho tới bây giờ cũng không đem nhỏ kỳ kỳ coi là con nít đợi vậy đâu rồi có chuyện gì đặc biệt là cùng tiểu gia hòa chuyện có liên quan đến cũng là muốn t r ư n g cầu tiểu gia hòa ý kiến ở kỳ, kỳ trước mặt nô minh trong miệng trên căn bản sẽ không xuất hiện cái loại đó nói thí dụ như không cho phép ta không đồng ý ta không để cho như vậy mà là giữa lẫn nhau lẫn nhau nói lý do của mình cuối cùng trải qua một phen sau khi giải thích nhìn một chút là nên tán thành hai quan điểm dẫu sao đại nhân muốn cũng không có nghĩa là đứa trẻ cũng nghĩ như vậy đại nhân cho là đối với cũng cũng không nhất định cũng đối với mà rất nhiều thứ thậm chí không có gì đúng hay sai cần gì phải vũ đoạn vì đứa trẻ đi làm quyết định chứ trải qua rất nhiều năm tháng đến cũng tạo thành rồi nhỏ kỳ kỳ v ẻ này tử xuất phát từ nội tâm tự tin đối mặt chuyện gì tiểu g i a hỏa luôn là con nàng ý nghĩ của chính mình cùng phán đoán mà ngô minh vậy dưới tình huống cũng đều sẽ tôn trọng ngô minh vẫn cho rằng làm vì cha mẹ trọng yếu nhất cũng không phải là muốn dạy sẽ đ ứ a trẻ bao nhiêu kiến thức mà là hẳn để cho bọn họ học như thế nào đi suy tính vấn đề như thế nào phán đoán sự vật không có bất kỳ người nào có quyền đem chính hắn đối với sinh hoạt thái độ áp đặt cho người khác này người khác bao gồm con của mình đó là đánh thân tình cùng cha mẹ yêu cờ hiệu thi triển một loại nhất chuyện thất đức có lẽ lao lý cũng là bởi vì ở đảo nguyên thôn ngây ngô lâu đi à nhà suy nghĩ ra một ít gì đó đi à nhà rất nhiều chuyện cũng chỉ không thể vẫn hồi nhưng là có ít thứ vẫn là có thể thay đổi tỉ như lần này mà l i ề u rượu chính là lao ra t ử này cố ý mục đích rất đơn giản liền là muốn cho hắn hai đứa con trai trừ đi trong lòng v ẻ n à y cảm giác tự ti trở nên tự tin đứng lên cũng biến thành trong lòng vui vẻ mà thôi mà ngô minh cùng a n g u c ũ n g rượu đâu rồi chính là muốn đem a n g u chốt say mà thôi không muốn để cho hắn xấu rồi lao lý thật là tốt chuyện tới chương ba trăm mười tám tìm chủ tịch bán xe vừa cảm rất vậy đây cũng là đến rồi ngày thứ hai sáng hôm nay thì phải cử hành long trọng tiệc ăn mừng bởi vì lần này thế vận hội lần này đội dự thi ngũ có thể nói rồi vì quốc gia tranh giành mặt thật mặt chuyện đương nhiên muốn luận công ban thưởng dựa theo kế hoạch chờ một chút khai hoàn tiệc ăn mừng sau nỗ minh bọn họ cũng không trở về lao lý nhà rồi mà là trực tiếp ngồi đi máy bay chạy về đảo nguyên thôn đi dẫu sao này đi ra đã hơn một tháng rồi này đám tiểu gia hỏa vẫn có chút nhớ nhà rồi đến nỗi lao lý nha cũng là đồng dạng cùng mọi người cùng nhau trở lại đảo nguyên thôn dẫu sao bọn học sinh trở về trường học rồi hắn gái này trường học thực tế người lãnh đạo không đi trở về không thể được đặc biệt là ngô minh cùng kỳ kỳ lần này vẫn là phải tách ra khỏi bọn họ đi sắp tối trở về một ít n à y không có một người chấn giữ không thể được à bây giờ này đám tiểu gia hỏa danh tiếng nhưng là lớn đâu nói là như nhật n g ấ t trời đó cũng là không quá đáng muốn có ý đồ với bọn họ nhân đó là chắc chắn sẽ không thiếu ba người đến đảo nguyên thôn về sau có thể muốn chú ý một điểm thân thể ai chúng ta bên này ngươi yên tâm bất kể là công việc vẫn là nhà đều có ta và xây quân ở đây không có việc gì ha ha được à làm rất tốt ta được rồi đừng t i ễ n lễ rồi có thời gian đây liền mang theo bọn nhỏ đến đảo nguyên thôn nhìn lao già ta à đến lúc đó à chúng ta lại uống rượu à lý kiến quốc bọn họ đem mọi người đưa sau khi ra cửa cũng không cùng theo một lúc quá t h ứ lao lý cũng không nói nhiều liền trực tiếp phất tay một cái lên xe tiểu tĩnh ngươi có phát hiện không à hôm nay bất kể là ông nội ngươi cũng là ngươi bà ngươi nhị thúc cho ta cảm giác đều do trách có chút không giống nhau à nhìn đã rời đi đoàn xe còn có k i ê n ngắm nhìn đoàn xe rời đi đứng ở nơi đó không n ú c n í c h trợ phu còn có tiểu thúc tử lý nhã tính mẹ luôn là cảm thấy không đúng chỗ nào tới Hi hi. Mẹ, vậy, so、kia hỉ. Mẹ, vì ậ vậy, y thấy đây, hay ngươi như trước với kia Bởi cảm tốt xấu v là là so đâu? đối vậy ớ i minh lời cái đi. toàn tình, tính một là ràng. nàng là nhã Nộ những nhưng muốn ban bộ sự Vì lý đều đó, đêm rõ v sáng sớm dậy nàng liền hết sức chú ý quan sát cha nàng cùng nhị thuốc vẻ mặt quả nhiên là không giống nhau nhưng là cụ thể nàng lại không nói ra được chỉ cảm thấy cha nàng cùng nhị thuốc làm cho cảm giác không giống nhau nói sao rồi nếu là dĩ vãng đâu rồi cha nàng cũng không dám cùng ông nội hắn nói như vậy ừ ta cảm giác thế nào rất tốt so với trước kia ấm áp nhiều rồi còn nữa ba ngươi bây giờ tinh thần đầu cũng thật là t ố ta à?、Khi、hì hì t ố t không được sao ha ha đúng vậy à, như vậy đích sắc rất tốt lý nhã t ĩ n h trong đầu nghĩ ta tao h tiểu tử ngươi lái xe chú ý một điểm à thiếu chút nữa thì tông vào đ ô i xe rồi ngươi nhìn cái gì à nhìn một chút ngươi phải biết trước mặt đây chính là phe gia gì. tạo hơi có chút nước sơn ngươi này phá áo thác bán rồi cũng thường không đủ có cái gì tốt nhìn đó à, chẳng lẽ là người đẹp kinh thành một cái rộng rãi con đường thượng hai người thanh niên lái một chiếc áo thác ở nơi đó lắp lư lâu lái xe cái vị kia có chút mất thần rồi thật may kế bên người lái cái vị kia kịp thời nhắc nhở mà bởi vì phía trước là đèn đỏ lúc này mới tránh một lần tông vào đuôi xe tai nạn ta nói ngươi còn nhìn có cái gì còn nhìn ta cũng tới xem một chút ân a ông trời của ta a i n h a không phải một chiếc a là hắn mẹ một hàng dài này ngươi làm gì à đây là trên đường xe chạy tiểu tử ngươi không muốn sống rồi mở thế nào môn hạ đi rồi hả nhìn người khác căn bản cũng không để ý đến hắn vị này người anh em cũng muốn nhìn một chút cái này rốt cuộc là thứ gì đẹp như vậy tới nhưng là liền một cái hắn liền sưng sờ sau đó lại mở cửa xe đi xuống nhìn rõ điên rồi tuyệt đối là điên rồi anh em ngươi đoán một chút làm sao ít nhất bốn mươi chiếc siêu cấp hảo hoa kiệu x a a ngươi biết những thứ này đều là xe gì từ ấy từ quá mẹ hắn dọa người rồi ạ thật ra thì đâu rồi những xe này cụ thể tình huống thế nào hắn cũng không nói rõ ràng coi như hắn là một cái siêu cấp xe hơi mê hắn cũng không biết bất quá những xe này ký hiệu hắn vẫn biết mỗi loại ý nghĩa t h i ề n giới ký hiệu không sai hắn thấy chính là nhỏ kỳ kỳ chính là cái kia b ằ n xe những xe này đều là ruột trị gia tộc vô ích trở tới đây vốn là đâu rồi nhỏ kỳ kỳ là muốn còn cho bọn hắn nhưng là này đưa đi lễ vợt người ta làm sao có thể thu hồi đâu vì vậy nay một trường chuẩn mất xe sang liền xuất hiện ở bị tinh đầu đường dọc theo con đường này đây chính là hấp dẫn vô số người con người tới thậm chí còn tạo thành rồi mấy lần xe nhỏ h o ạ ba những xe này chúng ta nên làm cái gì a ngơi xem một chút những người đó nhìn chằm chằm xe của chúng ta liền ánh mắt cũng rời không ra cái này có gì nha không phải là một ít xe ư có đẹp mắt như vậy sao để cho ta ngồi ở trong xe đều cảm thấy không được tự nhiên a lần này nhỏ kỳ, kỳ cuối cùng là biết rồi này xe tốt tử cũng không phải là tốt như vậy ngồi đó a bây giờ tiểu g i a hỏa có thể liền có chút hối hận thủ hạ những xe này ba nếu không chúng ta bắt bọn nó bán đi à nha bắt bọn nó đổi thành tiền cho những thứ kia cần giúp đỡ những người bạn nhỏ nhiều che mấy ngôi trường học có được hay không ai nhưng là ba đây là hoàng mao ca ca tặng lễ vật có thể bán không ha ha nếu là ngươi hoàng mao ca ca đã tặng cho ngươi rồi vậy ngươi muốn xử lý thế nào thì xử lý thế đó rồi à nói sau rồi ngươi là dùng để làm việc tốt muốn bán chỉ bán đi đối với con gái ý tưởng n ô minh đó là tuyệt đối ủng hộ những xe này đối với bọn hắn mà nói trừ rồi mang đến từng trận mọi người ánh mắt hâm mộ còn có một chút hư vinh ra đó là không chút nào nửa điểm c h ỗ t ố t nhưng là lý gia ra, ra nói những xe này không tốt bán a bọn họ vốn là giá tiền có thể cao rồi nhưng là nếu như muốn quá tiện nghi bán vậy ta không phải t h u a t h i sao nghe được ngô minh ủng hộ nàng bán xe nhỏ kỳ kỳ là từng trận cao hơn tới bất quá những xe này thật đúng là không tốt bán tới nhưng nếu là xử lý giá cả thiếu ra hỏa lại không m u ố n cái này hả ân ta suy nghĩ ha ha đúng rồi kỳ kỳ đến ba cho ngươi ra chủ ý đi ta bảo đảm ngươi có thể đem những xe này bán một cái giá tiền cao tới bất quả điều này cần ngươi cho ngươi ngô ra ra gọi điện thoại để cho hắn cho ngươi mời một ít người đến mới được a rất nhanh nỗ minh liền nghĩ đến một cái cái ý kiến hay muốn đem những thứ này có giá trị không nhỏ xe bán đi còn phải bán ra giá tiền cao đến biện pháp này vẫn là có vì vậy liền ở nhỏ kỳ kỳ bên thai một trận đích nói thầm ha ha quá tốt rồi ba n g ư ờ i lợi hại nhất ân ta bây giờ liền cho ngô ra ra gọi điện thoại a tiểu gia hỏa vừa nghe lập tức liền lông mày liếp mắt đưa tình cười lên lập tức liền móc ra nàng chính là cái kia phấn màu đỏ điện thoại di động bắt đầu cho ngô ái quốc gọi điện thoại tới ba quá tốt rồi quá tốt rồi nô g ra ra đáp ứng hơn nữa a hắn còn nói những xe này nhất định có thể bán một cái giá tiền cao a thật may này tiểu gia hỏa này ngôn ngữ biểu đạt năng lực vẫn là rất mạnh một món đồ như vậy chuyện phức tạp cuối cùng vẫn làm cho nàng mấy cái liền nói rõ ràng sau khi để điện thoại xuống cũng làm này tiểu gia hỏa cho cao hơn g xấu đối với ngô ái quốc sẽ đáp ứng hỗ trợ đây là ngô minh chuyện trong dữ liệu nói sao rồi chuyện này nhắc tới đối với này quốc gia cũng có trợ giúp hắn cớ sao mà không làm đâu nói sao rồi lần này nhỏ kỳ kỳ nhưng là vì quốc gia làm xảy ra điều gì lớn cống hiến đó a xin hắn giúp một cái như vậy chuyện nhỏ hắn cũng không khả năng chậm lại bất quá lúc này hắn thật có thể muốn đả thương điểm đầu góc rồi hả những sen này vốn chính là thiên giới còn phải cho nhỏ kỳ kỳ bán ra một cái giá tiền cao đây cũng không phải là rất dễ làm sự tình a di lão nô ta nói nét mặt của ngươi làm sao là l ạ đó a có phải hay không gặp phải việc khó gì rồi hả kỳ điện thoại của tới rồi không bao lâu nô ái quốc cửa phòng làm việc liền bị trịnh quốc đông cho đề ra, Thấy ra của đối phương tỉnh, t r ị ngươi h quốc đ n kỳ kỳ kỳ quái hỏi、đến. Ai nha? nhỏ h đến. Đúng này n vậy à, n kỳ kỳ, không lớn không nhỏ vấn đề khó khăn. Nhỏ kỳ kỳ, haha, là cái này tiểu gia hỏa, này tiểu gia hỏa có thể là không bình thường、à? Hắn hiện tại vậy cũng đúng n g gia gia g là là là là bà cho cái cái có cái cấp khó ha ha, hỏa hỏa thể phú ta một tiểu tiểu tại tuyệt tuyệt đối đúng là một cái siêu cấp tiểu phú bà tới. ra A A. đối siêu kỳ kỳ, vậy đề ư biết tài khoản của nàng bên trong có bao nhiêu tiền đấy ư thật là quá dọa người rồi vừa nhắc tới này nhỏ kỳ kỳ đến n à y trịnh quốc đống mới nhớ rồi một chuyện tới đây rốt cuộc là chuyện gì a ngươi nói xem này tiểu ra hỏa tài khoản làm sao rồi một nghe đến chỗ này nô ai quốc cũng hứng thú điều này có thể để cho trịnh quốc đống giật mình vậy nói rõ trương mục này trong tiền không là số lượng nhỏ gì tới a ha ha nhắc tới thật là có điểm d o a người bốn mươi tỷ a nói chính xác là bốn trăm năm mươi tỷ nhiều một chút đây có thể đem công việc của chúng ta nhân viên sợ hết hồn sau đó kinh quá hạt cha phát hiện số tiền này đều là từ âu châu nhập trướng là từ hai cái địa phương chuyển tiền tới người đoán một chút nhìn số tiền này đều là tới từ nơi nào a nói tới chỗ này trịnh quốc đống bắt đầu gợi lên rồi bí hiểm tới nhiều tiền như vậy à â ta nghĩ trong đó ta nghĩ có một khoản tiền hẳn là đến tử dột trị gia tộc đi đ ế nơi nỗi còn khoản, như không đoán n lại coi rồi. được một ta Ha ha, ra ư g làm sao biết, nào h ư n g l có một k h ả n tiền là sao đánh bảo tới? Chính tới. tới từ ruột là là sao chỉ giáo tộc ngân hàng, tiền này tương đối ít một chút, triệu thành một tới từ chỉ có ngân hàng, khoản này đồng bên ngoài Mà euro. đối đổi nhưng một cái ta căn bản là i Nơi ta địa căn có cách bản không nghĩ đến địa phương. n là à Giáo đình là giáo đình giáo đình làm sao có thể a không đúng giáo đình làm sao biết cho kỳ kỳ nhiều tiền như vậy a ân chờ đã ta nghĩ ra rồi rồi ngươi còn nhớ thế vận hội mới vừa lúc mới bắt đầu ở thái bình dương phát sinh sự kiện kia sao ha ha ta làm sao không nghĩ tới đâu rồi này tiểu g i a hỏa thật là lợi hại à, l ư ờ n g gạt cũng gõ đến giáo đỉnh trên đầu rồi nói tới chuyện kia chính quốc đống cũng là bừng tỉnh đại nộ g đứng lên hắn cũng biết rồi tiền này là chuyện gì xảy ra mặc dù không rõ ràng ở nơi này trong b i ể n rộng rốt cuộc phát sinh cái gì nhưng là bọn họ còn là hiểu tình huống một chút nói thí dụ như nước mỹ hạm đội thứ bảy bị bắt làm tù binh sự t ì n h nói thí dụ như cái gọi là chiến tranh bồi thường a À, nguyên lai、like、là làm sao một chuyện a này tiểu ra hỏa thật biết điều a đáng tiếc rồi nếu là nàng đem những thứ kia h ạ đội mang về là tốt rồi、Ai? coi là rồi không mang về tới cũng tốt ít nhất chúng ta không mua nổi a đúng rồi còn là nói nói kỳ kỳ tìm ngươi chuyện gì đi bởi vì biết những thứ kia h ả i thú vốn chính là người ta một nhà t r ị n h quốc đống bọn họ liền đem chuyện đoán được rồi cái không rời mười nàng a muốn bán xe muốn ta hỗ trợ đây tiếp theo nô ái quốc liền đem kỳ kỳ sự t ì n h từ từ cho trịnh quốc đống giải thích ha ha nay tiểu gia hỏa a thật là rơi đến tiền ở trong mắt đi rồi à bất quá cái này rất tốt ta chỉ thích này tiểu gia hỏa phong cách làm việc nói sao rồi người ta số tiền này có thể là dùng để làm từ thiện đó a ta xem a chuyện này chúng ta muốn làm nàng làm đẹp rất nhiều người so với kỳ kỳ đến đó là kém xa rồi ả nên để cho bọn họ ra chút máu rồi vì kỳ kỳ sự nghiệp từ thiện cống hiến một chút lực lượng a ân đúng rồi ta xem à, chúng ta công trình khoản a cũng nên cho tiểu gia hỏa thanh toán rồi nếu không tiểu gia hỏa vạn nhất cãi nhau tính kỳ đến chúng ta có thể không chịu nổi người ta d à y vò đỏ a ngay s n g ngô ái quốc sau khi giải thích chính quốc đống bắt đầu cười lên ha hả ha. hôm nay đối với vương hiệu hoa mà nói vậy tuyệt tuyệt đối đúng là một cái tốt này là một cái trúng mùa lớn này trở lại một cái cuối cùng h ắ ngược liền n bị thể dục t ơ n lại dĩ nhiên thì có công lao như vậy thứ nhất đây có công thì phải tưởng thưởng a đây chính là phía trên tự mình cách thưởng đối với quan viên mà nói lớn nhất tưởng thưởng khẳng định chính là tham quan so với chớ không có gì so với thăng quan tới quả thực quan chức có rồi không liền cái gì cũng có sao ở nhân dân đại hội đường cửa vương h i ể u hoa thật sớm liền đang đợi bây giờ hắn đặc biệt nguyện ý đúng là đám người nhớ n à y trước khi lên đường hắn đang đợi ngộ minh đến của bọn họ lễ khai mạc trước hắn cũng đang chờ coi như đến nghi lễ bế mạc hắn vẫn chờ ở chỗ cũ nhưng là làm hắn chẳng thể nghĩ tới chính là hắn chờ tới nhưng là siêu cấp phúc thật tới vì vậy coi như hôm nay lễ khánh công hắn như c ũ thật sớm sẽ tới chờ mà mẹ nó t ố t phong cách đoàn xe a n ư u nhân a thật là n ư u nhân a là ai như vậy là gan mập tha ở nơi này nhân dân đại hội đ ứ n g trước cũng dám như vậy là phong l à đại quan hay là siêu cấp nhà giàu a ta nói người anh em chớ nói chuyện vớ vẩn quan viên bọn họ dám không trừ phi bọn họ là óc bị kẹt cửa xấu rồi muốn muốn tìm chết ta cho dù có như vậy xe cũng chỉ sẽ lén lén lút lút mở ra nhà giàu vậy thì càng không thể nào rồi dám ở nơi này chút quyền cao chức trọng quan viên trước mặt như vậy phô bày giàu sang bọn họ sau này không nghĩ lăn lộn sao ở quan viên trước mặt cái gì nhà giàu cũng phải đứng giữa bên ngươi cho là nơi này là nước mỹ a kia kia cái gì cũng không phải ngươi nói xem đây là người nào a a cái này hả ta cũng không cách nào đo á n được cũng vậy không phải đại quan cũng không phải nhà giàu kia là hạng người gì a quả thật khi nhỏ kỳ kỳ kia đội xe sang đến một cái đại hội đường trước cửa dừng lại thời điểm liền đưa đến mọi người bắt đầu nghị luận â m ĩ cái này cũng là gan quá béo tốt đi à nhà đây rốt cuộc là ai vậy t r â u như vậy xiên mọi người thật đúng là suy nghĩ nát vóc cũng nghĩ không ra được a kỳ kỳ bà bảo tại sao là các nàng a không đúng nhưng là đến khi sau khi cửa xe mở ra Thấy từ b ê người t r o n n g xuống bề sau, bề ta, ta ấ căn m bản cũng không có chính thức biên chế không thuộc về quốc gia lực sĩ thể thao tới còn nữa nếu là người đi qua đảo nguyên thôn người cũng biết nay mở xe tới tính là gì a người ta trong thôn phi cơ trực thăng đều có đâu nhìn một bên ngu ngây ngô rồi ra hỏa khác vừa mới bắt đầu bài ra rồi nhưng hắn là đi qua đảo nguyên thôn đó à? a phi cơ trực thăng đều có a cái này đảo nguyên thôn có tiền như vậy a ha ha lái máy bay trực thăng hay là tốt người ta không cưới tiểu kim ngồi tiểu h ắ c mang tiểu bạch đến vậy cho dù khiêm tốn a người không biết a người anh em người đây cũng quá lạc ngũ đi à nhà phải n g ư ờ i vẫn là mình vào internet kiểm tra đi chỉ cần ngươi thua vào đảo nguyên thôn hoặc là kỳ kỳ b à i đủ đ ạ i thẩm một chút liền biết rồi sau khi nói xong người anh em này liền không quan tâm người khác rồi nếu là kỳ kỳ cắt nàng này liền không có gì quá kỳ quái đừng nói liền một ít xe rồi liền là người ta mở ra xe bọc thép rồi hắn thấy vậy cũng chuyện rất bình thường n ô hiệu trưởng các ngươi khỏe a đến mời tới bên này này lễ khánh công còn có một cái giờ mới mở đ âu rồi các ngươi tới sớm điểm bất quá trước tiên có thể vào đi nghỉ ngơi một chút ngồi trước ngồi uống chút trả đi thấy này đội xe sang đến về sau vương hiệu hoa vội vàng nên đón hắn bây giờ là biết rồi người ta đây tuyệt tuyệt đối đối với không phải người bình thường, tới à, nếu là người bình thường ai dám lái xe như vậy tới nơi này a ừ ha không có sao vậy chúng ta liền đi vào trước nghỉ ngơi một chút đi ân đúng rồi nếu như ta đoán không lầm sau đó có một ít nhân vật lớn muốn tới a ngươi có thể thật tốt suy nghĩ một chút còn có cái gì không an bài thỏa đáng được rồi tự chúng ta vào tới là được ngươi bận rộn ngươi a cái gọi là đầu đào đơn lý người ta lại nhiệt tình như vậy nô minh cũng chỉ thuận thủy còn một cái ân huệ đối với lệ khánh công chậm lại một giờ sự t ì n h nô minh đã sớm đ o á n được hết t hệ các thứ này đều là nhỏ kỳ kỳ vừa mới đó điện thoại nguyên nhân người ta ngô ái quốc cái này phải giúp nàng tìm người mua đây cũng là cần một chút thời gian mà a h ả o h ả o h ả o cảm ơn ngô hiệu trưởng ta vậy thì đi thật tốt kiểm tra một chút ta tiểu vương ngươi qua đây mang ngô hiệu trưởng bọn họ đi vào sau đó cực kỳ chiêu đ ạ i a mặc dù không biết ngô minh nơi nào lấy được tin tức nhưng là hắn vẫn là hết sức nguyện ý tin tưởng ngô minh nói thời gian một tiếng ở ngô minh bọn họ uống chút trà tán gấu một chút giữa rất nhanh liền đi qua n à y tiệc ăn mừng đó là chậm rồi lại trễ trải qua rồi tốt sau một thời gian ngắn rốt cuộc ở vô số người đang mong đợi đến h a đây chính là người trong truyền thuyết dân đại hội đường a thật là tốt chiều rộng thật là lớn a đáng tiếc không phải rất đẹp trấn thiên ca đây chính là người lãnh đạo quốc gia họp địa phương sao ta thật là thật cao h ứ n g rồi sau khi trở về cha ta khẳng định cao hơn xấu đúng rồi trấn thiên ca ngươi nói chờ một chút chúng ta có thể hay không lên tv à nếu là người nhà thấy chúng ta lên tv rồi thật là tốt biết bao à? ta nói thò l õ mũi xem ra lần này minh thúc để cho chúng ta đi gặp cảnh đời ngươi là đi không rồi à đối với cái này cái tin tức nhất định sẽ phát ra ha ha mặc dù không tệ nhưng là lần trước kỳ kỳ đóng phim thời điểm ngươi không phải khi rồi diễn viên của chúng cũng lên qua màn ảnh rồi mà này, cái này không giống nhau à đó là điện ảnh đây là tv hay là thượng tin tức đâu rồi làm sao có thể vậy đó a nói sau đây chính là nhân dân đại hội đường a ừ cũng phải a ha ha thật ra thì trong nội tâm của ta cũng thật cao hứng đi tới hội trường về sau cũng làm đào nguyên thôn đám tiểu tử này cho vùi cười xấu Này, nhân dân đại hội đường, đây chính là trong truyền phương a đó là một loại vinh dự, kia thánh hội thuyết đại loại kia người cùng ngờ tức cuối một địa A tới、à. Theo lập rồi cuối Cuối quen, quốc nô nhìn hai vị này người lãnh đạo tối cao cũng trình diện rồi n ô minh cũng là có chút điểm kinh ngạc dẫu sao này nói toặc ngày cũng không phải là cái gì đại hội tới a n ô hiệu trưởng thật là rất cảm tạ ngài ta không nghĩ tới chủ này tịch cùng thủ tướng dĩ nhiên cũng tới rồi à thật cảm ơn ngươi rồi thật thấy n ô ái quốc cùng trịnh quốc đống cũng ra sân về sau vương hiệu hoa này trong lòng đối với n ô minh cảm kích vậy cũng chớ nói nếu là có cái gì nhỏ lối l ọ t để cho lãnh đạo thấy rồi vậy coi như hỏng bét rồi à đại hội này vừa mở m ả n khi lại chính là đại hội người chủ trì đầu tiên là đối với một phen lãnh đạo tiến hành giới thiệu rồi sau đó để cho mọi người vỗ tay hoan nghênh cái này trên căn bản chính là chúng ta quốc gia họ quy luật lãnh đạo đó mới là điểm chính đến nôi đại hội nội dung ấy ư ngược lại là thứ yếu nhưng là này giới thiệu s n g này lãnh đạo người chủ trì này tựa hồ thật giống như giới thiệu ra nghiện một cái vậy bắt đầu giới thiệu ngồi ở hàng trước cái tia chút khách quý đứng lên hơn nữa này giới thiệu đó là hết sức tỉ mỉ chủ yếu nhất hay là từng tiếng tán dương tới ừ không đúng cái này cũng đang làm cái gì à minh tiểu tử nhìn ngươi c ư ờ i phải hư hỏng như vậy ta nhớ ngươi chắc chắn biết đây là chuyện gì xảy ra có đúng hay không a lao lý nhìn một cái tình hình này không đúng cha à nào có như vậy không về không rồi giới thiệu đó a hơn nữa này giới thiệu những thứ kia khách quý đến người chủ trì này đem kia một cái sặc sỡ lóa mắt c h ủ mũ không lấy tiền đi những thứ kia khách quý trên đầu mang a những thứ này khách quý căn bản cũng không phải là cái gì quan viên tới mặc dù mỗi một người đều là đại phú hảo nhưng là cũng không cần như thế a nói sao rồi tại nhiều như vậy trước mặt lãnh đạo đặc biệt là lao nô cùng lao trịnh đều ở đây dưới tình huống chẳng lẽ người chủ trì này điên rồi phải không a đi ngươi còn không phải là bởi vì ngươi không bản lãnh giút kỳ kỳ đem những xe kia tử bán đi a cái này không những người này đều là lao ngâu nghĩ biện pháp tìm đến ngươi nghe một chút cũng biết những người này có lẽ chớ không có nhưng là tuyệt đối có tiền à. kỳ kỳ nhưng là nói rồi muốn đem những xe này bán đi hơn nữa à giá này tiền vẫn không thể thấp rồi nếu không nàng nhưng là lô lớn hơn rồi nàng cũng không làm nghe được lao ly nói về sau n ô minh chỉ có thể cho hắn một chút nhắc nhở thật ra thì khi hắn nghe được người chủ trì như vậy ra sức giới thiệu những thứ này khách quý thời điểm hắn đều mau bật cười đồng thời lại bắt đầu một trận buồn nôn đứng lên rồi này lao n g â cùng lao trịnh thật là xấu đó a ha ha được à kế tiếp nha đương nhiên là do ngô ái quốc phát biểu một phen phát biểu trước đâu rồi khẳng định là đối với lần này thế vận hội trung quốc lấy được như vậy h ì n h chăm chú thành tích bày tỏ chúc mừng tiếp liền đối với lần này tất cả đội dự thi viên vào hành một chút khen ngợi cùng miễn cưỡng nói bất quá cái này cũng chưa hết đâu cuối cùng này lao ngô rốt cuộc lại đem đề tài cho kéo tới những thứ kia đáp ứng lời mời tới khách quý trên người rồi nói là không có bọn họ những thứ này yêu nước nhân sĩ ủng hộ mạnh mẽ cũng không khả năng lấy được chiến quả như vậy nô ái quốc phen này tán dương có thể đem bọn phú hào này khen nơm nớp lo sợ đứng lên những người này có thể đi đến một bước này có thể cũng không phải người ngu a luôn cảm thấy chuyện gì không tốt tình phát sinh tựa như nhưng là này là lãnh hội lại không nói ra được cũng không đoán được tới a sau đó tư giao rất tốt liền bắt đầu mi lai、like、nhắc thứ thậm chí khe khe bàn luận đứng lên đối với cái này tình cảnh nô ái quốc nhìn ở trong mắt trong lòng cũng biết bất quá hắn hiểu được những người này ở đây ngồi ở chỗ n à y một khắc kia liền định t r ư ớ c rồi muốn chảy máu nhiều một phen